Thiên địa bốn phía đột nhiên biến ảo, trên núi tráng cảnh lập tức biến thành 10 ngàn dặm vô ngần rộng lớn thảo nguyên, tại kia thảo nguyên phía trên vạn sói tê khiếu, cầm đầu chính là một con hát lang. Một cái mắt, hắc lang yêu tôn liền lầm vào huyễn cảnh bên trong, vô số ký ức manh sinh ra, ánh mắt của nó có trong tích tắc mê thất. Đây là Diệp Lang Thiên tại Tham Lang bí phủ bên trong cảm ngộ vấn giới, lại là lấy hát lang yêu tôn tự thân ký ức biến thành, cực là chân thực. Ùng. Hắc lang yêu tôn tâm thần run lên, dù là tại giới bên trong nó ý nguyên cảm giác được một câu nguy cơ to lớn bao phủ mà tới. Đây là yêu tộc bẩm sinh một loại đối nguy hiểm mất cảm. Yêu ma nhất tộc trời sinh khó mà càng nộ, nguyên bản liền khó mà tu luyện, có thể tu luyện tới yêu tôn này cấp độ, không có chỗ nào mà không phải là yêu tộc bên trong người nổi bận. Thần hồn công kích Rất nhanh, Hắc lang yêu tôn liền phát giác được thần hồn của mình nhận công kích, từng có lần trước thua thiệt kinh lịch, nó hiện tại nhưng phòng bị đâu. Mượn trong chốc nhoáng này thanh tỉnh, to lớn yêu lang chi mắt ngưng lại, Hác lang yêu tôn lấy ra một khối lớn cỡ bàn tay kim loại hòn đá hung hăng vỗ tay vỗ. 3. Một cố cường đại kiếm ý như là gợn sóng càn quét ra, chấn động hư không Tùy tâm mà thành mấy chục ngàn bên trong Thảo Nguyên Huyền Ảnh hóa thành cho gửi nháy mắt phá vỡ. Nhất lực hàng thập hội, Hắc Lang Yêu Tôn biết rõ thần hồn không phải Diệp Lăng Tiên đối thủ, lại là chuẩn bị dạng này bí bảo, dùng phương pháp như vậy phá vỡ thần hồn của hắn công kích. Chỉ là giờ khắc này trì hoãn, Diệp Lăng Tiên đã tay cầm Phần Thiên Côn vào đầu đánh tới. Hô! Phần Thiên Côn khẽ động, trước mắt liền đến đỉnh đầu, hướng về Hắc Lang Yêu Tôn vào đầu đánh xuống. Vội vàng phía dưới, vừa mới phá vỡ viên giới Hắc Lang Yêu Tôn đội vàng tay cầm khối kia kim loại bí bảo đón lấy Phần Thiên Côn, nhờ vào đó ngăn cản. Keng! Cả hai giao phong Phát ra manh liệt kim loại và chạm thanh âm, Hắc mang nở rộ, Diệp Lăng Thiên trực tiếp bị một cỗ lực lượng cuồng bạo hất bay đến giữa không chung. Tóc dài bay múa, giữa không trung Diệp Lăng Thiên một đường trượt, lúc này mới khó khăn lắm tan mất lực đạo. Đó là cái gì binh khí, vậy mà có thể cùng Phần Thiên Côn cùng so sánh. Diệp Lăng Thiên khiếp sợ nhìn xem Hắc Lang Yêu Tôn. Hắn đã làm dự tính xấu nhất, lấy huyễn giới nháy mắt giam cầm Hắc Lang Yêu Tôn bản thân, sau đó Phần Thiên Côn theo sát phía sau công kích, trước đây chân sau công phù, nghĩ không ra cái này Hắc Lang Ưu Tôn cũng có át chủ bài, vậy mà phá vỡ. Đây hết thể đều ở chỗ Hắc Lang yêu Tôn trong tay thần bí hồn đá. Mặc dù phá vỡ Diệp Lăng Thiên ngay cả điểm công kích, nhưng là Hắc Lang yêu Tôn cũng tuyệt không dễ chịu, do xoay sở không kịp, ngăn kháng Diệp Lăng Thiên hung mãnh một kích, cho dù là trong tay có bí bảo, y nguyên bị chấn động đến hai tay run lên. A a, tức chết bản tôn, cái này 1000 năm đến, còn từ không có người dám lớn lối như vậy, tiểu tử, chết chết chết. Hắc Lang yêu Tôn cuồng tính đại phát, một đôi đèn lồng lớn to lớn yêu mắt nháy mắt huyết đỏ bừng, trên thân bốc lên lên từng vòng từng vòng màu đỏ khí huyết ba động. Nó cuồng bảo Côn bạo về sau Hắc Lang yêu Tôn khí tức tăng nhiều. Siêu, thân hình lóe lên, thân thể của nó nháy mắt biến mất. Tốc độ thật nhanh. Diệp Lăng Tiên trong lòng run lên, siết chặt phần Thiên Côn, toàn lực đề phòng. Sau một khắc, Hắc Lang yêu Tôn thân thể đột nhiên ra hiện ở phía sau hắn, dống nhiên một đập, trong không khí phát ra khí bạo thanh âm. Diệp Lăng Tiên quay người, hai tay giơ cao lên phần Thiên Côn toàn lực ngăn cản. Đang, Diệp Lăng Tiên giống như đạn pháo bị đập bay ra ngoài, rơi vào một đống núi đá ở giữa, thật vất vả ổn định thân hình, hai chân của hắn thâm sâu lún vào hòn đá bên trong. Nhìn kỹ lại, có thể phát hiện khỏe miệng của hắn ở giữa mơ hồ có lấy một tia máu tươi tràn ra. Một kích này vậy mà để hắn thụ thương. Cuồng bạo về sau Hắc Lang Yêu Tôn thực lực vậy mà mạnh như vậy, so trước đó nhưng cường đại mấy lần không thôi. Một kích thành công về sau, Hắc Lang Yêu Tôn tình hai mắt màu đỏ bên trong hiện lên một tia giảo hoạt, thân hình lóe lên, vậy mà bỏ qua Diệp Lăng Thiên, thẳng đến giữa không trung tiếu nhặc hi. Từ đầu đến cuối, tiếu nhặc hi mới là con mắt của nó. Hoàng Bết. Diệp Lăng Thiên biến sắc, hắn cũng phát hiện Hắc Lang Diêu Tôn mục đích. Vừa mới Hắc Lang Diêu Tôn dạn dịch quần thời điểm, Diệp Lăng Thiên mang theo Tiếu Nhược Hi đạp ở trấn Yêu Kiếm bên trên, phát động công kích thời điểm, lại là đưa nàng đặt ở trấn Yêu Kiếm bên trên. Cái này Hắc Lang Yêu Tôn thật sự là xảo trá, trước công kích mình, đem mình từ Tiếu Nhược Hi bên người điều đi, sau đó đi cầm nã tay trói gà không chặt Tiếu Nhược Hi. "Điệu hổ Ly Sơn, sẽ không để cho ngươi được như ý, trấn Yêu Kiếm, cho ta đột." Mắt thấy Hắc Lang Yêu Tôn liền muốn bắt thủ, Diệp Lăng Thiên một tay bấm quyết, Thái Cực Huyền Thiên Chân Quyết phát động, trấn Yêu Kiếm nóng lên, ngáy mắt bỏ chạy ngàn bên trong. Lệnh một A, nữa đắc thủ. A -a -a. Đáng chết. Không giếng ngươi, khó tiêu mối hận trong lòng ta." Hắc Lang Yuton tức giận đến ngao ngao kêu, quay người hóa ra to lớn yêu lang chân thần. Yêu lang Nuốt Nguyệt. Nó là thật hận cực diệp lang tiên, thả người nhảy lên, đem bản mệnh thần thông yêu lang Nuốt Nguyệt phát huy ra. Thiên địa đột nhiên ở giữa hắc ám, một chương to lớn miệng sói chộp xuống, như là tấm màn đen giáng lâm. Diệp lang tiên thể nội khí huyết còn đang lăn lột, tiêu bí bảo cũng không biết là vật gì, vậy mà cứng rắn vô số, so, mỗi một lần cứng đối cứng đều mang cho hắn một lần tổn thương. Đối mặt Hắc Lang Yuton cái này trung cực nhất kích, Diệp Lăng Thiên cắn răng tôi động Phần Thiên Côn lại lần nữa trước kích. Phần Thiên Côn pháp tất cả chiêu thức giờ khắc này ở trước mắt một vừa phô hiện, Hán biết, mình chỉ có một lần công kích cơ hội, nếu là không thể đánh bại hát Lang tôn, vậy mình chỉ sợ cũng muốn chết. Cho dù chết, cũng muốn kéo cái đẹp lưng. Diệp Lăng Thiên cuồng hống một tiếng, chọn bộ Phần Thiên Côn pháp dung hợp thành một chiêu, Phần Thiên một thức. Giết! Woeng. Nộ thật to âm thanh, cả ngọn núi đều bị đánh nát thành một phấn, đá vụn bắn tung trời, hư không đánh rách tả tơi, thiên địa đều hóa thành một mảnh hỗn độn. Trong hỗn độn này Một đạo gầy tiểu nhân thân hình sẹt qua chân trời, phóng lên tận trời. Chương 507, mà Tôn thức tỉnh. Kia ánh mắt sắc bén xé rách hư không, sắc cơ bốn phía. Tiếu Nhược Hi, thế nào lại là nàng? Không, đây tuyệt đối không phải nàng. Diệp Lăng Tiên thần sắc rung động, lập tức có phán đoán, cái này cái kia bên trong là cái kia nhu nhược tiểu nữ hải, rõ ràng là một tôn ngập trời sát thần. Giờ khác này Tiếu Nhược hy như là ma thần phụ thể, đầu ngón tay tràn ngập mịt mờ thanh quang, điểm hướng Hắc Lang yêu tôn. Sắc cơ lâm thế, yêu lang toàn thân sói lông cây dựng thẳng lên. Một cô ma liệt tử vong nguy cơ ba phủ. Hoàng Hốt bên trong, nó lại lần nữa giơ lên trong tay thần bí hòn đá đánh tới hướng Tiếu Nhược Hi. Chỉ bằng chỉ là một khối bổ thiên thạch liền nghĩ ngăn cản. Nam mơ. Rõ ràng là khuôn mặt nó nớt, nói ra ngữ lại mang theo tang thương, ma liệt như vậy tương phản lại một lần nữa nghiệm chứng Diệp Lăng Thiên nội tâm suy nghĩ. Một thể song hồn, Tiếu Nhược Hi thể nội cái kia cách tiên thượng nhân tư tỉnh. Nàng ra sức huy động tiểu xảo nắm đấm một kích xuống dưới. Oeng. Hắc Lang Newton coi là bảo mệnh bí bảo bổ thiên thạch vậy mà sinh sinh vỡ ra. Trên đó từng đạo khe hở phát ra răng rắc răng rắc dị hưởng. Sau đó, nháy mắt nổ tung. A! Giữa tiếng kêu gào thê thảm, Hắc Lang yêu Tôn mấy trăm trượng cao thân thể khổng lồ bị đánh bay ra ngoài. Một con kiến đánh bay voi. Chính là loại cảm giác này. Tiếu Nhược Hi thu hồi nắm đấm, khóe miệng mang theo một tia tà mị cười lạnh, nhàn nhạt nhìn lớp qua Diệp Lăng Thiên, cái xóp như bị sét đánh, nửa ngày không thể động đậy. Phần Thiên Quân toàn lực đối phó, đều không thể để kia Tông Bí bảo xuất hiện một tia tổn hại, Tiếu Nhược Hi nhu nhược kia nắm đấm vậy mà trực tiếp vỡ nát Thạch. Thân thể này cũng thật đáng sợ. Diệp Lăng Tiên có một loại cảm giác, hiện tại Tiếu Nhược Hi chỉ cần ngẩn ý, tiện tay liền có thể bóp nát mình, cái gì tam chuyển kim thân, cùng dai vô địch đều không thể ngăn cản. Hô, tiếng gió rít gào. Hắc Lang Yêu Tôn đi mà quay lại, xa xa lơ lửng giữa không trùng, hơi có chút kiên kỵ căm tức nhìn phía dưới. Tại trong tay của nó, nắm bắt một khối trứng gà lớn nhỏ hơn đá. Đây mới thật sự là Bộ Thiên Thạch đi. Vừa mới Tiếu Nhược Hi hẳn là chỉ là đem bao chùm tại Bộ Thiên Thạch bên trên đồ vật đập nát. Diệp Lăng Tiên một cử động nhỏ cũng không dám, tại loại này chân chính cự đầu trước mặt, Hắn mới phát hiện mình đến cỡ nào yếu đối. Mạnh lên, phải mạnh lên a. Nội tâm của hắn ám thầm hạ quyết tâm, thật chặt 5 năm, năm đấm. Không có thực lực, tại cái này bên trong cũng chỉ có thể là bị nhạo nạt vẫn. Drumaton, nghĩ không ra mấy trăm năm không gặp, ngươi rốt cuộc hiện thân. Tiểu Nhược Hi lạnh lùng nhìn chằm chằm Hắc Lang Yêu Tôn, thanh âm khàn khàn nói, nghĩ không ra năm đó một con tiểu tiểu hát sói, vậy mà cũng tới mức độ này. Làm sao? Treo lên bản tôn chú ý đến rồi. Hắc Lang Yêu Tôn cười hắc hắc nói, vi lại thú thần hạ xuống ý chỉ, tiên tri nhìn thấy một chút tương lai mơ hồ, người đen vẫn lạc đã ngươi đều phải chết, phần cơ duyên này liền nên rơi vào ta sói đen trên đầu. Tiếu Nhược Hi cười lạnh, muốn ta chết, không dễ dàng như vậy. Chuyển thế trùng tu bản tôn đều đã xuống tới, bây giờ có được cái này nhân tộc thân thể, đây là cái này chư thiên vạn giới bên trong tụ nhất thiên địa xuống ái nhân tộc thân thể, lão gia hỏa kia rựa vào cái gì nói bản tôn sẽ vất lạc. Thu ý chỉ của thần, ta như thế nào lại minh mạch, ta chỉ cần biết, ngươi sắp chết thế là được. Cậu Ma Tôn, coi như ngươi thức tỉnh thì đã có sao? Đây cũng không phải là thời đại của ngươi, ngươi rời đi tu thần biển quá lâu quá lâu. Hiện tại thú thần biển là ta sói đen thiên hạ. Hắc Lang yêu tôn thần sắc náo nệ, ánh mắt vẫn như cũ lửa nóng nhìn chằm chằm phía dưới cái kia đạo gầy tiểu nhân thân hình. Ma Tôn thức tỉnh. Thế nhưng là, thì tính sao? Nó đã sớm làm tốt Ma Tôn lúc nào cũng có thể thức tỉnh chuẩn bị, tự nhiên sẽ không quá kinh ngạc. Vừa mới bị đánh bay, chẳng qua là nhất thời không quan sát phía dưới ngoài ý muốn. Rất nhanh nó liền lĩnh ngộ tới, cái tu Ma Tôn chuyển thế chúng tu, thực lực của nàng đã hạ xuống đến cái liệt, một kích này nhìn như hung ánh, kỳ thực không có tạo thành tổn thương gì, bất quá là ngoài mạnh trong yếu thôi. Tiểu Nhược Hi ngẩng đầu, Mắt thấy đỉnh đầu thân ảnh to lớn, trong ánh mắt mang theo tang thương cùng lạnh lùng, người vĩnh viễn sẽ không biết cảnh giới kia huyền liền diệu, dựa vào cái gì liền cho rằng có thể ổn ép bản tôn. Có phải là thử một chút thì biết. Hắc Lang yêu Tôn cười gằn, há miệng thi triển ra bản mệnh thần thông, Tiên Lang Phiếu Nguyệt. Thứ giữa không chung cùng phong can quét, từng khối núi đá rầm rầm lăn lộn lằng không bay lên, tựa như là có một cỗ thiên địa lực lượng đem nó thẳng đứng xếp lại. Diệp Lang tiên tre gương mặt, kết lực định trụ thân hình. Hắc Lang Diêu Tôn lang nguyệt, cơ có thể đem hết thể hút vào trong miệng, lần trước liền từng lánh hội qua. Công kích như vậy căn bản là không có cách ngăn cản, đây là thuộc về sói đen bản mệnh thần thông. Trái lại Tiếu Nhược Hi, một mặt thần sắc thản nhiên, mặc cho cùng phong cuốn sạch lấy nàng tăng lên tới giữa không chung. Đúng lúc này, nàng nhẹ hứ một tiếng, ở sau lưng của nàng trống rông xuất hiện một con to lớn vắt tướng, ngay tại chỗ chỉ lên trời. Vậy mà là một con đồng dạng khổng lồ con thỏ. Con thỏ? Chẳng lẽ nàng là con thỏ tinh? Diệp Lăng Thiên mở to hai mắt nhìn, đáng yêu như thế tiểu nữ hài thân thể bên trong vậy mà cất giấu một con con thỏ, quá bất khả tư nghị. Ngay tại hắn khiếp sợ đồng thời, giang côn sông vương Hai đại cao thủ quyết đấu, dạng này khó được thực tập kinh nghiệm, không dùng bỏ lỡ. Dù là nội tâm trấn kinh, Diệp Lăng Thiên Y Nguyên nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm giữa không trung, sợ bỏ lỡ bất kỳ một cái nào chi tiết. Hóa ra pháp tướng về sau cách Ruma Tôn cùng Hắc Lang Yêu Tôn tương xứng, nàng ngâng tay phải lên, bóp quyền ấn, to lớn pháp tướng làm ra động tác giống nhau, đánh út về phía to lớn Thiên lang hư ảnh. Đối so phía dưới, Hắc Lang Yêu Tôn bản mệnh thần thông còn ở vào hư ảnh trạng thái, mà cách Ruma Tôn pháp tướng lại cực kỳ ngưng thực. Oanh! Một cú cường bạo phong bạo tại giữa không trung hình thành. Sau đó lấy tốc độ cực nhanh hướng bốn phía khuế tán. Thiên Lang hư ảnh rung động hai lần, cuối cùng tán đi. Thọ pháp tướng cũng rung động hai lần, mơ hồ mấy phân. Phong bạo phía dưới Diệp Lang Thiên tại loại này xung kích hạ thân thể không bị khống chế liên tiếp lui về phía sau, bàn chân dù là thi triển thiên cân truy đều không thể triệt để ổn định thân hình, rơi xuống đất thời điểm trên mặt đất lưu lại từng chuôi dấu chân thật sâu. Ngươi, không gì hơn cái này. Cú ma tôn băng lanh thanh âm vang vọng đất trời, như đồng đả âm. Ừ, nhìn ngươi còn có thể mạnh chống bao lâu? Hắc Lang Diêu tôn không chút nào yếu thế. Hô. Cứu ma tôn động. Lần này, nàng cất bước hướng về phía trước, mỗi một bước đạp trong hư không, dưới chân lập tức gợn sóng rung động, hư không sinh ra vòng vòng gợn sóng. Bộ bộ sinh liên. Hắc Lang yêu Tôn kinh hãi nghẹn nào, trên mặt rốt cục lộ ra thần sắc kinh khủng. Đây là thần thông gì? Diệp Lang Thiên che mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt nhìn chằm chằm vào cái này hư dị tượng trên không trung. Liên tiếp bước ra chi bước, mỗi một bước khí thế đều tại cắt cao, bước ra hư không gợn sóng càng thêm to lớn. Tại loại này khí thế kinh khủng phía dưới, tựa hồ hư không đều muốn bị sụp đổ. Hắc Lang Diêu Tôn kiệt lực chống cự cố khí thế này, nộp trời bút lông sói từng chiếc thẳng đứng thẳng lấy, toàn thân khí tức lan lộn, lộ ra có chút chật vật, tại khỏe miệng của nó có một vệt máu lưu lại. Thấy cảnh này, Diệp Lăng Tiên hít một hơi thật sâu. Hắc Lang yêu Tôn muốn bại rồi sao? Cái này cách Rú Ma Tôn vậy mà lợi hại như vậy. Chương 508, truy sát. Hắc Lang yêu Tôn tinh hồng hai mắt trở nên điên cuồng lên, coi như ngươi có bộ bộ sinh liên thần thông lại như thế nào. Tại bản Tôn trước mặt, đồng dạng nghiền ép ngươi. Nói, nó trực tiếp há miệng, đem trọn quả bổ thiên xuống. Rầm rầm. Bổ thiên thạch vào trong bụng, Hắc Lang yêu Tôn thân thể đột nhiên bảng lớn hơn một vòng, tại nó phải bắt đầu ngón tay phía trên thất thải quang mang lưu chuyển. Bộ Thiên Thạch, Kỳ, cứng rắn, vô so, phần thiên côn đều không làm gì được mảy may, may. cái Du Ma Tôn kiệt lực một chỉ cũng chỉ là phá vỡ vỏ ngoài, nghĩ không ra Hắc Lang yêu Tôn vậy mà trực tiếp nuốt xuống. Xem ra cái này Bổ Thiên Thạch chính là lá bài tẩy của nó, tất nhiên còn có cái khác không biết liệu dụ. Hắc Lang yêu Tôn tựa hồ thừa nhận một loại nào đó không thể gọi tên áp lực, nó bám một tiếng chỉ một ngón tay, một đạo thất thải quang mang từ đầu ngón tay bắn ra, hóa thành đầy trời thần lôi. Mênh mông cô cùng, điện quang lập loé, đem cách Ruma Tôn phía trên thiên cung ba phủ. Cẩn thận một chút, cũng đừng chết. Cái Ruma Tôn vậy mà nhàn nhạt liếc xéo Diệp Lăng Tiên một chút, thấp giọng truyền âm. Sau một khắc, cái Ruma Tôn hét lớn một tiếng, mở. Nàng đưa chân một cước bước ra, chân trên mặt bắt đầu phát sáng, đồng dạng nở rộ vô lượng lôi quang. Bộ bộ sinh liên. Chất chứa vô tận khí thế bộ bộ sinh liên, một bước một đi áp, tích lũy đến cuối cùng đã là như là thiên uy giáng lâm. Chỉ gặp nàng toàn thân điện mang lượn lờ, như cùng một đầu cái thế hung thú đón đầu sông ra, như muốn xông ra thiên địa này rằng Và anh. cái này bên trong bạo động, giữa thiên địa đều là lôi quang, toàn bộ sơn phong trực tiếp bị nổ tung, hóa vì một cái hô trời. Xa xa chạy tới Chu Thiếu Long, Huyền Hộ cùng Lăng Thiên Vệ từng cái thần sắc kinh hãi, cái này cùng thiên địa dị tượng, đến tổn cùng là xảy ra chuyện gì? Tựa hồ thiếu chủ đưa tin phương vị liền ở đâu? Chu Thiếu Long gấp, tranh thủ thời gian xuất ra đưa tin phủ đưa tin, thiếu chủ, ngươi có sao không? Diệp Lăng Thiên giờ phút này kinh ngạc đến ngây người, cái này cùng thần thông quyết đấu, quả thực là mang theo thiên địa lực lượng tại giết nhau, cho hắn dung động thực tế là quá lớn. Đưa tin phủ chấn động. Hắn xuất ra đưa tin phủ, nhìn thấy Chu Thiếu Lăng phát tin tức, tranh thủ thời gian về một đầu, nguyên địa chờ lệnh, như thực tế nguy hiểm, tự hành trở về. Đưa tin xong, hắn vẫn như cũ nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm giữa không chung hai người. Vừa mới cái này cách Ruma tôn vậy mà truyền âm cho mình, chẳng lẽ Tiếu Nhược Hi còn chưa chết, các nàng thật tại dùng chung một cái thân thể. Nhìn xem cái này đẩy trời thần lôi, Diệp Lăng Thiên không hiểu thấu náo hải bên trong vậy mà chuyển qua một cái ý niệm trong đầu, nhiều như vậy thần lôi, nếu là dùng dẫn lôi thuật không biết sẽ như thế nào. Suy nghĩ vừa ra tới, hắn lập tức lên người Ý nghĩ này thực tế quá điên cuồng, hai đại cự đầu đối chiến thời điểm, mình cái này tiểu con kiến hôi, đưa tay ở giữa liền muốn bị chèn ép, lại còn dám ra tay. Dẫn lôi thuật, hắn mới tu luyện tầng thứ nhất, vẹn vẹn chỉ là có thể dẫn động đơn giản một chút thiên lôi, mà lại lực sát thương có hạn. Tại độc chiến Hắc Lang Yêu Tôn lúc, hắn liền dùng một lần, thế mà chỉ thiêu hủy Hắc Lang Yêu Tôn một cây hào bao, thực tế là mất mặt. Hiện tại dùng, sẽ sẽ không khiến cho Hắc Lang Yêu Tôn cử hận. Cơ hội không có quá nhiều do dự, Diệp Lăng Thiên lập tức quyết, chỉ một ngón tay Hắc Lang Yêu Tôn, chín ngậy chi lôi, dẫn Liên xem như vô dụng, chỉ ít cũng có thể kiểm chế mấy phân hắc lang yêu tôn lực chú ý. Cao thủ quyết đấu, mảy may quấy nhiêu đều có thể tạo thành cực lớn hậu quả, nếu là thật sự có mấy phân uy lực, cũng coi là mình tận sức mọn. Ầm ầm long, toàn bộ lôi hải đều hỗn bạo, giữa không chung quyết đấu hai người không biết phát sinh biến hóa gì, liền thấy đầy trời thần lôi tựa hồ nhận một loại nào đó chỉ dẫn nháy mắt hướng phía hắc lang yêu tôn đánh tới. Hắc lang yêu tôn thần sắc hai nhiên, cái này bổ thiên thạch kích phát thiên điệu chi uy, cái này nếu là toàn bộ rơi vào trên đầu mình, không phải muốn nổ thành tro bụi. Nó hét lớn một tiếng, lại lần nữa vạch ra một chỉ, đầu ngón tay thất thải quang mang phun ra. Xa xa nhìn lại, Hắc Lang yêu tôn bị đẩy trời thần lôi ba phủ, điện mang kinh thế, sáng chẹt trời cao. Thật sự hữu hiệu a. Diệp Lăng Tiên ánh mắt sáng, nghĩ không ra mình dẫn lôi thuật vậy mà có được dạng này kỳ hiệu, tại lôi quang chi địa vì lực tăng gấp bội. Sói đen đang gầm thét, Krumaton lại bay trở về, nắm lên Diệp Lăng Tiên xoay người bỏ chạy. Đi. Chuyển thế chúng tu, bản tôn yêu lực lâu dài bị phong ấn, một trận chiến này sắp hao hết. Tựa hồ là vì bỏ đi Diệp Lăng Tiên nghi hoặc, Krumaton cố ý giải thích nói. A, tiểu tử thối, bản tôn muốn lột da của người ra. Trốn chỗ nào? Hắc Lang yêu Tôn cùng hống, há mồm phun ra một đạo hào quang. Nó cũng là giận dữ, vậy mà là đem Bổ Thiên Thạch coi như binh khí phun tới, nương theo lấy Bổ Thiên Thạch bay nhanh mà đến, một cú càng càng mênh mông lôi đình ảnh kích mà ra. Nguyên bản nó liền đã cảm nhận được cách Du Ma Tôn thực lực rút lui, khả năng này là một kích cuối cùng, nghĩ không ra lại bị một tên tiểu tử thúi làm hỏng. Hắc Lang yêu Tôn sắc mặt băng lãnh, hèn mọn nhân tộc tiểu tử, kẻ như Dế, dám lập đi lặp lại nhiều lần hướng nó xuất thủ. Đây quả thực là vũ nhục. Ôm hận mà kích, Bổ Thiên Thạch mang theo thất thải quang mang phô thiên cái địa mà tới. Tốc độ chạy trốn rất nhanh, Kutuma Tôn nắm lấy hắn cấp tốc đi xa, Diệp Lăng Thiên đối mặt với Hắc Lang Newton, lớn tiếng cười khẩy nói, một con kiến hôi cũng có thể giết người, ngươi là cái thá gì, xúc sinh lông lá. Hào ngôn một câu ba đống đoản, ác ngữ đã thương người tháng sáu hàn, Diệp Lăng Thiên chính là muốn dùng thu tục nhất ngôn ngữ đã kích vị này cao cao tại thượng, bao quát chúng sinh Newton. Mà lại, hắn còn giơ lên ngón tay giữa. À, à, à. Hắc Lang yêu Tôn tức giận đến toàn thân lông tóc hóa thành muôn vàn lợi kiếm nổ bay ra ngoài. Diệp Lăng Tiên phía sau cấp tốc bay lượn cách thú ma Tôn chận mắt, con quọ cũng là có ma. Người cái này mắng chửi người đừng đem tất cả mọi người cùng chửi. Toàn thân lông tóc đồng dạng là vũ khí công kích, lần này nổ tan, Hắc Lang yêu Tôn chửi lùi thân thể, giống một con cạo sạch lông tóc dài mau chó, dẫn tới Diệp Lăng Tiên lớn tiếng giễu cợt. Hắc Lang yêu Tôn đột nhiên biến sắc, ánh mắt băng lãnh, toàn thân run rẩy, khí trên thân như sâu như biển, như như đại dương bạo động. Ta muốn giết ngươi. Nó chưa bao giờ giống hôm nay dạng này nổi giận trực tiếp vận dụng đồng quy vu tận bí thuật. Ầm ầm ầm ầm. Thiên địa đều nổ tung, từng mảnh từng mảnh hư không mảnh vỡ trực tiếp nổ tung, Bộ thiên thạch uy lực bị thôi phát đến cực hạ Không được. Cảm nhận được cách Ruma Tôn tốc độ dống như hạ, Diệp Lăng Thiên cảm giác được một câu nguy cơ tử vong lập tức bao phủ lên tới. Chủ quan. Tuy biết cách Ruma Tôn thời điểm kèn chốt vậy mà như xe bị tua xích, không có yêu lực, không bay lên được. Diệp Lăng Thiên triệu hồi ra chấn yêu kiếm, mang theo nàng đạp kiếm mà đi. Chỉ là tốc độ này, chẳng không chỉ một bậc, mắt thấy bổ thạch liền nhanh kích đến trước mắt, Hắc Lang yêu Tôn cũng gần. Làm sao bây giờ, chúng ta sẽ không chết tại nơi này đi. Vừa mới vào xem lấy kéo cửu hận, hiện tại cái này phía sau thuốc cao ra chó bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Diệp Lăng Thiên mang theo cách Hú Ma Tôn, một mặt thú hoán. Phía trước có một chỗ tiết điểm, chúng ta có thể đem bổ thiên thạch hấp dẫn tới, đánh tan chỗ kia tiết điểm, nói không chừng liền có thể mở ra một đầu đường hầm không thời gian. Cách Hú Ma Tôn bỗng nhiên chỉ vào cách đó không xa một chỗ hư không nói, "Ngươi làm sao lại biết? Ngươi khi những năm này bản tôn đều là du phí phi sao?" Cách Hú Ma Tôn chợt mắt, "Tốt, liền tin ngươi một lần, liệu" Diệp Lăng Thiên cắn răng một cái, đem dưới chân trấn yêu kiếm thôi động đến cực hạn, đi tới chỗ kia tiết điểm về sau, đột nhiên ở giữa, hai người hư không tiêu thất. Chương 509, thời không thông đạo. Ầm ầm. Bộ Thiên Thạch buộc phát ra hào quang chói sáng, như muốn đánh xuyên hết thảy. Kinh Thiên Động điệu tiếng vang, hư không giới diện tại cái này bạo liệt trước mặt lộ ra 10 điểm yếu ớt. Không được. Hắc Lang yêu tôn một đường truy sát, theo sát phía sau, kết quả liền đụng vào trung tâm vụ nổ. Đối mặt dạng này kinh thiên nổ lớn, sắc mặt đều biến. Nó nghĩ mãi mà không rõ, làm sao Bổ Thiên Thạch sẽ bạo tạc? Trong lúc nguy cấp, nó chỉ có thể hai tay bảo vệ trước ngực, liều mạng đúc lên một đạo chân nguyên tri tường ngăn cản. Xoẹt. Tại cái này liên tiếp bạo tạc phía dưới, hư không bị xé nước mở một đạo thông đạo, một cỗ huyền diệu khí tức thẩm thấu ra. Trốn vào Viêm Dương cung bên trong diệp Lăng Thiên cùng cách Ruma Tôn bị sinh sinh nổ ra, rơi ở trong đường hầm. Linh khí. Tốt linh khí nồng nặc. Đây là thuộc về cái khác bên trên cùng vị diện linh khí. Cách Ruma Tôn mở mắt ra, thần sắc kích động, rốt cục có thể phá vỡ. Nàng tham lam hấp thu trong thông đạo linh khí, suy yếu khí tức nhanh chóng bành trướng. Bốn phía hải lượng chân quý linh bảo, còn có các loại bảo vật toàn bộ bị bảo ra, toàn bộ Viêm Dương cung hóa thành mảnh vỡ triệt để hủy. Ta Viêm Dương cung." Diệp Lăng Tiên tỉnh táo lại, quát to một tiếng, đầy mắt đều là đau lòng. Viêm Dương cung vốn là Thiên Huyền Ma Thần còn sót lại tại cái này một giới động thiên pháp bảo, từ khi Diệp Lăng Tiên thu hoạch được về sau đổi tiếp hắn một đường đi đến bây giờ. Thật nhiều lần đều là hắn cuối cùng bảo mệnh dùng át chủ bài, nghĩ không ra lại bị hủy. Đây chính là động thiên cấp pháp bảo a. Khi người khác còn đang hâm mộ một cái chữ vật giới chỉ thời điểm, hắn liền đã có được động thiên cấp pháp bảo. Mỗi lần nhìn xem người khác biểu tình hâm mỗi lúc, nội tâm của hắn cái kia mừng thầm. Hiện tại, cái này tông chân quý động thiên pháp bảo vậy mà hủy, Diệp Lăng Thiên đau lòng đến co lại co lại. Viêm Dương cũng bị hủy, liên đới lấy tất cả bảo vật đều bị bảo ra, hắn không lo được đau lòng, vội vàng câu thông trong đan điển mình ký tự, đưa tay liền nữu, đem những bảo vật này đều thu nhập thượng cổ di tích bên trong. Những này thế nhưng là hắn một đường đến thu thập chất bảo, đặc biệt là kia khẽ con lôi kiếp dịch, là hắn cựu chuyển kim thân quyết tấn thăng chốt, không cho sơ thất. Tiểu tử, ngươi ngược lại là có không ít bảo bối nha. Cửu Ma Tôn trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, hiển nhiên cũng không nghĩ tới một cái kim đan kỳ tiểu tu sĩ mà thôi, vậy mà bảo vật nhiều như thế. Ngươi còn không có nói cho ta, ta Động Thiên Pháp bảo làm sao lại bảo tạc? Diệp Lăng Tiên Nội tâm không cam lòng, cái này cách Cửu Ma Tôn mặc dù nói cái này bên trong có một chỗ thời không tiết điểm, thế nhưng là vì cái gì mình Động Thiên Pháp bảo sẽ nổ tung? Hử? Ngươi khi bổ thiên thạch là bảo vật gì? Bất luận cái gì thời không bảo vật tại trước mặt nó đều không chịu nổi một kích, bản Tôn tự bảo một kiện dấu ở thời không tiết điểm bên trong bí bảo lúc này mới dẫn phát thạch phản kích. Mượn nhờ nhờ bộ Thiên Thạch lực lượng mới có thể ngắn ngủi mở ra đầu này thời không thông đạo. Khôi phục một chút khí lực cách Ruma Tôn chuẩn bị tiến vào thời không thông đạo chỗ sâu, nếu không phải có bộ Thiên Thạch ở trong hư không cung cấp năng lượng, cái thông đạo này tuyệt đối sẽ không vững chắc. Trước đó rất nhiều lưu đồ tại nhìn thấy bộ Thiên Thạch sắt a, rốt cục có thể thực hiện. Lúc này, bị kinh tiên nổ lớn nổ ra mấy ngàn bên trong, một thân thương thế Hắc Lang yêu Tôn lại lần nữa phi độ tới, cảm nhận được đầu này ngắn ngủi trong thông đạo chen chúc mà ra linh khí nồng nặc, thần sát tham lam hiện hiện đi lên. Thượng giới, đây là thượng giới thông đạo, người quả nhiên biết Hắc Lang Diêu Tôn hớn hở ra mặt, nhanh chóng vọt tới trước. "Đi." Cự Ma Tôn vẻ liếc mắt một cái, đưa tay chộp một cái, bộ Thiên Thạch bị thu tới, nàng nắm lên Diệp Lăng Thiên thật nhanh hướng về thời Không Thông Đạo chỗ sâu độ đi. Bộ Thiên Thạch tán phát thất thải quang mang đem hai người thật chặt bao trùm, như là một đạo lưu tinh xẹt qua chân trời. Thời Không Thông Đạo lối vào đang nhanh chóng co lại nhỏ, mắt thấy hư không liền muốn lần nữa khôi phục bình tĩnh, chỗ kia tiết điểm liền sẽ triệt để vỡ chắc. Hắc Lang Diêu Tôn lập, quát to một tiếng, "Chạy đâu?" Nó không để ý thương thế, hóa thành một đạo lưu quang phấn đấu quên mình dẫn thân vào trong thông đạo. Diệp Lăng Thiên đứng xa xa nhìn thông đạo dần dần co lại tiểu co lại nhỏ, thẳng đến cuối cùng lại cũng không nhìn thấy, hắn mới nhớ tới còn chưa kịp cùng Chu Thiếu Long Bàng Hàng Giao, muốn đi Phủ Nguyệt Thành Chiếu cô thật tốt cha mẹ của hắn, muốn đi Lâm Nguyên Thành bảo hộ Vương Quân Hân Giao. Thẳng đến ly biệt giờ khắc này, hắn mới biết được còn có quá nhiều chuyện lo lắng, không nữa. Muốn tìm đưa tin Phủ lúc mới phát hiện tại vừa mới bạo tạc bên trong, viêm dương cung đều bạo liệt, đưa tin Phủ đã sớm hư hao. Cái này là muốn đi đâu bên trong. Nội tâm của hắn bắt đầu thấp thỏm không yên. Còn nhớ rõ tại thượng cổ di tích bên trong lúc từng xúc động chuyển tống trận, lúc kia chuyển tống xảy ra bất chắc, suýt nữa bỏ mình. Bây giờ lại là tại thời không thông đạo bên trong, phía sau, còn có một cái hắc lang yêu tôn. Hắc lang yêu tôn cũng tiến bảo, làm sao bây giờ? Diệp Lăng tiến hỏi. Thất thải quang mang lưu chuyển cuốn theo hai người tại thời không thông đạo bên trong ghé qua, hắc lang yêu tôn thôi động một tông bí bảo tản ra mịt mở bạch quang ngăn cản được hư không chi lực lôi kéo, chăm chú cắn ở phía sau. Đầu này thời không thông đạo rất dài, xuyên qua thời không bốn phía hoàn toàn mông lung Hành ở trong đó giống như là tại vượt qua một đầu thời gian trường hạ. Dài trên sông tinh thần lấp loé, bóng ánh ngân sông xoay tròn, cảnh tượng mông lung. Bèn. Đột nhiên, toàn bộ thời không thông đạo mãnh liệt run rẩy lên, những cái kia tinh hà dị tượng nhau nhau biến mất, thay vào đó chính là các loại phù văn lớp loé, công kích thời không thông đạo, năng lượng thiên địa hỗn loạn. Tựa như là bị dị vật kích thích về sau kịch liệt, đầu này thời không thông đạo điên cuồng léo. Không được, tiến vào nhân số nhiều lắm, nhất định phải vứt bỏ cái này cái đuôi. Cuma Tôn cầm trong tay bộ thiên thạch giao cho Diệp Lam Thiên, nói, ngươi khống chế trước tiến vào gấp độ. Nếu như gặp phải hư giữa không chúng có tinh hạ muốn mẹ tránh vậy còn ngươi, có chút ân đoán đã sớm nên kết thúc tại cái này thời không trong thông đạo giải quyết cũng không tệ. nói xong cáchuma tôn đồng dạng móc ra một tông bí bảo đập ở trên người một tầng mịt mở bạch quang tản mắt ra nàng veo một tiếng hướng phía hắc Lang yêu tôn đánh tới ngươi điên cái này bên trong là thời không thông đạo bất kỳ cái gì thần lực ba động đều sẽ để chúng ta chết không có chỗ chôn hắc Lang yêu tôn quá thiếu nó thực tế là sợ nghĩ không ra cáchuma tôn điên cùng như vậy ta biết rồi 3.000 năm trước Bạn tôn tình cảm chân thành không hiểu vẫn lạc, ta biết là ngươi làm, thế nhưng là thú thần biển lão ra hỏa kia một mực che chở ngươi, hôm nay là thời điểm thành đực rồi. Ruma Ton quát lạnh một tiếng, trong hai mắt phun ra một đạo khắc cốt minh tâm tử hận, ra sức đánh ra một đạo thần lực xiển xích. Thời không thông đạo bên trong cực kỳ chật hẹp, xây dịch không thiện, càng đáng sợ chính là, theo thần lực xiển xích xuất kích, thông đạo trùng quanh tinh bích hệ như đồ sứ xuất hiện từng đầu vết rách. Một cỗ không gian năng lượng xuyên thấu qua khe hở vào tới, sát cách thái dương sẽ qua, chém xuống một đoạn tóc dài nhánh, nàng không sợ chút nào. Cái này cần là đến cỡ nào hận thù sâu mới có thể như thế không để ý sinh tử. Hắc Lang Yêu Tôn hờ hốt, nội tâm có chút hối hận xúc động như vậy vào vào, nhưng là đối mặt có thể tiến vào thượng giới hy vọng, nếu đổi lại là ai lại sẽ dễ dàng như thế từ bỏ. Chương 510, còn sống liền tốt. Người muốn chết, vậy liền chết hết đi. Thần lực xiềng xích bị Hắc Lang Yêu Tôn một quyền đánh nát, bạo liệt ra vô số lưu quang tản mát, thời không thông đạo bốn phía tinh bích hệ từng mảnh rạn nước, cùng bạo hư không triều tịch mãnh liệt mà tới. Diệp Lăng Tiên quay đầu xem xét, kém dọa đến hồn đều rơi. Xin nhở Các ngươi đều là hóa hình kỳ yêu thú, nhục thân mạnh đại khái có thể không sợ hư không chi lực lôi kéo, ta mới một cái tiểu tiểu kim đăng kỳ, cùng các ngươi không chơi nổi. Hắn vắc lên bộ thiên thạch, ném ra ngoài trấn yêu kiếm, ngự kiếm tại thời không thông đạo bên trong phi nước đại, chỉ hận không thể thiếu mọc ra một đôi cánh. Tốc độ tăng lên tới cực điểm. Tại thời không thông đạo bên ngoài, thời gian trường hà trở nên mơ hồ, hư không khí tức tràn ngập, tựa hồ đổi theo hắn mà tới. Hắn phấn đấu quên mình phi nước đại, kia không chút nào để ý phía sau kinh thiên ba động. Các ngươi muốn chết, đừng kéo lên ta a, ta muốn sống, nhất định phải sống. Diệp Lăng Tiên nội tâm tiêu gạo, điên cùng thôi động chấn yêu kiếm vọt tới trước, tốc độ nhanh đến cực hạ. Hưu. Một giải hào quang bay tới, mang theo hư không khí thức, lóe ra yêu diễm phù văn, mười điểm sáng lạ. Cao tốc phi hành bên trong, Diệp Lăng Tiên đến không kịp né tránh, chỉ có thể vô ý thức thân thể co lại thành một đoàn, tránh đi thân thể trọng yếu khu vực. Phốc. Máu tươi bắn tung tóe, hắn trung quy là thủ thường, cánh tay bị lưu quang quật vào, mang ra một mảnh huyết hoa. Cựu truyền kim thân quyết tu luyện tới tam truyền kim thân tình trạng, lục thể của hắn vô số so cứng cỏi, cùng giai khó tìm địch thủ. Sau đó chung quy là không cách nào ngăn cản cái này cùng vũ trụ ở giữa kinh khủng nhất hư không chi lực chém giết, thủ thương. Diệp Lăng Tiên không lo được thương thế, hung hăng phi nước đại, phía sau ẩn ẩn cảm nhận được hai đoàn hưởng hực hỏa diễm đang tiêu đốt, kia là hát Lang Yêu Tôn cùng cách Vô Ma Tôn tại thời không thông đạo bên trong kịch liệt đánh nhau chết sống. Nhưng là, hắn không lo được, thiên địa chi huy, không phải sức người có thể đối đầu, lại chế mạt nữa, tuyệt đối là vạn kiếp bất phục. Thời không thông đạo bên trong vết rách càng ngày càng nhiều, cái thông đạo này không tiên trì nổi, sắp sụp ra, cái này chính là một trận đại tai nạn. So lại là một giải hào quang bay tới, mang theo mịt mở thiên đạo phù quang, loại kia phù quang chi lực khiến người kinh dị, chỉ xem nhìn liền có một loại nguy cơ tử vong cảm giác. Diệp Lăng Tiên chân đạp chấn yêu kiếm tạ xung lưu đột, thi triển huyền thiên cựu biến thân pháp bằng tốc độ kinh người chém nẻ. Lần thứ nhất nghịch kháng, thụ thương, lần này bị thương nữa, sẽ phải treo. Thế nhưng là, một mảng lớn phù quang, bao trùm khu vực thực tế quá lớn, mặc cho hắn làm sao trốn tránh, trên cổ còn là bị mở ra một đường vết rách. Máu tươi chảy cuột cuột, kém một chút bị chém dựng đầu lâu, một khắc này, quả nhiên là mạo hiểm vạn phần. Tam truyện kim thân, bình thường binh khí căn bản là không có cách mở ra lần ra, tại cái này phủ quang trước mặt vậy mà như thế yếu đất. Diệp Lăng Tiên che cổ, trên bàn tay chân nguyên phun trào, đem vết thương trên cổ che, máu tươi rất nhanh liền ngừng lại. Hắn căn bản không kịp trị thương, chỉ là liều mạng trốn như điên. Tại thiên địa chi uy trước mặt, lúc trước tại Hắc Lang Yêu Tôn truy kích dưới đảo mệnh kia thật chỉ là trò trẻ con. Ông Hư không run dậy, thời không thông đạo tàn vỡ gần một nửa, hải lượng hư không triều tịch mãnh liệt đến, lưu quang lập sóng nước lập loáng, hư không khí tức lở Tình huống càng phát nguy cấp. Tại sau lưng của hắn, Hắc Lang Yêu Tôn cùng cách Vũ Ma Tôn đều tại tranh độ, Liều Mạc muốn đem đối thủ chém giết tại thời không thông đạo bên trong. Máu tươi chảy xuống, đến từ đối thủ cùng phụ quang song trọng công kích, bọn chúng đều thụ thương, một đường vừa đánh vừa trốn. Bộ Tiên Thạch ngắn ngủi vững chắc lấy phía trước hư không, nhưng là có khả năng ảnh hưởng khu vực càng ngày càng tiểu. Diệp Lăng Tiên đạp kiếm mà đi, nhanh chóng bay lượn, hóa thành một vệt thần quang cấp tốc xuyên qua. Xuyên qua hư không triều tịch lưu, xuyên qua thời gian trường hà, qua đến từ hư không chi lực ngăn chặn. Con tốt, phía trước tựa hồ cảm nhận được hư không chỗ bạc được kia hẳn là một chỗ tiết điểm chỉ cần đánh xuyên chỗ này tiết điểm có lẽ liền có thể an toàn diệp lăng thiên đại hỷ quay đầu nhìn một cái phía sau còn tại kịch chiến hai đại cự đầu nội tâm thầm nghĩ. các người đánh đi đánh đi tốt nhất đều chết càng tốt hơn ta lập tức vừa muốn đi ra không thể chơi vào ta còn không trốn thoát ta cùng ra ngoài ta liền giấu phải hào hảo khoảng các người đã sinh đã tử còn đáp ý không được bao lâu đỗ nhiên một tiếng bạo hưởng chuyển đếnư không bất ổn thời không đạo cấp tốc vỡ tan lúc trước nửa vì thông đạo lại lần nữa lung lay sắp đổ các loại lưu quan lớpoe Tình huống lập tức hỏng bét tới cực điểm. Này làm sao xử lý? Diệp Lăng Thiên mắt trợn tròn, cũng đừng thật chết tại nơi này đi. Ầm ẩm. Liên Miên Lưu Quang của phát, hư không chịu tịch mãnh liệt mà đến, trong hư không đan dệt ra một mảnh đáng sợ lưu quang biển, đổ ập xuống lật đáp xuống tới. "Ta đi người mô mô?" Diệp Lăng Thiên trực tiếp sổ một câu nói tục, không kịp. Hư không chịu tịch dị thường đáng sợ, một khi tác động đến, trực tiếp chính là hóa thành tiếp cho, nuốt hận tại chỗ. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Giờ phút này hắn gấp đến độ giống như là kiến bò trên chảo nóng. Xoay quanh, trong đầu vô số suy nghĩ bay qua, sừng suốt không có tìm được một cái thích hợp ứng đối chi pháp. Đúng lúc này, một cái ý niệm trong đầu như là sao băng lóe qua bộ não. Diệp Lăng Tiên hét lớn một tiếng, mở Thiên Quân một khắc. Trong chốc lát, Diệp Lăng Tiên cầm ra Vạn Vật Đỉnh bọc tại trên đầu mình, dưới chân không có chút nào chỉ hoãn nhanh chóng vọt tới, hán đỉnh lấy Vạn Vật Đỉnh, xuyên qua vùng hư không này chiều Tịch Khu. Kích liệt tiếng nổ ở sau lưng chuyển đến, hư không nổ tung, hỗn độn mang bốn phía, đầy trời hoa hải, đáng tiếc Diệp không lòng dạ nào thưởng thức. Thời Không Thông Đạo Triệt để hủy đi hình thành một cỗ mười điểm đáng sợ hư không loạn lưu bạo tạc, to lớn động lực đem hắn hướng về phía trước cuồng đẩy đi ra. Và anh, Kích liệt năng lượng xung kích nện ở vạn vật trên đỉnh, hình thành đáng sợ hào quang, như là khói lửa tại bóng ánh tiêu đốt. Vạn vật đỉnh cũng không biết là làm bằng vật liệu gì đúc thành, khủng bố như vậy xung kích vậy mà không có vỡ tan, cũng là một phát pháo đạn, bảo hộ ở Diệp Lăng Thiên thể đồng hồ, mang theo hắn lấy tốc độ nhanh hơn trực tiếp trùng kích hướng chỗ kia thời không tiết điểm. Oanh! Hư không rung dậy, lưu quang xông loạn, một mảnh chói mắt hào đang tiêu đốt, một nguồn cự đỉnh tử vỡ vụn trong hư không xung ra vọt tới đại địa. Soạt. Veng. Một tiếng vang thật lớn, đất trời rung chuyển, kinh thiên động địa. Cái này bên trong phát sinh nổ lớn, các loại hào quang dâng lên, năng lượng cường đại ba động phóng tới bốn phương tám hướng. Một cái cao trừng ngàn trượng núi cao sinh sinh bị hoành sập, cự thạch như là như đạn pháo bắn ra bốn phía, có cây bẻ gãy hóa thành bột phấn, nguyên xuất hiện một cái cự đại hố trời. Trên mặt đất, từng vết nứt lớn lan tràn ra ngoài, như là mạng nhện, xem ra vô cùng kinh khủng. Hố trời đánh hố, một mảng lớn vết máu thấm vào bùn đất, Diệp Lăng Thiên nằm tại kia bên trong, thân thể vật Toàn thân cao thấp gặp thương tích cực kỳ nghiêm trọng, thể khung xương bẻ gãy hơn phân nửa. Tại dưới người hắn, vạn vật đỉnh lặng lặng nằm tại kia bên trong, lại khôi phục cảm đạm không ánh sáng bộ dáng. Khục khụ khụ. Diệp Lăng Tiên há mồm phun ra hai ngụm máu tươi, cố lực mở to mắt, dãy rủa lấy bò lên. Toàn thân kịch liệt đau nhức, hơi động đậy, liền có tan ra thành từng mảnh nguy hiểm, thân thể hướng ngoại cuồn phun máu, thương thế quá nghiêm trọng. Tà rốt cục sống sót. Hắn hư nhược mở miệng, nhếch miệng cười cười. Còn sống liền tốt. Thật sự là mạng lớn, dạng này thời không thông đạo bên trong phát sinh nộ lớn. Có thể còn sống sót liền đã rất không tệ, hắn không có hy vọng xa vời cái khác. Chương 511, con tò nhỏ sùng vật. Diệp Lăng Tiên dùng hết khí lực toàn thân bàn ngồi dậy, vừa bày ra một cái tu luyện tư thế. Hưu. Đình đầu một đồ vật nhỏ đập xuống, trực tiếp nện vào trên đầu của hắn, nháy mắt đem hắn đập ngã. Nếu là tại bình thường, đừng nói là vật nhỏ nện, chính là cầm đem đại khảm đao đều chưa hẳn có thể chạm động. Hiện tại, vậy mà tùy tiện một đồ vật nhỏ liền có thể làm ngã, thật sự là suy yếu đến cực hạn. Hắn muốn ngồi dậy, thế nhưng lại phát hiện dạng này rất khó. Xương cốt đều cắt ra. Vừa mới lần này không hiểu thấu bị nện, quả thực là đập mất một điểm cuối cùng khí lực, hắn cần một lần nữa dồn dụ lực lượng. Tại dưới thân thể của hắn, máu tươi trôi đầy đất, đem bùn đất đều hóa thành bùn máu, về phần nội thân càng là rã rớp. Rất nhiều nơi càng là lộ ra kết thúc xương, thương thế so hắn tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Khẽ cắn ngôi, cưỡng ép vận chuyển tâm pháp, thôi động còn sót lại chân nguyên, một chút xíu chữa trị thương thế, đem tất cả gây xương kết nối cùng một chỗ, khép lại, cầm máu. Rất nhanh hắn liền phát hiện, dạng này khôi phục tốc độ rất nhanh, bên trong vùng thế giới này linh khí nồng đậm kinh người. Theo tâm pháp thu nạp không ngừng tuân gia nhập thể nội, linh khí hoạt tính rất cao, hắn thậm chí có thể cảm nhận được tự thân mầm thịt đang không ngừng sinh trưởng, gãy xương tái sinh, mới sinh thành xương cốt cường độ cường hắn hơn. Rốt cục, ngón tay có thể động. Rất nhanh, cánh tay cũng có thể động. Hắn dễ dàng lấy ngồi dậy, muốn nhìn một chút vừa mới rốt cuộc là thứ gì nện mình một chút, suýt nữa muốn cái mạng già của hắn. Bên cạnh hắn cách đó không xa, có một con vật nhỏ, trên trán mang theo vết máu lo lổ, tựa hồ khí tức vẻ ngoài vẻ. Chẳng lẽ là nó? Diệp Lăng Tiên ánh mắt khẽ động, có chút thần sắc bất định. Nếu là cái khác tiểu động vật, nói không chừng hắn dưới cơn nóng giận trực tiếp bóp chết rồi, dám lệnh ta, thật là muốn chết. Nhưng là con thỏ nhỏ khác biệt. Hắn còn nhớ rõ cách Ruma Tôn huyền hóa ra pháp tướng cùng Hắc Lang Yêu Tôn chém giết, thời điểm chính là một con to lớn con thỏ bộ dáng, chẳng lẽ? Diệp Lăng Tiên ngẩng đầu nhìn trời, bầu trời trong, nơi nào còn có nửa phân thời không thông đạo cái bóng, hư không hẳn là triệt để khép lại. Lại nhìn bốn phía, núi sông tú lệ, cổ một thành ấm, phi cầm tẩu thú thỉnh thoảng bay tán loạn, nơi xa có thác nước phi lưu trực hạ tam tiên tích, hơi nước mờ mịt bốc hơi. Hắn ngồi tại hố trời đáy hố đều có thể nhìn thấy thác nước, cái này cần là cao bao nhiêu thác nước a. Kế tiếp theo thu nạp thiên địa linh khí nhập thể, nhanh chóng khôi phục tu vi. Diệp Lăng Thiên đầu óc bên trong lại là suy nghĩ miên man. Cái này bên trong tuyệt đối không phải thiên hành giới, thiên hành giới không có dạng này linh khí nồng đậm. Chẳng lẽ mình lại đến một thế giới khác? Lại hoặc là phi thăng rồi. Trong truyền thuyết, đặt tới hóa thần kỳ tu vi về sau có thể phá toái hư không, phi thăng linh giới. Nhưng là, kia vẻn vẹn chỉ là truyền thuyết. Thiên hành giới không biết bởi vì nguyên nhân gì. Vậy mà số 10.000 năm qua rất ít có tu sĩ đạt tới hóa thần kỳ, tấn thăng nguyên anh kỳ cũng đã là xương vương làm tổ tông môn lão quái, lại càng không cần phải nói phá toái hư không phi thăng lên linh giới. Nghĩ đến cách Juma Tôn lúc trước tựa hồ mưu đồ nhiều năm tìm được chỗ này thời không tiết điểm, cuối cùng thông qua bộ thiên thạch dẫn bạo hư không năng lượng mở ra thời không thông đạo, lúc này mới có thể vượt qua dòng sông thời gian. Ngay cả Hắc Lang Yêu Tôn đều bất chấp nguy hiểm theo đôi mà tới, chẳng lẽ chỗ này thời không tiết điểm thật là thông hướng linh giới bí ẩn thông đạo. Đúng, bộ thiên thạch. Diệp Lang Tiên Kinh hô một tiếng, tìm kiếm khắp nơi. Bổ Thiên Thạch có thể mở ra thời không thông đạo, vững chắc hư không năng lượng, nếu là có bảo vật này, về sau nói không chừng còn có thể quay về thiên hành giới. Thiên hành giới a? Nghĩ đến đã định ra quan hệ yêu đương Vương Quân Dao, nguyên bản hắn còn dự định đi Phù Nguyệt Thành mời phụ mẫu tiến đến Lâm Nguyên Thành cầu hôn, bây giờ lại là xa xa khó đợi. Còn có Lăng Thiên Vệ, Hạ Minh, Huyền khổ, bọn hắn ngay tại thần khóc sân mạch, thậm chí khả năng tận mắt nhìn đến nơi đó kinh thiên đại chiến, bọn hắn có hay không tổn thương? Có nghe hay không từ mệnh lệnh của mình triệt thoái phía sau? Cách một cái thế giới, đưa tin phủ liệt. Bọn hắn có thể hay không cho là mình chết rồi? Có thể hay không thủ vâng mệnh lệnh, hoặc là trở về Phù Nguyệt Thành đi bảo hộ người nhà của mình. Quá nhiều lưu luyến đều trở thành một khúc tiếng mới. Diệp Lăng Tiên đầu góc bên trong suy nghĩ tung bay, ai có thể nghĩ tới dọc theo con đường này lại sẽ phát sinh dạng này ngoài ý muốn. Cựu tử nhất sinh vậy mà đến mặt khác thế giới. Ngay cả động thiên pháp bảo đều vỡ vụn, tổn thất của hắn quá lớn. Tốt tại thượng cổ di tích cùng trời nguyên di tích hóa thành mình khi tự đắm chìm trong trên đan điền không, hiện tại tất cả bảo vật đều tha tiến vào thượng cổ di tích bên trong. Thành vân vệ vẫn còn Dù thời có thể lại lần nữa bồi dưỡng một chi lăng thiên vậy ra, chỉ là đáng tiếc Chu Thiếu Long, Hắc Minh bọn hắn không thể cùng một chỗ tới. Gặp sao yên vậy, miễn là còn sống, hết thảy liền đều có hy vọng. Diệp lăng Tiên thu nạp tâm cảnh, cẩn thận tìm kiếm. Tìm được. Bổ Thiên Thạch rơi xuống ở trong đất bùn, hỗn hợp máu của mình, bây giờ chỉ có năm đấm lớn tiểu. Lúc trước Hắc Lang yêu tôn bắt trên tay thời điểm chừng lớn cỡ bàn tay nhỏ, xem ra tại vững chắc thời không thông đạo thời điểm hao không ít. Hắn nắm lên Thiên Thạch, thu nhập thượng cổ di tích bên trong. Lại nhìn về phía kia con rảo nhỏ, tỉnh tỉnh mê mê dáng vẻ một mặt lấp loáng, đưa tay tới, vậy mà cũng không kháng cự Diệp Lăng Tiên, mặc cho hắn nâng ở lòng bàn tay. Nghĩ nghĩ, tại sợ hãi như vậy thời không thông đạo bên trong chém giết, xem ra hát Lang yêu Tôn cùng cách Du Ma Tôn hẳn là là đồng quy vu tận. Con thỏ nhỏ a con thỏ nhỏ, không quả ngươi có đúng hay không nàng, hai ta làm bạn đi, liền để ngươi làm ta cái thứ hai sủng vật. Ân, danh tự liền gọi là cười cười. Khôi phục được không sai biệt lắm, Diệp Lăng Thiên đứng dậy, xa nhìn lên bầu trời. Mơ hồ trong đó, hắn cảm thấy một loại biến hóa, tựa hồ nơi này bầu trời càng thêm cao xa. Nơi này linh khí càng thêm nồng đậm, mà lại thiên địa pháp tắc chi lực càng thêm khổng lồ. Đây cũng là một chỗ so thiên hành giới cao cấp hơn thế giới. Tuyệt đối không thể để bất luận kẻ nào biết cái này bên trong, chỗ này tiết điểm khả năng dính đến đường trở về, bí mật này nhất định phải giữ vững. Diệp Lăng Tiên cầm ra chấn yêu kiếm, ra sức của vũ, đem tòa này hố trời lấp bên trên, lưu lại một khối đưa tin ngọc giản chôn sâu ở lòng đất về sau, lại đem phụ cận dấu vết khác lao đi. Làm xong đây hết thệ về sau, thẳng đến xác định nhìn không ra bất kỳ vết tích, Diệp Lăng Tiên mới gật gật đầu, đem con thỏ nhỏ sủng vật thả trên bờ vai, nói Cười cười, đi. Chúng ta tìm nơi có người đùa dỡn một chút đi. Hắn đạp kiếm mà đi, tùy ý lựa chọn một cái phương hướng, cưới gió bay đi. Nhập ra tùy tục, đã ngoài ý muốn đi tới cái này bên trong, nhất định phải nhanh thích ứng cùng dung nhập phương thế giới này. Phi hành mấy cách giờ, nhìn thấy đều là núi non trùng điệp núi cao đại xuyên, cổ mộc tre trời, diệp lăng thiên phản đoán, đây cũng là một mảnh cổ lao đất hoang. Mà lại thế giới này hẳn là cực kỳ rộng lớn, xa như vậy. Mấy chục ngàn bên trong phạm vi bên trong vậy mà còn chưa có xuất hiện nhân tộc điểm tụ tập, ngược lại là mơ hồ nhìn thấy dưới đáy có một ít khí tức cường hàn yêu thú. Phía trước có một cái cự phong, cao vút trong mây trời, giữa sườn núi có một chỗ cự thạch bình đài, cực kỳ khoáng đạt, chính thích hợp nghỉ ngơi. Một đường này chân nguyên hao tổn, hắn dự định tìm một nơi nghỉ ngơi đả tỏa một phen. Nhưng vào lúc này, dưới ngọn núi đột nhiên truyền đến một trận tranh đấu thanh âm, còn mơ hồ sen lẫn binh khí va chạm thành thanh âm. Chương 512, Sích Diễm Quân. Có người? Diệp Lăng nhãn tỉnh sáng lên, lập tức cảnh giác lên. Nghe thanh âm này, tựa hồ có người tại tranh đấu, nhân số còn giống như không biết. Phi hành lâu như vậy, cuối cùng nhìn thấy người. Hắn đệ thấp thân hình, rơi vào bệ đá biên giới, tìm một nơi bí ẩn chậm rãi khôi phục chân nguyên, xác định tu vi khôi phục lại đỉnh phong, lúc này mới theo giữa sân núi bệ đá lặng yên ẩn nuốt xuống dưới. Dưới đỉnh trong rừng rậm có một chỗ đất trống, quả nhiên đang có mười mấy tên tu sĩ tại kịch liệt tranh đấu. Đây là một lần khoảng cách gần quan sát bản địa tu sĩ cơ hội, Diệp Lang Thiên tu liễm toàn thần khí thức, như cùng một cái linh xà du tụ tại một gốc cổ một phía trên. Lặng Yên không một tiếng động trốn đến giữa không trung một cây ôm hết chạc cây bên trên, xuyên thấu qua thụ nha um tùm cánh lá, Lạng Yên quan sát lấy phía dưới. Những người này tu vi tựa hồ cũng chính là trúc cơ kỳ kim đan kỳ dáng vẻ, tay cầm binh khí từng cái tại tiếng la hét bên trong đối công, lẫn nhau đánh ra từng đạo huyền lệ pháp bảo tựa hồ cùng thiên hành giới lại có khác nhau, nghĩ đến hẳn là thế giới này đặc hưu thủ đoạn công kích. Từ quần áo cách tân mặc nhìn lại, cùng thiên hành giới tu sĩ cùng loại, phục sức càng thêm hoa mỹ, cái này một đống tu sĩ chia làm hai phái, hỗn chiến với nhau, tựa hồ là vì tranh đoạt một kiện bảo vật. Nơi có người liền sẽ có tranh đấu, cái này không kỳ quái, Diệp Lăng Thiên ánh mắt rơi vào trong đó một đội người trên thân. Chỉ gặp bọn họ từng cái người mặc hỏa hồng áo giáp, giống là quân đội dáng vẻ, trong tay cơ chế thức binh khí, tiến thôi có theo, có người đánh ra phát sáng pháp bảo, có người ngăn cản công kích của đối phương, có nhân khẩu tụng chú ngữ, bốn phía mê vụ bốc lên, các loại huyết lệ quang mang bắn ra bốn phía. Trái lại người đối diện, tựa hồ liền tản mạn rất nhiều, cái này liền cùng chính quy quân cùng tạp bài quân khác biệt, tạp bài quân luôn, luôn là tản mạn vô tử, từng người tự chiến. Cũng may bọn hắn nhân số càng nhiều, dựa đa số thắng. Song Vương cũng là lực lượng ngang nhau, đánh cái ngang tay. Đường đương đường đương. Binh khí, phát bảo kịch liệt va chạm, kích phát khí tức ba động gợi lên phải là cây của vũ. Ngoại vi đánh nhau chết sống tương đối lộn xộn, những quân không chính quy kia vũ khí cổ quái kỳ lạ, không giống nhau, ngược lại để Diệp Lăng Tiên mở mang kiến thức. Chiến đấu kịch liệt nhất phát sinh trong đám người ương, hiển nhiên là hai người thủ lĩnh bộ dạng tu sĩ chính ra sức đánh nhau chết sống. Binh đối binh, tướng đối tướng, hiển nhiên hai người tu vi không sai biệt lắm, đều tại Kim Đan, Kỳ trung kỳ, muốn đoạt lấy bảo vật, tốn hao đại giới không nhỏ. Bốn phía lâu la căn bản là không có cách chi phối chiến cục kết quả cuối cùng, mấu chốt chiến đấu còn tại thủ lĩnh ở giữa. Người mặc hỏa hồng áo giáp, tay cầm trường thương trung niên hán tử giận dữ hét, "Đủ gió, xích diễm quân bạo vật ngươi cũng dám đoạt, ngươi liền không sợ đến lúc đó xích diễm quân san bằng ngươi hắc phong cốc." Cái kia đủ gió là cái mặt mũi tràn đầy giữ tận đại hán, không giữ cơ một thanh đại đao, từng mảnh từng mảnh đao màn đè ép huy sai ra ngoài. Thanh âm từ màn bên trong truyền đến ra, Chu Lâm, thiếu bắt các ngươi ép lão tử, chỉ muốn giết sạch các ngươi, ai biết là ta hắc phong cốc làm." Chiến bạo vật Lão tử liền rời đi cái này xích diễm thành, chánh cái 10 năm 8 năm, đến lúc đó ai còn nhớ rõ việc này. Ha ha ha ha. Tên kia gọi là Chu Lâm tướng lĩnh trong lòng run lên, biết cái này đủ gió nói không sai, trời cao hoàng đế sa, chỉ muốn rời khỏi phiến khu vực này, xích diễm quân liền hoài nghi cùng hắn có quan hệ cũng bắt hắn không có cách. Các Minh Đệ, bà nội hắn, cũng chưa ăn sữa à, giết cho ta, giết sạch bọn hắn, chúng ta đi địa phương khác tìm kỹ viện hảo hảo chơi đùa. Ngao ngao. Đủ gió một tiếng này giống, tích tích hấp phong cốc những tu sĩ kia lệ khí, từng cái ngao ngao kêu hung hãn không sợ chết liệu giết. Chiến cuộc đột nhiên thay đổi, nguyên bản rằng có tình hình chiến đấu đột nhiên biến đổi, song phương thế lực ngang nhau thế cục trầm giai hướng về hắc phong cốc phương hướng nghiêng. Diệp Lăng Thiên trốn ở lá cây đằng sau, nghi thẩm, xem ra nơi này ngôn ngữ cùng thiên hành giới cùng loại, ngược lại là bớt một lần nữa đi học tập ngôn ngữ xấu hổ, chỉ là xem ra, cái này xích diễm quân tiểu đội không địch lại a. Cũng không biết bọn hắn tranh đoạt bảo vật đến tột cùng là cái gì, đặt ở cái kia bên trong. Ánh mắt tại bốn phía ban quan, nhiên, Diệp Lăng ánh mắt lại, ánh mắt rơi vào xích quân bên trong một vị tuổi nhỏ tu sĩ trên thân. Gọi hắn tu sĩ có lẽ cũng không thỏa đáng, tu vi của hắn còn tại luyện khí kỳ, tại một đám trúc cơ kỳ kìm kì đan kỳ kì tu sĩ bên trong, xem như người bình thường. Nhưng chính là như vậy một vị người bình thường, xích diễm quân tại ngăn cản hát Phong Cốc tu sĩ thời điểm, bất kể thế nào chuyện, tựa hồ cũng tại vây quanh kia cái tiểu tử trẻ tuổi chuyện, đem hắn bảo hộ ở trong đó. Nếu như nhất định có bảo vật, Diệp Lăng Tiên tin tưởng, nhất định tại tiểu tử này trên thân. Diệp Lăng Tiên có thể nghĩ tới, đủ rõ, như thế nào lại nghĩ không ra. Hắn ánh mắt dảo hoặc như có như không nhìn sang kia tiểu tử, miệng bên trong hắc hắc quá dị. Huy động trường đao từng bước tới gần. Chu Lâm Cơ trưởng thường, trái đột phải đột phong kín đủ gió trưởng đao đạo khí, đem tất cả uy năng đều không chế tại trong vòng bát thước. Nhưng là, bốn phía xích diễm quân tu sĩ tiếng kêu thảm thiết hay là quấy nhiễu tinh thần của hắn, hắn thất thần. Đúng lúc này, đủ gió nhãn tỉnh sáng lên, một mực trở lấy hắn phạm sai lầm, rốt cục cơ hội đến, hắn hú lên quát dị, ngươi còn có tâm tư thất thần, chết đi cho ta. Trường đao đột nhiên buộc phát ra một đạo đao mang, đột phá Chu Lâm trưởng thường phòng thủ mắt thấy là phải bổ trúng khuôn mặt của hắn. Chu Lâm một mặt tử sắc, kinh hãi lẽ nào, mạng ta xong rồi. Giờ khắc này, Diệp Lăng Tiên đều đã bóp tốt lá cây dự định hái lá phi hoa cứu người, đột nhiên hắn dừng lại. Ngay tại vừa rồi, hắn cảm nhận được một cố khí tức mịt mở ba động, chính là bởi vì cỗ này mịt mờ ba động, hắn cưỡng ép kiểm chế xung dưới. Chỗ tối còn có người. Hắn dĩ nhiên thẳng đến không có phát giác. Diệp Lăng Tiên dọa đến phía sau một trận mồ hơi lạnh, khắp nơi đều là sáo lộ a, nếu là mình không cẩn thận bại lộ chẳng phải là chính giữa đối phương ý muốn. Hắn bất động, tự nhiên là có người động. Một đạo bao tô gió đất bằng càng quét, một tiếng. Từ báo tố trong gió bắn nhanh mà ra một cây huyết sắc trường thường, ngay tại đủ gió đao mang sắp kiến công trong chốc lát, huyết sắc trường thương đi sau mà tới trước, ngăn cản tại đao mang trước mặt, đem đủ gió đao mang đánh trúng vỡ nát. Vừa mới còn dương dương đắc ý đủ gió nhất thời sắc mặt đại biến. Chu Lâm mở mắt ra, nhìn thấy kia cán lơ lửng tại trước mặt huyết sắc trường thường, ôn quyền cùng hỉ nói, cung nên quân chủ, thuộc hạ đáng chết, chưa thể hoàn thành nhiệm vụ, mời quân chủ trách phạt. Hắn trực tiếp một chân quỳ xuống, một mặt của nhiệt. Quân chủ. Từ nghe tới hai chữ này bắt đầu, đủ gió sắc mặt lại lần nữa biến đổi, nỗi giận gầm lên một tiếng. Trốn. Đều cho ta trốn, trốn được một cái tính một cái. Tình thế hiện ra nghiêng về một bên xu thế, vừa mới còn ngao ngao kêu như là rời núi mánh hổ hát phong cốc chúng tu sĩ vừa nghe nói con chủ đến, từng cái mặt xám như cho, toàn thân sợ run quay đầu liền chạy, tốc độ còn nhanh hơn thỏ. Trốn được ca. Thanh âm vùng ngùng từ đỉnh đầu nổ vang. Một thân ảnh chấp mắt ngàn bên trong, từ tại chỗ rất xa trong nháy mắt xuất hiện tại này trên không trùng, nguy nga thân ảnh đỉnh tiên lập địa, như là thiên thần. Hắn đông nhiên đạp mạnh. Một luồng áp lực vô hình giáng lâm, bối rối chạy trốn hát Phong Cốc chúng bị cố này mãnh liệt uy áp trực tiếp đạp phải toàn thân khí huyết nổ tung, hóa thành một đoàn huyết vụ. Chương 513, Quân chủ Dương Hồng. Ông trời của ta. Diệp Lăng Tiên mở to hai mắt nhìn, đây quả thực so như Lai Thần Trưởng còn lợi hại hơn, một cước đạp xuống đến liền giống giẫm con kiến đồng dạng trực tiếp giẫm chết mấy người. To lớn nguyên khí dấu chân đạp trên mặt đất, thật sâu bị xa vào, nguyên địa lưu lại một cái dấu chân hồ to. Ta cùng ngươi liệu. Đủ rõ biết trốn không thoát, hét lớn một tiếng, xách lấy trường trong tay nhanh chân nhảy về phía trên không muốn liều mạng một lần. Giờ khắc này, đủ gió kim đan kỳ trung kỳ tu vi thi triển hết không thể nghi ngờ. Chỉ tiếc, tại vị kia thần bí xích diễm quân quân chủ trước mặt, y nguyên lộ ra bờ cười, quả thực là lấy trứng chọi với đá. Cái kia đạo nguy nga thân ảnh nhìn cũng không nhìn đủ rõ một chút, chỉ là khi nó đem muốn tới gần, trường đao trong tay phương muốn đánh xuống thời khắc, mới đưa tay một trường hoành kích. Phốc! Trường ảnh lướt qua, hư không một trận chấn động, cự lực của kích, đủ gió trường trong tay vỡ thành từng mảnh hóa thành âm khí đánh trúng toàn thân, tại giữa tiếng kêu gào thảm trực tiếp bị đập bay ra ngoài. Giữa không chung một đầu tơ máu phun ra, cả người như là như đạn pháo bị đánh bay ra ngoài, một đường hành động trực tiếp đụng gây mấy chục cây đại thụ, rơi vào Diệp Lăng Thiên ẩn thân cây đại thụ kia bên cạnh. Toàn thân đã là một bài thịt náo, máu thịt bé bét, một mặt cảnh tượng thê thảm. Diệp Lăng Thiên trong lòng rùng lên, hắn thậm chí cảm thấy phải, cái này thần bí xích diễm quân quân chủ khẳng định phát giác được hắn tồn tại, cố ý dùng phương thức như vậy thì uy. Muốn giết đủ gió rất dễ dàng, nhưng lại dùng phương thức như vậy, đây rõ ràng là gà dọa khỉ a. Giữa không trung vị kia thần bí quân chủ hừ lạnh một tiếng, đột nhiên biến trưởng bị bắt. Một cú khổng lồ hấp lực đột nhiên một quyển, phía dưới những cái kia chạy trốn cá lọt lưới từng cái thân bất do kỷ lui về bị bắt tới. Vị kia quân chủ thần sắc lạnh lùng đưa tay bắt, mấy hắc phong cốc dư nguyệt đều hóa thành một đoàn huyết vụ tiêu tán, tràng cảnh kia vô cùng thê thảm. Diệp Lăng Tiên nội tâm lộ bộ một tiếng, vị này xích Diễm quân chủ thực tế là quá tàn nhẫn chút, không lấp qua tại hai phe địch ta vị trí, nhân từ đối với địch nhân chính là tàn nhẫn với mình, hắn cũng không có quá nhiều phản cảm. Quân chủ thần uy vô địch, Sích Diễm quân đánh đâu thằng đó. Chu Lâm quy xuống, thần sắc cùng nhiệt cùng hống. Thần vô địch, thần uy vô địch. Tất cả xích diện quân binh sĩ nhao nhao vung tay cuồng hống, âm thanh mẹ gà trổng. Giữa không chung cái kia đạo nguy nga thân ảnh đứng ở đó bên trong, ánh mắt nhìn chầm chầm nào đó một cái phương hướng, Diệp Lăng Thiên trông đi qua, vừa lúc bốn mắt nhìn nhau. Hiện tại hắn đã xác nhận, đối phương đích thật là phát hiện mình tồn tại, chỉ là không biết nguyên nhân gì không có kế tiếp theo xuất thủ. Thần bí quân chủ lần nữa hừ một tiếng, cất giọng nói, vị tiểu hữu này, ngươi cũng nhìn đủ đâu, gì không hiện thân gặp mặt. Diệp Lăng Thiên thần sắc khẽ biến, đã không tránh thoát, vậy liền ra ngoài đi, là phúc thì không phải là họa, là họa thì tránh không khỏi. Ha, ha, ha. Quân chủ thần uy khiến người kính phục, quân chủ không nên hiểu lầm, tại hạ cũng không phải là có chủ tâm thăm rõ, mong rằng không nên trách tội. Một tiếng còi mở tiếng cười chuyển đến, Diệp Lăng Thiên thân ảnh nhoáng một cái, từ cổ một thụ nha phía trên một cước đạp lên, ngạo đứng ở trong hư không. Chu Lâm nửa quỳ trên mặt đất, nghe vậy ngẩng đầu nhìn lại, trên mặt lộ ra hoảng sợ thân sắc, bên người lại còn có người ẩn tàng, nếu không phải quân chủ ở đây, thật là nguy hiểm. Tại hạ Diệp Lăng Thiên, gặp qua quân chủ. Diệp Lăng Thiên quyền hành lễ, không tí không lên tiếng. Quân, quân chủ Dương Hồng rủ xuống mắt mắt thấy thiếu niên này, Từ hắn tán phát khí tức đến xem, hẳn là Kim Đan kỳ đỉnh phong, hơn 20 tuổi liền không có được tu vi như vậy, tuyệt đối là thiên tài tồn tại, không biết là đại gia tộc nào đệ tử. Tuổi con nhỏ liền có thể có Kim Đan kỳ đỉnh phong tu vi, thật là không tệ. Không biết Diệp Tiểu Hữu là gia tộc nào đệ tử. Tại hạ sĩ diễm quân Dương Hồng, nói không chừng sẽ còn nhận biết một hai. Dương Hồng thái độ rất hòa ái, dạng này hòa ái thái độ làm cho giới đáy xích diễm quân binh sĩ trùng lớn miệng. Quân chủ lúc nào tốt như vậy nói chuyện rồi? Không đúng, vừa mới quân chủ nói cái gì? Kim Đan kỳ đỉnh phong? Chơi ạ việu tử này mới bao nhiêu lớn vậy mà liền có kim đan kỳ đỉnh phong thực lực, thực tế là thật đáng sợ. Chu Lâm biểu lộ càng khoa trương, hắn biết đối phương hẳn là rất lợi hại, chỉ là không nghĩ tới vậy mà lợi hại như vậy. Con trẻ như vậy kim đan kỳ đỉnh phong tu sĩ, đã bao nhiêu năm chưa thấy qua. Diệp Lăng Thiên xoay chuyển ánh mắt, từ dưới đáy binh sĩ phản ứng phán đoán, chí ít tại cái này bên trong, kim đan kỳ đỉnh phong thực lực còn không tính là kém cỏi nhất. Hắn thở dài một hơi, từ khi đi tới cái này bên trong, hắn ở giữa tâm ẩn, ẩn lo lắng, sợ tao ngộ tùy tiện một người liền có thể tùy tiện ép chính mình. Thẩn nhưng Hắn có một loại suy đoán, có lẽ hắn thật liền đã phi thăng tới linh giới, nhìn cách Ruma Tôn cùng Hắc Lang yêu Tôn như vậy dáng vẻ vội vàng, hẳn là không giống như là giả bạo. Như suy đoán là thật, nguyên vốn cần hóa thần kỳ mới có thể phá toái hư không phi thăng, hiện tại hắn kim đan kỳ liền đến, xuất hiện tại nơi này há không đều là cao thủ. Nếu là tùy tiện ngay tại cái này bên trong mất mạng, kia thật đúng là muốn khóc cũng không kịp. Xem ra, mình là nghĩ nhiều. Diệp Lăng Tiên nội tâm an tâm một chút, chậm rãi nói, "Quân, chủ nghĩ nhiều, tại hạ không phải gia tộc nào đệ tử." vất quá là từ một cái địa phương nhỏ đi ra tiểu tu sĩ thôi. Tiểu tu sĩ a. Ha ha. Dương Hồng không có để ý, ai không có mấy cái bí mật, đã không muốn nói, vậy coi như. Ánh mắt của hắn nhìn về phía nơi xa, đột nhiên thần sắc khẽ động, nói: "Tiểu hữu linh tức phi phàm, nếu là nguyện ý, không ngại ở ta nơi này xích diễm quân bên trong đảm nhiệm một người thống lĩnh như thế nào?" Đây rõ ràng chính là mời chào, mà lại là đại lực mời chào. Chu Lâm lại lần nữa mở to hai mắt nhìn, thống lĩnh, quân chủ vậy mà trực tiếp hứa hẹn lấy thống lĩnh chức vị phải biết toàn bộ sích giẫm quân tổng cộng 14 cái thống lĩnh a, quản hạt toàn bộ sích giẫm quân hạt địa đến bằng ước 10.000 giảm rộng lớn khu vực, dưới cờ mấy trăm ngàn sích giẫm quân binh sĩ. Bây giờ lại lại xuất hiện một cái mới thống lĩnh, mà lại còn trẻ như vậy. Tiểu tử này đến cùng có tài đức gì vậy mà có thể nhận được quân chủ lấy thống lĩnh chi vị tương tự? Không thể không nói, Chu Lâm giờ phút này đều có chút bắt đầu nghi tị, trên mặt viết hai cái đại đại chữ, không phụ. Dưới đây biểu tình của tất cả mọi người đều rơi trong mắt hắn, Diệp Lăng Thiên ánh mắt khẽ động, đích xác tâm động. Hắn vừa mới lên ngôi, cái gì cũng đều không hiểu. Nếu là có thể gánh nhâm thống lĩnh chi vị, liền có thể vận dụng chức quyền, tại thời gian ngắn nhất bên trong nắm giữ thế giới này tin tức, đây chính là đại đại chuyên tốt. Chỉ là, vị này quân chủ sẽ tốt bụng như vậy. Diệp Lăng Thiên xưa nay không tin tưởng bánh từ trên trời rơi xuống chuyện tốt, như thế cao vị, tất có sở cầu. Thế là, hắn từ chối nói, quân chủ quá khách khí, người ta vốn không quen biết, sơ lần gặp gỡ liền lấy thống lĩnh chi vị tương thụ, chỉ sợ không thích hợp, tại hạ cũng chịu đựng không nổi. Lần này dưới đáy xích quân quân sĩ càng thêm có chịu, bao nhiêu người cầu tiến vào xích quân, toàn bộ xích diễm quân mấy trăm ngàn binh mã mới bốn cái thống lĩnh, hiện tại quân chủ lấy thống lĩnh chi vị tương thụ, lại còn cự tuyệt. Chu Lâm nhịn không được, vụt một tiếng đứng lên, xin chứ nói: "Quân chủ, tiểu tử này quá càng rỡ, mời quân chủ cho phép thuộc hạ giáo hấn một chút hắn, cho hắn biết ta sích diễm quân lợi hại." Chương 514, lôi kéo. Diệp Lăng Tiên lúc này mới chú ý tới phía dưới sích diễm quân quân sĩ từng cái chiến ý sôi trào. Hắn có chút không rõ ràng cho lắm, mình bất quá là cự tuyệt quân chủ mời chào, làm sao liền gọi cản rỡ đây? Dương Hồng đứng trong hư không, không nói một lời. Hắn đồng nhiên minh bạch, đây rõ ràng chính là ngầm đồng ý thái độ nghĩ để cho thủ hạ người đi thử một chút mình sâu cạn. Hắc. Coi là thật đánh ý kiến hay. Nhìn thấy quân chủ không có quát lớn mình, Chu Lâm cùng cười một tiếng, nhảy lên một cái, tay cầm trường thương, mùi thương xa xa chỉ vào Diệp Lăng Thiên, phẫn nộ quát: "Tiểu tử, xuống tới đánh với ta một trận. Coi là thật không biết tốt xấu, liền để cho ta tới giáo huấn ngươi một chút. Ghi nhớ, hôm nay giáo huấn ngươi chính là xích diễm quân đỏ ngông thống lĩnh dưới cờ Chu Lâm." Chu Lâm ánh mắt ngưng lại, một thân oán lệ khí thế phóng lên tận trời, Kim Đan kỳ, kỳ tu vi hoàn toàn bị hắn thúc phát ra. Mặc dù đối phương là Kim Đan kỳ phong, Nhưng là Chu Lâm tự tin nương tựa theo xích diễm quân tuyệt học, còn có cái này xích diễm giáp, xích diễm thương, cầm dưới một tên tiểu tử thúi, không đáng kể. Hô, không bố ba động như thế nào sóng lửa hướng về phía trước tứ ngược ra, Chu Lâm tận lực phía dưới, tất cả áp lực đều hướng phía Diệp Lăng Thiên đánh tới. Hừ, nhìn ngươi làm sao ngăn cản. Nhìn xem mình thả ra ngoài ba động, Chu Lâm nhìn chầm chằm giữa không trung đạo thân ảnh kia lạnh lùng cười một tiếng. Dương Hồng bình tĩnh đứng ở không trung, một mặt lạnh nhạt, tựa hồ không thèm để ý chút nào, nhưng là đôi mắt chỗ sâu một màn kia chú ý thần sắc còn là bị Diệp Lăng bắt được. Hắn giận. ngươi muốn chiến, vậy liền chiến. Một cỗ lăng lệ khí tức ba động từ Diệp Lăng Thiên trên thân tràn ngập ra. Từ khi sau khi xuyên việt, hắn liền minh bạch một cái đạo lý, người hiền bị bắt nạt, ngựa thiện bị người cưới, nghĩ muốn được người tôn trọng, vậy sẽ phải bằng vào mình thực lực. Có thực lực, người khác mới sẽ tôn trọng ngươi. Cái này Dương Quân, chủ vì cái gì ngay từ đầu khách khí như vậy nói chuyện, đơn giản là phát giác được mình tuyệt không phải bình thường kim đăng kỳ, cùng có vô hạn tiềm lực, lúc này mới cố ý mời chào. Hiện tại mắt thấy mình cự tuyệt, hắn liền có chủ tâm thăm dò. Muốn hùng lời nói có trọng lượng, Vậy cũng chỉ có dùng nắm đấm nói cho tất cả mọi người, mình có tư cách này." Diệp Lăng Thiên chậm rãi dơ tay lên chỉ, "Cẩn thận cảm ứng xuống đi, có thể phát hiện có một cỗ tối nghĩa ba động hướng về ngón trọ tụ tập mà đi. Nghĩ muốn giao hơn ta, liền nhìn ngươi có hay không tư cách này." Thiên Huyễn Chỉ. Diệp Lăng tiên ngón tay điểm nhẹ hư không, thuần thục nhất công pháp Thiên Huyễn Chỉ phát huy ra. "Ông." Một chỉ điểm ra, hư không vì đó run dậy, chỉ thấy Diệp Lăng Thiên đầu ngón tay phủ văn lập loé, tay kia nhìn như nhu nhược ngón tay giờ phút này vậy mà như là thiên trụ sụp đổ, giữa trời điểm xuống. Đầu ngón tay khí thế kinh người, vậy mà lấy một loại quần bá phương thức trực tiếp điểm xuống dưới. Đến hay lắm, nhìn ta liệt diễm thương phá ngươi. Liệt diễm thương long. Chu Lâm cùng cười một tiếng, hai tay nhất trà sát một luồng dẫn, xích diễm thương trên mùi thương một cỗ nồng đầm hỏa diễm tụ tập mà đến, một cỗ ba động khủng bố càn quét mà ra, đón lấy Diệp Lăng Thiên Thiên hướng chỉ. Hỏa viêm lan lộn, đem toàn bộ xích diễm thương bao trùm, toàn bộ hóa thành một đầu hỏa long. Giống. Hỏa long ngửa mặt lên trời thiết dài, âm thanh mẹ gà trống. Khi cái này hỏa long biến hóa ra về sau, Chu Lâm song tay run một cái. Cả người hóa thân một đầu hỏa long muốn xé rách thứ cùng, hướng về phía trước Diệp Lăng Thiên nuốt đi. Nhìn bộ dáng này, hiển nhiên là dự định bằng tướng này tiểu tử này cho nhất cử cầm xuống, kể từ đó cũng tốt cho hắn biết xích diễm quân lợi hại. Dương Hồng gật gật đầu, tuần này Lâm đích thật là cái hẳn giống, có thể đem xích diễm quân tuyệt học tu luyện tới trình độ như vậy, không hổ là đỏ được dưới chướng mạnh nhất tướng quân. Một cái vô danh tiểu tử muốn thu hoạch được thống lĩnh chi vị, cùng đỏ được bình khởi bình tọa, khó trách hắn sẽ khư phục. Tiểu tử, ngươi sẽ ứng đối ra sao đâu? Dương Hồng lộ ra thần sắc mong đợi. Hắn nhàn nhạt nhìn lướt qua Diệp Phát hiện cái sau dáng vẻ nhẹ nhàng bình thản như mây gió, biểu lộ mặc dù có chút lạnh lùng, nhưng là cây vốn không sợ hãi chút nào. Lần này, hắn càng thêm chờ mong. Phía dưới xích Diễm quân tu sĩ từng cái thần sắc kích động, nhìn, Chu đại ca muốn thắng, cái này liệt Diễm thương long trước kia ta gặp qua, một lần kia trực tiếp liền đem một đầu chân chính giao long đốt thành cho bụi, tên tiểu tử thúi này lần này chắc chắn. Hử, quân chủ còn ban thưởng cho hắn thống lĩnh. Ta nhìn, chính là một quặng cò bao, thống lĩnh hẳn là Chu tướng quân. Đúng, xem đi, lập tức liền muốn phân thắng bại, tướng quân thắng định. Thiên Huyễn chỉ như là kinh thiên trụ một chỉ trấn áp, phía dưới liệt diễm thương long đón gió thẳng lên, giữa hai bên muốn tới một trận kinh thiên đại quyết đấu. Oeng! Hư không tạo nên từng vòng từng vòng gợn sóng, một tiếng vang thật lớn, Diệp Lăng Thiên tiên huyễn chỉ trực tiếp điểm tại hỏa long đầu, sinh sinh đem hỏa long đánh nát, lộ ra lúc đầu bản thể, nguyên lai là xích diễm thương nguy thương. Diệp Lăng Thiên lấy một chỉ chi lực, đem toàn bộ xích diễm thương ép tới cong thành một đầu dương cung, chỉ cần hắn ngự ý, tùy thời có thể vỡ nát cái này xích thương. Chu Lâm kinh ngạc đến ngây người. Chúng xích quân tu sĩ sí đồng dạng kinh ngạc đến ngây người. Dương Hồng con ngươi bên trong buộc phát ra hào quang sáng chói. Không có khả năng. Chu Lâm kinh hãi ngại nào, cảm thấy khó có thể tin, cái này cần là cường hãn cỡ nào nhục thân mới có thể trực tiếp nghiền ép vui thương. Không người nào nguyện ý tin tưởng mình nhìn thấy liền là thật, nhưng mà hết thể lại chân thật như vậy phát sinh ở trước mắt. Thật lâu, Chu Lâm mặt lộ vẻ đăm chất, khàn giọng nói, "Ta thua." Diệp Lăng tiên lúc này mới thu hồi ngón tay, nhẹ nhàng nhảy lên, đứng nạo nghệ hư không, tựa như hắn chưa hề xuất thủ đồng dạng. Loại cảm giác này quỷ dị như vậy, để người đặc biệt khó chịu. Sĩ Diễm Quân tuyệt học quả nhiên không tầm thường, nếu không phải tại hạ có mấy phân bản sự, lần này chỉ sợ muốn bị đâm xuyên." Diệp Lăng Thiên thản nhiên nói. Có chừng có mực, trong lúc này phân tích, Diệp Lăng Thiên nắm chắc rất khá. Chu Lâm còn không lui xuống. "Vâng." Chu Lâm lĩnh mệnh trở ra, lần này chỉ sợ không người dám chất vấn Diệp Lăng Thiên thực lực. Dương Hồng Tươi cười nói, "Tiểu Hưu thực lực thật là khiến người kinh ngạc, thân thể này chi lực, chỉ sợ bình thường nguyên anh kỳ tu sĩ đều không thể phá vỡ phòng ngự đi." Diệp Lăng không ngờ nói, "Quân chủ quá khen, tại quân chủ trước mặt, tại hạ chút ít này kết thúc công phu." không đáng giá nhắc tới. Ha ha, tiểu Hữu không cần phiếm tốn, Dương Mộ để ngươi gánh nhầm thống lĩnh chi vị, tự nhiên là coi trọng tiềm lực của ngươi. Sau 3 tháng, sẽ có một trận thí luyện, Dương Mộ giới chướng đang cần một vị linh thức cường đại tu sĩ, vừa mới nóng lòng không đợi được, thành ý mời. Nếu là ngươi nguyện ý tiến về, Dương Mộ hứa hẹn nhất định cho ngươi đầy đủ thù lao. Thế nào? Dương Mộ tuyệt không lưu hại chi tâm, điểm này thiên địa chứng dám. Diệp Lăng Thiên vậy, sắc mặt thay đổi. Nguyên bản hắn liền tâm động, chỉ là lo lắng Dương Hồng hại lúc này mới cự tuyệt, bây giờ nhìn thấy Dương Hồng nói thẳng ra, thậm chí không tiếc chỉ thiên vì thể, Diệp Lăng Thiên triệt để ý lòng. Nghĩ nghĩ, hắn nói, "nếu là Dương Quân, chủ đáp ứng tại dưới một cái điều kiện, cái này thống lĩnh chi vị ta liền nhận lấy." "Tốt, ngươi nói." "Một ngày kia nếu là Diệp Mô muốn rời đi thời điểm, Quân chủ không ngăn được. Nếu là đáp ứng điều kiện này, tại hạ liền đáp ứng Quân chủ an bài." "Tốt." Cái này hiển nhiên, như là Tiểu hưu có một ngày muốn ly khai, Dương Mộ tuyệt không ép ở lại. Dương Hồng đại Hỷ, vội vàng đáp ứng. Có Diệp Lăng xem ra lần này luyện có hy vọng. Mặc dù đem Diệp Lăng Thiên tiêu mộ được giới trướng chỉ là tạm thời, nhưng là hắn tin tưởng ánh mắt của mình, tiểu tử này rất có tiềm lực, sớm làm lôi kéo đối với hắn chỉ có chỗ tốt. Chương 515, Huyện Thần Đan. Dương Dưu, đem bảo vật cho ta trình lên. Vâng, tu phụ. Đem Diệp Lăng Thiên thu về giới trướng, Dương Hồng hào hứng rất cao, hạ lệnh đem Dương Dưu mang theo bảo vật đưa đi lên. Dương Dưu chính là sĩ diễm quân một mực bảo hộ tuổi nhỏ tiểu tử, nguyên lai vậy mà là quân chủ chất tử. Khó trách Chu Lâm Suất lĩnh xích diễm quân đội ngũ liễu chết bảo hộ, bảo vật đều đặt ở trên người hắn. Đích thật là cả người cả cuộc đều không cho sơ thất. Dương Hồng tiếp nhận bảo hạt, mở ra, một cỗ mùi thuốc nồng nạp phát ra. Đây là một gốc 30000 năm xích hồn quả, đối với tăng lên linh thức có vô cùng diệu dụng, nguyên bản Lao phu là dự định dùng riêng, đã gặp ngươi, tự nhiên là trước cho ngươi dùng. Dương Hồng rất nhiệt tình, Lăng Thiên thực lực ngươi phi phạm, nếu là có thể tại thí luyện trước đó nâng cao một bước, Lao phu nắm chắc liền sẽ lớn hơn một chút. Ngươi còn cần gì? Bính khí, công pháp, chỉ cần ta xích diễm có, đều có thể cung cấp cho ngươi. Diệp Lăng Tiên lần nữa động dung, Cái này chủ cũng quá khảng khái đi, khó trách hắn binh lính dưới quyền dung không được người khác nửa điểm bất tính. Nhìn qua Dương Hồng chân thành ánh mắt, Diệp Lăng Thiên tiếp nhận xích hồn quả, nội tâm có chút cảm động, khó trách Dương Hồng có thể tụ tập nhiều người như vậy khăng khăng một mực đi theo hắn, đích xác có chỗ hơn người. 30000 năm xích hồn quả, tăng lên linh thức vô thượng diệu dược, nói cho liền cho. Đối với sau 3 tháng cái kia thí luyện, hắn ngược lại có chút mong đợi, đến cùng là cái gì thí luyện, ngay cả đường đường xích Diễm quân chi chủ đều như vậy thận trọng tình trạng. Quân tử không đoạt người chỗ tốt, tại hạ mới vào xích Diễm quân, không có tác công. Nếu là đối quân chủ đều hữu dụng bảo vật, tặng cho ta, tại hạ nhận lấy thì ngại, hay là mời thu hồi đi. Nghĩ nghĩ, hay là cự tuyệt, nói không rõ vì cái gì, chỉ là nội tâm cảm thấy hẳn là dạng này, hắn cứ như vậy làm. Dương Hồng làm Bộ muốn nổi giận, nói, gọi ngươi nhận lấy liền nhận lấy, lão phu đưa ra ngoài đồ vật há có thu hồi lại đạo lý. Nói xong, hắn vung tay lên, lại từ không gian trữ vật bên trong cầm ra một bộ sích diễm quân sáo trang, so Chu Lâm mặc trên người mang cao cấp hơn, phía trên hoa văn càng thêm huyễn lệ, những này hoa văn hẳn là phòng hộ phù văn, càng cao cấp sáo trang phù văn càng là huế lệ. Đây là thống lĩnh trang bị, ngươi nhận lấy, Mai Ngọc giả này bên trong có chúng ta công pháp còn có bốn phía thế lực giới thiệu, ngươi tạm thời còn không có cụ thể nhiệm vụ, toàn lực tu hành, sau 3 tháng thí luyện chính là của ngươi nhiệm vụ lần thứ nhất. Diệp Lăng Thiên sững sờ, làm sao quân chủ còn càng cho càng nhiều? Thu tất đi, mỗi cái xích giếm quân tướng sĩ đều có. Dương Hồng cười, ánh mắt đu hòa, hiển nhiên là thật đem hắn coi là mình người đối đãi. Đa quân chủ. Diệp Lăng Thiên gật gật đầu, nhận lấy. Lại nếu không thu, không khỏi liền có chút không cho quân chủ mặt ngui. Nhiều người nhìn như vậy đâu. Nắm lên ngọc giản, dán tại mi tâm, sau một lát, hắn đưa tay cầm ra trấn yêu kiếm tại trên ngón tay vạch một cái, một giọt máu tươi thấm ra, nhẹ nhàng bắn ra, tinh huyết lạc tại xích diễm giáp bên trên, nháy mắt luyện hóa, bọc tại trên thân. Xích diễm giáp cùng tinh thần của hắn ở giữa liên hệ chặt chẽ, tựa như xích diễm giáp là da của hắn giống nhau thực. Diệp Lăng tiên nhục thân cực mạnh, chân chuông liền có thể ngăn cản binh khí, tăng thêm xích diễm giáp, phòng ngự của hắn chi lực càng thêm lợi hại, chỉ sợ bình thường Nguyên Anh kỳ đều không làm gì được hắn. Xích diễm tương bên trên lưu quang nội liễm. Hắn có thể cảm giác được gần chứa trong đó khủng bố phong mang, tuyệt đối là một tông bảo vật, đáng tiếc hắn đã có được phần thiên côn, phần thiên côn có thể biến ảo, so với xích diễm thương còn mạnh hơn, binh khí liền không cần thay đổi. Cái này xích diễm vân sáo trang thật đúng là kỳ lạ, hẳn là thế giới này phương pháp lực khí. Luyện khí như thế, cũng không biết luyện dược thủ đoạn như thế nào, có thời gian nhất định phải đi nghiên cứu một chút. Diệp Lăng Thiên âm thầm nói, ánh mắt rơi vào xích hồn quả bên trên, ánh mắt của hắn trở nên lửa nóng. 30000 năm xích hồn quả tại tiên hành giới gần như không thể thấy, dạng này linh tụ tại cái này bên trong lại còn tồn tại. Hàng y tới một loại đan phương, Huyền Thần Đan, trong đó chủ dược chính là vạn năm trở lên sích hồn quả, lại phối hợp lấy cái khác một chút chân quý linh tụy, đạt được hiệu quả xa so đơn độc phục dụng sích hồn quả hiệu quả muốn mạnh hơn mấy lần. Chỉ là, tại thiên hành giới, loại này vạn năm trở lên linh tụy gần như không thể gặp, những này đan phương liền thành phế vật, đặt ở Huyền Nguyên Tông bảo kho bên trong, bình thường dược sư xem xét cần thành phân chỉ lắc đầu từ bỏ, đem điểm cống hiến tông môn lãng phí ở một cái không có khả năng thực hiện trên phương thuốc thực tế là lãng phí. Cũng chính là Diệp Lăng năm đó không biết ngày đêm điên cuồng luyện dược Sau đó cầm luyện thành đan dược đi hối đoán điểm cống hiến tông môn, lại lấy điểm cống hiến tông môn hối đoán các loại cổ quái kỳ lạ đan phương, những này đều bị hắn toàn bộ nhét tiến vào bên trong không gian chữ vật. Viêm Dương cung bạo liệt thời điểm, hắn thu thập chỉnh lý bảo vật của mình thời điểm mới ghi nhớ mình cắt Dữ đan phương. Sau này sẽ là người một nhà, nếu như ngươi có gì cần, cứ việc tìm ta, đây là Lao phu đưa tình phụ. Nhìn thấy Diệp Lăng Tiên nhận lấy, Dương Hồng cười nói, lão phu có thể giúp các ngươi, chính là những này. Diệp Lăng Tiên phi thường cảm động, không thể không nói, cái này Dương Hồng đích xác đối với mình người vô cùng tốt. Vô công bất thủ lộc, quân chủ lại hơi các loại, cái này xích hồn quả đã đối quân chủ rất có ích lợi, Lăng Thiên lại làm sao có thể độc hưởng? Lại nhìn ta luyện thành đan dược, đến lúc đó cái này hiệu quả so đơn độc phục dụng xích hồn quả hiệu quả tốt hơn mấy lần. Người còn biết luyện đan? Dương Hồng lúc này kinh ngạc, nghĩ không ra tùy tiện gặp phải một người lại còn sẽ là chân quý luyện dược sư. Đông nhiên, hán tựa hầu nghĩ đến cái gì, sắc mặt đột nhiên trầm xuống, nói: "Tất cả mọi người nghe lệnh, hôm nay phát sinh bất cứ chuyện gì không được tiết lộ, người vi phạm lấy quân lệnh xử trí." "Vâng." Trú Xích Diễm quân, quân sĩ ầm vang đồng ý. Lúc này, Diệp Lăng Thiên đã khoanh chân ngồi xuống, đưa tay trộn một cái, từ minh ký tự bên trong cầm ra dược lô, còn có các loại chân quý linh thụy. Tay phải của hắn ngón tay mang theo chữ vật giới chỉ, cho người cảm giác tựa như là từ chữ vật giới chỉ bên trong điều dùng đến. Đây là hắn làm trưởng nhắn pháp, người bình thường lại làm thế nào biết bí mật của hắn? Rất nhanh, đan hỏa thiêu đốt, Diệp Lăng Thiên tập trung tinh thần khống chế dược lô bên trong nhiệt độ, thỉnh thoảng đem các loại linh thảo đầu nhập đi vào, thần hồn thời khắc giam khống bên trong nhất nhất động. Hắn hiện tại đã biết rõ, thế giới này tu sĩ đối thần hồn hiểu thành lĩnh vực, nghĩ đến hẳn là khác biệt thuyết minh. Tại trung quanh hắn, đã bị Dương Hồng bày ra chuồng điệp thủ hộ, bốn phía xích diễm quân tướng sĩ đang thủ hộ đồng thời hiếu kỳ quan sát đến luyện dược quá trình. Cái này theo bọn hắn nghĩ, là cực kỳ mới lạ thể nghiệm. Dương Hồng nội tâm rung động, không có người so hắn càng rõ ràng hơn một tên luyện dược sư chân quý, nghĩ không ra mình dùng một bộ xích diễm quân sáo trang liền lung lạc một vị luyện dược sư, làm ăn này, kiếm bội, về sau nhất định hào hào lung lạc mới được. Sau nửa cách giờ, theo dược lô một tiếng run rẩy, một cỗ nồng đậm đến cực hạn mùi thuốc truyền ra, thậm chí so đơn thuần xích hồn quả mùi thơm càng thêm nồng đậm. Bốn phía xích diễm quân quân sĩ kìm lòng không được hướng phía trung ương nhìn lại, tựa hồ kia bên trong có một loại đồ vật hấp dẫn lấy thần hồn của bọn hắn. "Vẫn thần đan, xong rồi." Diệp Lăng Tiên đẩy ra giừ lô, mấy hạt đan dược liền muốn phá không bay đi, bị hắn lấy chân nguyên lớn tay nắm lấy, thả tiến vào trong bình ngọc. Một lò ra đan 5 hạt, Diệp Lăng Tiên xuất ra 3 hạt đưa cho Dương Hồng, nói: "Quân chủ tri ân, tại hạ vinh nhớ, cái này vẫn thần đan đối với thần hồn hiệu quả vô cùng tốt, mời quân chủ nhận lấy." Chương 516, Thứ Ngũ Thống lĩnh. Hắn lại tiện tay móc ra lớn đem khí đan, đưa cho Chu Lâm, nói: Đây đều là chút bình thường, khí huyết đan, cho các huynh đệ dự sẵn, thủ thương thời điểm có thể dùng. Dù sao tại Lâm Nguyên Thành thu thập động vật biển tinh hoa đại lượng luyện đan, trừ miễn phi đưa tặng cho Lâm Nguyên Thành, đại bộ phận phân hắn đều lưu cho thanh văn phòng đấu giá, mình còn thừa lại một bộ phân, hiện tại vừa vặn làm cái ân tình. Vừa vặn, vừa mới tại cùng hát Phong cốc một trận chiến bên trong, có chút xích giễu quân sĩ thủ thương, Chu Lâm đem đan dược phân phát xuống dưới, thậm chí đem mình phần đều để ra ngoài. Tại ở sâu trong nội tâm hắn vẫn còn có chút không phục, lo lắng những đan dược này hiệu quả không tốt, giữ lại là kẻ gây họa. Phân đến khí huyết đan về sau, những cái kia quân sĩ liền phục dụng rồi. Rất nhanh, vết thương trên người liền cầm máu, mầm thịt tại điên cuồng sinh trưởng, cơ hội là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thật nhanh kết lại. Tốt. Nhìn xem những này trọng thương quân sĩ từng cái sinh long hoặc hổ đứng ở trước mặt mình, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Cái này hiệu quả của đan dược lại lốt như vậy. Chu Lâm mở to hai mắt nhìn, nội tâm hối hận cực, thần kỳ như vậy đang đan dược, hắn làm sao có thể tiện tay cho người khác. Hắn có lòng muốn hỏi xung quanh đồng bạn muốn về đan dược, thế nhưng là những người khác từng cái bạo bối đồng dạng thu vào. Hắn nghĩ há miệng đều không có ý tứ. Chu Lâm đưa ánh mắt về phía Quân chủ, mới phát hiện không biết lúc nào, Dương Hồng đã thật sớm đem ẩn thần đan thu vào. Diệp Lăng Thiên triển lộ ra luyện dược mới có thể để cho hắn tại Dương Hồng trong lòng địa vị lại lần nữa cất cao, có thể có dạng này thần hồ kỳ kỹ luyện dược bản lĩnh, đi đến đâu bên trong đều là người khác tranh nhau lôi kéo quý khách, Dương Hồng nội tâm tính toán muốn thế nào triệt để giao hảo người trẻ tuổi này. Nhớ hắn nói chỉ là từ một cái địa phương nhỏ đi ra, chẳng lẽ là cái gì ẩn thế gia tộc chủ nhân? Ai cũng có bí mật, hắn cũng không có tận lực đào Diệp Lăng Thiên Sự tình hôm nay Nếu ai nói ra, vậy coi như đừng trách lão phu không nghiệm tình xưa. Đi, chúng ta về Sích Diễm thành vì diệp thống lĩnh bảy tiệc mời khách. Dương Hồng hăng hái, lại lần nữa căn dặn một lần về sau, tiện tay ném ra ngoài một cái lớn cỡ bàn tay phi thuyền, phi thuyền lớn lên theo gió, biến thành vài trăm trượng lớn, lơ lửng ở giữa không trung. Như thế lớn tàu cao tốc, Diệp Lăng Tiên còn là lần đầu tiên gặp, nhưng là kiếp trước gặp qua máy bay hắn cũng không có biểu lộ ra mảy may kinh ngạc, càng thêm để Dương Hồng kiên định người này bối cảnh bất phàm ý nghĩ. Trong phi thuyền rất rộng rãi, Diệp Lăng đơn độc phân một cái phòng nhỏ. Khoảng cách Sích Diễm Thành không biết vẫn còn rất xa, hắn cũng không có dốc lòng tu luyện dự định, ngược lại là chỉnh lý một phen quân chủ ban cho Ngọc Giản, đem Sích Diễm quân tuyệt học liệt diễm đại pháp quan sát một lần. Liệt diễm thương long là liệt diễm đại pháp bên trong tuyệt chiêu, cực khó tu luyện, hiện lên trong đầu gia Chu Lâm thi triển một chiêu này lúc biến hóa, trong lòng có rất nhiều cảm ngộ. Còn có quan hệ với bốn phía thế lực phân bố. Ngọc Giản đi chép, cái này phương viên đến bằng ước 10.000 giảm rộng lớn khu vực đều là Sích Diễm quân thủ hộ phạm vi, tại Sích quân bốn phía tồn tại Thanh Long quân, Bạch Hổ quân, Chu Tức quân, Huyền Vũ quân bốn chi cường đại quân đội. Cộng đồng vì thương Ngô quốc chủ trấn thủ bát hoang lục hợp. Thương Ngô việc lớn quốc gia thuộc về Nam Hoang đại lục một cái các nước chư hầu, về phần cái khác liền không có ghi chép. Chỉ cần một xích diễm quân chấn thủ địa phương liền có ngàn tỷ bên trong xa, tính đến những quân đội khác trấn thủ địa phương, toàn bộ Thương Ngô nước liền đã rộng lớn cuối cùng, tu sĩ tầm thường cố gắng cả đời đều không thể vượt qua. Tại Thương Ngô quốc chi bên trên, lại còn có càng thêm cường đại quốc gia, là ngay cả xích diễm quân đều không thể ghi chép xả sôi địa phương. Cái này Nam Hoang đại địa cũng quá lớn đi. Diệp Lăng Tiên líu lươi. Lần thứ nhất với cái thế giới này có thổ sơ giản lược nhận biết, cái này nhưng so thiên hành giới lớn nhiều lắm, không hổ là cao cấp hơn thế giới. Con thỏ nhỏ cười cười một mực ngồi xổm trên vai của hắn, thẳng đến tại gian phòng bên trong, nó mới nhảy nhảy nhót nhót, lộ ra 10 điểm đáng yêu. Trước đó tất cả mọi người nhìn thấy cười cười tồn tại, chỉ là không có bất kỳ người nào phát ra nghi vấn, coi như nó là Diệp Lăng Thiên sủng vật. Không biết qua bao lâu, toàn bộ phi thuyền dừng lên, ngừng lại. Cửa gian phòng mở ra, Dương Hồng đứng tại cửa ra và nói, "Đến, chúng ta đi xuống đi." Diệp Lăng đứng dậy, lên con thỏ nhỏ cười cười đặt ở trên bờ vai, thẳng nhiên đi ra ngoài. Phía dưới là một phương hùng vị thành lớn, so với Lâm Yên thành, Phù Nguyệt thành đều càng quảng đại gấp 10, phi thuyền liền lơ lửng tại trên tòa thành lớn không, chậm rãi hạ xuống. Cung nên quân chủ trở về. Với hạ xuống dưới, xích Diễm thành nội thành tất cả thủ vệ đồng loạt quỳ xuống cung hống, sóng âm đem trên trời tường vân đều chấn khai. Dợi mắt nhìn về nơi xa, không dưới vạn người thủ vệ đội ngũ, đây vẫn chỉ là nội thành lực lượng thủ vệ, thành quy mô quả nhiên hùng vĩ. "Đều đứng lên đi, thiết thiến, Toàn quân tướng lĩnh tới phụ thành chủ. Dương Hồng lệnh, tự có những người khác đi an bài, hắn cười làm ra tư thế xin mời nói, đi đi đi, yến hội rất nhanh liền sẽ chuẩn bị kỹ càng, hôm nay nhất định phải uống cái không say không về. Ra khỏi phi thuyền về sau, Chu Lâm mang theo chúng xích diễm quân binh sĩ tiến đến giao nhận nhiệm vụ. Nội thành xích diễm quân thủ vệ nhìn xem quân chủ vậy mà dẫn một người trẻ tuổi tiến vào phủ thành chủ, từng cái hiếu kỳ hỏi thăm tới. Tin tức rất nhanh truyền bá ra đi, rất nhanh Diệp Lăng Thiên danh tự liền bị rất nhiều người biết, quân chủ nghiêm lệnh, tất cả mọi người thật không có tiết lộ hắn là rửa sư thân phận. Yến hội rất nhanh cử hành, tại phủ thành chủ lớn nhất đại sảnh bên trong, Trưng bày đến hàng chục ngàn đô bản, từng đội từng đội tướng lĩnh đi tới, căn cứ vị trí của mình ngồi xuống. Dương Hồng Lôi kéo Diệp Lăng Thiên giới thiệu nói, "Chư vị, lão phu vì mọi người giới thiệu một vị thanh niên tu tiên, Diệp Lăng Thiên, về sau cũng là ta Sích Diễm quân vị thứ 5 thống lĩnh." Soạt. Mọi người đều kinh. Sích Diễm quân 4 đại thống lĩnh đã mấy ngàn năm, nghĩ không ra quân chủ vậy mà bởi vì vì một cái trai trai tiểu tử mà mở khơi rộng, thiết kế thêm thứ ngũ thống lĩnh. Hắn đến cùng lai lợi gì? Chẳng lẽ là quân chủ con riêng? Phía dưới châu đầu ghé thai thanh âm vô số. Cả cái đại sảnh bên trong khắp nơi đều là ông ông thanh em ông ông. Bốn vị thống lĩnh ngồi tại phía trước nhất, chữ đỏ che mặt sắc không có biến hóa bên ngoài, ba người khác toàn bộ biến sắc, một người trong đó vậy mà bởi vì tay run thất thủ đổ nhào chén rượu trên bàn. Không ai từng nghĩ tới, quân chủ trở về vậy mà mang về dạng này một tin tức. Đỏ được cũng là sớm đạt được Chu Lâm tình báo mà tâm lý có chuẩn bị, nội tâm của hắn cũng là có án khí. Một cái mau đều không có giải đủ tiểu tử dựa vào cái gì cùng bọn hắn bình khởi bình toạ. Cái này chỉ sợ là rất nhiều người ý nghĩ trong lòng. Dương Hồng mắt hổ quét qua, hai tay lăng không ấn xuống. Đại sảnh bên trong mọi người nhanh chóng an tĩnh lại, quân chủ uy nghiêm có thể thấy được chút ít. Lão phu biết các ngươi không phục, Diệp thống lĩnh là bản quân chủ tìm người tới, các ngươi không phục có thể khiêu chiến, nhưng là giới hạn trong hôm nay. Nói xong, hắn quay người hướng phía Diệp Lăng Tiên, ôn tồn cười nói, "Diệp thống lĩnh, đều là chút kiệt ngạo bất tuần tiểu tử, hào rất thoải mái, ngươi liền tùy tiện chỉ điểm một chút bọn hắn mới chiêu." Diệp Lăng Tiên cười khổ, nói, "Muốn an tĩnh đều không được, vậy liền thử một chút đi." Trước đó quân chủ là có chủ tâm thăm dò, hiện tại đã biết rõ quân chủ là người Hắn làm như vậy lại là vì mình nhanh chóng tại cái này xích diễm quân bên trong đặt chân, Diệp Lăng Thiên làm sao có thể lui lại. Chương 517, khiêu chiến. Dương Hồng thanh âm không lớn, nhưng là ở đây không có một cái tên so sánh, hắn thế nhưng là một chữ không sót rơi vào trong hai. Cái gì? Chỉ điểm? Hắn dự vào cái gì? Đang ngồi tương quân, thống linh từng cái phổi đều muốn tức điên. Nơi nào đến tiểu tử thối, vừa đến đã chiếm cứ một người thống linh chi vị, vậy sẽ chúng ta những này xuất sinh nhập tử mới lập xuống chiến công hiển hách tướng quân đưa ở chỗ nào? Ngươi xem một chút thái độ của hắn dự hồ còn cố mà làm chỉ điểm một hai. Hừ, liền sợ ngươi không có thực lực này. Diệp Lăng Tiên đứng lên, liền như là một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, khí tức sắc bén tát mặt, Diệp Mộ 10 đến, về sau còn xin chỉ giáo nhiều hơn. Hắn mới mở miệng quả thực liền điểm bạo không khí địa trường. Đỏ được nắm bắt chén rượu, im lặng im lặng, một người uống vào rượu buồn. Cái khác ba cái thống lĩnh nhìn một cái Đỏ được, gặp hắn không có động tác, nội tâm hiếu kỳ chi hơn, liếc mắt nhìn nhau, thôi gật đầu, trong ánh mắt lạnh lùng vừa xem vô hơn. Ngươi Đỏ được có thể nhịn được, chúng ta mấy cái nhưng nhịn không được. Đó lấy Bọn hắn như có như không hướng phía sau gật gật đầu, kia bên trong đã sớm tức giận bất bình thuộc hạ các tướng quân từng cái nao nao kêu vô bản đứng dậy. Tại Hạ Đỏ Hùng thống lĩnh dưới trướng tướng quân Trịnh Tử Hào, dám hướng vị này tiểu bằng hữu Thỉnh giáo một hai, nếu là tại bản tướng quân thủ hạ đều đi không ra mười chiêu lời nói, kia thống lĩnh chi vị, ta nhìn ngươi hay là đừng mẫn, tự dước lấy nục. Trịnh Tử Hào thân cao 9 trượng, cư cao lâm hạ nhìn xuống Diệp Lăng một mặt thị. Tiểu bằng hữu, giáo. Hắn đang cố ý nhục nhã Tại Hạ Xích thống lĩnh dưới tướng quân Ngô Bạt Thiên, ta khư phục, cái gì thứ ngũ thống lĩnh? Thằng ta lại nói: "Nô Ba Tiên, là ta trước đứng ra muốn đánh, chờ ta đánh trước lại nói." "Đánh dẫm, ai nói trước đứng ra trước hết đánh, đây cũng không phải là người định đoạt, cùng ta đánh trước." Cái này còn chưa bắt đầu đánh, hai vị tướng quân liền cãi. Hai vị thống lĩnh dưới trướng tướng quân đứng ra, đại sảnh bên trong bầu không khí nhiệt liệt lên. "Ha ha ha, ta cược tiểu tử này tại Trịnh tướng quân thủ hạ đi bất quá 10 triệu, ta nếu là thua, cái này một vò say hoa thiểu, ta một người làm." "Ha ha, Vương hạ tử, người đây là muốn uống rượu đi, quân chủ đại nhân lâu như vậy không có trở về." Bụng của ngươi bên trong con sâu rượu tử đã sớm thèm đi. Ha ha ha. Chúng quanh người cười vang, không có chút nào đem Diệp Lăng Thiên đặt ở mắt bên trong. Theo bọn hắn nghĩ, như thế tiểu tử trẻ tuổi, liền xem như từ từ trong bụng mẹ bên trong bắt đầu tu luyện, lại có thể mạnh bao nhiêu? Hơn phân nửa là dựa vào cùng quân chủ quan hệ thượng vị a. Trong quân ngũ, nặng nhất thực lực, không có thực lực, cuối cùng sẽ bị người xem thường. Diệp Lăng Thiên nhíu mày một cái. Chúng ta cực cái coi ý tứ, ai thua, ai chuẩn bị một bộ xích diễm giáp, thế nào, ta cược tướng quân 8 chiêu liền có thể cầm xuống tiểu tử này ta cùng ngươi cược, ta liền cực tiểu tử này chỉ có thể tại ngộ tướng quân thủ hạ đi 5 chiêu, vượt qua 5 chiêu liền coi như ta thua. Quân ngũ người thích cờ bạc rượu ngon, nhưng là như thế này, không chút kiêng kỵ không nhìn Diệp Lăng Thiên vẫn là để hắn có chút tức giận. Dương Hồng cái này quân chủ không chút Phật lòng ngồi ở kia bên trong, nắm bắt chén rượu cười tủm tỉm nhìn xem những tướng quân này, chờ lấy nhìn một trận cho hay. Đỏ che mắt rắc liếc qua Chu Lâm, phát hiện hắn một mực vùi đầu ăn nhiều, nghĩ đến trước đó hắn hồi báo báo, vị này xích diễm quân đệ nhất tướng lĩnh, trong quân đệ nhất cường giả lộ ra một tia cười lạnh. Đã chứ vị như thế có nha hứng. Diệp Mộ ngược lại muốn xem xem các ngươi có bản lĩnh gì, chúng ta bên ngoài đi đánh. Diệp Lăng Tiên tức giận, dự định hảo hảo giáo huấn mấy cái này không biết trời cao đất rộng binh lính càn quái tử. Đi. Lần này, cả cái đại sảnh bên trong lập tức không. Cũng may phủ thành chủ trước quảng trường cực kỳ rộng rãi, chính là mấy chục ngàn người ngồi ở trong đó cũng không lộ vẻ chen chúc, chính giữa vị trí vừa vặn dùng cho diễn võ giao đấu. Diệp Lăng Tiên bay lượn mà lên, rơi ở trong sân, nhìn thèm thuồng quân hùng, lớn tiếng nói, đừng nói không, có cho các ngươi cơ hội, hai người các ngươi cùng lên đi. Côn vọng Trịnh Tử Hào cùng Lô Bá Thiên đồng thời cuồng hướng một tiếng, nào vào giữa sân. Người trước hay là ta trước? Hai người lẫn nhau, đồng Nhiên giữ tận cười một tiếng, đã chính hắn muốn chết, chúng ta liền cùng tiến lên. Tốt! chúng ta hôm nay liền liên thủ cho hắn một cái lợi hại nhìn một cái. Hai người vậy mà thật liên thủ bắt đầu công kích, Trịnh Tử Hào hướng phía bên trái phi nước đại, nô Bá Thiên càng thêm bá đạo, trực tiếp hướng phía trước đánh tới. Một cái chủ công, một cái kiến tạo, phối hợp lại, vậy mà không có chút nào tối nghĩa cảm giác. Hôm nay quân chủ yếu mới tăng thưa ngũ thống lĩnh, đối bọn hắn những tướng quân này đến nói, Nhất là bất công, nếu là không có đủ thực lực, chỉ sợ Diệp Lăng Thiên mặt mũi này sẽ rất khó nhìn. Mà những tướng quân này chính là muốn cho hắn một cái khó xử. Diệp Lăng Thiên há lại sẽ để bọn hắn toàn nguyện. Lần trước đối Phó Chu Lâm, hắn chỉ dùng một chỉ, mà lại là thiên huyền chỉ bên trong đơn giản nhất một chiêu, trực tiếp nghiền ép đối phương. Lần này Chu Lâm đều không có ngoài đầu lên, thậm chí ngay cả kia cái gì đỏ mông thống lĩnh đều không có lên tiếng, chắc hẳn cũng tại quan sát thực lực của hắn. Vậy liền để các ngươi nhìn một chút thực lực của ta." Diệp Lăng ánh mắt một hán, đơn chỉ cong lên, tùy thời chuẩn bị vận sức chờ phát động. Hắn không ngại hơi hơi lộ ra mấy phân thực lực chân thật, chấn nhiếp xích diễm quân bên trong những này thống lĩnh, coi như là rét gà dọa khỉ. "Tiểu tử, để ngươi kiến thức một chút Ngô ra Liệt Hỏa Quyền." Ngô Ba Thiên cuồng hống một tiếng, song quyền công kích. "Liệt Hỏa Quyền." Xích diễm quân trung lưu đi rộng nhất quyền thuật, luyện đến cực hạn, có phần thiên trừ hại chi uy. Theo Ngô Bá Thiên song quyền đánh ra, một cô ba động khủng bố có tới, song quyền phía trên tụ tập được nồng đậm hỏa viêm, hỏa viêm thiêu đốt, đem song quyền của hắn trực tiếp bao phủ, cuối cùng bành trướng, hình thành một đôi hỏa diễm chi quyền. Hô Một đôi hoàn toàn do hỏa viêm biến hóa ra hỏa diễm chi quyền, thiêu đốt ánh lựa chừng ba thước, trận chúng một cái tử nắng bùng lên. Lô Ba Thiên nhảy lên thật cao, mang theo vô song uy thế đánh phía Diệp Lăng Thiên. Cái này nếu như bị vây thực, coi như không chết cũng được tăng thế. Liên Hỏa Quyền dễ học khó tinh, bây giờ bị Kim Đan này giữa kỳ kỳ Ngô Bá Thiên thi triển đi ra, uy lực khá kinh người. Ba động cùng bố tràn ngập ra, liền ngay cả nơi xa quan chiến mấy cái thống lĩnh đều lộ ra mấy phân ánh mắt tán thưởng. Bốn đại thống lĩnh bên trong duy nhất nữ thống lĩnh Xích Phượng càng là lộ ra tươi cười đắc ý, cười một tiếng nói: Bá Thiên Liệt Hỏa Quyền cùng thể chất của hắn cực kỳ phù hợp, có thể tu luyện tới tình trạng như thế, toàn bộ sích diễm quân bên trong cũng không có mấy cái, xem ra tiểu tử này muốn thua. Nô Ba Thiên là nàng dưới trướng đại tướng, có thể đánh thắng đối thủ, nàng cũng cùng có nguyên. Lần này hẳn là có thể đem cái này Diệp Lăng Thiên cầm số a. Chẳng lẽ tiểu tử này như thế không chịu nổi một kích, một chiêu liền thua. Vậy ta nhưng có thua. Haha, ha, đã nói xong một bộ sích diễm giáp, bắt đầu tham dự đánh cược hai người hiện tại liền bắt đầu thương nghị đánh cược thắng thua. À, không đúng, tiểu tử này làm sao một mặt không sợ biểu lộ. Chẳng lẽ hắn thật sự có bài tẩy gì không thành? Xích Vương ánh mắt rơi vào Diệp Lăng Thiên trên thân lúc, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, đôi mắt chỗ sâu hiện lên một tia kinh ngạc, một loại bất an dự cảm hiện lên ở trong lòng. Đặt mua cùng cất giữ vẫn là phải cầu, vạn nhất có đây. Chương 518, Xích Vương xuất thủ. Tại Ngô Ba Thiên Liên Hỏa quyền khủng bố uy thế giới, Diệp Lăng Thiên vẫn như cũ thần sắc tự nhiên, một mặt vân đạm phong khinh, không có áp lực chút nào dáng vẻ, từ đầu đến cuối chỉ là có chút cong lên ngón tay, cũng không có động tác khác. Kim đan kỳ trung kỳ tu sĩ một kích toàn lực có núi lở đất nứt chi uy, Nếu là đổi thành người khác, khẳng định không cách nào bình tĩnh như thế, tên tiểu tử trước mắt này lại làm được. Không nói cái khác, chỉ nói phần khí độ này, thật phi phàm. Bên ngoài sân vây xem mấy cái thống lĩnh hơi khẽ gật đầu đồng thời đều đang suy đoán, chẳng lẽ tiểu tử này thật có bài tẩy gì? Sích Phượng nội tâm đang run rẩy, loại kia cảm giác bất an càng ngày càng mãnh liệt. Lẽ ra, Lô Ba Thiên có thể tại xích Diễm quân bên trong đảm nhiệm đến tướng quân, một thân tu vi cực kỳ khủng bố, hắn đáp ý nhất liền hỏa quyền xuất thủ, cái này đánh xuống một đòn, bằng vào kia cố khiếp người khí thế hẳn là là đủ đem tiểu tử này ép, không nói một quyền mất mạng thủ thương là khẳng định thế nhưng là vì cái gì đối phương lúc này một chút sự tình cũng không có liền liền thân tử đều không hề động một chút nhìn tuổi của hắn cũng liền 20 tuổi vậy mà liền có thể ngăn cản cường đại như thế áp bácch hắn là làm sao làm được trong chấp nhóm này vô số nghi vấn tại mọi người trong đầu thoát ra bọn hắn đều muốn nhìn một chút đến cùng thiếu niên này có bài tại gì lô bà thiên như thiểm điện nào tới mắt thấy là phải đánh tr chúng mục tiêu mà lúc này diệp lăng thiên rốt cục động nhẹ nhàng dơ tay lên con lên ngón tay rốt cục tại thời khắc này bạ phát đi ra Động tác của hắn như vậy tùy ý mà tự nhiên, tại đầu ngón tay phía trên, một đạo ngân mang phát hiện. Sau một khắc, đạo này ngân mang hướng phía Ngô Bá Thiên thật bắn đi. Thái cực huyền thiên chân quyết. Trong mắt sát khí lóe lên, Diệp Lăng Thiên khẽ quát một tiếng, một sợi cực độ cô động huyền thiên chân khí hóa làm kiếm khí từ đầu ngón tay phun ra, nên không hóa thành một tuyến ngân quang thẳng đến Ngô Bá Thiên mặt. Hưu. Khí thế kinh người, một thanh kiếm này khí trực tiếp lấy một loại cuồng bá phương thức đụng vào liệt hỏa quyển Đánh ra trước Ngô Bá Thiên liền cảm giác được một cỗ kinh thiên động địa kiếm mang hướng phía mình đánh tới, khí thế loại này Còn chưa chiến liền đã khiến lòng run sợ. Không được, chỉ trong tích tắc, là hắn biết mình không được lại. Trong chớp mắt, hắn cầm ra một viên chân tàng phù bảo đập vào trên người mình, nháy mắt một vòng mù sương quang mang phát ra. Xuy, kiếm khí lấy tốc độ cực nhanh nháy mắt cắt đứt mở cháy hừng hực hỏa diễm chi quyền đánh tới Ngô Bá Thiên trên thân, một cô mãnh liệt nguy cơ sinh tử bao phủ tại tâm hắn ở giữa. Phá cho ta. Lúc này Ngô Bá Thiên cũng không lo được dấu vết, toàn thân chân nguyên phùng lên, toàn lực thôi động liệt hỏa quyền, hỏa diễm khí thế lại lần nữa mô khoảng chừng cao 5 thước. Six Diễm Quân binh sĩ chỉ thấy Ngô Bá Thiên khí thế lại lần nữa cất cao, lập tức kêu lớn, "Tuyệt! Nô tướng quân Quy Vũ!" Đánh bại hắn, trong vòng 3 chiêu, xử lý hắn. Ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo. Những cái kia thống lĩnh lại nhau nhau ánh mắt ngưng lại, mặt sắc ngưng trọng lên. Thật là sắc bén kiếm mang. Khi kiếm khí cắt tại hỏa diễm chi quyền thượng, to lớn quyền ảnh đang lay động, trên nắm tay hỏa diễm bắt đầu tán loạn. Hắn hao phí vô tận tâm lực tế luyện hỏa diễm cái này, một vòng kiếm quang trước mặt vậy mà không chịu nổi một kích, Ngô Thiên sắc mặt đại biến. "A!" Một vòng hàn quang lóe lên, Mọi người chỉ nghe được hét thảm một tiếng. Giữa sân thiêu đốt hỏa diễm triệt để đi, Lô Bá Thiên ôm cánh tay của mình tại kia bên trong toàn thân run dậy, trên khuôn mặt một trận vật vẹo. Mọi người cái này mới nhìn đến trên mặt đất còn có một con đoạn trường, nô Bá Thiên trên cánh tay máu tươi bốn phía. Nô tướng quân thua. Một kích, vậy mà chém dụng hắn một tay nắm. Sích Diễm Quân trong hàng tướng lánh một mảnh xôn xao. Lô Bá Thiên thực lực bày ở kia bên trong, đặt ở toàn bộ xích diễ Quân bên trong, đây tuyệt đối là trước 10 tồn tại, vậy mà ngăn cản không nổi tiểu tử kia một chiêu. Con ở bên ngoài vây lược trận chuẩn bị tùy thời thình lình đánh lén Trịnh Tử Hào bước chân đột nhiên dừng lại, sắc mặt một trận trắng bệnh. Cái này liền thua. Nô Bá Thiên thực lực hắn là biết đến, hai người là đối thủ cũ, tám lạng nửa cân. Hiện tại, hắn vậy mà không phải người ta một hiệp chi địch. Tiểu tử này quá tà môn. Đạo kiếm quang kia đến cùng là cái gì? Làm sao lại sắc bén như vậy? Trịnh Tử Hào ngẩng, tiến tối lưỡng nan. "Lên đi, khẳng định thua." "Không lên đi, đứng tại cái này bên trong, tốt xấu hổ." Diệp Lăng Thiên ánh mắt quét ngang, rơi vào Trịnh Tử Hào trên thân, một tay một khúc Huyền Thiên Chân khí lại lần nữa chuẩn bị bắn ra. Trịnh Tử Hào sắc mặt đại biến, đột nhiên nhảy ra, quay đầu liền chạy, bên cạnh chạy còn la lớn, "Ta nhận thua, ta nhận thua." Soạt. Mọi người càng thêm kinh ngạc, đường đường Trịnh tướng quân lại bị hủ sợ. Chỉ một chút, mặt mũi lớp vải lót đều không có. Trước đó còn tại đánh cược hai tên tướng quân lập tức câm miệng, xám xịt hướng đám người bên trong né tránh, sợ cái này sát tinh tìm bọn họ để gây sự. Một chiêu đánh bại Ngô Bá Tiên, dọa đi Trịnh Tử Hào. Diệp Lăng thiên ngắm nhìn bốn phía, khẽ cười một tiếng, nói, "Còn có ai không phụ? Cứ đi lên." Tiểu tử, chớ có cuồng vọng." Xích Phượng dưới chân giẫm một cái, cả người hóa thành một đạo lưu quang vượt qua Diệp Lăng Thiên xuất hiện tại Ngô Bá Thiên trước người, đem đoạn trưởng nhặt lên về sau nhanh chóng tiếp hợp, sau đó từ trong ngực xuất ra một hạt đan dược đưa cho hắn ăn bảo. Nói xong đây hết thể về sau, nàng mới hung hăng trừng mắt liếc Diệp Lăng Thiên. Ngô Bá Thiên mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh, khuôn mặt vặn vẹo, miến răng nghiến lợi hạ giọng nói: "Thống lĩnh, thuộc hạ vô năng, cho ngài mất mặt." Xích Phượng hừ lạnh một tiếng: "Ngươi lui xuống trước đi." không người lĩnh mệnh, thất tha thất thể đi. Một trận chiến này thực tế là quá mất mặt. Thậm chí ngay cả đối tay khẽ vẫy đều tiếp không dưới. Đưa mắt nhìn hắn đi xa, xích Phượng lúc này mới quay người, xinh đẹp trên mặt lập tức băng lánh vô sơ, so, một mảnh sát khí. Từ kia bên trong rất mặt mũi, tự nhiên là muốn từ cái kia bên trong nhặt lên, không phải cái này về sau còn thế nào phục chúng. Giờ khác này, xích Phượng trong lòng đã có sát ý. "Tiểu tử, nghĩ không ra ngươi tuổi còn nhỏ vậy mà như thế tâm ngoan thủ lạn, luận võ giao thủ vậy mà làm ra tay ác độc. Ngươi không phải nói ai không phục cứ đi lên a? Bản thống lĩnh có phục, hôm nay liền muốn đến dạy dỗ ngươi làm người như thế nào." Nói Sích Vương đã xuất trước phát động công kích, thiên thiên trên ngọc thủ vậy mà ánh lửa lưu động. Liệt hòa Quyền. Đồng dạng là Liệt Hỏa Quyền. Cái này Sích Vương Liệt Hỏa Quyền hiển nhiên so Ngô Bá Thiên càng thêm cố động, mà lại liền hiện lên ở trên đồng hồ, nhưng là loại kia kinh khủng ánh lửa để Diệp Lăng Thiên sắc mặt hơi đổi. Cùng một bộ quyền thuật khác biệt cấp độ tu sĩ linh ngộ khẳng định không giống, cái này Sích Vương luận tu vi có nguyên anh sơ kỳ tu vi, linh ngộ Liệt Hỏa Quyền uy lực tự nhiên lớn hơn. Nàng cố ý dùng Liệt Hỏa Quyền, đây rõ ràng chính là muốn dùng loại quyền pháp này thắng trở về. Hô. Liệt Diễm quyền ra, trực chỉ Diệp Lăng Từ Xích Vương lập đi cứu trợ Ngô Bá Thiên, đến đột nhiên thi triển Liệt Hỏa Quyền, cơ hồ ngay trong nháy mắt, Dương Hồng cũng không nghĩ tới Xích Vương nói động thủ liền đậu thủ, mà lại vừa động thủ liền vận dụng Nguyên Anh Kỳ Tu Vi, đây rõ ràng là muốn đem Diệp Lăng Thiên trảm dưới trường a. Hắn kinh sợ không thôi, hét lớn, "Xích Vương, dừng tay." Cái này không giống với Kim Đan kỳ bên trong quyết chiến, mà là trực tiếp vượt qua một cái đại cảnh giới, lấy Nguyên Anh Kỳ Tu Vi cường thế nghiến ép, đây là muốn hạ tử thủ a. Đọa được cười lạnh một tiếng, cái này Xích Vương tại bốn cái thống lĩnh bên trong tu vi yếu nhất. Nhưng dù sao cũng là Nguyên Anh sơ kỳ tu vi, lấy Nguyên Anh kỳ tu vi xuất thủ đối phó một cái Kim đăng kỳ tu sĩ, không khỏi lấn hiếp người quá đáng. Chương 519, đã thành kết cục đã định. Dương Hồng thân hình lóe lên, cả người đột nhiên biến mất, muốn đi ngăn lại, nhưng là đã trễ, Xích Phượng quyền đã đến Diệp Lăng Thiên trước mặt. Xích Phượng liên hỏa quyền bởi vì cực độ cô đọng, thậm chí ngọn lửa đều tách ra làm tử sắc ngũ quang. Diệp Lăng Thiên giận dữ, cuồng hống một tiếng, ngươi cho rằng liền ngươi có hỏa A, ta cũng có. Thư vô chi hỏa, đi ra cho ta đi. Toàn thân kim quang chớp tam chuyển kim thân bị hắn thôi phát đến cực hạ, trong đan điền câu thông minh ký tự, từng vòng từng vòng ngọn lửa màu xám tại thể đồng hồ bốc cháy lên. Tại trong bát kim quang bên trong, những cái kia ngọn lửa màu xám ngược lại cũng không đáng chú ý, nhưng mà hắn thể đồng hồ hư không đều bị hòa tan. Đây là hắn đem cửu chuyển kim thân quyết cùng hư vô chi hỏa đồng thời phát huy ra. Nguyên anh kỳ tu vi có rất nhiều uy năng, vượt qua một cái đại cảnh giới tập sát mà đến, một cái không tốt liền sẽ bị xóa bỏ, hắn không dám khinh thường. Lúc trước gặp được Hắc Lang Newton, bởi vì có cách rút ma tô tại, hắn thậm chí đều không có bộc lộ ra lá bài tẩy này. Bây giờ lại chủ động hiện ra, không có thực lực, liền muốn bị người xem thường, liền muốn bị đánh, hắn tuyệt đối sẽ không cho phép xảy ra chuyện như vậy, hắn muốn để tất cả mọi người biết, ta Diệp Lăng Thiên cũng không phải dễ khi dễ như vậy. Hứng. Một tiếng kêu to, Diệp Lăng Thiên thi triển Thiên Huyễn Chỉ một chỉ điểm ra, hư không đều đang vỡ tan. Vâng anh. Quân chỉ tương giao, từng vòng từng vòng gợn sóng trong hư không rung động, mãnh liệt không khí sóng lấy hai người làm trung tâm không ngừng hướng bốn phía bạo liệt. Nương tụ chân nguyên toàn thân chi lực, có tam chuyển kim thân tăng thêm cùng hư vô chi phụ trợ, một kích này lực lượng đạt tới cực hạn. Cả vị thành chủ phủ quảng trường trực tiếp nổ tung một cái hố sâu to lớn, hai người cứ như vậy lơ lửng tại cái hố trên không. Tại quân chỉ tiếp xúc Sanna, diệp lăng thiên thể đồng hồ thiêu đốt hư vô chi hỏa đem xích Phượng trên nắm tay cô động làm tự sắc ánh lửa nuốt hết, liền thấy những cái kia lam ngọn lửa màu tím đồng dạng kịch liệt bốc cháy lên. Thửa như những cái kêu màu xám hư vô chi hỏa có thể truyền nhiễm. A, xích Phượng giống như là bị thứ gì nhói nhói, hét lên một tiếng, thân hình nhanh lùi lại, cũng như chạy trốn, kéo dài khoảng cách. Dù là kéo dài khoảng cách, trên mặt của nàng ý nguyên một mặt sợ hãi biểu lộ. Tích Tí tách. Tại tay phải của nàng phía trên, máu me đầm địa, từng giọt chạy xuống máu, quyền trên mặt một khối da bị sinh sinh chém tới, tùy theo lực tới chính là dần dần dập tắt quỷ dị hỏa diễm. Cái đó là? Vây xem mấy cái thống lĩnh đồng thời ánh mắt đột nhiên co rụt lại, ngọn lửa kia. Tựa hồ Diệp Lăng Tiên đứng ngạo nghễ hư không, lấy hắn làm trung tâm, từng vòng từng vòng màu xám thủy chiều sôi trào mãnh liệt tác động đến lái đi, mà hắn liền đứng ở trung ương, như là một tồn tuyệt thế ma thần. Thân hình lên, dương hồng lộ ra thân ảnh, hãi nhân nhìn trước mắt một màn này, nguyên lai like hắn còn lo lăng cứu viện không đợi. Hiện tại xem ra tựa hồ là Sích Phượng ăn thua thiệt. Đây thật là cho hắn một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Ánh mắt rơi tại giữa không trung cái kia đạo trẻ tuổi thân ảnh bên trên, Dương Hồng Nội tâm ẩn ẩn có loại cảm giác, tựa hồ người trẻ tuổi này càng phát thần bí. Hắn quỷ dị thủ đoạn, tựa hồ tầng tầng lớp lớp, đến cùng còn có bao nhiêu át chủ bài, ai cũng không biết. Dương Hồng rơi ở trong sân, trầm giọng nói, Sích Diễm quân bên trong nghiêm cấm giết chóc, đây là thiết luật, Sích Phượng, người thân là thống lĩnh, muốn làm gương tốt. Nghệ tính ngươi vi phạm lần đầu, phạt ngươi đến Hậu Sơn diện bích hối lỗi một tháng, lập tức chấp hành. Vâng. Nghĩa phụ. Tòng quân chủ xuất hiện một khắc này, xích vượng liền biết việc này đã thành kết cục đã định, đành phải hận hận phất tay áo rời đi. Trước mặt mọi người trách cứ một phen, cũng coi là cho Diệp Lăng Tiên một cái công đạo, Dương Hồng lúc này mới quay người ngắm nhìn bốn phía, nói: "Hiện tại, còn có ai đối tân nhiệm Diệp thống lĩnh có ý kiến?" Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, lại cũng không có người khiêu chiến. Trong quân luôn luôn lấy cường giả vi tôn, chúng người mắt không ngủ, trước mắt bao người, Diệp thống lĩnh cường hãn vừa xem vô hơn, một chiêu đánh bại sếp hạng hàng đầu Ngô Bạc Tiên, dọa đi tự hào, càng là đánh lui Sích vượng thống lĩnh thế lực của hắn đã được đến tất cả tướng quân tán đồng. Nếu là không có ý kiến, từ ngày hôm nay, Diệp Lăng Thiên là sẽ trở thành ta Sích Diễm quân thứ ngũ thống lĩnh. Dương Hồng giải quyết dứt khoát, việc này cuối cùng thành kết cục đã định, Diệp Lăng Thiên trở thành Sích Diễm quân thứ ngũ thống lĩnh đã ván đã đóng thuyền. Lợi hại, thật muốn tiếp tục đánh, chỉ sợ Sích Phượng đều muốn không địch lại đi. Chúc mừng Diệp thống lĩnh, về sau chúng ta phải thật tốt thân cận một chút. Ha ha ha, một trận chiến này thật đúng là gọi ta cùng tầm mắt quá mờ, Diệp thống lĩnh còn không có đột phá nguyên anh kỳ, liền đã có thể cùng Sích Phượng tướng định rồi, cái này nếu là đột phá Chúng ta mấy cái chỉ sợ cũng so ra kém. Đứng ngoài quan sát Thống Linh nhóm một mới mở miệng, như vậy hung hãn chiến đấu, như vậy quỷ dị thủ đoạn, chính là phổ thông nguyên anh, kỳ tu sĩ cũng tuyệt đối không cách nào địch nổi. Đây cũng là một cái sắp quật khởi cường giả. Mấu chốt là, hắn còn rất trẻ a. Nếu như nói trước đó bọn hắn còn đối Diệp Lăng Tiên gánh nhâm Thống Linh có khác biệt cái nhìn lời nói, bây giờ lại là bình cùng đối đãi. Thậm chí ẩn ẩn có giao hảo ý nghĩ. Diệp Lăng Tiên thu hư vô chi hỏa, tam chuyển kim thân dần dần thu lại, cả người khôi phục bình thường, cười ha hả đáp lễ gửi tới lời cảm ơn. Dương Hồng cười to nói: "Diệp thống lĩnh, ngươi thật đúng là để Dương mỗ kinh ngạc a, đi, đi uống rượu." Quân chủ quá khen. Diệp Lăng tiên nhàn nhạt đáp lại, hắn biết giờ khắc này mới rốt cục thu hoạch được chính thức thừa nhận. Quả nhiên, chỉ có đủ thực lực mới có thể bị người tôn kính. Thế giới này mỹ thực không có gì hơn thì cá, rượu ngon món ngon, nhưng là nguyên liệu nấu ăn càng thêm tinh xảo, mà lại ẩn chứa linh khí nồng đậm chi cực, thậm chí có thể cảm nhận được uống một hớp rượu cũng có thể làm cho thể nội chân nguyên gia tăng một chút. Ăn cái gì đều có thể tăng trưởng công lực, vậy còn chờ gì? Bắt đầu ăn một trận cuồng ăn biển uống, thật lâu chưa từng vùng lòng kim đan kỳ bình cảnh, tựa hồ có chút lòng động. Tiễn Hầu, Dương Hồng đơn độc triệu kiến Diệp Lăng Tiên, đem thứ ngũ thống linh thân phận lệnh bài đưa tới, kia là một khối như đồng không phải đồng lựa lệnh bài màu đỏ, bắt mắt nhất chính là phía trên kia một đám lửa tiêu chí. "Lăng Tiên à, về sau ngươi chính là ta xích Diễm quân thứ ngũ thống linh, dưới mắt tạm thời không có nhân viên cho ngươi, ngươi cần mình đi chưa mộ, lão phu cho ngươi cung cấp nội một chỗ phủ, ngoài thành một tòa viên, về phần địa bản à, chờ ngươi có nhân mã, về sau chiến nhiệm vụ thời điểm, đoạt lấy địa bản đều là thuộc về ngươi." ạ trên địa bàn của ngươi ngươi có tuyệt đối quyền chủ động, chỉ cần lệ thuộc vào ta xích giếm quân là được. Còn có thể dạng này, đây chẳng phải là thổ hoàng đế? Diệp Lăng Thiên nhãn tỉnh sáng lên, cái gì binh mã, không có cũng được, hắn nhưng là mang theo dòng dã một cái thượng cổ di tích nhân mã đâu, chính dễ dàng võ chứa vào. Nơi này linh khí so thượng cổ di tích bên trong nồng đậm đâu chỉ 10.000 lần, nếu là lại vũ trang một chi lăng Thiên vệ. Càng nghĩ càng là hưng phấn, ngay cả quân chủ khi nào thì đi cũng không biết. Cùng lấy lại tinh thần, Dương Hồng đã đi, Diệp Lăng hưng thú bừng bừng đi ra ngoài, tìm một cái binh vệ hỏi. Động phủ của ta ở đâu? Đại nhân, xin mời đi theo ta, quân chủ có bảng giao. đại nhân ngài động phủ liền ở trong thành linh, khí nồng nặc nhất tòa kia linh mạch phía trên. Chương 520, huynh đại rời đi. Tại binh vệ dẫn đường xuống tới đến động cửa phủ, lúc này động phủ trước hai bên trái phải chính cung cung kính kính đứng vững hai hàng binh vệ, nhìn thấy Diệp Lăng Thiên đến, đã sớm nhận được tin tức bọn hắn đồng loạt quý gối, ta cùng bài kiến đại nhân. Bọn họ cũng đều biết từ hôm nay trở đi, tài sản của mình tính mệnh liền hoàn toàn lệ thuộc vào vị đại nhân này. Diệp Lăng Thiên ánh mắt qua, Phát hiện những này binh vệ vậy mà đều có luyện khí kỳ đỉnh phong tu vi, trong đó hai tên tiểu đội trưởng hay là trúc cơ kỳ tu vi. Ngay cả trúc cơ kỳ đều chỉ có thể làm cấp thấp nhất tiểu đội trưởng, thế giới này cường giả nhiều lắm. Nghĩ đến thiên hành giới bên trong tình huống, không khỏi sinh lòng một loại cảm giác cấp bách, cái này bên trong như thế điều kiện tốt, tuyệt đối không thể cô phụ, nhất định phải dành giật từng giây tu luyện. Quyết định chú ý, Diệp Lăng Tiên phân phó nói, đều đứng lên đi, ta cần tu luyện, không có đặc biệt chuyện trọng yếu đừng tới quấy rầy ta. Vâng. Những này binh vệ nội tâm âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Xem ra lớn tâm tình của người ta không sai. Ngay tại vừa rồi trước đó, toàn bộ sĩ xích giẫm quân đều đang nghị luận cái này thứ Ngũ Thống lĩnh, truyền luôn hắn là một cái phi thường tàn những người, ngay cả xích vượng thống lĩnh đều tại tay của hắn bên trong không chiếm được xong đi. Thân là binh vệ, bọn hắn là không có tư cách đi quan chiến, trong quân tin tức nghe nhầm nổi bậy, ngược lại đem Diệp Lăng Thiên truyền thuyết thành một cái tội ác tày trời hung tàn hạ người, khó trách bọn hắn sợ hãi. Binh vệ địa vị rất thấp, liền xem như bị đại nhân lỡ tay giết, đó cũng là chết vội. Diệp Lăng Thiên đi tiến vào trong động phủ, tiện tay lên, đem phủ đại môn rơi xuống. Lúc này mới bắt đầu bắt đầu đánh giá. Động phủ cực lớn, bên trong phân ra 3 năm cái phòng khách nhỏ đến, trong đó còn có một gian phòng luyện đan, nhìn ra được Dương Hồng hay là Hoa Tâm Tư, biết hắn là dược sư, cố ý đem căn này có phòng luyện đan động phủ lưu cho hắn. Diệp Lăng Tiên Hải lòng gật đầu, cái này nhưng so Huyền Nguyên Tông lúc trước động phủ khí của nhiều, nghe nói động phủ này ngay tại linh mạch phía trên, linh khí nồng đậm đến cực điểm, liền hô hấp một ngụm liền có thể cảm nhận được nồng đậm linh khí. Nếu là những linh khí này đều có thể mang đi liền tốt. Diệp Lăng Tiên đột nhiên từ ngữ nói, có biện pháp nào có thể mang đi đâu? Nghĩ đi nghĩ lại, Diệp Lăng Tiên nhãn tỉnh sáng lên, có. Khoát tay, xuất ra một bộ trận kỳ trong động phủ bày ra trận pháp. Cái này cùng trận pháp, ngăn cách thanh âm, ngăn cách quan sát, cực kỳ kiên cố, chính là bình thường nguyên anh, kỳ tu sĩ nhất thời nửa khắc đều không cách nào phá vỡ. Sau đó, hắn lựa chọn một gian mật thất, lại lần nữa đem đại môn rơi xuống về sau, tiện tay đánh ra liên tiếp thượng phẩm tinh thạch, bày ra một cái tụ linh trận. Tụ linh trận có thể đem tiên điệu tứ cực linh khí thu thập gom trận pháp, bình thường trong tông phái đều sẽ dùng đến. Bày ra tụ linh trận, theo tinh thạch phía trên Một nói bạch sắc quang mang lóe lên một cái rồi biến mất, trận pháp mở ra, giữa thiên địa linh khí bắt đầu chậm rãi hướng phía căn này mật thất tụ tập mà tới. Loại tốc độ này nhìn như rất chậm, nhưng thật ra là bởi vì linh giới linh khí quá nồng đặc, lấy linh giới linh khí mức độ đậm đặc, tin tưởng không được bao lâu, căn này mật thất nồng độ linh khí liền sẽ cao đến dò người. Đến lúc đó, ha ha, Diệp Lăng Tiên hài lòng cười cười, ra mà thất, bắt đầu lựa chọn mặt khác một gian coi như dùng để tu luyện. Từ khi tiến vào linh giới, giữa thiên địa linh khí nồng đậm đến cực hạn, so thiên hành giới nồng đậm gấp mấy trăm lần không ngừng. Thiên địa pháp tắc càng thêm triệt toàn, hắn đã sớm muốn hảo hảo tiệm tu một phen. Quân chủ nói đúng, gánh nhâm thống lĩnh, nhưng bằng nhanh nhất hưởng thụ các loại tài nguyên, duy nhất cần phải bỏ ra chính là ở lúc mấu chốt xuất chiến mà thôi. Sau 3 tháng thí luyện, chính là chứng kiến kỳ tích thời điểm. Diệp Lăng Thiên nghĩ đến, nội tâm cũng có mấy phân hiếu kỳ, quân chủ trong miệng cái kia thí luyện, đến cùng là như thế nào thí luyện? Nghĩ viện vô ích, thừa dịp khoảng thời gian này, nhất định phải hảo hảo nấu luyện bản thân. Và động phủ này xây dựng ở một cái linh mạch loại nhỏ phía trên, dạng này linh mạch tại thiên hành giới gần như không thể gặp. Tại cái này bên trong lại tùy tiện bị xích giếm quân chiếm cứ dùng tới tu luyện. Bây giờ hắn tấn thăng xích giếm quân thống lĩnh, tự nhiên có tư cách hưởng thụ cao cấp nhất đãi ngộ. Xem nhận bốn phía tuyệt đối không có bất kỳ cái gì quan sát, Diệp Lăng Thiên xuất ra vạn vật đỉnh đến, hắn nhớ được hình tiền bối nói qua, tôn này đại đỉnh có thần bí diệu dụng, chắn có thể dùng đến nấu luyện bản thân. Lớn lớn lớn lớn, vạn vật đỉnh hóa thành một người cao, rơi vào trong mặt đất. Đúng lúc này, trong thần hồn một trận run dậy, một giọng dàn mua truyền đến, "Tiểu tử, ngươi đến linh giới." Hình tiền bối, ngươi tỉnh Diệp Lăng Thiên sửng sở, tiếp theo hớn hở ra mặt. Tham Lang Bí phủ bên trong hình tiền bối vì trợ giúp Đào Mệnh không tiếc hao tổn thần hồn, bất đắc dĩ lại lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say, vốn cho là sẽ phải mấy năm, nghĩ không ra nhanh như vậy liền thức tỉnh. Trong mi tâm một đạo bạch quang thoát ra, hình đại điều khiển lấy dưỡng hồn một phiêu phủ ở giữa không trung, khiếp sợ cảm thụ được bốn phía nồng đậm đến cực hạn linh khí, tựa hồ lâm vào một loại nào đó hồi ức ở trong. Linh giới, rất lâu không trở về. Kỳ quái, chẳng lẽ lão phu trước kia từng tới a? Hình đại tự lẩm bẩm, trong ánh mắt mang theo tăng thương. Hình Tiên Bối, ngươi thế nhưng là nhớ lại cái gì rồi? Diệp Lăng Thiên nhớ được Hình Tiên Bối từng nói qua, hắn chỉ là một sợi tàn niệm tu thành, rất nhiều ký ức như có lẽ đã thiếu thốn. Lão phu tựa hồ mơ hồ cảm ứng được bản thể tồn tại, phân tại số cái khu vực mà lại rất xa xôi. Bản thể? Hình Tiên Bối bản thể còn tại. Diệp Lăng Thiên lộ ra kinh ngạc thần sắc, kia còn cần tiểu tử vì ngài nặng đắp nhục thân a. Hắn nhưng là một mực nhớ lúc trước hứa hẹn, rất nhanh hắn liền có thể đột phá vào Nguyên Anh kỳ, mà lại linh giới tại Nguyên Phong Phú, chắc hẳn đúc lại nhục thân sẽ muốn đơn giản hơn nhiều. Hình đại ánh mắt phức tạp mà nói, coi như bản thể vẫn đang, chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy. Hắn không có nói rõ ràng, là không nghĩ Diệp Lăng Thiên ngại cảm, như là đã đến linh giới, rất nhiều chuyện hay là chỉ có thể tự mình tự mình đi xử lý. "Tiểu tử, làng khó ngươi còn nhớ đâu, nặng đắp nhục thân sự tình liền khỏi phải." Ngừng lại một chút, hình đại mắt thấy Diệp Lăng Thiên, chậm rãi nói, "Thiên hạ không có bữa tiệc nào không tàn, những năm này lao phu nhận ngươi chiếu cố, phần nhân tình này lao phu ghi lại." Diệp Lăng Thiên quá sợ hãi, hình tiền bối, "Ngài muốn đi?" Hình gật gật đầu. Trong ánh mắt khó được lộ ra một tia hiền lành, hung lưng lớn lên, cần mình đơn độc đi bay lượn, Lao Phu cũng có chính mình sự tình muốn làm, liền không thể bối tất ngươi. Diệp Lăng Tiên túi đầu, cắn chặt bờ môi, một mực trầm mặc. Những năm này, hình tiền bối một mực bồi bạn hắn tử hơi kết thúc bên trong cuộc đời, có thể nói là hắn cho mình lần thứ hai sinh mệnh. Thật vất vả hắn rốt cục đi đến hôm nay, mắt thấy liền có thể nặng đắp nhập thân, mắt thấy liền có thể hồi báo hắn thời điểm, hắn lại muốn đi. Giờ khắc này, nội tâm của hắn rất khó chịu. Tựa như là một cái vô tư trưởng bối muốn giợi hắn mà đi, nước mắt của hắn tại hốc mắt bên trong quanh. Nam Nhi không dễ rơi lệ, chúng ta lại không phải sẽ không gặp nhau, khóc cái gì? Diệp Lăng Tiên đứng thẳng dũng nhúc nhích cái mũi, cưỡng ép đè xuống trong lòng đau lòng. Hình Tiên bối lầm bẩm nói, linh giới rất lớn, chúng ta hai người khẳng định còn có gặp lại một ngày. Đây là Lao phu dấu ấn sinh mệnh, ngươi lại nhận lấy, về sau bằng nó liền có thể tìm được Lao phu. Đi. Nói đi là đi, Hình đại điều khiển lấy dưỡng hồn mục hô lên một tiếng hư không tiêu thất. Chương 521, đột phá. Diệp Lăng Tiên thất vọng mất mát. Những năm này, nếu là không có Hình Tiên bối, mình liệu có thể đi cho tới hôm nay còn chưa biết được. Hiện tại hắn lại đi. Hắn có thể đoán được nhất định là có việc cực kỳ trọng yếu muốn đi làm, không phải sẽ không như thế vội vàng. Sở Dĩ không mang mình đi, nhất định là vì bảo vệ mình. Cuối cùng vẫn là mình quá yêu a. Hắn túi đầu tự nói, thần sắc quẻ bại. Nếu là mình đầy đủ mạnh, Hình Tiền Bối không có lý do không muốn mình cùng đi. Nếu là mình đầy đủ mạnh, trực tiếp đem Hình Tiền Bối bản thể tìm đến, nhập chủ bản thể so cái gì nhục thân đều mạnh. Mấu chốt hay là mình không đủ mạnh a. Thật lâu, hắn hít một hơi thật sâu, ánh mắt rơi vào vạn vật trên đỉnh. Dần dần, ánh mắt của hắn trở nên kiên nghị. Ta nhất định phải mạnh lên, mạnh lên." Sau đó, Diệp Lăng Tiên bắt đầu các loại chuẩn bị. Mấy trăm loại chân quý linh thảo bị đem ra, thậm chí ngay cả Lôi kiếp dịch đều lấy ra một bộ phân cùng một chỗ tung ra đến vạn vật trong đỉnh. 30000 năm xích hồn quả luyện chế ra đến ổn thần đan, trừ bỏ giao cho quân chủ bà viên, hắn cũng còn lưu lại 2 viên cùng nhau đem ra. Lần này, hắn dự định mượn nhờ linh giới linh khí nồng nặc lại lần nữa xung kích cảnh giới, vô luận là nhục thể hay là thần hồn đều muốn tiến giai. Kim đan kỳ bình cảnh đã bốc lỏng, chỉ cần cảnh giới đột phá, Tùy theo mà đến nhục thể cùng thần hồn đều có thể dùng linh vật thôi động đồng bộ tiến giai, đến, đến lúc đó liền có thể hoàn toàn ngăn cản Định Phong. Ở trong quá trình này, chú định sẽ phi thường thê thảm đau đớn. Cửu chuyển kim thân quyết cực kỳ cương đại, mỗi một lần đột phá lại mang ý nghĩa một lần thời khắc sinh tử ma luyện. Về phân thần hồn, thần ma luyện tâm quyết mang tới loại kia đau đớn đồng dạng thảm liệt, đến mức thật lâu đến nay hắn cũng không nguyện ý đi đột vào. Lần trước thần hồn tiến giai là thông qua đồng thuận hóa quá thuật mang tới thần hồn trả lại đến tôi động tiến giai, thủ đoạn như vậy càng thêm mốn hỏa. Nhưng là Hiển nhiên hiện tại cũng không có một cái siêu cấp cao thủ có thể thôn vẻ thần hồn, trả lại tự thân. Cửu chuyện kim thân quyết nhằm vào chính là nhục thể, như là đánh gây toàn thân xương cốt, nghiền ép mỗi một tấc ra thịt, loại kia đau đớn là trên nhục thể cực hạn cảm giác đau. Mà thần ma luyện tâm quyết lại là thần hồn bên trên cực hạn cảm giác đau, loại kia như là đến hàng chục ngàn kim châm cứu kim đâm thần hồn cảm giác, đầu đau muốn nước, kinh lịch một lần về sau liền đệ người đau đến không muốn sống, tuyệt đối không nghĩ lại trải qua lần thứ hai. Nhưng là hiện tại, lại không có cách nào. Nếu trải trong khổ đau, mới là người trên người. Nghĩ phải cường đại hơn liên phải nhịn tụ đừng người thường không thể chịu được thống khổ cùng gặp chật trợ. Nếu không có linh tụ tạm bộ bản thân, đồng bộ thuế biến rất khó cầm tiếp theo. Cũng may Diệp Lăng Thiên đã chuẩn bị kỹ càng. Nguyên thần đan có thể cực lớn bổ dưỡng thần hồn, hy vọng có thể ngăn cản loại đau khổ này. Lôi kiếp dịch dẫn chứa cường đại sinh chi khí tức, phối hợp hại lượng linh thảo hẳn là có thể không ngừng sinh sôi mới với dịch. Loại này thuế biến dung không được nửa điểm sai lầm, hết thảy đều muốn tập toàn thập mỹ mới tốt. Không có ai sẽ cầm sinh mệnh của mình nói đùa, Diệp Lăng cũng là làm đủ chuẩn bị. Chân nguyên chi hỏa đốt, vạn vật trong đỉnh sôi trào lên từng vòng từng vòng bảo sáng long lánh, linh khí nồng đậm, ở trong có rất nhiều chân quý linh thảo, hiếm có thân vật, hiếm thấy linh trùng. Đây đều là diệp lang tiên những năm gần đây thu thập bảo vật, hiện tại toàn bộ thịnh phóng tại thượng cổ di tích bên trong, tùy thời đều có thể điều động. Kruma Tôn mở ra thời không thông đạo trước, Viêm Dương cung tại mãnh liệt hư không lôi kéo phía dưới đều vỡ vụt, cũng may cái này động thiên pháp bảo vỡ vụt trước, đại bộ phận chia đồ vật đều bị hắn thu tiến vào minh ký tự, trực tiếp sắp đặt tại thượng cổ di tích bên trong, tránh nát kết quả, hiện tại muốn có tác dụng lớn. Thần quang chống trẹo, vạn vật trong đỉnh ngay tại nấu luyện một dược. Mắt thấy các trồng linh dược tinh hoa đều phóng xuất ra, trong mật thất bảo quang bắn ra bốn phía, hào quang vận đạo, sinh cơ bừng bừng. Diệp Lăng Tiên cắn răng một cái, trực tiếp nhảy vào. Phù phù. Thân dịch vàng khắp nơi, tí tách tỏa ánh, ẩn chứa hải lượng mờ mịt linh khí quần quật tuân gia nhập thể nội, toàn thân 36000 cái lỗ chân lông hết thảy mở ra, như là mở cống xả nước mãnh liệt linh khí chen chúc mà vào. Cái này một đỉnh thần dịch, ẩn chứa mấy trăm loại chân quý linh tụy tinh hoa, có được không thể tưởng tượng nổi dị dụng. Diệp Lăng Tiên nghiêm sắc mặt, khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt lại. Đan Hải bên trong linh mãnh liệt Ngoài lai linh khí chen chúc mà đến, hắn thử nghiệm dẫn đạo mênh mông linh khí bắt đầu hướng phía không biết dạng bổ xung kích. Trong đan điền, một viên tròn căng, vàng óng ánh kim đan tại quay tròn xoay tròn, kim đan có 5 đấm lớn nhỏ, bởi vì nó xoay tròn, tại 4 phía hình thành từng cái vòng xoáy linh khí. Vòng xoáy linh khí không ngừng chuyển động, rút ra đại lượng linh khí, chẳng những là thần dịch bên trong linh khí bị rút lấy tới, ngay cả tụ linh trận bên trong tụ tập linh khí nồng nặng cũng bị dần dần dắt tới, chú đến thể nội. Tam truyền kim thân chi lực toàn diện bộc phát, thôi động nhục thể của hắn không ngừng mà xung kích. Xung kích kim kỳ bình cảnh, rầm rầm rầm. Mỗi một lần đánh kích đều sẽ để thân thể của hắn run dậy, loại kia bình cảnh muốn phá thành mảnh nhỏ cảm giác có thể thấy rõ ràng, càng thêm kích phát nội tâm của hắn bốc đồng. Hắn muốn đột phá. Đột phá kim đan kỳ bình cảnh. Ta liền không tin ta không cách nào đột phá, phá vỡ cho ta. Diệp Lăng Tiên hai con người đột nhiên vừa mở, trong hai mắt thần quang lóe lên, hắn gầm nhẹ một tiếng, lần nữa xung kích. Dạng này quá trình cầm tiếp theo nữa khắp đồng hồ lâu, lần lượt xung kích, lần lượt càng đánh càng hăng. Rầm rầm rầm. miệng của hắn tràn ra máu tươi. Ngụy không ra kim đan này kỳ bình cảnh như thế ngoan cố, đem nát mà chưa nát, cần càng nhiều cố gắng. Đây cũng là hắn tích lũy quá mức hùng hậu, đến mức tất cả tích lũy đều trở thành hôm nay đột phá chướng ngại, muốn đột phá liền nhất định phải lấy một loại thẳng tiến không lùi đại khí phách đại nghị lực. Hút hút hút. Diệp Lăng Tiên cắn răng, đồng nhiên khẽ hấp, giống như cá voi hút nước lập tức hút đến càng nhiều thiên địa linh khí, bắt đầu xúc thế. Hắn muốn một kích mà phá. Điên cùng như vậy hấp thu linh khí, toàn bộ linh mạch phía trên linh khí như là phong vân động hướng phía Diệp thiên động phủ mãnh lao tới. Linh mạch phía trên cả ngày không tiêu tan linh vân vậy mà hiếm thấy tán đi. Giữa thiên địa bày biển ra một loại dị tượng. Tất cả tại Sích Diễm trong thành quân sĩ đều nhìn thấy, một mảnh xôn xao. Có thể có tư cách ở đây tu hành đều là Sích Diễm quân bên trong thống lĩnh trở lên đại nhân vật, giờ phút này đều đỉnh chỉ tu luyện, nhau nhau đi ra đại phủ, nhìn xem dị tượng trên không trung, ánh mắt phức tạp. Vị này mới tới thống lĩnh vừa đến đã nghiền ép tất cả tướng quân, thậm chí có thể một kích đánh lui Sích Vương, tuyệt đối xem như Nguyên Anh kỳ dưới đệ nhất nhân, thực lực của hắn để cái khác mấy cái thống lĩnh đều cảm thấy áp lực. Chẳng lẽ nhanh như vậy hắn liền muốn đột phá Nguyên Anh rồi? Trong lòng mọi người một mảnh đắng chát, cái này nếu là Nguyên Anh, chiến lực nên là cỡ nào cường đại. Còn trong quân đội xử lý khẩn cấp quân vụ quân chủ Dương Hồng vội vã bay sẽ tới, gắt gao Diệp Lăng Thiên Độc phủ. "Quân chủ, xem ra là Diệp thống lĩnh muốn đột phá, động tĩnh này cũng quá hơi bị lớn đi." Một cái thể hình đại hán khôi ngô kinh ngạc nói. Dương Hồng gật gật đầu, trầm giọng nói, "Đỏ được, đỏ gấu, xích hổ, người tốc độ đều nhanh mở ra trận pháp, vì Diệp thống lĩnh pháp, lần này hắn nếu là có thể thuận lợi tiến giai." Đối với sau 3 tháng 5 quân thí luyện có chỗ tốt rất lớn, Diệp Thống Linh thần hồn cực kỳ cường đại. Chương 522, Nguyên anh cướp. 3 vị thống lĩnh trong lòng run lên, thần hồn cực kỳ cường đại. Có thể làm cho quân chủ như thế để ý, xem ra cái này Diệp Thống Linh thần hồn đích sắc có chỗ hơn người. Nghĩ đến lúc trước nhục thể của hắn cường hãn, tay không liền có thể đánh lui Xích Phượng, xem ra cái này Diệp Thống Linh ẩn tàng áp chủ bài còn rất nhiều a. Nâng lên năm quân thí luyện, 3 vị thống lĩnh đồng thời gật đầu, nói, thuộc hạ minh bạch. Ba người nháy mắt rời đi. Toàn bộ xích diễm thành nháy mắt bị một cỗ hào quang màu đỏ rực bao phủ, hoàn toàn không cách nào điều tra. Dương Hồng nhìn chòng chọc vào động phủ phương hướng, lầm bầm nói, "Lăng Thiên, ngươi đến tụt cũng sẽ mang lại cho ta như thế nào kinh hỉ đâu." Ngoài động phủ từng đầu vòng xoáy linh khí hóa thành trường long hướng phía trong động phủ chen chúc mà đi, Diệp Lăng Thiên đột phá động tính triệt để kinh động tất cả xích diễm quân bên trong tu sĩ. Xúc thế đạt đến cực hạ, Diệp Lăng Thiên hét lớn một tiếng, "Phá cho ta!" Theo hắn gầm lên giận dữ, thiên địa mất tiếng, thể nội tích lũy đến cực hạn khủng bố linh khí vang nộ tung, không lộ sức nổ càn quét tứ phương. Răng rắc răng rắc. Năm đấm lớn tiểu nhân kim đan ầm vang vỡ vụt, từng đợt tiếng oanh minh vang vọng bát phương. Ngay lúc này, Diệp Lăng Tiên toàn thân run lên, có cảm giác rất mãnh liệt, hắn cảm nhận được trên người mình ẩn ẩn tồn tại năm đạo công xưởng. Cái này năm đạo công xưởng, bình thường căn bản là không có cách cảm thụ, duy chỉ có tại thời khắc này, cảm thụ cực kỳ rõ ràng. Hắn có loại mãnh liệt xúc động, muốn huynh mở năm đạo công xưởng, muốn để thân thể thỏa thích phóng thích. Nhưng lại loại cảm giác này tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Theo kim đan vỡ vụ, cái loại cảm giác này thật nhanh tối lui. Hóa đan thành anh, thành tựu nguyên anh. Hiện tại vẫn chỉ là bước đầu tiên, đánh tan bình cảnh, đem kim đan nắt đi, kế tiếp còn có càng quan trọng một bước, thành anh. Bình thường tu sĩ kim đan kim đan chỉ có to bằng hạt đỗ tương nhưng là Diệp Lăng tiên kim đan lại có nắm đấm lớn dạng này, hùng hậu tích lũy là hắn cùng cảnh giới quét ngang tư vốn cũng là hắn đột phá lớn nhất chướng ngại. Hiện tại, cái này chướng ngại rốt cục đánh vỡ. Kim đan vỡ nát sanh na, Diệp Lăng Thiên phun ra một ngụm máu tươi, thể nội tất cả kinh mạch, tất cả huyết nục, toàn bộ tại cái này một cái chớp mắt như muốn bị kia vỡ nát chi lực đánh nát, nhưng lại bị khủng lỗ linh khí một lần nữa tụ. Hắn run rẩy Sở Quân, thần hồn bao phủ toàn thân, nhanh chóng lấy kia một tia lực đạo, đem tất cả năng lượng một lần nữa tụ tập lại. Một mảnh hỗn độn kim đan mạnh mẽ bên trong, như là bình minh kia một tia ánh rạng đông, một cỗ siêu phàm thoát tục khí tức từ trong máu thịt của hắn tư sinh ra, tràn vào toàn thân, sau đó càng phát ra hùng lớn. Toàn bộ quá trình nhìn như chậm chạp, kỳ thật cực nhanh. Rất nhanh, tất cả kim đan mạnh mẽ triệt để hóa đi, tại kia một đoàn hỗn độn bên trong ra một cái thân thai, thân thai giống như lúc, vậy mà cùng Diệp Lăng Tiên hoàn toàn không khác nhau chút nào. Thành anh. Hắn thành công Phan Toan Phá vỡ mà vào Nguyên Anh Kỳ. Một khắc này, Diệp Lăng Tiên cảm giác phản phất toàn bộ thế giới đều không giống. Thiên địa Pháp tác càng thêm thân cận, bốn phía tựa hồ thêm ra một chút nhan sắc, cũng thêm ra một chút thần thái, mà trọng yếu nhất cảm thụ là hắn lập tức cảm thấy thân thể nhẹ mấy phân. Đây là Diệp Lăng Tiên lần thứ nhất nhìn thấy mình Nguyên Anh, phảng phất nhìn thấy bản thân thứ hai, vô so thân thiết. Nguyên Anh một thành, Thiên địa trả lại. Vô tận linh khí chen chúc mà đến, Diệp Lăng Tiên thân chi lực bắt đầu điên cuồng tăng mạnh. Cơ hội tốt. Diệp Lăng không có chậm trễ, Ngựa không dừng vó vận chuyển Cửu chuyển kim thân quyết, Tam chuyển kim thân đã rèn luyện quá lâu quá lâu, là thời điểm đột phá. Vung tay lên một cái, lôi kiếp dịch xuất hiện trong tay, há miệng một ngụm nuốt vào. Trước đó dự trữ huyết ma tinh huyết, lại lần nữa nuốt vào. Như thế vẫn chưa đủ. Huyết ma tông máu một một mực bị vây khốn ở Thiên Nguyên Di tích bên trong, Thiên Nguyên Di tích bây giờ cùng Thượng Cổ Di tích hợp hai là một, hóa thành minh ký tự dấu ở trên đan điền không, nhưng là máu một tồn tại chung quy là một cái tai họa, nhất định phải diệt trừ. Đưa tay cầm ra, toàn bộ Thiên Nguyên Di tích trên không đột nhiên xuất hiện một bản tay cực kỳ lớn chụp vào tiệm tu bên trong máu một. Máu một nguyên bản tại Thiên Nguyên Di tích ở trong đã kiến tạo lên hào ổ, dự định tịch này ngăn cản Diệp Lăng Thiên, cái này một bàn tay cực kỳ lớn bắt tới, hắn trong kinh hai thôi động huyết thần quyền ngăn cản. Nhưng là, tại Thiên Nguyên Di tích bên trong, tại bây giờ đồng dạng tiến giai nguyên anh kỳ Diệp Lăng Thiên trước mặt, nơi nào còn có máu một ngăn cản phần. Phốc xích. Máu một mực tiếp hóa thành một đoàn huyết vụ, đang chậm rãi ngọ ngoại, muốn một lần nữa ngưng tụ thân thể. Trước kia Diệp Lăng tại kim đan kỳ còn không dám tùy tiện đối phó cái này huyết ma tông đại trưởng lão, ngàn năm nguyên anh lão quái. Tất nhiên có rất nhiều thủ đoạn bảo mệnh, mà lại hắn cũng từ máu bốn trên thân biết được máu một loạt có ít kiện huyết ma xáo trang, hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng là, hiện tại hắn không sợ. Một chảo bẻ vụn máu một, mấy món huyết ma xáo trang rơi xuống. Diệp Lăng Tiên ngưng tụ thiên địa lực lượng, đem máu một huyết ma tinh huyết cô động đến cực hạn, hóa thành một đoàn huyết ma tinh huyết lạc ở trước mắt. Giờ khắc này, xích diễm trên thành khung, thiên điệu biến sắc, một đoàn năng lượng màu đỏ ngòm không ngừng bốc lên. Đây là nguyên anh kỳ tu sĩ vẫn lạc dị tượng. Không tốt, chẳng lẽ Diệp thống linh vẫn là rồi? Không đúng bên trong khí thế còn tại kéo lên, không phải Diệp Lăng Thiên, này sẽ là ai vẫn lạc rồi? Chẳng lẽ Diệp Lăng Thiên trực tiếp chém giết một cái Nguyên Anh tu sĩ? Dương Hồng đứng tại ngoài động phủ, nội tâm vô số nghi vấn. Lúc này, Diệp Lăng Thiên một ngụm thôn vẻ máu một tinh huyết, thể nội Mên Ngung huyết khí đã đạt tới mấy cái đỉnh điểm. Cựu truyền kim thân quyết, đột phá đi. Hắn gầm nhẹ một tiếng, loại kết như là xương vỡ nghiền ép đau đớn lại lần nữa xuất hiện. Quay người lại, nhị chuyển cơ, tam truyền ra gân, tứ truyền xương. Tứ truyền kim thân chủ yếu là đối xương cốt rèn luyện. Loại kia đau đớn tựa như là đem toàn thân 108 cây xương cốt đập nát, dung hợp đập nát, dung hợp lại lần nữa đập nát dung hợp. Loại kia đau đớn, cho dù là tấn thăng nguyên anh kỳ y nguyên không thể thừa nhận to lớn đau đớn. Nhưng là Diệp Lăng Thiên nhịn xuống. Nhờ nhờ vừa mới sau khi đột phá thiên địa trả lại khổng lồ sinh cơ linh lực, nhục thể của hắn trực tiếp siêu việt bình thường nguyên anh tu sĩ có khả năng có được nhục thân cực hạn, trực tiếp nhảy lên tới hóa thần trình độ. Tất cả huyết đục, tất cả kinh mạch, tất cả xương cốt, toàn bộ đều tại thời khắc này đạt được cực hạn rèn luyện. Tứ truyền kim thân, xong rồi. Toàn thân kim quang lóe lên một cái rồi biến mất về sau, toàn bộ nội liễm. Diệp Lăng Thiên ngửa mặt lên trời thiết giải, tiếng gào truyền ra nháy mắt, thiên địa vênh minh. Động phủ bầu trời, mây đen cấp tốc tụ tập lại, từng tầng từng tầng mây đen như là trời nghiêng. Đây là nguyên anh cướp. Hắn thế mà dẫn tới nguyên anh cướp. Ngoài động phủ dương hồng lại một lần nữa chấn kinh. Bình thường tu sĩ kim đan tiến giai nguyên anh càng vốn không sẽ dẫn tới nguyên anh kiếp, linh giới giữa thiên địa linh khí quá nồng nặng, hấp thu một chút linh khí tiến giai, căn bản là không, có cách đối với thiên địa tạo thành cánh vác, tự nhiên sẽ không hạ xuống luô kiếp. Duy có một ít nghịch thiên tu sĩ xuất hiện thời điểm, thiên địa dự cảm đến tu sĩ sẽ đối với thiên địa tạo thành áp lực, cho nên mới sẽ hạ xuống thiên địa lôi kiếp. Toàn bộ phương viên đến bằng ước 10.000 ngàn dặm, đã bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện lôi kiếp, nghĩ không ra cái này Diệp Lăng Thiên đột phá vậy mà dẫn tới nguyên anh cướp. Chương 523, tay không kích thiên lôi. Lúc này Diệp Lăng Thiên không có chút nào phát giác được nguyên anh cấp tiến đến, tại sông phá kim đan kỳ bình cảnh, hóa thân nguyên anh về sau, mượn nhờ thiên địa trả lại chí lực, hấp thu rất nhiều linh vận xung kích tứ kim thân thành công. Sau đó, hắn luôn tu luyện thần ma luyện Cái này được từ tại thượng cổ di tích bên trong huyết ma thần giống thần kỳ công pháp, đối với thần hồn có vô cùng dị dụng. Chỉ là, loại kia đến từ thần hồn chỗ sâu kịch liệt đau đớn thực tế là làm người rụt rẻ. Diệp Lăng Tiên xếp bằng ở trong đỉnh, dáng vẻ trang nghiêm, thể nội phát ra trận trận lôi minh thanh âm. Hắn tại trình lý, đang tiêu hóa, tại rèn dụng. Phá kính về sau hắn thu hoạch được cực lớn thu hoạch, nhưng lại như thế vẫn chưa đủ. Hắn còn muốn càng nhiều, muốn thần hồn đồng bộ tiến dai. Thân dịch hoàn toàn bị hấp thu, hải lượng thiên địa linh khí không ngừng cọ rửa tứ chi bách hải của hắn, hào quang chảy xuôi từng vòng từng vòng sữa bạch sắc quang mang đem hắn bao khỏa ở trong đó. Tứ chuyển kim thân sau khi tu luyện thành, toàn thân xương cốt cứng như tinh sát, nhẹ nhàng khẽ động, toàn thân như như giang động, phát ra đôm đốm nổ vàng. Lan ra phía trên từng tầng từng tầng đen nhánh sắc dơ bẩn gạt ra khỏi đến, đây là phá kính về sau không ngừng để ép gạt ra khỏi đến thân thể tạp chất. Toàn thân lắc một cái, tất cả dơ bẩn hóa thành cho bụi tán đi, lộ ra như trẻ còn vấn nộn da thịt. Dưới da thịt kim quang lưu chuyển, tứ chuyển kim thân kim mang càng thêm nội liễm. Toàn bộ trong mật thất linh khí cốt cốt, vạn vật trong đỉnh hảo quang vạn đạo Hắn thể ngộ lấy nguyên anh kỳ các loại biến hóa, dẫn đạo một phương này đại thế giới pháp tắc nhập thể, gột rửa máu thịt cùng xương cốt. Chịu đựng linh giới thiên địa pháp tắc tẩy lễ, cuối cùng mới có thể bị phương thế giới này thừa nhận. Cuối cùng, Diệp Lăng tiên thân thể phát sáng, dâng lên huyết khí, toàn thân phảng phất giống như thiếu đốt, hắn đây là muốn đem toàn thân khí huyết kích phát đến cực hạn, mượn nhờ khí huyết chi lực nâng lên thần hồn phi biến. Thịt thân cùng thần hồn, đây là linh cùng thịt hai cái cực hạn, cũng đại biểu cho hai loại khác biệt tu hành lý niệm, liền hắn biết rõ cương pháp, hơn phân nửa lấy linh tu làm chủ, chân chính thể tu giả cực ít. Nhưng là hắn từ đầu đến cuối cho rằng, thi thể cường đại đến cực hạn là có thể phụ trợ thần hồn, hình phạt kèm theo tiền bối nói tới vu tộc tu hành cũng có thể thấy được, đây không phải hắn ước đoán mà là chân thật có thể được. Đáng tiếc vu tộc biến mất tại trong dòng chảy lịch sử không biết bao nhiêu 10000 năm, hiện tại tu si chỉ sợ đều không cách nào biết được cái này bên trong ảo diệu đi. Rốt cục cảm thấy không sai bị lắm, Diệp Lăng Thiên đem hai hạ thuần thần đan một ngụm nuốt vào. Đan dược vào miệng tan đi khổng lồ thuốc lực bay thẳng náo hải, tất cả tuốc lực đều tập trung ở thần hồn bộ vị, không ngừng cọ rửa. 30000 năm xích hồn quả luyện chế thành đan dược cung cấp năng lượng vô cùng vô tận, hắn cảm thấy thần hồn của mình tại cấp tốc huyết chương, thần ma luyện tâm quyết. Diệp Lăng Tiên gầm nhẹ một tiếng, vận chuyển cái này cửa lai lịch bí ẩn công pháp, tại thần hồn của hắn phía trên đột nhiên xuất hiện vô số điểm đỏ, những này điểm đỏ tựa như là từng cây đỏ đầm đang không ngừng tìm đâm, đâm kích lấy hắn. Trước mắt lại lần nữa hiện ra thần ma diễn hóa lịch trình, tâm thần đắm chìm trong đó, hắn nhìn thấy cực kỳ cường đại thần ma tại đại chiến, tại chết đi, tại tân sinh. Tại kia từng chảng đại chiến bên trong, trong tinh hà vô số tinh cầu vỡ vụt. những cái kia thần ma quá mức khổng lồ, Đến mức trong lúc dơ tay nhấc chân đều đối tứ phương vũ trụ tạo thành khổng lồ tổn thương. Mà trong đó có một con đặc biệt thần bí thần ma, hóa thành một bãi tinh máu du tẩu bốn phía, hấp thu tất cả thần cùng ma thần tính tinh hoa, âm thầm trốn ở nơi hẻo lánh, từ không chủ động tìm chiến. Diệp Lăng Thiên ánh mắt ngưng lại, hắn nhận biết đoàn kia tinh máu, kia là huyết ma, giữa thiên địa đoàn thứ nhất tinh huyết tu luyện mà thành ma thần, tại chư thiên vạn giới đều lưu lại rất nhiều đạo thống. Nó là như thế nào diễn hóa? Giờ phút này, hắn tựa như là một cái kẻ ngoại lai không đêm đến, đang tu luyện ở ngoài sáng ngộ, ở bên xem trận này thần ma đại chiến. Hắn nhìn thấy huyết ma, cũng đang quan sát huyết ma. Hắn cùng huyết ma ở giữa tựa hồ có không nhỏ nhân quả, mỗi một lần cựu truyện kim thân quyết tăng lên đều cùng huyết ma tinh máu có quan hệ. Loại biến hóa này lâu, cũng làm cho tâm hắn sinh cảnh giác, ta tương lai sẽ không chuyển hóa thành huyết ma thân thể a. Thân ma diễn hóa bên trong, huyết ma tựa hồ phát giác được cái gì, quay đầu cùng hắn liếc nhau một cái, cách vô tận thời không đối mặt, để hắn lệnh cả người. Huyết ma môi nhuyễn động hai lần, tựa hồ nói cái gì, nhưng là lại lại nghẹn không rõ. Kia mấy câu tựa như là một cái chú ngữ, Diệp Lăng Thiên thần hồn đột nhiên ở giữa tự chủ phát sáng. Trên thân từng vòng từng vòng huyết khí không bị khống chế tràn ngập, tăng lên cựu chuyển kim thân quyết sau tản hơn huyết ma tinh máu trong thân thể sôi trào lên. Diệp Lăng Tiên sợ hãi mà kinh, biến hóa như thế nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Tại sao có thể như vậy? Hắn báo nguyên thủ một, cưỡng ép hấp chế xuống khí huyết táo bạo, khống chế chân nguyên trong cơ thể, phen này tay bận bịu chân loạn mới rốt cục định thần lại. Thần hồn kim đang cùng loại với một hạt hột, cương đại thần hồn tựa như là quả thịt, mặc kệ quả thịt như thế nào lớn lên, hột từ đầu đến cuối như một. Hiện tại hắn cần phải làm là đánh vỡ viên này hột, để thần hồn cũng tu thành nguyên anh. Trong đỉnh thần dịch bên trong linh tính vật chất không ngừng cọ giữa thân thể của hắn, làm cho càng phát cứng cỏi, chui vào mỗi một tế cơ thể bên trong. Cương đại thị thể thể sinh sôi ra từng sợi thần bí vật chất tại tư dưỡng thần hồn, khi Diệp Lăng Thiên tu luyện thần ma luyện tâm quyết thời điểm, những này thần bí vật chất tản mắt ra, làm dịu nở lớn thần hồn. Thiên địa có cực, thần hồn nợ lớn đến cực hạ, mơ hồ trong đó dẫn phát thiên địa tự minh, nó âm ủ ủ, như thiên long trường âm. Độc bên ngoài phủ, Dương Hồng lần nữa đọc dùng, giữa thiên địa nguyên anh lôi kiếp còn chưa tan đi đi, vì sao lại ra loại này dị tượng? Loại kia manh liệt áp còn có kia một tiếng long âm. Tiểu tử này đến tột cùng là lai like lịch gì? Sích Diễm trong thành tất cả quân sĩ đều biết, mới tới Diệp Thống Linh tại đột phá, môn mê ra lớn như thế chiến trận, đây chính là bao nhiêu năm chưa từng thấy qua kỳ cảnh. Thành nội có mấy vị thống linh tại vận chuyển trận pháp, phong tỏa tất cả dị tượng, dương hồng mắt lộ kỳ quang, nhìn chằm chằm Diệp Lăng Thiên động phủ. Dù là có trận pháp đem cách, y nguyên có thể nhìn thấy từng sợi thần hà tràn ra, 10 điểm lộng lẫy, liên miên tử hà hóa thành quang vũ từng mạnh tấn đi. Giờ khắc này, liền nghe tới gầm lên giận dữ, phá cho ta. Toàn bộ động phủ đột nhiên nổ tung, Một thân ảnh phóng lên tận trời, chính là Diệp Lăng Thiên. Six Diễm Đầu Tường đỉnh tầng mây cảm ứng được sự xuất hiện của hắn, thiên lôi quần cuộn, điện tránh lôi minh, nguyên anh cấp rốt cục rơi xuống. Xoẹt. Một đạo to bằng cánh tay thiểm điện trực tiếp bổ xuống dưới, dẫn tới mọi người một tràng tốt lên. Diệp Lăng Thiên ánh mắt lạnh lẽo, tay không đánh ra, một quyền trực tiếp đánh phía thiên lôi. Mọi người ở đây đều coi là vị này Diệp thống lĩnh điên thời điểm, một màn trước mắt trực tiếp rung động tâm thần của mỗi người. Hắn vậy mà tay không đem thiên lôi cho đánh nát. Đầy trời quang vũ bay ra, mọi người như trong động. Nhưng mà hết thể lại chân thật như vậy, Thiên Lôi thật là bị người tay không đánh nát. Trời ạ, cái này sao có thể? Dương Hồng mắt lộ chấn kinh, cho dù thân là Hóa Thần Kỳ, hắn cũng không dám tùy tiện nhậm Thiên Lôi, sợ dẫn tới tự thân kiếp nạn, nghĩ không ra diệp Lăng Thiên vậy mà như thế hung hãn, dám tay không bắt kích Thiên Lôi, mà lại. Cháng rồi. Đây quả thực vượt qua tưởng tượng của mọi người. Chương 524: Tìm kiếm địa phương tiềm tu. Cử động lần này không khác khiêu chiến Thiên Kiếp của uy, ngay tại hắn tay không xé rách một đạo Thiên Lôi về sau, cả trống không lôi hải triệt để quân bạo. Ầm ầm. Đây chơi điện tránh lôi minh, ngay cả Sích Diễm quân hộ thành đại trận đều không thể che giấu khủng bố như vậy ba động, xa xôi địa giới, vô số tu sĩ bừng tỉnh, nhìn xích Diễm thành phương hướng. Diệp Lăng Tiên liền đứng tại lôi điện bên trong, tóc dài bay múa, mày kiếm mắt sáng, như là một tôn tuyệt thế ma thần. Hắn đột nhiên đạp mạnh, dưới chân hư không bị bức ra một cái màu đen nhánh động vật, mượn nhờ cái này đạp mạnh chi lực, hắn đón lấy giáng xuống đầy đỉnh tầng lôi. Sích Diễm trong thành mỗi người đều mở to hai nhìn, nghĩ không ra Diệp Lăng vậy mà là như thế này một tôn ngôn nhân, đi ngược dòng nước, bắt kích lôi kiếp. Cái này cần là điên cuồng cỡ nào a? Xích vượng tại Hậu Sơn, nhìn lên bầu trời bên trong tôn kiếp như là thần ma thân ảnh, ánh mắt phức tạp. Nó hơn mấy vị thống lĩnh kiệt lực tại trưởng khống hộ thành trấn pháp, trong thành còn có thật nhiều người bình thường, nhất định phải hộ vệ an toàn của bọn hắn. Nhưng là từ bọn hắn ngẫu nhiên nghiêng mắt nhìn hướng lên bầu trời trong ánh mắt có thể thấy được, bọn hắn đối diện Lang Thiên hay là phục tức giận. Đây chính là nguyên anh kiếp, ai dám như thế đối cứng? Tu sĩ tầm thường không có chỗ nào mà không phải là nơm nớp lo sợ ý đồ tránh né thiên kiếp, nơi nào sẽ giống hắn dạng này vượt khó tiến lên, thuận gió gần sóng. Giờ khắc này Ai cũng không dám khinh thị người trẻ tuổi này tồn tại, hắn đã cường đại đến làm lòng người sợ tình trạng. Dương Hồng Nội tâm cảm khái không thôi, ai có thể nghĩ tới, tùy tiện gặp được một người trẻ tuổi, vậy mà như thế dữ dội, ngay cả hắn đều không thể không tin phục phần này thực lực cùng Du khí. Mượn nhờ linh giới khổng lồ linh khí, Diệp Lăng Thiên nhất cử đột phá tới Nguyên Anh kỳ, chẳng những nhục thân tiến giai tứ chuyển kim thân, thần hồn đồng dạng tiến giai Nguyên Anh. Trong cơ thể hắn, trong đan điền ngồi ngay thẳng một tên tiểu nhân, khuôn mặt cùng hắn cực giống. Trong đầu, đồng dạng ngồi ngay thẳng một tên tiểu nhân, khuôn mặt cùng hắn giống nhau như đúc. Người khác chỉ có một cái nguyên anh, hắn lại có hai cái nguyên anh. Cái này nhờ vào thần ma luyện tâm quyết cùng đồng thuật lấy được thần hồn trả lại. Thần hồn là cái rất kỳ diệu đồ vật, sờ không tới, bắt không được, liền cùng bốn phía trôi nổi không khí đồng dạng, hư vô mở mịt nhưng lại chân thực tồn tại. Tu sĩ tầm thường liền xem như biết đạo thần hồn tồn tại, lại khổ vì không có tu luyện thần hồn thần thông thuật pháp, cho nên bọn hắn tu luyện tới nguyên anh kỳ, toàn thân tinh khí thần đều ngưng tụ trong đan điền hình thành nguyên anh. Mà Diệp Lăng lại có được tu hành thần hồn vô thượng thần thông thần ma luyện tâm quyết. Vẹn vẹn tu luyện tới tầng thứ nhất liền đem thần hồn đột phá đến nguyên anh. Giờ phút này, muôn vạn thần lôi bên kích, đầy trời thần lôi giũ tậu tại thể đồng hồ. Hô. Diệp Lăng Thiên hít một hơi thật sâu, vô số điện quang hút nhập thể nội, đối lục thể của hắn tiến hành rèn luyện. Chơi ạ, Diệp Thống Linh đang làm gì? Hắn tại hút vào liên tiếp. Xích Diễm trong thành đến hàng chục ngàn binh sĩ mừng đầu, nhìn xem đỉnh đầu phát sinh một màn, kinh ngạc đến ngây người. Trăm sông hợp thành biển, luyện ta thân thể thực. Hắn lớn một tiếng, lại lần nữa há mồm hút. Cái này một đợt thiên kiếp đều bị hắn lục tiếp theo thôn phệ. 9 ngày chi lôi, dẫn. Hắn còn không thỏa mãn, tại Nguyên Anh tiếp trung thi triển dẫn lôi thuật, nguyên bản tức sắp tắt tiên lôi lại lần nữa cuồn nổ. Lôi tiếp chi lực cực kỳ cuồng bạo, mượn nhờ trời xanh lực lượng, đem đột phá thời điểm còn sót lại một chút mảnh vấn đề nhỏ lại lần nữa thanh trừ, hắn Nguyên Anh thể đồng hồ tản ra từng vòng từng vòng lóng ánh lưu quang, có một loại vạn pháp bất xâm thần thánh quang huy. Nguyên Anh cấp cuối cùng tán đi, xích diễm trên thành không sáng sủa trung hạ xuống, ngắm nhìn phía, một cô thuộc về nguyên Anh kỳ uy áp Đây tuyệt đối không phải đơn giản nguyên anh kỳ sơ kỳ, mà là nhất cử đạt tới nguyên anh kỳ trung kỳ trình độ. Quân chủ, Diệp Mô đi trước vững chắc một phen tu vi. Nói xong, thân hình hắn lóe lên, thoát ra xích diễm thành. Ngay cả động phủ đều nổ không có, cái này xích diễm trong thành là không có cách nào tu luyện, chỉ có thể đi ra ngoại núi hoang bên trong lại tìm kiếm địa phương tu luyện. Hừ. Một đạo nguy nga thân ảnh lóe lên, đột nhiên xuất hiện giữa không trùng, dương hồng trầm giọng quát, "Xích diễm quân nghe lệnh, hôm nay phát sinh sự tình bất luận kẻ nào không được vọng nghị, người vi phạm giết không tha." "Vâng." Sĩ giếm trong thành đến hàng chục ngàn binh sĩ cùng theo lên đồng ý. Diệp Lăng Tiên đột phá tạo thành động tĩnh quá lớn, muốn triệt để giấu giếm hiển nhiên không thực tế, chỉ có thể kéo phải một khắc tính một khắc. Dương Hồng hơi suy nghĩ một chút, thật nhanh hạ lệnh, "Đỏ được, ngươi đi phong tỏa viện trình chuyển tổng trận." "Sĩ hổ, phong tỏa cửa thành, trong nửa tháng bất luận kẻ nào hứa tiến vào không cho phép ra." "Đỏ gấu, ngươi mang vệ đội ở trong thành tuần tra, như có phát hiện bộ dạng khả nghi người, bắt lại." "Vâng." Ba đại thống lĩnh đồng thời ôm quyền lĩnh mệnh. Giờ khắc này, bọn hắn không có bất kỳ cái gì lợi óang Diệp Lăng Thiên đã dùng hắn hành động chứng minh giá trị của hắn, hắn đang ra toàn bộ Sích Diễm quân đi giữ gìn. Một cái tương lai cường giả nếu là có thể lưu tại Sích Diễm thành, đối với bọn hắn đến nói là khó mà lường được tài phú. Nhưng là, bọn hắn hay là quá coi thường một cái có thể dẫn phát nguyên anh cấp tu sĩ tạo thành lực ảnh hưởng, sở tại Diệp Lăng Thiên vừa mới đột phá thành công thời điểm, có quan hệ tin tức của hắn liền đã thông qua các loại bí ẩn con đường giải ra ngoài. Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, Sích Diễm, Nam Quân cộng đồng trấn thủ thương Ngô nước Bắc Hoang hợp hợp, Quân ở giữa đều có thẩm đấu. Dù ai cũng không cách nào cam đoan mình thành trì bên trong liền không có những thành trì khác thám tử. Dương Hồng tự nhiên biết xích diễm thành nội ẩn giấu đi những thành trì khác thám tử, tựa như hắn đã từng an bài ám tử tại những thành trì khác đồng dạng. Ngày thường bên trong những thám tử này là không cần để ý tới, thậm chí có chút biết rõ là thám tử, ngược lại cố ý tùy ý nó hoạt động, có đôi khi cũng có thể chuyển lại một chút hư tin tức giả. Nào biết được hiện tại ra dịp Lăng Thiên dạng này một cái tuyệt thế yêu nghiệt, Dương Hồng trở tay không kịp, chỉ có thể hết sức bổ cứu. Lúc này Diệp Lăng Thiên không có chút nào để ý tới thành nội. Cả người hóa thành một đạo lưu quang thoát ra xích diễm thành, đeo theo xích diễm quân thống lĩnh lệnh bài, hộ thành đại trận cũng không có trở ngại. Ven đường, vùng núi chập trùng, mọc đầy hơn trăm mét cao đại thụ, thỉnh thoảng có manh thu gào thét, còn có hung cầm bay ngang qua bầu trời. Diệp Lăng Tiên không lòng dạ nào thưởng thức loại này cảnh đẹp, một đường phi hành, không biết bay ra bao nhiêu mười ngàn dặm, thẳng đến ven đường số 10 ngàn dặm không chút khói người, hắn mới hạ xuống tới. Tìm một chỗ núi hoang, trực tiếp đấm ra một quyền một cái hố sâu, sau đó tùy ý đào thành một cái dạng dị độc phủ, bày ra trận pháp về sau, ngồi xếp bằng xuống. Lần này thu hoạch thực tế quá lớn, hắn cần tinh tâm tu luyện củng cố một phen. Đột phá thời điểm phát hiện kia năm đạo gông xiển chỉ có một đạo vỡ vụn, ngoài ra còn có 4 đạo thật chặt giam cấm mình, mặc dù bây giờ hoàn toàn không cảm giác được, nhưng là hắn biết, kia là chân thật tồn tại. Tinh tế tưởng tượng, hắn hiểu rõ. Khó trách từng có chuyện muốn nói, kim đan kỳ mới là bước vào tu tiên bước đầu tiên, nhìn như vậy đến, vỡ vụn tầng thứ nhất gông xiển hẳn là nguyên anh, kỳ gông xiển, còn lại bốn tầng chính là hóa thân, hợp thể, độ kiếp, đại thừa. Nếu là đột phá cái này, năm đạo gông xiển Toàn bộ tính mạng con người cấp độ liền sẽ phát sinh một lần tính quyết định ngạy vọn. Có lẽ, đó chính là thành Thiên. Chương 525, Thượng cổ di tích biến hóa. Trong bóng tối, một thân ảnh bỗng nhiên mở hai mắt ra, hai vệt thần quang từ trong hai mắt bắn ra, u ám trong động quật vừa xem vô hơn. Đạo thân ảnh này tự nhiên chính là Diệp Lăng Thiên. Tiệm tu nửa tháng, đối với Nguyên Anh kỳ các loại biến hóa rõ ràng trong lòng. Một tay băng quyết, khẽ quát một tiếng, "Ra!" Vù vù. Đan Điển, trong ngóc Nguyên Anh khẽ động, vậy mà trống rông xuất hiện tại trong động quật. Hai cỗ Nguyên Anh cao chừng 3 tấc. Như là song bào thai, thể đồng hồ phù quang lưu chuyển, bộ dáng rõ ràng là phiên bản thu nhỏ Diệp Lăng Thiên bộ dáng. Nhìn kỹ lại, đan điền nguyên anh thể đồng hồ khoát chính là ánh sáng màu đỏ, thần hồn nguyên anh mặt ngoài hiện hiện chính là bạch sắc quang mang, đều thần quang trong trẹo, đặc biệt thần dị. Đây là Diệp Lăng Thiên lần thứ nhất nhìn thấy Nguyên Anh, mà lại là mình Nguyên Anh. Nguyên Anh nhìn thấy cảnh tượng đồng thời sẽ phản hồi tại thần hồn của mình bên trong, loại kia mình nhìn mình bộ dáng, tựa như là cầm hai khối tấm gương thả ở phía trước chính mình, xung quanh đều rõ ràng vô số. So. Tu thành nguyên anh liền có thể tu luyện thân ngoại hóa thân, người khác chỉ có một cái nguyên anh, mà mình lại có hai cái. Tăng thêm bản thể cùng tiên huyễn thần công tu luyện ra huyền ảnh phân thân, hắn lập tức có thể hóa thân thành 4. Bốn. bốn tôn hóa thân chớ kinh lịch tiên địa cảm ngộ cuối cùng đều sẽ hội tụ đến cùng một chỗ, đây chính là bốn lần tu hành tốc độ a. Diệp Lăng Tiên đã ưu đồ tốt, đợi khi tìm được thích hợp công pháp triệt để tu thành thân ngoại hóa thân, liền muốn nguyên anh hóa thân ra ngoài, hai tôn bốn phía du lịch, cái khác hai tôn thì toàn lực tu hành. Hậu tích phát, hắn tích lũy vô số so hậu Lúc này mới có thể tại vững chắc về sau ổn định nhảy lên tới Nguyên Anh Kỳ Trung Kỳ đỉnh, tùy thời có thể lại đột phá tiếp tiến vào Nguyên Anh Kỳ đỉnh phong. Tăng thêm tứ chuyển kim thân chi lực, ngăn kháng Nguyên Anh Kỳ đỉnh phong tu sĩ không đáng kể, chính là hóa thần kỳ tu sĩ cũng không phải không có sức liều mạng. Sau đó, chính là muốn tìm kiếm Nguyên Anh hóa thân chi pháp, linh rồi lớn như vậy, tổng mau mau đến xem. Lại muốn bắt đầu kế tiếp theo tích lũy lãng động, cũng không đủ lãng động, làm sao có thể đột phá cực hạn, trở thành đỉnh phong tu sĩ. Diệp Lăng Thiên tu Nguyên Anh, hai tôn Nguyên Anh ngồi ngay ngắn ở đàn điển cùng trong góc, không ngừng tu luyện. Hắn thì bỗng nhiên biến mất tại chỗ, xuất hiện tại thượng cổ di tích ở trong. Thượng cổ di tích từ khi Triệt để tiêu diệt đối lập huyết ma tông thế lực về sau, toàn bộ tiểu thế giới Triệt để nhất thống. Bốn đại thành trì trải qua cải tạo đã Triệt để hình thành một cái cự đại tụ linh trận, trong trận lại bộ lấy trận pháp, hai tầng tụ linh trận điệp ra hiệu quả, không ngừng từ trong hư không hấp thu linh khí, toàn bộ tiểu thế giới linh khí càng thêm nồng dậy. Đương nhiên, cái này hoàn toàn không cách nào cùng linh giới tương so, chính là so thiên hành giới đều muốn kém một bậc. Dù sao chỉ là không chọn vẹn tiểu thế giới Diệp Lăng Thiên thân ảnh xuất hiện tại Diệp Thành bên trong, cái này bên trong đã là toàn bộ thượng cổ di tích lực lượng trọng yếu nhất, tất cả trận pháp trận nhãn trường không đều tại cái này bên trong. Nguyên bản chính đang thảo luận luyện binh kế hoạch Diệp Hàn, Diệp Vân đột nhiên thân thể run lên, ngẫu nhiên mừng lớn nói: "Thiếu chủ, ngài rốt cục xuất hiện, nhưng có mấy năm không có gặp ngươi, bên ngoài thế nào rồi?" Diệp Lăng Thiên thần sắc kích động đi tới, cùng hai vị lao nhân ôm lấy, nói: "Một lời khó nói hết, chúng ta ngồi xuống nói. Mấy năm này theo tiểu thế giới tiên điệu linh khí đậm, tăng thêm Diệp Lăng chỉ đạo, Diệp Hàn Diệp Vân tu vi của hai người lần nữa đột phá, đạt tới chúc cơ kỳ, bằng thêm 200 tuổi thọ. Trong thời gian ngắn hai người lại là không có thọ nguyên chi lo. Bây giờ khôi phục trung niên bộ dáng hai người tại chỉnh đốn quân vụ, đem tất cả trung thành với Diệp gia, trung thành với Diệp Lăng Thiên tu sĩ đặt vào thanh vân vệ, tiếp theo khảo hạch người hợp lệ dự bị Lăng Thiên vệ. Đây chính là Lăng Thiên vệ kế hoạch. Ngồi xuống về sau, Diệp Lăng Thiên đem mình phát sinh sự tình đều giản lược nói một lần, nói đến thiên hành giới hải tộc xâm lớn, mình lại ngoài ý muốn tiến vào linh giới, như là đủ loại. Hai người khiếp sợ nghe, một trận thổ tức, lắc đầu. Diệp Hàn ánh mắt lộ ra thần sắc hâm mộ, cảm thán nói: "Nghĩ không ra thiếu chủ vậy mà trực tiếp tiến vào linh giới, đây chính là bao nhiêu người khát vọng phá toái hư không tiến vào đại thế giới a, cũng không phải chúng ta cái này tiểu tiểu di tích có thể so." Làm Thượng cổ di tích lực lượng quân sự thực tế trưởng không giả, nội tâm của hắn từ đầu đến cuối áo rướn loại kia ầm ầm sóng dậy chiến đấu, thời khác sinh tử có đại khủng bố, cũng có đại cơ duyên. Đáng tiếc bây giờ Thượng cổ di tích đã không có chiến đấu có thể nói, chỉ có huấn luyện, huấn luyện, lại huấn luyện. nhìn ra Diệp Hàn nội tâm tiến đuối, cười nói: "Hàn Quốc, ngươi đừng đợi" Chú đại ca bọn hắn lưu tại thiên hành giới, trong thời gian ngắn chúng ta là không thể quay về, nhưng là không quan hệ, ta bây giờ tại xích diễm quân bên trong gánh nhâm thống lĩnh, lại là quang can tư lệnh một cái, thủ hạ đang muốn chiêu mộ nhân viên, lần này đến à, ta chính là định đem thanh vân vệ, lang thiên vệ đều mang đi ra ngoài, các người cũng đều mang đi ra ngoài, để tất cả mọi người đi ra xem một. Chút cái này linh giới phong quang. Thật, hai người ánh mắt sáng lên, nếu thật là có thể ra ngoài, vậy coi như quá tốt. Nguyên bản, tại thiên hành giới thời điểm, sợ bị người thấy rõ thiếu chủ bí ẩn mà lại thượng cổ di tích cũng không có lớn nhất thống, bọn hắn cũng không dám đi ra ngoài. Hiện tại tốt, tại linh giới, ai cũng không biết bọn hắn, chính dễ dàng đại chiến tay chân. Diệp Lăng Thiên gật gật đầu, nói: "Six Diễm Quân quân chủ thế nhưng là nói, mình đánh xuống điệu bàn đều là mình, cho nên ta liền định mang theo các người đánh khối tiếp theo thuộc về chúng ta điệu bàn của mình, đến lúc đó nếu là có cơ hội trở lại thiên hành giới, chúng ta đem tất cả mọi người nhận lấy, chẳng phải là tốt?" "Tốt, tốt a." Hai người bị Diệp Lăng Thiên miêu tả mỹ hảo ngày mai kích động không kềm chế được, hẳn không thể lập tức liền ra ngoài đại chiến hùng y. Diệp Hàn Vũ bàn đứng dậy, nói, thiếu chủ, người hơi các loại, lao phu cái này liền đi an bài. Diệp Lăng Tiên cười nói, không nổi, không nổi, ta cũng sẽ không đi, việc này từ từ sẽ đến, chúng ta cái này bên trong tổng cộng có bao nhiêu nhân mã, còn lại mấy cái bên kia môn phái tu sĩ có nguyện ý hay không đi theo ra còn muốn hảo hảo thương nghị một chút. Diệp Vân cười nói, thiếu chủ, ngài còn không biết đi, bây giờ thượng cổ di tích bên trong tổng cộng có thanh vân vệ 240.000, Lăng Tiên vệ 50.000, phổ thông quân dự bị chiến đấu tu sĩ gần 500.000, tổng nhân khẩu tại 2 triệu kh trừ bỏ người già trẻ em, có thể nói là người người dân binh. Diệp Vân chủ quản các đại thành trì hậu cần bảo hộ, đối với các loại nhân viên số liệu, há mồm liền ra. Diệp Lăng Tiên giật nảy mình, nhiều người như vậy. Toàn bộ súc giẫm thành phòng súc giẫm quân cũng mới mấy trăm ngàn, mình vậy mà trong lúc bất tri bất giác liền có như thế thế lực tương đại. Diệp Hàn cười nói, hiện tại cái này bên trong căn bản cũng không có môn phái khác, toàn bộ đều hợp nhất sắp xếp thành quân vệ, đương nhiên có lẽ có người không tình nguyện, nhưng là những người này đã sớm coi như luyện binh đối tượng, tiêu diệt. Diệp Lăng Tiên hoàn toàn không còn gì để nói. Nguyên Lai không chỉ là mình đang cố gắng, Hàn Thúc Vân Thúc bọn hắn cũng rất liều à, trực tiếp hoàn thành đối môn phái khác chỉnh biên, đây cũng quá lợi hại. Hắn dựng thẳng lên ngón tay, tán thán nói, lợi hại. Vừa vặn, cái này bên trong về sau coi như làm chúng ta ổ, những người khác toàn bộ mang đi ra ngoài, chúng ta muốn chinh chiến linh giới. Chinh chiến linh giới, sừng bá linh giới. Diệp Hàn trong mắt lóe ra hảo quang dừng dựng, ý Nguyên không giảm năm đó đi cuộc. Chương 526, vạn người đại đột phá, thượng. Nhiệt huyết sôi trào. Diệp Lăng Tiên cảm thấy trong ngực có một cỗ nhiệt khí tại phóng lên tận trời khí pháp liên ngang, chinh chiến linh giới. cỡ nào phóng khoáng tiên ôn. Đây thật là mình phụ tá đắc lực. Như là đã minh xác tiếp xuống việc cần phải làm, Diệp Hàn, Diệp Vân nheo nheo cáo tử, muốn đem tất cả thanh vân vệ, lang tiên vệ triệu tập lại, từng nhóm an bài mang đi ra ngoài, thừa hơn lưu lại tại nơi này cũng nhất định phải là nhất dòng chính quân đội, chấn thủ nơi đó, đến lúc đó thực hành thay phiên chế độ, thay phiên kéo ra ngoài lữ binh. Cái này bên trong thủy trung là đại bạn doanh, không cho sơ thất. Mà lại nguyên bộ luyện khí, luyện dược, trận pháp sư, công tượng cùng toàn bộ đều muốn mang đi ra ngoài. Đây là muốn tại linh giới tái tạo một tòa thành. Diệp Lăng Tiên thân hình lóe lên, tại cái này cái thượng cổ di tích bên trong du lịch, rừng cây bên trong đã không có hung thú, toàn bộ đều bị coi như luyện binh trại diệt rơi, xem ra muốn đi linh giới tìm kiếm số lớn hung thú tiến đến phong phú một phen mới được. Hắn đi tới Trương Tĩnh thành, tòa thành lớn này bị đánh xuống về sau đã sớm nổi tên, bây giờ gọi là Mây Sinh thành, thành nội chú đóng số lớn tu sĩ, từng cái tu vi đều luyện. Hắn không có vào thành, trực tiếp vòng qua Mây Sinh thành, đi tới lúc trước ngõ 4 đốc lòng miu đồ lòng đất, cái này bên trong đã triệt để bị phong ấn nghĩ đến hẳn không có vấn đề. Hắn lại đi tới lúc trước phát hiện huyết ma thần giống sơn động bên trong, bây giờ phương kia huyết chỉ cũng đã khô kiệt, huyết ma thần giống đã sớm vỡ nát, triệt để cùng huyết ma không quan hệ. Cuối cùng, hắn câu thông minh ký tự, đi tới thượng cổ di tích cùng trời nguyên di tích dính liền địa phương, tại kia bên trong, hai viên thế giới chi tâm khảm nạm cùng một chỗ, cùng một chỗ biến thành một viên hoàn chỉnh thế giới thạch. Ở thế giới thạch chỗ khu vực, hào quang mờ mịt, hai nơi di tích ở giữa tinh bích hệ cực kỳ yếu kém, có thể đoán được, rất nhanh nơi này tinh bích hệ sẽ lưu thông, hai cái di tích liền sẽ triệt để dung hợp một chỗ. Xem ra, đây là muốn hướng hoàn chỉnh thế giới chuyển hóa a. Diệp Lăng Thiên trong mắt lóe lên một tia minh ngộ. Đợi đến hai cái di tích triệt để đạt thông, hóa vì một cái thế giới, liền có thể đem thượng cổ di tích bên trong nhân khẩu di chuyển đến tiên nguyên di tích bên trong, kế tiếp theo Luyện Bình, đi chinh phạt, đi tầm bảo. Thiên nguyên di tích từ khi bị Diệp Lăng Thiên thu lấy về sau, tất cả mọi người bị sắp xếp trên ra ngoài, toàn bộ di tích còn ở vào mãng hoang trạng thái, trừ hung thú, hoang tàn vẫn vẻ. Đem hai nơi di tích đều triệt để tuần sát một phen về sau, Diệp Lăng xuất hiện tại lúc trước trong sân động. Triệt hồi trấn phạt, Linh tức quét qua, xác nhận trung quanh trong trăm rậm cũng không có người ở, hắn mới yên lòng. Thưa cổ di tích bên trong có nhiều như vậy thanh vân vệ đích sắc vượt quá dự liệu của hắn, nhưng là đây không phải tốt hơn à. Diệp Lăng Tiên bỗng nhiên nhẹ nhàng cười một tiếng, xuất ra một cái ngọc giản nhìn một chút, nơi này phương vị hẳn là tại Sích Vương thống linh khu quản hạt bên ngoài, thuộc về khu không người. Linh giới quá mênh ông, trăm triệu mười ngàn rậm là Sích Diễm quân lãnh địa, nhưng là đối với linh giới đến nói, khối này lãnh địa y nguyên bất quá là một khối rất nhỏ. Lãnh địa bên ngoài cũng không phải là cùng Chu Tư Quân Bạch Hổ quân giáp dưới, mà là cách một mảng lớn trống không khu vực, thuộc về các loại hắc ám thế lực tà ác chiếm cứ. Về sau, mới là Chu Tức quân, Bạch Hổ quân lãnh địa. Ngũ lại quân đội ở giữa cạnh tranh với nhau, cũng tương tự lẫn nhau hợp tác, cộng đồng vì thương nô quốc chủ trấn thủ một phương. Đã xác định cái này bên trong không ai chiếm lĩnh, vậy liền dễ làm. Dựa theo quân chủ nói, mình chiếm lĩnh nơi vô chủ chính là mình, xích diễm thành cũng sẽ không nhúng tay. Vậy những này trống không chi địa chính là mình chinh chiến đối tượng. Ánh mắt qua, phát hiện xa xa một chỗ núi cao, Diệp Lăng Thiên phóng lên tận trời, bay đến trước núi. Triệu hồi ra phần thiên côn, ra sức quét qua, trực tiếp liền đem toàn bộ sơn phong giữa sườn núi trở lên đều quét tới. Đem đỉnh núi vương vút một phen, trực tiếp điều động hải lượng tinh thạch, ở trên đất bằng bố trí một cái siêu cấp tụ linh trận, thiên địa linh khí một trận lật qua lật lại, nơi này linh khí càng thêm nồng nặc lên. Bên ngoài bố trí lại tốt mê hồn trận, bảo đảm trong thời gian ngắn không người phát giác. Làm tốt đây hết thảy về sau, Diệp Lăng Thiên đầu ngồi ở trung ương, thần hồn câu thông minh ký tự, tinh bích hệ trống ra một cái cự đại lỗ hổng, từng đạo quang mang lấp Diệp Vân mang theo nhóm đầu tiên Lăng thiên vệ hơn 10.000 người xuất hiện tại bốn phía. Những này Lăng thiên vệ đều rất trẻ trung, căn cốt vô cùng tốt, đối với Diệp Lăng Tiên khẳng định là cực kỳ trung thành, bằng không thì cũng sẽ không trở thành nhóm đầu tiên chuẩn bị. Lần đầu tiên tới linh giới, mỗi người đều hiếu kỳ đánh giá bốn phía. Cuối cùng ánh mắt rơi vào Diệp Lăng Tiên trên thần, mỗi người ánh mắt đột nhiên bộc phát ra hào quang rừng rực rỡ, những ánh sáng kia trong mang theo cùng nhật, mang theo tín ngưỡng, mang lấy bọn hắn nhiệt huyết sôi hiệu trung lý tưởng. Mỗi một cái tu sĩ tiến vào Lăng Tiên vệ trước đó cũng sẽ phải cầu tuyên thệ hiệu trung Diệp Lăng Thừa cổ di tích bên trong có Diệp Lăng Thiên chân dùng, những này Lăng Thiên vệ coi như chưa từng gặp qua bản thân hắn, nhưng là hắn bộ dáng lại là vô số lần một mực khắc gấn trong lòng bên trong. Có thể nói, Diệp Lăng Thiên chính là bọn hắn Vương, chính là bọn hắn Trời, chính là bọn hắn vì đó bảo vệ đối tượng. Trước kia, hắn là sống ở trong bức họa, hiện tại lại là sống sờ sờ đứng ở trước mắt. Mỗi một cái Lăng Thiên vệ đều bộc phát ra cùng nhiệt ánh mắt. Diệp Lăng Thiên đơn tay vù một cái, liên thông thượng cổ di tích thông đạo đột nhiên co lại nhỏ, duy trì dạng này cường độ cao truyền tống đối thần hồn của hắn gánh vác không tiểu. Hít một hơi thật sâu, hắn ngắm nhìn bốn phía, mỗi người biểu lộ đều rơi vào mắt của hắn bên trong. Những người này rất trẻ trung, tu vi siêu tuyệt, hẳn là tiềm lực mạnh nhất một nhóm lăng thiên vệ, sau này cũng sẽ trở thành hắn kiên cố nhất trợ lực. Trong thoáng chốc, hồi ức bắt đầu trùng hợp. Hết thể tựa như lúc trước hắn mang theo 1.000 thanh vân vệ đi phủ nguyệt ở ngoại ô luyện binh dáng vẻ. Ta vẫn là ta, Vân Thúc hay là Vân thúc? Chỉ là, 1.000 người hiện tại biến thành 10.000 người, bọn hắn thực lực phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cái này bên trong là 10.000 khóa tăng đan. Linh giới linh khí so với diệp thành đồng đậm 10.000 lần ta hy vọng các ngươi tại cái này bên trong lập tức tu luyện không đến trúc cơ kỳ không được ra ngoài tại Diệp thành các ngươi là ưu tú nhất binh sĩ nhưng là ta muốn nói cho các ngươi tại cái này bên trong các ngươi không phải tại cái này bên trong trúc cơ kỳ dưới tu sĩ chỉ có thể làm nô bộc ngay cả cho người khác sách giày cũng không xứng liền xem như chúc cơ kỳ tu sĩ cũng chỉ là cho người ta giữ cửa đây chính là hiện thực có thể hay không bằng vào mình lực lượng đột phá trúc cơ kỳ ta muốn nhìn thấy thực lực của các ngươ không có thực lực đột phá không được Thật xin lỗi, bên cạnh ta không nuôi phế vật, các ngươi từ đâu tới đây, liền về đi nơi nào, từ đó về sau, sống quãng đời còn lại Diệp Thành, ta Diệp Lăng Thiên sẽ không mang theo một cái ngay cả cho người khác sách giày cũng không xứng người đi chinh chiến tư phương, các ngươi có nghe hay không? Nghe tới. Âm kích chính ngày, 10000 Lăng Thiên vệ ngựa mặt lên trời cuồng hống, nháy mắt hai mắt đỏ bừng, một ngụm nuốt vào Tăng Nguyên Đan, từng cái không muốn sống tu luyện. Lớn đem Tăng Nguyên Đan vậy ra, nhân thủ một hạt. Xuất thủ chính là 10000 bàn đan dược, dạng này đại thủ bút, trừ Diệp Lăng chỉ sợ cũng không ai dám điên cuồng như vậy. Nếu là đổi thành trúc cơ đan, mặc dù có thể 100% tạo nên trúc cơ tu sĩ, lại là ích giết tiềm lực của bọn hắn, Diệp Lăng Thiên đương nhiên sẽ không làm dạng này uống rượu độc giải khát sự tình. Hắn muốn kích thích những này, Lăng Thiên vệ để chính bọn hắn đi đột phá. Chương 527, vạn người đại đột phá. Hạ. Sự thật chứng minh, thần tượng lực lượng là vô tận. Khi Diệp Lăng Thiên ném ra dạng này một viên quả bom nặng ký, đột phá không được người mình chạy trở về Diệp Thành đi. Dạng này xỉ nhục đối với trẻ tuổi Lăng Thiên vệ đến nói, là tuyệt đối không thể chịu đựng được. được. Mỗi một cái có thể tranh cử Lăng Thiên Vệ tu sĩ đều là nhân trung trí long, đều là Diệp Hàn, Diệp Vân vì Diệp Lăng Thiên chế tạo mạnh nhất thành viên tổ chức, mỗi một cái đều là lấy một chống trăm tồn tại. Tại Diệp Thành, bọn hắn đi đến đâu bên trong đều sẽ dẫn tới chúng quanh người tán thưởng, bởi vì bọn họ là Lăng Thiên Vệ, là toàn bộ Diệp Thành người sáng lập Diệp Lăng Thiên đại nhân tùy thân hộ vệ. Cái tên này chính là một loại vinh quang, là sự kiêu ngạo của bọn họ, là gia tộc bọn họ kiêu ngạo. Bọn hắn thông qua cố gắng của mình tiến vào Lăng lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy tiếp xúc đến trong lòng bọn họ bên trong vương. Nghe được câu nói đầu tiên vậy mà là đột phá không được muốn bị chạy trở về. Hậu quả như vậy bọn hắn làm sao có thể tiếp nhận? Đào thải ai cũng không thể đào thải ta. Mỗi một cái Lăng Thiên vệ giống giận, phát điên tu luyện, từng cái luồng khí xoáy vòng xoáy lên đỉnh đầu hình thành. Bọn hắn lập tức liền muốn tấn thăng chút cơ. Đối với những này Lăng Thiên vệ đến nói, Diệp Lăng Thiên có cẩn thận quan sát qua, tu vi của bọn hắn sở dĩ một mực kẹt tại kia bên trong, nguyên nhân lớn nhất chính là thượng của di tích bên trong thiên địa linh khí thiếu thốn, thiên địa pháp thiếu thốn, cho nên bọn hắn tăng lên cực chậm cực chậm. Hiện tại, muốn đan dược cho đan dược Muốn linh khí cho linh khí, thiên địa pháp tắc càng là viên mãn, lại không đột phá, thật liền chỉ có thể nói rõ tiềm lực không đủ. Hải lượng thiên địa linh khí trải qua siêu cấp tụ linh trận tụ tập đã nồng đậm đến đặc dính tình trạng, 10000 cái vòng xoáy điên cuồng như vậy hấp thu, tạo thành hậu quả chính là phong vân lôi động. Hung vĩ, đỉnh đầu mảng lớn linh vân bị hấp dẫn tới hóa nhập vòng xoáy bên trong bị hấp thu, toàn bộ đỉnh đầu linh khí đột nhiên không còn, năm kéo tứ phương linh khí chảy ngược, hình thành phong rèm cuốn kỳ quan. Dạng này cảnh dẫn phát khoảng cách nơi đây 10000 dặm một cái thế lực nhỏ hộ lang bang chú ý. Hổ Lang Bang Bang chủ Khương Khải Nguyên đứng tại Hổ Lao thành đầu trường, nhìn bộ phát kinh thiên kỳ cảnh phương hướng, miệng bên trong tự lầm bẩm, chẳng lẽ có bảo bối gì xuất thế không thành. Bên cạnh hắn là một vị nho sam ăn mặc nam tử trung niên rồng ngâm tiêu, thân hình gầy gò, lạc hậu hắn nửa bước, xem xét chính là quân sư thân phận. Rồng ngâm tiêu mắt sáng lên, nói, có phải là bảo bối, chúng ta đi dò thám chẳng phải sẽ biết. Quân sư chi ngôn có lý, Khương Mỗ cái này liền phái người đi thăm dò một chút. Khương Khải Nguyên quát to một tiếng, có ai không? Tại, cho bản bang chủ đi thăm dò một chút, kia bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì? Khương Khải Nguyên một chỉ nơi xa, lớn tiếng hạ lệnh Vâng. Rất nhanh, hổ lao thành bên trong giải ra trên trăm tên thám tử. Có một đội cưới một loại gọi là đỏ tông huyền hổ cao lớn ma thú, có một đội cưới truy phong ma lang, còn có mấy danh thám tử ngồi ngọc đỉnh mây đen điêu, cưới gió bay đi. Đây chính là nhiều cấp độ lập thể cấu tạo điều tra hệ thống. Mặt đất điều tra ngược lại không có gì đặc biệt, nhưng là không trung điều tra. Khương Khải Nguyên lúc trước thế nhưng là hoa đại lực khí thật vất vả thuần dưỡng một tổ Ngọc Đỉnh t thậm chí dùng nhiều tiền mời đến chuyên nghiệp thuần thú sư bồi dưỡng mấy cái vấn đưng sư dùng để điều khiển những loài khổng lồ không trung phi cầm. Dưỡng Thành về sau Ngọc đỉnh mây đen điều thế, nhưng là mang đến cho hắn chỗ tốt rất lớn, bất luận là đảo mệnh hay là tìm kiếm, chỉ cần mây đen điêu lên đỉnh đầu, trên cơ bản không có gì bất lợi. Lúc này Diệp Lăng Thiên đang ngục quang hải lòng nhìn trước mắt cái này, 10.000 danh khí hơi thở rõ ràng hùng hậu rất nhiều Lăng Thiên vệ. 10.000 ngàn tên Lăng Thiên vệ, vậy mà không có người nào rơi xuống, toàn bộ tấn thăng chốc cơ kỳ. Dạng này sắc suất, dạng này rộ, vạn người đại đột phá. Cho dù là Huyền Nguyên Tông bên trong cũng không dám nói có dạng này rầm rộ, nhưng là Diệp Lăng Thiên làm được. Cái này tuổi trẻ tu sĩ tiềm lực rất lớn, cũng càng thêm trung thành. Nhóm đầu tiên Lăng Thiên vệ, kia là Chu Thiếu Lăng Thu nạp tới một chút thân bằng hảo hữu. Cái này một nhóm Lăng Thiên vệ lại là tại Diệp Hàn Diệp Vân cố ý bồi dưỡng dưới, từ nhỏ đã chọn lựa ra tinh anh, bọn hắn đối Diệp Lăng Thiên mà nói, chỉ là thuộc hạ, chỉ có phục tùng, đây mới là hắn nghĩ muốn rèn đúc Lăng Thiên vệ. Mười ngàn chục cơ tu sĩ, hoàn toàn quân sự hóa quản lý, cái này đã không thua sịch giẫm quân phổ thông quân sĩ. Còn có còn lại mấy chục Lăng Thiên vệ thuân 200.000 thanh vân vệ. Những người này võ trang đầy đủ, lập tức liền có được một con mấy trăm ngàn người đại bộ đội. Nhưng là Diệp Lăng Thiên rất nhanh liền ý thức được một vấn đề, hắn đan dược quá ít, cái khác tài nguyên cũng không đủ vũ trang cái này một con số lượng đội ngũ khổng lồ. Làm sao bây giờ? Ưu tú nhất 50.000 lăng Thiên vệ cũng bất quá là mỗi người một thanh chế thức vũ khí, cộng thêm một bộ giáp nhẹ, cái khác không có gì cả. Không quản lý việc nhà không biết tuổi gạo dầu mới quý, thật không biết Vân Túc là thế nào làm, lại có thể vũ trang cái này mấy trăm ngàn người chế thức trang bị, hiện tại mình muốn cho bọn hắn trang bị thăng thăng cấp Chỉ vừa tưởng tượng liền đầy đủ do người. Được rồi, không nghĩ. Mở ra mê hồn trận, Diệp Lăng Thiên nói, "Vấn thúc, những người này trước dàn xếp tại cái này bốn phía, ta trước đem những người khác đều chuyển đưa tới." Tuyệt. Diệp Vân gật gật đầu. Bây giờ tu vi của hắn đã sớm tăng lên tới chút cơ kỳ, lần này nhìn xem 10 ngàn Lăng Thiên vệ đột phá, dạng này đại thủ bút, cũng dọa hắn nhảy một cái. Không hổ là thiếu chủ. Dàn xếp những người này rất đơn giản, hắn một mực phụ trách Diệp Thành tất cả hậu cần, chỉ huy dễ như trở bàn tay. Rất nhanh, 10 người liền an bài tại chân núi. Cái này mười ngàn người bên trong nguyên vốn là có phân đội, riêng phần mình đội trưởng dẫn đầu thủ hạ nhanh trong đốn tuổi, kiến tạo phong ốc. Bốn phía khác không có, cổ thụ chọc trời lớn em, tùy ý chắc đây. Lấy chút cơ kỳ tu vi dùng để khai sơn đốn tuổi, thực tế là quá trò trẻ con. Ngay tại nhóm thứ hai, nhóm thứ ba Lăng Tiên vệ lần lượt xuất hiện tại sườn núi thời điểm, chân núi đã hoàn toàn thành lập tốt từng dây đơn sơ phong ốc. Liên tục mở ra thông đạo đối địch Lăng Tiên thần hồn hao tổn quá lớn, đem 50 Lăng Tiên vệ toàn bộ truyền đưa tới về sau, sắc mặt của hắn có chút tái nhợt. lần này trước hết 50 Lăng Tiên vệ đi. Ta cần nghỉ ngơi một hồi, những người này liền giao cho ngươi. Cuối cùng một nhóm, hắn đem Diệp Hàn cũng truyền đưa tới, Hàn thúc tại những người này hy vọng rất cao, có Hàn tại, nhân viên điều động không có vấn đề gì. Diệp Hàn nhìn xem mồ hôi lạnh chảy dòng dòng Diệp Lăng Thiên, có chút đau lòng nói, thiếu chủ, ngươi liền yên tâm nghỉ ngơi, hết thể có lão phu. Vung tay lên, 40000 Lăng Thiên vệ đồng loạt phi thân từ sườn núi bay xuống dưới. Vừa đưa ra liền thấy trước đạt tới 10000 Lăng Thiên vệ từng cái khí tức phá lệ cường đại, vừa xa khỏi luyện khí kỳ cảnh giới, rõ ràng là trúc cơ kỳ tu vi. Diệp Hàn quá sợ hãi. Tần Phiêu lao tiểu nhị Diệp Vân nói, cái này này sao lại thế này? Diệp Vân cười nói, đều là thiếu chủ làm, vừa đến đã để cái này 10.000 tiểu hỏa từ toàn bộ đột phá đến chốc cơ kỳ, thiếu chủ này sẽ là không, có đáng dược, chờ sau này à, tất cả mọi người khẳng định đều sẽ đột phá. Diệp Hàn cười to, vung tay lên, nói, đám tiểu tử thối, có nghe hay không, về sau các ngươi cũng sẽ là chốc cơ kỳ tu sĩ, đều phải cẩn thận làm. Đều là chốc cơ kỳ. Ngẫm lại đến lúc đó mấy trăm ngàn chốc cơ kỳ tu sĩ, thuần một sắc vỡ chứa vào, vậy nên ra sao cùng lực lượng cường hãn? Diệp Hàn bỗng nhiên cảm thắn nói: "Không được à, lao tiểu nhị, chúng ta cũng được thêm cố lên, không phải nhưng chấn không được bọn này tiểu tử thối." Chương 528: Phản công hổ lao thành, thượng. Cảnh giới. Trên trời có mấy cái chim bay. Một cái phụ trách canh gác Lăng Thiên vệ mắt sắc, nhìn thấy tại chỗ rất xa cấp tốc đến gần mây đen điêu, lớn tiếng cảnh báo. Tại chân núi ngồi trên mặt đất, dốc lòng tu luyện mọi người cấp tốc đứng lên, tiến vào chiến đấu tình trạng giới bị. Lúc trước bọn hắn liền từng chứng kiến phi ương thám tử lợi hại, cho nên Diệp Hàn tại dẫn đầu vân vệ thời điểm tận lực chú trọng phương diện này huấn luyện. Quả nhiên thu được hiệu quả. Diệp Hàn đột nhiên nói, "Tất cả mọi người nghe lệnh, cấp tốc cần lập." Chân núi bốn phía chặt cây không còn, khắp nơi đều là đơn sơ phòng ốc, bị người phát hiện là tất nhiên, nhưng là trốn đi địch nhân liền phán đoán không ra chân thực thực lực. 50.000 ngàn Lăng Thiên vệ ngay ngắn trật tự cấp tốc tìm kiếm công sự che chăn chằng chịt, mây đen điêu ở trên không xoay quanh, đứng tại trên lưng chim hổ lao thành thám tử quan sát xuống dưới, toàn bộ sơn phong bị thường thường quặp đi, chân núi mạng lớn cột trụ chọc trời bị chặt cây không còn, lộ ra mạng lớn đất trống, trên đất trống có đại lượng giản dị phòng Úc, nhìn địa bộ này, nhân số không dưới vài người. Cái này bên trong là thâm Sơn lão lầm làm sao saoống rông liền xuất hiện nhiều người như vậy cẩn thận thám tử điều khiển miêu tả mây điều xoay quanh mấy vòng mấy lúc sau nhanh chóng chuyến về tiếp xuống liền cần trên lục địa thám tử đi điều tra Diệp Hàn mắt nhìn miêu tả mây điêu đi xa hâm mộ nói nếu là chúng ta cũng có dạng này đại điều liền tốt Diệp Vân quay đầu cười khổ nói xem ra chúng ta đã bại lộ thiếu chủ tiếp xuống chúng ta chỉ sợ phải đối mặt một chút không biết được nhân Diệp Lăng tiên cười nói cái này bên trong là nơi vô chủ chúng ta chiếm định ai đến chúng ta liền đánh lại Diệ Hà phóng khoáng cười một tiếng nói Thiếu chủ nói hay lắm, đã đến, cũng nên oanh oanh liệt liệt đánh một lần. Địch nhân đến bao nhiêu, chúng ta liền giết bao nhiêu. Phiên bảy, ngươi mang lên nhân mã của ngươi nhanh chóng tại bốn phía điều tra, nhìn xem còn có hay không cái khác thám tử xuất hiện, nếu là gặp được, một chữ, giết. Vâng. Thuộc Hạ Linh Mệnh. Tên kia gọi là phiền bảy Lăng Thiên vệ doanh trưởng ôm quyền Linh Mệnh mà đi, tùy theo mà đi là 3.0000 Lăng Thiên vệ. Hoắc Kiến Sơn, Bạch Thuật, Diệp Tu Nhưng, Phạm Đức Hỷ, Diệp Đan Tu, mấy người các ngươi đem dưới trướng nhân mã cấp tốc ven đường bố phòng. Vâng lại là mấy tên thanh niên tướng lĩnh lĩnh mệnh mà đi. Những người khác nguyên địa trở lệnh. Diệp Hàn hạ lệnh, ngay ngắn rõ ràng, từng đầu quân lệnh hạ đả xung xuống, Lăng Thiên vệ nhanh chóng bắt đầu hành động. Làm toàn bộ thanh vân vệ bên trong tinh nhuệ nhất Lăng Thiên vệ, bọn hắn thực lực lần thứ nhất tại Diệp Lăng Thiên trước mặt bày ra. Diệp Lăng Thiên thế mới biết Lăng Thiên vệ quân chế, 3000 người vì mở doanh, doanh trở xuống phân tiêu, đội, một doanh 10 tiêu, một tiêu 10 đội, một đội chừng 30 người. Muốn chiến đấu. Diệp Lăng phát hiện mỗi một cái Lăng Thiên vệ trên mặt không có chút nào khiếp ý, ngược lại là kích động. Tại Hàn Túc Sau Lưng còn có mấy tên thanh niên thẳng đứng vững, hẳn là cái khác chờ lệnh doanh trưởng. Trên mặt của bọn hắn một mặt lánh khốc, chỉ có tại ngẫu nhiên liếc nhìn Diệp Lăng Tiên trong ánh mắt mang theo tôn kính cùng nhiệt. Tất cả mọi người chờ xuất phát, quân kỷ nghiêm minh. Diệp Hàn hướng phía Diệp Lăng Tiên nói, "Những năm này, thuộc hạ dốc lòng luyện binh, bây giờ đến kiểm nghiệm thành quả thời điểm, thiếu chủ, tiếp xuống liền nhìn thuộc hạ." A. Trước mặt người khác, hắn vẫn một mực tự xưng thuộc hạ, vì chính là bảo trì Diệp Lăng Thiên chí cao vô thượng quy lý. Tất cả mọi người nín thở, từng cái thần sắc nghiêm nghị. Chắc hẳn các ngươi đều cảm nhận được, thế giới này So trước kia thế giới càng thêm cường đại, linh khí càng thêm sung túc, vật tư càng thêm phong phú, cái này bên trong chính là chúng ta về sau quê hương. Thế nhưng là, ngay tại vừa rồi, lại có người bất ngờ điều tra địa bản của chúng ta, rất nhanh cái này bên trong liền sẽ có số lớn địch nhân chạy đến cái này bên trong, bọn hắn muốn khu trục chúng ta, diệt sát chúng ta, các ngươi nói, làm sao bây giờ? Giết. Tất cả Lăng Tiên vệ giận dữ hết lên. Tất. Không hổ là ta Diệp ra con cháu. Diệp Hàn hét lớn một tiếng, thiếu chủ Tốn Hao to lớn đại giới đem mọi người từ Diệp thành Na Di tới, chúng ta không có đường lui. Không thể quay về, nhất định phải tại cái này bên trong cấm chế, tất cả ý đồ ngăn cản người của chúng ta chỉ có một chữ, giết. Mỗi một cái lăng tiên vệ sắc mặt băng lánh, cả người tản ra một cô lăng lệ sát khí. Mấy chục ngàn người sát khí ngưng tụ đến cùng một chỗ, cho dù đứng tại kia bên trong, đều có một loại như rất vào hầm băng cảm giác. Diệp Hàn thời khắc này thanh âm rất lạnh, tràn đầy sát khí, mỗi một cái lăng tiên vệ đều là vì thiếu chủ mà sinh, sự hiện hữu của các ngươi chính là vì thiếu chủ dọn sạch chướng ngại. Hiện tại thiếu chủ liền đứng tại cái này bên trong, liền để hắn nhìn xem, thực lực của các ngươi Trận chiến đầu tiên, ta muốn các ngươi, toàn giết đi người. Toàn giết đi người, toàn giết đi người, người. Tất cả Lăng Thiên vệ đủ hét lên điên cuồng. Không thể không nói, Diệp Hàn trước khi chiến đấu động viên cực kỳ ra sức, mỗi một cái Lăng Thiên vệ cũng cảm giác mình muốn sôi trào lên, trong mắt ẩn chứa sát y đủ để chọc tan bầu trời. Dạng này một chi tư tưởng thống nhất tu sĩ quân đội, sinh ra sức chiến đấu lớn bao nhiêu, Diệp Lăng Thiên đều tò mò. Báo, phía trước phát hiện mấy trăm người kỵ binh thảm tử, phiến doanh trưởng đã toàn diệt địch nhân, lấy được tin tức là phía trước mấy ngàn giang ngoại, có một cái thành nhỏ tên là Hồ Lão Bên trong thế lực cường đại nhất là một cái tên là Hồ Lão Bang Bang phái, toàn bộ Hổ Lao thành thủ vệ hiện tại trên vạn người hạ. Mấy cái doanh trưởng đã ven đường bố phỏng, xin chỉ thị có thể hay không đoạt lấy Hổ Lao thành một tên Lăng Thiên vệ đến đây bẩm báo. Diệp Hàn đột nhiên quay người, nói: "Tốt, thừa thắng xông lên, giết sạch bọn Hán. Thiếu chủ, binh quý thần tốc, chúng ta là không phải lập tức xuất phát, đoạt lấy Hổ Lao thành. Thời điểm then chốt, Diệp Hàn y Nguyên nhớ cao nhất nơi đây thống soái vẫn là Diệp Lăng Thiên, mời hắn hạ tối hậu mệnh lệnh. Diệp Lăng cũng không nghĩ tới, kế hoạch không có biến hóa nhanh. Từ Hổ Lao Thành thám tử điều tra bắt đầu, Lăng thiên vệ vậy mà như thế nhanh chóng làm ra tác chiến bố trí, trực tiếp giáp sát đến đây điều tra lục địa thám tử, thậm chí đảo ngược tiến công, trực chỉ Hổ Lao Thành. Đã có thực lực đi cấp đoạt thành chỉ, cần gì phải ở tại nơi này dã ngoại hoang vu. Diệp Lăng thiên gật gật đầu, một tay chỉ hướng về phía trước, nói, đoạt lấy Hổ Lao Thành, giết. Lưỡi đao chỉ, khí thôn sân hạ, xuất phát. Diệp Hàn hét lớn một tiếng, Lăng thiên vệ bắt đầu nhổ trại xuất phát. Nơi đây lưu lại phòng ốc đơn sơ lại là tạm thời lưu cất ở đây bên trong. Về sau cùng hơn 200.000 thanh vân vệ toàn bộ nazi tới, cái này bên trong còn muốn thành lập một chỗ cứ điểm. Thanh điện, người dẫn người ven đường ghi đi lại điệu đồ, xác minh bốn phía có hay không khoáng sản bảo vật. Diệp Vân nắm qua một cái doanh trưởng dàn dò. Cùng Diệp Hàn phụ trách quân sự khác biệt, Diệp Vân chuyên chú là hậu cần bảo hộ, nhiều người như vậy tiến vào cái này bên trong, cần vật tư điều hành, đồ ăn, binh khí, đang dược, hắn đều muốn cân nhắc. Thanh điện vừa mới chỉnh đốn hoàn tất, đang chuẩn bị xuất phát liền bị Diệp Vân gọi lại, nghe xong Diệp Vân an bài sự tình, Thanh Điển lập tức một mặt màu nước đắng. Sâm Mạt khó coi kháng nghị nói: "Trưởng lão, người khác đều đi đánh trận, tại sao phải ta đi thăm dò mỏ? Cùng cái này Hổ Lao Thành đánh xuống, lại đi cha không giống a." Chương 529, Phản công Hổ Lao Thành, hạ. Bớt nói nhảm, phục tùng mệnh lệnh. Diệp Hàn một quay đầu, đột nhiên quát lớn một tiếng. Thanh Điển sợ hãi rụt rè gật đầu, mặt mà ủ mày chau xuất lĩnh lấy thủ Hạ một doanh lăng thiên vệ chuẩn bị đi dò xét khoáng sản cùng vật tư. Diệp Lăng Thiên ở một bên thấy cảnh này, đi qua cười nói: "Đại chiến chưa lên, lương thảo đi đầu, khoáng sản vật tư trọng yếu giống vậy." Thành doanh trưởng Không cần lo lắng bỏ lỡ một trận chiến này, về sau còn có càng nhiều chiến đấu chờ các ngươi. Tương lai có thể hay không đánh tốt cầm, các ngươi doanh hôm nay kết quả rất trọng yếu, nếu là không có đầy đủ khoáng sản chế tạo binh khí, cũng không đủ dược liệu chữa bệnh, cũng không đủ đồ ăn no bụng, chúng ta coi như đánh xuống hổ lao thành cũng không có cách nào đặt chân, tất cả mọi người muốn đói bụng, làm sao lại có sức lực giết địch. Chỗ lấy các ngươi cũng là đang chiến đấu, rõ chưa? Thành Điển cũng không nghĩ tới trong lòng bọn họ chí cao vô thượng vương vậy mà lại chủ động tới ăn đuổi mình, lập tức kích động đến toàn thân run rẩy, tay chân luôn cùng nói, "Vâng, thuộc hạ đi lại." cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Các minh đệ, đi. Lần này, dưới tay hắn Lang Thiên vệ từng cái ngao ngao kêu bay lượn ra ngoài. Cái khắc Lang Thiên vệ ngược lại có mấy phân hâm mộ. Mấy chục ngàn người đội ngũ khổng lồ cấp tốc tập kết hoàn tất, chân núi trên đất trống, Lăng Thiên vệ từng cái ánh mắt sắc bén, đầy người tốc sát chi khí. Diệp Lang Thiên đứng lơ lửng trên không, nhìn xem chi này mấy chục ngàn người đội ngũ, cảm xúc bành trướng. Đây chính là hắn đội thân vệ, về sau đem theo hắn chinh chiến tứ phương. Từ giờ trở đi, hắn cũng không phải là một người, mà là một cái có mấy trăm ngàn tu sĩ đội ngũ khủng bố quân đoàn. Lưỡi lao chỉ, chắc chắn đánh đầu thằng đó. Xuất phát. Diệp Lăng Thiên cuồng hướng một tiếng, mọi người cùng cùng bay lược hướng phía hổ lao thành phương hướng gấp rút đi. Một đường phi hành, Diệp Lăng Thiên bắt đầu suy nghĩ một vấn đề, Lăng Thiên vệ là tất cả thanh vân vệ bên trong tu sĩ mạnh mẽ nhất, về sau cơ hồ đại bộ phận phân đều sẽ tiến giai trúc cơ kỳ, xem ra cần phân phối đại quy mô không quân thiết bị. Trúc cơ kỳ tu sĩ đã có thể lăng không phi hành, nhưng là dù sao cần hao phí chân khí, nếu là có phi hành thiết bị liền tốt hơn, liền có thể chế tạo một chi không trung quân đội. Về phân số lượng càng thêm khủng lồ thanh vệ cũng không thể xuất chiến thời điểm chân trần tấm đi đường, cũng muốn thuần phục một chút cường đại ma thú thay đi bộ mới được. Diệp Lăng tiên gia vân trở Diệp Hàn, Diệp Vân phi hành, trên đường ba người nhiều lần thảo luận đã định ra lần này cướp đoạt hổ lao thành kế sách. Bên ta lấy mấy lần tại địch nhân đội ngũ tiến về công thành, thắng là tất nhiên, liền nhìn làm sao giảm bất tổn thất. Cổ nhân nói, không đánh mà thắng chi binh là là thượng sách. Nhưng là như nhanh như vậy liền để bọn hắn quất phục, liền không có luyện binh giá trị Diệp Hàn đề nghị Từ các doanh trưởng riêng phần mình xuất quân chia ra hành động, mỗi doanh 3000 người số lượng sẽ không để cho đối phương tuyệt vọng, ngược lại có thể kích thích bọn hắn chiến đấu dục vọng, tại lẫn nhau đối chiến bên trong ma luyện đội ngũ. Diệp Lăng Tiên gật đầu đồng ý, Diệp Vân tự nhiên không có ý kiến, hắn tâm tư toàn bộ tại hậu cần bên trên. Nhiều người như vậy, trong ngắn hạn có lẽ bằng vào tự thân tu vi có thể khỏi phải ẩm thực, nhưng là dù sao không phải kế lâu dài, vẫn là phải mau chóng giải quyết lương thực binh khí các loại vấn đề. Lớn như thế quy mô bộ đội trước tiến vào, tạo thành động tính là cực lớn. Hổ Lao thành bên trong Thật lâu không gặp thám tử hồi báo Khương Khải Nguyên gấp đến độ giống như là kiến bò trên trán nóng, xoay quanh. Mây đen điu bên trên thám tử đã sớm đến báo, nói phía trước phát hiện thần bí thực lực, số lượng tại vạn người trở lên, cái này coi như cùng hộ lao thành quân coi giữ thực lực tương đương. Đến cùng là cái gì thế lực? Chẳng lẽ là xích giễu quân người? Khương Khải Nguyên khổ sở suy nghĩ, hai mắt đen thui, muốn có được càng thêm tưởng tận tình báo nhất định phải cùng những thám tử khác hồi báo mới được. Đáng tiếc là, những thám tử kia như là thạch ném biển cả, một đi không trở lại. Dòng ngầm tiêu ở một bên trầm âm nửa ngày, Một mặt thần sắc lo lắng mà nói: "Ban chủ, chúng ta có lẽ nên làm tốt dự tính xấu nhất, nhưng thám tử kia chỉ sợ sớm đã bị người Nguyên lành một ngụm cho nướt." "Hừ, ta ngược lại muốn xem xem rốt cuộc là ai to gan như vậy. Có ai không? chuyên lệnh xuống, toàn thành giới nghiêm, tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu." Hổ lao thành bên trong, từng đội từng đội binh nhì bắt đầu hành động, đồng lớn vật tư bắt đầu chồng chất đến đầu tường. Trung quanh trên đường phố đám người đều nhao nhao ngừng chân quan sát, tin tức linh thông đã biết có một cỗ thế lực cường đại đến đây vây công tin tức. Mọi người nghị luận ầm ĩ, ổ nào không ngừng Hổ Lao thành diễn võ trưởng, hơn 10000 quần áo không chỉnh tề tu sĩ vội vàng hấp tấp tập kết, chuẩn bị phái đi tường thành các nơi. Không giống với Hổ Lang bang tinh uyệ, những này hiển nhiên chỉ là tạp bại quân, một khi gặp được nguy hiểm chính là sớm nhất đẩy đi ra con rơi. Tất cả mọi người nghe, Khương thành chủ có lệ, lần này ngoại địch bức kích, chư vị khi ra sức giết địch, giết đến một cái đầu người, có thể thu hoạch được 10 khóa tinh thạch. Giết đến 10 người chính là 100 khóa tinh thạch, càng nhiều càng tốt. Có trọng thưởng tất có dũng phu, nghe tới có tinh thạch, những quân không chính quy kia từng cái con mắt đều sáng, đây chính là phát tại cơ hội tốt. Tại linh giới, không có tài nguyên tu luyện, đồng dạng bi thảm, chỉ có thể tại tầng dưới chốt nhất hòa với, mấy khỏa tinh thạch là đủ mua một người mệnh. Hồ Lang ban một vị tu sĩ trẻ tuổi một mặt cười lạnh tay bên trong tung tung mấy khỏa hạ phẩm tinh thạch, muốn kiếm tiền liền cho ta liệu mạng giết địch. Chúng ta chuyện xấu nói trước, nếu ai lâm trận bỏ chạy, chúng ta bang chủ cũng không phải ăn chay. Hổ Lao thành đầu tượng, tinh kỳ phân Phật, gừng khải mây tự mình dẫn đại quân tọa trấn trên tường thành, ngồi cùng địch nhân tập kích. Gần, trước sáu vị doanh trưởng phiền bại, Hoắc Sơn, Bạch Thuật, Diệp Tu Như, Phạm Đức Nghị, Diệp Đan Thu đem thuộc hạ Lăng Tiên Vệ tới gần hổ lao thành phạm Vi. "Chư vị huynh đệ, tòa thành nhỏ này không bằng liền nhường cho ta đến đánh, các người đều ở một bên lược trận xem kịch liên tốt, như thế nào?" Phiên bại xuất lĩnh mặc dù là trinh sát doanh, nhưng là thực chiến cũng không rơi người về sau, rửng rững muốn bao trọn. Haha, Phiên bại, người nghĩ hay lắm. Thân huynh đệ Minh tính sổ, hợp lấy chúng ta cùng đi, người ăn thịt, chúng ta uống gió Tây Bắc a." "Không được, muốn tới cũng là người của ta đến, các người đứng một bên nhìn xem là được." Diệp Đan Thu, ngươi tính toán khả lắm, thiếu chủ thế nhưng là ở phía sau nhìn xem đâu ngươi dạng này thật phù hợp A muốn ta nhìn a chúng ta cẩn thận một chút đây không phải có bốn cái cửa a một người một cái tốt không đúng bạch thuật ngươi có ý tứ gì chúng ta 6 người hiện tại chỉ có bốn cái cửa còn có hai cái đâu Bạch thuật nước mắt nói vậy ngươi nói làm sao bây giờ chúng ta được nhanh lên bằng không đại trưởng lão bọn hẳn đến chúng ta muốn lăn thịt coi như ăn không được ngâm lại cũng đúng đằng sau nhưng còn có hơn 3 vạn người đâu cái này nếu là toàn bộ đều đến coi như thật canh đều uống không đến tốt chúng ta hoàn tù tỉ định tháng thua thua được trận thắngg lên cái doanh trưởng gật đầu đồng ý phân phối phương án cuối cùng phiên phiênải diệp tu nhưng thua mấy người khác đắp ý một tiếng giống các vinh đệ, chúng ta chọn cửa Nam sông lên a sông lên a chúng ta tuyển cửa Bắc, ai trước phá thành người đó là thắng lợi Tây Môn là ta ta đến cửa đông phiên vải nhìn xem mấy cái này đồng bào ngao ngao kêu liền sông ra ngoài, phi một tiếng thầm mắng một câu suối quậy lão tử hôm nay vẫn may làm sao kém như vậy diệp tu nhưng nói vẫn may có chắc không được người khác các Minhệ hãy nghe cho ta bọn hắn nếu là ai đánh không xuống Chúng ta lập tức liền chống đi tới, thân huynh đệ, chuyện này là nhất định phải rút. Phiên vải cười ha ha nói, "Diệp Tu, nhưng a Diệp Tu nhưng, người cái này người xả quyết, rõ ràng là muốn cướp thịt ăn." "Bất quá, ta thích. Chương 530, đều có kỳ chiêu." "Báo, cửa nam phía trước xuất hiện 3000 người." Một tên binh lính đi tới trên tường thành bẩm báo. Khương Hải Nguyên thần sắc hung ác nghiêm hiểm, đá một cái bay ra ngoài tên lính kia, "Quắc, Lao tử không ngủ, 3000 người đang ở trước mắt, Lao tử sẽ không nhìn thấy." "Cái khác mấy môn tình như thế nào?" Tên lính kia trên mặt đất đứng lên, rung dậy mà nói, "Khởi bẩm ban chủ, cửa bắc cửa đông đều xuất hiện chừng 3000 người phương đội công thành. Long quân sư, Lý tướng quân đến xin chỉ thị ban chủ, chúng ta làm sao bây giờ? 3000 người liền muốn công thành. Quả thực là si tâm vọng tưởng." Khương Khải Nguyên nhìn phương xa, suy cười một tiếng, "Sau đó có lớn, đều là phế vật, 3000 người liền sợ đến như vậy." Nói cho tất cả mọi người, "Cho ta hung hăng giết." "Vâng." Tên lính kia lão đáp đi. Khương Khải Nguyên cười lạnh nói, "Chỉ là 12000 nhân mã liền dám công thành, thật sự là vô tri." "Các ngươi đều cho lão tử tỉnh táo đi." Đợi lát nữa giết hắn cái không chờ mạnh giáp. Giết. Chúng tướng sĩ ẩm vang đồng ý. Đầu tường theo hắn tọa trấn đều là hổ lang bang tinh huệ, số lượng tại 5.000 trên dưới, đối mặt 3000 người công thành, phe mình có tưởng thành chi lợi, còn có đống lớn vật tư chiến lược có thể sử dụng, thấy thế nào đều là thắng. Hoa Kiến Sơn phụ trách là cửa nam công thành, hắn phi tuần tao, bao mang theo tất cả mọi người tại khoảng cách cửa nam miệng mấy trăm trượng địa phương tản bộ một vòng, dẫn tới vô số cùng tiên không đến, không đến, chính là không đến. Sơn vịnh lên cái mông không có hình tượng chút nào tại Hồ Lao thành trước vùng sẽ dội. Nhìn chằm chằm đầu tường bên trên nhìn một chút, hắn bỗng nhiên hạ lệnh, tất cả mọi người nghe, chúng ta an vị tại đất này bên trên nghỉ ngơi sẽ, mẹ nó, cao như vậy tường thành, chúng ta mới 3000 người, liều mạng khẳng định là không được, phải dẫn bọn hắn ra khỏi thành mới được. Đoạn đỏ, tiểu tử ngươi có cái gì ý tưởng hay? Sự tình đầu tiên nói trước, chúng ta thật vất vả mới chiếm tiên cơ công thành, nhất định phải cầm xuống. Nếu là cầm không dưới, đằng sau kia hai cái đồ con rựa chắc chắn sẽ không khách khí. Hoàn Sơn sau lưng một tên gầy gò nam tử đứng ra, nói Duyên trưởng, bọn hắn nếu là một mực khi con rùa đen rút đầu chúng ta thật đúng là không có cách nào. Thiếu chủ, đại trưởng lão, nhị trưởng lão Đoan Trừng còn có nửa ngày liền đến, chúng ta cũng không thể thương vong thảm trọng trở về, cho nên, chúng ta được trí lấy, chúng ta cứ như vậy lười biếng nằm tại cái này, khiêu khích hắn, màng hắn vô năng, làm sao Vũ Nục làm sao tới, cái này hổ lang bang bang chủ chỉ cần còn muốn chút mặt mũi, khẳng định liền phải phái người xuất kích, chỉ cần ra khỏi thành, cái gì cũng tốt xử lý. Không tệ a, tiểu tử thúi, cùng ta nghĩ đến cùng nhau đi. Hoành Kiến Sơn chỉ vào đoạn đỏ trêu chọc một câu. Dẫn tới tên này gầy gò Nam tử xấu hổ cười cười người người người người ngày thường bên trong mấy người các ngươi không phải thích nhất chửi nhau à đến hôm nay liền mang theo các ngươi tại hạ người thả mở yết hồ mắng mang hắn tổ tông 18 đời đều hận không thể nhảy dựng lên tốt nhất các ngươi coi như chiếm công đầu nhìn xem giới trướng mấy trăm người chửi hầm lên tư thế Ho hoặc... kiến Sơn đắc ý cười một tiếng chúng ta động động một mép liền đỉnh 100.000 binh đại trưởng lao thế nhưng là nói bên ta binh lực gấp 10 lần so với địch mới áp dụng bao vây tiêu diệt gấp 5 lần tại địch mới áp dụng tiến công hai lần tại địch liền phải cố gắng chiến thắng quân địch Thế lực ngang nhau thì nghị cách phân tán, tiêu diệt từng bộ phận. Hiện tại chúng ta tổng binh lực cùng bọn hắn lực lượng ngang nhau, bọn hắn cũng muốn chia binh 4 môn phòng thủ, mỗi cái cửa tối đa cũng liền năm, 6000 nhân mã, tăng thêm trong thành người già trẻ em hiệp trợ phòng thủ, nhiều lắm là sẽ không vượt qua 8.0000, chúng ta nếu là chỉ ngây ngốc đột vào, không phải liền là đụng trên họng súng sao? Lấy mình ngắn tấn công địch sở trưởng, ta lại không phải thần đốc, ai làm à? Chúng ta muốn câu dẫn bọn hắn ra, tiếp theo tiêu diệt bọn hắn. Hoán Kiến Sơ Đê, lên một tia rảo hoạt qua Lao thành người nghe cho ta Các ngươi thành chủ lão mụ sinh con ra không có lối đi, cha của hắn tại kế viện bên trong nuôi mấy cái ký nữ, những này kỹ nữ kêu cái gì thanh nhi thúy nhi đỏ, công phu tốt lắm, ta biết các người ngày thường đều đi đi dạo ký viện, nhìn thấy không nên khách khí, có thể đi theo thành chủ lão cha cùng nhau chơi đùa giễu tỉ, việc này chúng ta đều biết, nói không chừng đến lúc đó chơi ra cái tạm, loại, còn có thể khi thành chủ tiện nghi lão cha đâu. Lời này đủ khó nghe, vấn đề là vài trăm người như thế cùng một chỗ giống, liền xem như cái khác cửa thành cũng nghe được. Bạch thuật cười nói, cái này hoắc kiến sơn, chó, ngày, đủ âm hiểm. Lão tử nếu là nghe tới đều phải nhảy dựng lên. Bọn hắn dùng chiêu này, chúng ta được thay cái chiêu, cường công khẳng định không được, chúng ta dùng đánh xa. Nói, hắn có chút đau lòng từ chữ vật giới chỉ bên trong xuất ra mấy trăm quả ngọc phù phân phát xuống dưới, những này phù khí đều là hơn mấy chục tinh thạch một cái, lao tử thật vất vả để dành đến vô liếng, lần này toang dùng. Đều cho lão tử tranh điểm khí, để lao tử tại trước mặt thiếu chủ lộ lộ mặt, bằng không, lao tử ta sống bộ các ngươi. Phù khí có thể trực tiếp bạo tác, chúng ta dùng cùng tiến bắn tới dưới tường thành, một nhóm cuồng nổ xuống dưới. Cái này mấy trăm phủ khí chịu nhất định có thể nổ tung tường thành, đến lúc đó chúng ta liền tiến lên, cái thứ nhất vào thành, giết hắn, cái không chờ mảnh giáp. Thật sự là rắn có rắn nói, chuột có chuột nói, những này doanh trưởng đều có kỳ chiêu. Tây Môn cổng thành yên lặng, không người công thành, ngay cả bóng người đều không có. Cửa thành một sĩ binh ngáp một cái nói: "Tướng quân, có phải là địch nhân không có phái người đến Tây Môn công thành, chúng ta muốn hay không đi hiệp trợ cái khác cửa phòng thủ?" Thủ thành tướng quân nghe nơi xa truyền đến tiếng ồn nào, hung hăng đá người thân binh kia cái một cước: "Ngươi nói không ai công thành không phải tốt hơn?" Lao tử nhiệm vụ chính là giữ vương Tây Môn, Tây Môn không có việc gì, bên kia chính là trời sập xuống cũng cùng Lao tử không quan hệ. Nếu là Lao tử đi, Tây Môn sẽ ra chuyện, bang chủ còn không chặt chúng ta đầu. Lan, dẫn người đi bốn phía nhìn xem, có hay không dị thường Tây Môn không phải không người công thành, Phạm Đức Hỷ trực tiếp mang theo 3,000 lang tiên vệ từ đằng xa đảo địa đạo vòng qua tường thành, cũng nhanh muốn đảo đến thành nội. Cửa đông diệp đan thu càng tuyệt, hắn chia binh một nửa tại cửa ra vào giảng co, cách mấy trăm trượng khoảng cách, cũng không công thành, cũng không chửi rủa cứ như vậy yên lặng thấy tại cái này bên trong phòng thủ quân sư rồng ngâm tiêu một trận hồ nghi, cái này hơn 1000 người có thể định chuyện gì? Còn như thế đại ngôn bất sạm với thành, chẳng lẽ có mai phục? Rồng ngâm tiêu do dự, không dám ra thành chủ động tầm mịch chiến cơ tác chiến, đành phải nghiêm lệnh thuộc hạ toàn lực điều tra phòng thủ, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Tại khoảng cách cửa đông không xa rừng cây bên trong, còn lại 1.500 Lăng Thiên vệ phi tốc chế tác từng cái cỡ lớn chơi rượu, chuẩn bị từ khoảng cách cửa đông ngàn trượng bên ngoài trên ngọn núi ngự phong phi hành. Hắn cái này một doanh bên trong, toàn bộ đều là nhóm đầu tiên tới Lăng Thiên vệ Tại Diệp Lăng Thiên mạnh liệt áp bách dưới toàn bộ đột phá đến trúc cơ kỳ. Trúc cơ kỳ hoàn toàn có thể lăng không phi hành, nhưng là cái kia cần hao phí chân khí, trong chiến đấu bất kỳ chân khí cũng không thể hao tổn, cho nên Diệp Đan Thu nghĩ đến biện pháp này. Coi như không thể đại lượng hao tổn chân khí, ngựa không phi hành hay là không có vấn đề. Tại không biết Hổ Lao Thành thực lực tình hình giới, trình độ lớn nhất tránh nhân viên thương vong, mỗi cái doanh trưởng đều sử xuất tuyệt chiêu. Chương 531, đoạt lấy Hổ Lao Thành. Bang chủ, ngươi nhịn được, ta có thể nhịn không được. Bang chủ, liền để ta đi xuống đi, bọn hắn mới 3000 người. Chúng ta có 5000 người, ta liền không tin chúng ta Hổ Lang Bang 5.0000 huynh đệ còn chơi không lại người ta. Bang chủ, hạ lệnh đi, bọn này chó, ngày mang quá khó nghe. Cửa nam trên tường thành, Hổ Lang Bang binh lính tinh nhuệ từng cái lòng đầy căm phẫn, Hoa Kiến Sơn thủ hạ Lang Tiên vệ mắng quá ác, ngay cả bọn hắn tổ tiên cũng có thể phát sinh quan hệ đều chào hỏi một lần. Một lần còn chưa đủ, còn phải lại đến một lần, ai có thể nhận được rồi? Khương Khải Nguyên biết do đối phương khả năng có trá, hoặc là có át chủ bài, dưới loại tình huống này, lại là bất đắc dĩ, không thể không chiến. Tút. Trương tướng quân Cho ngươi 5000000 binh mã, đem đối diện cái kia mắng vô cùng tàn nhẫn nhất cho bản bàng chúa bang đi. Mặt tướng linh mệnh, các huynh đệ, đi Giết bọn này đồ vô sỉ Đi. Chúng ta cưỡi ngựa, một cái vừa đi vừa về liền có thể trùng sắt mà đến đám hôn đàn này.</td><td>Kẹt kẹt Cửa nam chậm rãi kéo ra một cái khe hở, phía sau một chi tinh binh nhanh chóng bật ra.</td><td>Kỵ binh.</td><td>Hoắc Kiến Sơn nhãn tỉnh sáng lên, nhanh chóng bò lên, nói, các huynh đệ bà, có người tặng đầu người đến, nhanh tiếp lấy.</td><td>Phần phật một tiếng, 3000000 lang thiên vệ nhanh chóng xuất ra trường côn hình thành trận pháp, trận địa sẵn sàng. Diệp Lăng Tiên Tuyệt lạm phần thiên côn, lúc trước đem phần thiên côn pháp cũng truyền thụ xuống dưới, làm hắn hạch tâm nhất vệ đội Lăng Thiên vệ, tự nhiên mỗi người đều biết. Thống vừa thi triển phần thiên côn pháp uy lực kinh người, 3.0000 tán trưởng côn hình thành một cái cự đại túi miệng, 5.0000 hộ làng bàng trúng khí giẫm vách lối trùng sát ra. Vừa vào túi miệng, trực tiếp liền bị vô số trưởng côn tấn kích, kích xuống dưới đùi ngựa bên trên nổ đầu, trận pháp ra hiệu quả rất nhanh liền bày ra. Cửa nam loạn tương bừng, các loại tiếng giống giận giữ liên miên bất tuyệt. Kương Khải Nguyên trợn mắt nhìn mình tinh nhuệ kỵ binh cứ như vậy bị một con không hiểu xuất hiện quân đội thôn phệ. Hoắc Kiến Sơn ngoái nhìn nhìn chăm chú trên cổng thành đạo thân ảnh kia, khinh bị nói, chỉ bằng những này lính tôm tướng của cũng dám cùng ta so. Đồng thời, cửa bác đột nhiên phát ra liên tiếp kinh thiên động địa bạo hưởng, toàn bộ đại địa đều đang run dậy. Làm sao rồi? Làm sao rồi? Ngay tại tất cả mọi người thất kinh thời khắc, toàn bộ cửa bác trực tiếp bị liên tiếp hỏa tiễn mang theo phụ khí nổ tung một cái thông đạo. Xông lên a! Giết cho ta, để bọn hắn biết chúng ta Lăng Tiên vệ lợi hại. Bùi bốn phía bên trong. Bạch thuật tự mình dẫn 3.0000 lang thiên vệ hướng tiến vào thành nội. Cổng phòng thủ hộ lang bang thủ tướng còn có phía sau kia liên tiếp trở lấy bằng đầu người đổi tinh thạch đám hô hợp lập tức kinh ngạc đến ngây người. Cửa trên lầu thủ vệ trực tiếp chết bởi bạo tạc phía dưới, còn có một số bị trúng quanh đại hỏa tổn vệ, cho dù là may mắn tránh thoát nổ lớn không chính hiệu tu sĩ, cả đám đều bị sợ vỡ mật, khí thế giảm lớn. Tinh thạch cố nhiên trọng yếu, mạng càng trọng yếu hơn a. Cũng không biết là ai hô một tiếng, còn đánh cái gì, đào mẹ a. Một đám người hô hợp lập tức tan tác như chỉ mùng, bạch thuật thừa xông lên, một côn ngang, liên tiếp nổ tung mấy người. Giết Lăng Thiên Vệ khí thế đại thịnh, những nơi đi qua, huyết vũ bay tán loạn, côn ảnh lấp loé, khắp nơi đều là tươi máu đỏ tươi, sữa bộ óc trắng. Côn pháp tàn bạo, một gậy xuống dưới trực tiếp liền nổ đầu. Có thể đảm nhiệm Lăng Thiên Vệ trấn trường, bản thân thực lực cực mạnh, những nơi đi qua, cơ hồ không có ai đỡ nổi một hiệp, những này không chính hiệu tu sĩ bên trong không ai có thể ngăn được hắn. Giết. Toàn bộ hổ lao thành đều loạn, yên tĩnh tây môn trên đường phố, mặt đất đột nhiên xuất hiện một cái hố to, số lớn Lăng Thiên Vệ gào thét lớn phóng lên trời. Trưởng côn bay múa đem toàn bộ địa động bảo vệ, số lớn số lớn lăng thiên vệ trực tiếp tràn vào trong thành. Bán tên. Bán tên. Vừa mới còn tại may mắn Tây Môn không người công thành tướng quân kinh hại đến cực điểm, gao thét lớn vẫy tay, ra hiệu rũi chướng tranh thủ thời gian bán tên. Đúng lúc này, vèo một tiếng, một cây trường côn phá không mà tới, to lớn lực đạo trực tiếp xuyên qua ngực bụng, mang theo đạo thân ảnh này thì khi, khi một tiếng đóng đinh tại trên cổng thành. Máu tươi theo thân thể chạy xuôi xuống tới, lá gan tiểu nhân trực tiếp liền dọa hôn mê bất tỉnh. Tướng quân, chết rồi. Nhìn thấy doanh giải mạnh mẽ như vậy, Lăng Thiên Vệ từng cái kích động huyết khí sôi trào, khí si khí phóng đại, nhao nhao huy động trong tay Trường Côn, thu gặt lấy đầu người. Phạm Đức Hỷ lớn tiếng nói, "Đều cho ta tay chân linh lạy điểm, cũng đừng làm cho các huynh đệ khác nhóm vượt lên trước." Nói xong, hắn siêu một tiếng chui lên tường thành, đem cây kia Trường Côn rút trở về, mang theo mấy phân ghét bỏ biểu lộ đem Trường Côn tại trên thi thể xoa xoa, sau đó nhanh chóng vọt trong đám người, như là hổ đói nào vào bể cừu. Giết! Khi phụ cận quân coi giữ nghe tới Phạm Đức Hỉ tiếng giống to này, lập tức cả đám đều loạn tay chân. Đỉnh đầu, xiêu xiêu xiêu xiêu lần lượt từng thân ảnh như là thiên binh thiên tướng từ trên trời giáng xuống. Diệp Đan Thu ở đây, các huynh đệ, giết cho ta Ngồi giá cỡ lớn chơi diều bay vào trong thành Diệp Đan Thu đạp không mà đi, rơi ở trong thành, sau lưng bắt lấy một tên chạy trốn quân coi giữ, dùng sức bóp, răng rắc một tiếng, kia người nghiêng đầu một cái, chết rồi. Bốn đạo đại môn đồng thời công phá. Nhìn thấy ngoài thành mấy ngàn người hoặc là từ trên trời giáng xuống, hoặc là từ dưới đất chui ra, hoặc là trực tiếp quanh bạo cửa thành xuống tới, Hồ Lang bang bang chung, cái thứ nhất nghĩ tới chính là chạy trốn. "Báo! Cửa Bắc bị nổ tung!" Người của chúng ta đang bị truy sát, bang chủ, làm sao bây giờ? Báo, cửa đông bị công phá, bọn hắn từ trên trời giáng xuống, người của chúng ta ngăn không được a. Báo, tây môn bị công phá, một đám người từ lòng đất chui ra, tướng quân bị giết. Từng cái tin tức báo đến Khương Khải Nguyên trước mặt, tăng thêm trước mắt lâm vào vũng lầy hỗn chiến bên trong cửa nam thủ tướng. Tất cả mọi người lâm vào khổ chiến bên trong, bại thế vừa xem vô hơn, mắt thấy 100 năm cơ nghiệp liền muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát, Khương Khải Nguyên sắc mặt trắng bệnh, thất tha thất thể té ngã tại thành lâu trước, miệng bên trong lẩm bẩm, xong, xong. Song A. Những người này, những người này đến cùng từ cái kia bên trong động tới. Chỉ dùng hai cái giờ, toàn bộ Hổ Lao thành đều bị phá, phiền vải cùng Dương Tu, nhưng cuối cùng chỉ có thể cười khổ một tiếng, theo ở phía sau vào thành hút chút nước. Đợi đến đại bộ đội tới chỗ này thời điểm, Hổ Lao thành đã triệt để đổi chủ nhân. Diệp Hàn hài lòng nhìn xem giới trướng Lăng Tiên vệ chiến quả, mấy cái doanh trưởng nhau nhau dẫn đường đem Diệp Lăng Tiên nghênh đến trong phủ thành chủ. Khương Khải Nguyên bị trói gô trói ở đại sảnh bên trong, một bên Lăng Tiên vệ ngay tại nghiêm khắc canh chừng. Mọi người phân chủ khách làm, Diệp Lăng Thiên cười nhìn một chút. Nói, mọi người vất vả, có bao nhiêu người viên thương vong? Nhất định phải nhớ phải kịp thời cứu trợ, chúng ta mỗi người đều tổn thất không nổi. Ta bộ vết thương nhẹ 7 người, không một người tử vong. Ta bộ vết thương nhẹ 13 người, trọng thương hai người, không người tử vong. Ta bộ Hoắc Kiến Sơn, Bạch Thuật, Phạm Đức Hỷ, Diệp Đan Thu cùng nhau nhau bẩm báo các bộ tổ thương, cũng may cũng vô người đã chết. Khương Khải Nguyên nằm trên mặt đất, lòng như cho nguội, một canh giờ liền đoạt lấy mình hổ lao thành, vậy mà không, có một hai chết. Vậy mình cái này hổ lang Bang đến cùng tính là gì? Chương 532 Đại bí mật. Trong thành bách tính nhất định phải chấn án được, về sau nơi này chính là chúng ta căn cứ điện. Cười ha ha, Diệp vẫn nói, yên tâm đi, thiếu chủ, lang thiên vệ bên trong đều là nhận qua chuyên môn huấn luyện, phương diện này không cần lo lắng. Diệp lang thiên gật gật đầu, nói, là ta nghĩ nhiều, có vân thúc cùng hàn thúc tại, ta đều không cần quan tâm. Diệp hàng đông nhiên nghiêm mặt nói, thiếu chủ, không thể nói như thế, thực lực của người càng mạnh, chúng ta mới có thể tại cái này bên trong đặt chân, không phải coi như hiện tại thế lực chung quanh không đột kích kích, đến lúc đó khẳng định cũng sẽ có người có ý tưởng Diệp Lăng Tiên mím môi một cái, gật đầu nói, điểm này, ta minh bạch, hổ lao thành đánh xuống, quay đầu ta đi cùng quân chủ dặn dò một tiếng, về sau cái này bên trong chính là địa bàn của chúng ta, nếu ai dám có dị động, cũng phải nhìn nhìn gây không chọc nổi xích diễm quân. Xích diễm quân? Mọi người nghi hoặc không hiểu. Diệp Lăng Tiên cái này mới nói, bây giờ ta thế nhưng là xích diễm quân thứ ngũ thống lĩnh, chỉ là thủ hạ vừa vặn không có binh, các người đến, ta cũng sẽ không là quang can tư lệnh, ha ha ha. Thì ra là thế. Có chúng ta tại, thiếu chủ về sau cũng khỏi phải một người liều. bất quá Diệp Vân nhíu mày một cái nói, cái này Hổ Lang Bang có thể hùng ngồi hổ lao thành khẳng định phía sau cũng là có người, chúng ta muốn bắt hắn hỏi một chút. Hay là Vân thúc nghĩ đến chủ đáo, vậy liền đem cái này thành chủ bắt tới hỏi một chút. Có ai không, đem cái thành chủ kia bắt tới. Chỉ chốc lát, Phạm Đức Hỷ từ sắt vách mang theo chói thành một cái bánh trưng Khương Khải Nguyên ném đến trước mặt mọi người, nói, khởi bẩm thiếu chủ, chúng ta bắt lấy cái bang chủ này thời điểm hắn đang chuẩn bị từ địa động đạo tẩu, đáng tiếc bị chúng ta bắt quả tang. Nói xong, hắn đá một cước Khương Khải Nguyên cái mông, quát lớn, nói, sau lưng ngươi đến cùng là ai? Khương Khải Nguyên sắc mặt đỏ bừng, Đường Đường Hổ Lang bang bang chủ bây giờ vậy mà biến thành tù nhân, mặc người chằm rứt, phần này sỉ nhục thật sâu kích thích hắn, hắn nghiến răng nghiến lợi mà nói, các ngươi bọn này tự tử, muốn ta hổ lao thành địa bản, không dễ dàng như vậy, sẽ có người báo thủ cho ta. Phạm Đức Hỷ suy cười một tiếng, báo thủ? Báo cái giám thủ, tới một cái giết một cái, đến hai cái giết một đôi, nói, cha hỏi ngươi đâu? Khương Khải Nguyên tưởng tượng, hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, chết tử tế không bằng lại còn sống, khuất nhục tính, cái giám a, có thể còn sống mới là trọng yếu nhất a. Bốn phía từng cái nhìn hầu tựa như nhìn chằm chằm hắn, quỷ biết sẽ có bao nhiêu thảm liệt cực hình. Nghĩ đến đây bên trong, Khương Khải Nguyên toàn thân run một cái, tỉnh táo lại, ta nói, ta nói, hổ lao thành mặc dù chỉ là một cái thành nhỏ, nhưng là người bình thường căn bản không dám trọng tại hạ là một đại gia tộc Lưu Phong suất con rơi, mặc dù là con rơi, cũng không phải là cái gì người cũng dám gây. Cho nên, cho nên ta liền trốn ở cái này hổ lao thành bên trong kiếm sống. Khương ra mọi người đưa ánh mắt rơi vào Diệp Lăng trên thân. Diệp Lăng Thiên hai tay buộc đám, nói, đừng nhìn ta. Ta cũng không biết, quay đầu đi dò cha. Trước hảo hảo trông giữ, mang xuống đi. Vâng. Phạm Đức Hỉ lẫm lệnh, đang muốn mang theo Khương Khải Nguyên lui ra. Khương Khải Nguyên phát ra như giết heo chú lên, nói: "Ta không đi, ta không đi, tiền bối, ta đổi hàng, ta biết một cái thiên đại bí mật, ta muốn dùng bí mật này trao đổi an toàn của mình." Chấm đã. Diệp Lăng Tiên đưa tay ngăn lại Phạm Đức Hỉ, đồng thời đưa tới một cái mịt mở ánh mắt. Phạm Đức Hỷ lập tức lĩnh hội, hung tợn nói: "Tốt, ngươi cháu trai này lại còn giam cất giấu đồ đâu? Nói, đến cùng là cái gì bí mật?" ngươi có tin ta hay không chơi trên người." Khương Khải Nguyên một mặt hoảng sợ, toàn thân run rẩy, thời khắc này Phạm Đức Hỉ tướng mạo dữ tợn, như cùng ăn người ác ma. "Tiên bối khai ân, tiểu nhân biết sai, biết sai, van cầu ngươi, tha ta một mạng." Tiểu nhân nguyện ý dùng bí mật này trao đổi. Khương Khải Nguyên lớp lớp lo sợ, run rẩy mở miệng cầu xin tha thứ, nhìn về phía Phạm Đức hệ ánh mắt mang theo hoảng sợ, thỉnh thoảng liếc qua cách đó không xa ngồi tại chủ vị Diệp Lăng Hắn biết thiếu niên này có thể cứu mạng của mình. Tước là trước đó Phạm Đức Hỉ để lại cho hắn khó mà không bao giờ nhặt phai, Khương Khải Nguyên đặc biệt sợ sợ bị giàn vật đến chết, lúc này mới lên tiếng mua mệnh. Nói đi, chỉ cần ngươi nói bí mật này đầy đủ kinh người, ta có lẽ có thể tha cho ngươi một mạng. Diệp Lăng Thiên ngồi ở kêu bên trong nhàn nhạt mở miệng. Phạm Đức Hỷ phối hợp gầm thét một tiếng, nói: "Khương Khải Nguyên hít một hơi thật sâu, hiển nhiên đang nổi lên làm sao mở miệng, những bí mật gì có thể nói, những bí mật gì không thể nói. Kết quả Phạm Đức Hỉ trực tiếp một đem bóp lấy cổ của hắn, ngạnh sinh sinh nhắc lên, hung tợn nói: "Ngươi đến cùng nói hay là không?" Một hơi ngạt thở tại ngực, Khương Khải Nguyên sắc mặt đỏ bừng, phát ra thê lương thét lên. Cảm giác tử vong trong lòng hắn vô hạn phong đại, hắn còn không muốn chết ta. hắn còn có rất nhiều sự tình muốn làm, còn muốn lấy có thể trở về gia tộc. "Đừng giết ta, ta nói, ta nói." Khương Hải Nguyên rãy rủa lấy gạt ra mấy chữ, Phạm Đức Hỉ lúc này mới một tay lấy hắn vứt trên mặt đất. Khu khu khụ. Hắn nằm trên mặt đất miệng lớn hô hấp lấy, thân thể cơ hồ cung thành tôn hình. Vừa mới một khắc này thật chỉ phải chậm hơn một lát, hắn liền cảm giác mình muốn chết rồi, cái loại cảm giác này sâu sắc như vậy, quả thực để hắn hồn bay phách tán. "Ta hận nhất người khác gạt ta." Ngươi nếu là dám gạt ta, ngươi biết hậu quả. Diệp Lăng Tiên chỉ là nhàn nhạt mở miệng, nhưng là loại kia giọng nói nhàn nhạt liên tưởng đến vừa mới một màn kinh khủng, Thương Khải Nguyên trực tiếp liền dọa nước tiểu. "Ta minh bạch, ta minh bạch." Thương Hải Nguyên gà con toát mét như hoàng đội vàng gật đầu, vừa mới tiểu nhân nghe tới tiền bối nói ngài là Sích Diễm quân thống lĩnh, cái này liền dễ làm, tại Sích Diễm trong thành có một chỗ thần bí chi địa, kia bên trong có thể thu hoạch được một kiện trí bảo tán tiên, chí bảo này có thể xưng nếu là thu hoạch được, tiền bối một nhất định có thể nhất phi trùng thiên, náo thế quân hùng. Ồ. Cái gì trí bảo thế mà lại thả ở trong thành, chẳng lẽ ngươi khi xích Diễm quân quân chủ là bài trí?" Diệp Lăng Tiên khẽ miệng hiện ra một tia nụ cười lạnh như băng, vụt một tiếng đứng lên, một luồng áp lực vô hình phát ra. Khương Khải nguyên hô hấp cứng lại, hoàng hốt vội nói, "Ta nói chính là thật, Xích Diễm thành nội cất giấu một bí mật lớn, không, có ai biết là cái gì, liền ngay cả Xích Diễm quân quân chủ chỉ sợ cũng không biết. Không chỉ là Xích Diễm thành, ta có một cái suy đoán, chỉ sợ cái khác mấy cái chủ thành đều có trí bảo như thế tàn phiến, quân tồn tại chính là vì trấn áp những này tàn phiến. Ta không có lựa ngươi." Ta nói thiên chân vạn sắc, thậm chí ngay cả ta có thể tại cái này hổ lao thành đặt chân, đều có gia tộc lao tổ âm thầm rút, chính là vì muốn tìm hiểu xích diễm trong thành khối kia chí bảo tạn phiến vị trí. Khương Hải Nguyên vội vã mở miệng, ngược lại hạt đậu như đem tất cả bí mật một mạch đổ ra. Những người này, thật đáng sợ, một lời không hợp liền giết người, ta cái này mạng nhỏ đủ chết mấy lần a. Diệp Lăng Tiên nhìn một cái Phạm Đức Hỉ, cái sau quả nhiên mở trừng hai mắt, tựa như kim cương trừng mắt nổi giận nói, nói bậy nói bạ, tùy tiện biên một cái cố sự liền nghĩ gạt ta bỏ qua ngươi. Nam mơ, nếu là thật có loại chuyện tốt này, Làm sao những người khác không biết, liền ngươi biết. chương 533, về xích Diễm Thành. Ta, ta nói chính là thật, đây là đang một chỗ mật địa lấy được Ngọc Giản đã nói. Bí mật này ta ngay cả gia tộc Lao Tổ đều không có bẩm báo, đây tuyệt đối là thật. Khương Khải Nguyên sắp khóc, các người rốt cuộc muốn như thế nào nha, ta đều nói đây là sự thực. Để hắn đem Ngọc Giản giao ra. Diệp Vân ở một bên lạnh giọng nói. Đúng, Ngọc Giản, nhanh lên lấy ra. Phạm Đức Hỷ Thúc Dục nói. Người là giao thất ta là thị cá, Khương Khải Nguyên Đem một cái ngọc giản cẩn thận từng ly từng tí từ xa cả vị trí lấy ra đưa tới. Người bình thường vật quý giá đều là dấu ở mang bên trong, hoặc là chứa vật giới trị bên trong, hắn vậy mà là dấu ở mắt cá chân Sà Ca phụ cận, khó trách trước đó soát người không có lục soát, không thể không nói, tiểu tử này rất có tiềm lực. Thiếu chủ, muốn hay không thuộc hạ xác nhận một phen? Phạm Đức Hỷ lo lắng có trá, lo lắng đạo. Không sao cả. Diệp Lăng tiên tiếp nhận ngọc giản, dán tại mi tâm cảm thụ một chút. Đồ vật bên trong cực kỳ đơn giản, chính là một tấm bản đồ, ghi chép kia phần đồ vật vị trí. Nửa ngày Diệp Lăng Thiên nhẹ thở ra một hơi, hỏi: "Cái này ngọc giản còn có hay không những người khác nhìn qua?" "Không, không có." Khương Khải Nguyên sợ hãi rụt rẻ đạo. "Rất tốt, nếu để cho ta biết ngươi là đang lừa ta, ta để ngươi chết không có chỗ chôn." Diệp Lăng Thiên cười lạnh đi qua, dùng tay tại Khương Khải Nguyên trên trán sờ một cái, triệt để lao đi hắn thần hồn bên trong liên quan tới một đoạn này ký ức. Hắn cũng phát hiện, tựa hồ cái này Khương Khải Nguyên cực kỳ sợ chết, mà lại là cái đại gia tộc con rơi, giữ lại về sau có lẽ có dụng. "Dẫn đi đi, hảo hảo trông coi, không thể ngược đãi hắn." "Vâng." Phạm Đức Hỷ chia tay ra, nói: "Khương ban chủ, mời đi. Tính ngươi thứ thời, chúng ta thiếu chủ chân thực nhiệt tình, ngươi cái mạng này xem như bảo trụ." "Ta cám, cảm ơn tiền bối." Khương Khải Nguyên thở dài một hơi, bên trái bài bài, bên phải bài bài, một đường túi đầu không lưng lui ra ngoài. Diệp Lăng Tiên trầm ngâm nửa ngày, dựa theo Ngọc Giản miêu tả, tựa hồ đích sắc có bảo vật tồn tại ở Sích Diễm thành nội, có phải là trí bảo tàn phiến còn chưa biết được, dù sao lập tức liền muốn trở về Sích Diễm thành, ngược lại là có thể tìm tòi hư thực. Cái này Khương Khải Nguyên khẳng định còn giấu một chút cái gì, bất quá không quan hệ chỉ cần người nơi tay bên trong, đồ vật liền chạy không được. Nghĩ nghĩ, Diệp Lăng Tiên nói, Vân Úc, Hàn Úc, chuyến này ra vốn là sau khi đột phá tìm kiếm địa phương tiềm tu, bây giờ đều đi qua hơn nửa tháng, chúng ta cũng đánh hạ hổ lao thành, có địa bàn của mình, ta cũng nghĩ thế thời điểm trở về Sích Diễm thành." "Đột phá? Thiếu chủ ngươi lại đột phá rồi?" Diệp Vân mặt lộ vẻ vui mừng. "Bây giờ ta cũng là Nguyên Anh đại tu sĩ." Diệp Lăng Tiên cười ha ha, nói, "Yên tâm, sau khi trở về ta liền tiếp tục tu luyện, tranh thủ càng ngày càng mạnh." Hơn 20 tuổi Nguyên Anh đại tu sĩ Diệp Vân, Diệp Hàn nửa ngày nói không ra lời, Tu sĩ Kim Đăng cũng đã là sương vương làm tổ tồn tại, thiếu chủ lại nhưng đã Nguyên Anh. Xem ra chúng ta chỗ rửa rất thăng à, chỉ cần là Nguyên Anh kỳ tu sĩ trở xuống, chúng ta còn không sợ. Lần này hai người tâm lý đã nắm chắc, người nào có thể gây, người nào không thể chọc, bọn hắn cũng có tiêu chuẩn. Còn có một chuyện, ta muốn mang một số người trở về, một cái đi Sích Diễm thành đăng ký một fan, từ nay về sau, chúng ta liền treo ở Sích Diễm quân danh nghĩa, thứ hai Sích Diễm thành bên trong còn có một tòa trang viên, người của chúng ta nếu là có cái cứ điểm cũng tốt tìm hiểu tin tức. Diệp Lăng Thiên nói. Diệp Vân nghĩ nghĩ, nói, việc này rất tốt, chúng ta mới đến, muốn thành lập con đường tin tức của mình, có một cái cứ điểm tương đối an toàn, vấn đề duy nhất là chỉ sợ chầm chầm người ở cũng nhiều. Diệp Hân nói, từ từ sẽ đến đi, chúng ta hiện tại đến cái này bên trong không có gì cả, toàn bộ đều muốn làm lại từ đầu, xích diễm thành nếu là toàn bộ xích diễm quân hạch tâm, có một chỗ cứ điểm luôn luôn tốt. Diệp Vân tiếp lời đầu nói, theo ta thấy, hay là ta mang phiền vải con có cái khác mấy cái doanh trưởng cùng thiếu chủ tiền đến, lao hẳn ngươi tại cái này bên trong trình đốn. Đồ ăn lời nói hẳn là trong nửa tháng không thành vấn đề, chờ ta từ xích Diễm Thành trở về liền trắng trận mua sắm một phen mang về. Cũng tốt, cứ như vậy định. Diệp Hàn gật gật đầu, đồng ý an bài như vậy. Sáng sớm ngày thứ hai, Diệp Lăng Tiên lưu lại một đống lớn khí huyết đan về sau, mang theo Diệp Vân, phiền vải còn có Hoắc Kiến Sơn hai vị đoàn trưởng dưới chướng Lăng Tiên vệ trung 300 người điều khiển mây đen trùng trùng điệp điệp hướng phía Sích Diễm Thành bay đi. Tấn Thăng Nguyên anh kỳ về sau, giá vân chi thuật cơ hồ không hao phí chân nguyên, mà lại tốc độ nhanh hơn không ít. Vượt qua mấy chục ngàn bên trong phía hành. Sa mặt trời lặn lặn về tây thời điểm, phía trước Sích Diễm Thành thấy ở xa xa. Nhìn, kia là Diệp Thống lĩnh về đến rồi. Xa xa liền có Sích Diễm quân phát hiện một đoàn mây đen khổng lồ cấp tốc tới gần, Diệp Lăng Tiên liền đứng tại Vân Đoan. Hạ xuống bề sau, tự có Sích Diễm quân quân sĩ đến đây bẩm báo nói, "Diệp Thống lĩnh, quân chủ đại nhân có lệnh, triệu ngài trực tiếp đi qua." "Tốt, Vân Thúc, chúng ta đi." Diệp Lăng Tiên mang theo 300 người tiến vào quân chủ Dương Hồng Châu ở, giọng lớn nội thành khiến Diệp người mắt mở rộng, bốn phía khí tức cường đại Sích Diễm quân binh sĩ đệ bọn hắn cảm thấy một cỗ sâm nghiêm không khí. Diệp Thành phát triển đến nay, coi như thành văn vệ, Lăng Thiên vệ nhân số đột phá mấy trăm ngàn, nhưng là cùng xích Diệp quân tướng so, kia là một cái trên trời một cái dưới đất. Lần này đến, mấy vị doanh trưởng xem như kiến thức đến. Ha ha ha, Lăng Thiên, ngày đó ngươi sau khi đột phá liền đi, có thể để Lao phu một trận tốt chờ à, a những người này là. Dương Hồng cười lớn hàng giai lấy lên, liền thấy Diệp Lăng Thiên sau lưng theo sát lấy 300 người. Kỳ thật, hắn linh thức sớm liền phát hiện cái này mấy trăm người tồn tại, chỉ là cố ý có câu hỏi này. Diệp Lăng ôm quyền thi lễ một cái, nói, Lăng gặp qua quân chủ. Những ngày này làm phiền quân chủ. Cái kia bên trong cái kia bên trong, ngươi là ta xích Diễm quân Thống lĩnh, lão phu cái này quân chủ đương nhiên phải hảo hảo bảo hộ ngươi, nhìn thấy ngươi bây giờ cảnh giới triệt để vượng chắc, lão phu cũng coi là yên tâm. Diệp Lăng Thiên cái này mới nói, ngươi cùng còn không bái kiến quân chủ. Trong lòng mọi người run lên, cùng nhau ôm quyền túi đầu, gặp qua quân chủ đại nhân. Đợi đến mọi người làm lễ hoàn tất, Diệp Lăng Thiên mới nói, tại hạ không phải một cái chỉ còn mỗi cái gốc thống linh không phải sao? Lần này ra ngoài tiệm tu thuận tiện chiêu mộ mấy chục ngàn người, quy về dưới trướng của ta, lấy tên Lăng Thiên vệ. Ngay tại hôm qua, bọn hắn nhất cử đánh xuống hổ lao Thành, về sau kia bên trong cũng coi là chúng ta xích Diễm quân lãnh địa, chuyên tới để cùng quân chủ bẩm báo một tiếng. Cái gì? Nhanh như vậy liền đánh xuống hổ lao Thành? Xa xa chú ý nơi đây động thái Sích Diễm quân thống lĩnh trong lòng giận mình, cái này Diệp Lăng Thiên tốc độ thật nhanh, nhanh như vậy liền chiêu mộ một chi vệ đội, xem ra nhân số cũng không ít, hơn nữa còn đánh xuống một tòa thành. Tốt tốt tốt. Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên, Hồ Lão Thành chỗ hỗn chi địa, chúng ta Sích quân đã có ít năm không có mới tăng thêm địa bàn, lần này cũng coi là một tông vui. Có ai không, mang những này tiểu huynh đệ đi đăng ký nhận lấy xích diễm quân tín vật. Tự có người an bài Diệp Vân bọn người đi đăng ký, đợi đến người đi xa, Dương Hồng nói, "Lăng Thiên, người đi theo ta." Diệp Lăng Thiên đi theo Dương Hồng tiến vào trụ sở, đi vào, Dương Hồng sắc mặt liền nghiêm túc lên. Chương 534, lửa dương cửa kim ngọc. "Lăng Tiên, ngươi sau khi đi, ngược lại là có một cọc chuyện phiền toái." Diệp Lăng Tiên sững sờ, nhìn quân chủ vẻ mặt này, xem ra phiền phức vẫn còn lớn. Quân chủ mới nói, "Phiền toái gì?" Dương Hồng mặt sắc ngưng trọng nói, "Ngươi cũng biết chúng ta thương nô nước vô cùng minh mông." Trừ Ngũ Đại Quân chấn thủ các nơi, cái khác một chút linh mạch tiên sơn đều bị các đại tông phái người chiếm lấy, chính là quốc chủ cũng không làm gì được. Những tông phái này người không phục giáo hóa, chính là gặp được Dương Mỗ cũng không có cái gì sắc mặt tốt, quả nhiên là đáng ghét. Nhưng là có người tìm đến rồi. Không sai, người ngày ấy đột phá động tinh quá lớn, dẫn tới Nguyên Anh kiếp, mặc dù Lao phu nhiều phiền dầu giếng, nhưng vẫn là bị nơi đây lửa dương cửa người phát hiện manh khỏe, hiện tại bọn hắn người chính trong thành, chờ ngươi trở về. Chờ ta trở về làm gì?" Diệp Lăng Tiên kinh ngạc nói. Chẳng lẽ ta đột phá nguyên anh kỳ còn mắc mớ gì đến bọn họ rồi?" Dương Hồng cười khổ nói, vốn không quan bọn hắn sự tình, thế nhưng là cái này, Lựa Dương cửa có hai tôn hóa thần kỳ lao tổ. Diệp Lăng tiên minh bạch, nắm đấm lớn mới là đại gia. Triều Đình cùng tông phái từ trước đều là không hợp nhau. Xích Diễm Vân là thương nô nước người, thương nô quốc lập nước 10000 năm, nội tình sâu đến đáng sợ, bình thường tông phái người không dám đắc tội hung ác, cũng không đại biểu có cái gì tốt sắc mặt. Đồng dạng, phái người không phục giáo hóa, thực lực lại mạnh, đuôi to khó dẫy, Dương Hồng cũng đành chịu. Tiêu đi. Bằng thực lực bây giờ căn bản không thực tế. Không tiêu diệt đi, Dương nằm chi bên cạnh há để người khác ngủ say. Một núi cho không giới nhị hổ, cái này lựa Dương cửa cùng xích diễm quân chính là đối đầu a, khó trách Dương Hồng ngồi nắm khó có thể bình an. Diệp Lăng Thiên nói, bọn hắn đến tụt cùng muốn làm gì? Dương Hồng nói, muốn nhìn ngươi một chút, nếu là ngươi thái độ tốt, nói không chừng việc này liền đại sự hóa tiểu việc nhỏ hóa. Nếu là ta thái độ không tốt đâu. Diệp Lăng Thiên đe dọa nhìn Dương Hồng con mắt. Dương Hồng ánh mắt có chút lấp lóe, cái này, một trận trầm mặc. Trầm mặc cũng là một loại thái độ. Diệp Lăng Thiên bỗng nhiên nói, "Ta minh bạch. Quân chủ ý tứ ta minh bạch, chính là để ta phục cái mềm thôi. Nhưng là quân chủ ngươi có nghĩ tới không, mặt mũi là dựa vào thực lực kiếm trở về, ngươi chịu thua sẽ chỉ làm người khác cảm thấy ta xích diễm quân dễ khi dễ." Dương Hồng một mặt đăm chất, cười khổ nói, "Ta lại làm sao nghĩ dạng này? Thế nhưng là người ta thế lớn, lấy thế đè người, thân bất do kỳ a." Hắn cũng không rõ ràng mình tại sao phải cùng Dương Lăng Thiên nói những này, ước chừng là những phiền não này một mực dằn xuống đấy lòng đặc biệt buồn khổ, cần tìm người khuynh thuật một cái đi. Sích Diễm quân phục mệnh vì nước chủ thủ hộ một phương này bình an, sao mà không dễ, hắn Dương Hồng cũng không thể bởi vì một người vĩ lục, đưa Sích Diễm quân mấy triệu quân sĩ tính mệnh tại không để ý a. Diệp Lăng Thiên đặt mình vào hoàn cảnh người khác nghĩ nghĩ, cũng minh bạch Dương Hồng nỗi khổ tâm trong lòng. Bây giờ phía sau hắn cũng có mấy chục vạn thanh vân vệ, những người này đi theo mình, nếu là muốn đem bọn hắn toàn bộ đẩy vào vạn kiếp bất phục vực sâu, loại sự tình này hắn Diệp Lăng Thiên cũng làm không được. Nhưng là, mọi thứ có việc nên làm, có việc không nên làm, Lựa Dương cửa đều khi dễ trên đầu đến, còn muốn cởi mặt đụng lên đi để người đánh. Thật xin lỗi, ta làm không được. Đây cũng không phải là Diệp Lăng Tiên phong cách làm việc. Hơi lắng lại một hạ cảm xúc, Diệp Lăng Tiên nói, kỳ thật, quân chủ không cần như thế, sao không liên hệ mấy vị khác quân chủ cộng đồng làm việc? Dương Hồng cười khổ nói, ngươi cho rằng cái khác mấy cái quân chủ không có tình huống giống nhau. Chúng ta nói trắng ra cũng có giám thị những tông môn này động thái ý đồ. Quả là thế. Diệp Lăng Tiên trong lòng thầm nghĩ, Lăng Tiên Vệ đi là quân sự hóa lộ tuyến, nếu là có thể tại xích giẫm quân che chở cho phát triển, ngược lại là vô cùng tốt, tương phản tập đoàn hóa tiến vào tông môn. Những lao quái vật kia cũng sẽ không cho phép mình làm sàng làm bệnh. "Lo nghĩ, Diệp Lăng Tiên cười nói, kỳ thật việc này cũng đơn giản, quân chủ chẳng phải cầu cái bình an vô sự a, tại hạ có thể làm được." "Thật?" Dương Hồng nhãn tình sáng lên, hắn cũng là bất đắc dĩ đến cực điểm, không có biện pháp tốt hơn. "Diệp Lăng Tiên tự tin độc độc nói, đương nhiên. Cần lao phu làm thế nào a? Khỏi phải, đi thôi, đến lúc đó ngươi liền biết." Diệp Lăng Tiên thần bí cười một tiếng, làm cho Dương Hồng tâm lý có chút không chắc. "Đến lúc đó, đến cùng lúc nào?" Dương Hồng đến cùng là một quân chi chủ. Trưởng quản mấy triệu xích giẫm quân đại tu sĩ, Vinh Nục không sợ hãi, rất nhanh liền khôi phục biểu lộ. "Tới tới tới, Kim trưởng lão, lão phu đến giới thiệu, vị này chính là Diệp Lăng Thiên, ta sích giẫm quân thứ ngũ thống lĩnh, lần trước dẫn tới Nguyên Anh cấp chính là Hán Kim trưởng lão có cái gì muốn hỏi, cứ hỏi đi." Một tiếng bảo phòng khách, Dương Hồng cợt mở cười một tiếng, đem Diệp Lăng Thiên đẩy ra. "Lăng Thiên à, người còn không biết đi, Kim Ngọc trưởng Lao thế nhưng là lửa Dương cửa thực lực mạnh nhất trưởng lão, thế nhưng là có hy vọng thành tựu trưởng môn tồn tại." Tại hạ Diệp Lăng Thiên, gặp qua Kim trưởng lão, sơ lần gặp gỡ. Không, có gì tốt hiếu kính, tiểu chuyện nhỏ, không thành kinh ý." Diệp Lăng Thiên cười nhạt, vừa đi vừa bài xuất một cái túi đựng đồ, cung cung kính kính đưa tới Kim Ngọc trước mặt. Tại đường đường quân chủ trước mặt hối lộ lửa dương cửa trưởng lão, đoán chừng cũng liền Diệp Lăng Thiên dám thế nào làm. Kim Ngọc sững sờ, nhìn sang Dương Hồng, gặp hắn mặt trầm như nước, ánh mắt nhìn về phía nơi khác, cũng không có cái gì biểu thị, liền nói ngay: "Ngũ thống lĩnh, như vậy không tốt đâu." Nói một câu thời điểm, lại là Linh Thức nhìn sang túi trữ vật, lúc này vui vẻ ra mặt thu đặt vào mình trữ vật giới chỉ bên trong. Diệp Lăng trừng mắt nhìn, cười nói: Không có cái gì không tốt, Kim trưởng lao khó được đến xích Diễm thành một chuyến, đương nhiên phải thật tốt chiêu đãi. Đúng, nghe nói Quý môn muốn tìm ta, không biết có chuyện gì. À, cũng không có việc lớn gì, chính là tới chúc mừng Diệp lao để thành công tiến giai Nguyên Anh, làm lửa dương cửa, lẽ ra đến đây chúc mừng chúc mừng. Kim trưởng lao khách khí, khách khí. Những ngày này Diệp Mỗ đều ở bên ngoài tiểu tu, không có đi hảo hảo tiếp Kim trưởng lão, thực tế là tại hạ sai lầm a. Nói đến đây bên trong, Diệp Lăng Tiên quay đầu nói, quân chủ, ngài nhìn Kim trưởng lão cũng khó tới một lần, không bằng liền tử thuộc hạ làm chủ." Hảo Hào chiêu đãi một phen. Dương Hồng ngây ra một lúc, liền nói ngay, "Tốt, Kim trưởng lão, Dương Mộ tộc sự phong phú, chiêu đãi không chu đáo chỗ xin hãy tha lỗi, các người muốn tìm Diệp thống lĩnh, người ta đã mang cho người đến, tiếp xuống liền muốn xin lỗi không tiếp được." Kim Ngọc khó được cười cười, "Cái này hiển nhiên, cái này hiển nhiên. Có Diệp thống lĩnh tiếp khách liền tốt." Nói xong, hắn nhìn về phía Diệp Lăng Thiên ánh mắt mang theo một chút hài lòng. Có tiện nghi không kiếm, kia là kẻ ngu. Nhất là nghĩ đến chữ vật giới chỉ bên trong kia hải lượng tinh thạch, Kim Ngọc tiểu dung càng thêm sáng lạn. Thằng đến Diệp Lăng Thiên lôi kéo Kim Ngọc kề vai sát cánh đi ra ngoài, Dương Hồng còn có chút chưa có lấy lại tinh thần tới. Nguyên lai like hắn nói có thể làm được, thật làm được. Tiểu tử thối, có thể ngay trước lão phu mặt hối lộ lửa dương cửa trưởng lão, cái này nếu không phải ngươi trước đó nói rõ, Lao phu chỉ sợ đều muốn coi ngươi là gian tế. Trải qua chuyện này, Dương Hồng phát giác Diệp Lăng Thiên tựa hồ càng thêm rất quen xử lý như thế nào tông phái sự tình, về sau những chuyện này ngược lại là có thể giao cho hắn đi làm. Nếu là chỉ là hối lộ liền có thể dẫn đến lửa dương cửa lớn là bất cần, chuyện này tuyệt đối không lỗ. Chương 535 Hoang Vu phủ đệ, đưa mắt nhìn Kim trưởng lao phá không đi xa, Diệp Lăng Thiên dần dần thu tiêu dung. Nơi có người liền sẽ coi tranh đấu, linh giới cũng không ngoại lệ, điểm này, hắn đã sớm khắc sâu linh giáo qua. Tịch Diễm Quân nhìn như cường đại vô song, kỳ thật ở sau lưng vẫn là nơm nớp lo sợ. Không nói cái khác, chỉ là một cái lửa dương cửa liền đủ hắn chịu. Tông phái cùng quân đội trong vô hình đối kháng, hẳn là thương nô nước bây giờ hiện trạng. Tại Thương nô quốc chi bên trên còn có Nam Hoang cái khác quốc gia, thế lực hùng lồ nhiều vô số kể, dựa theo Ngọc Giản đạt được tin tức, Cương Ngô nước bất quá là trong đó giọt nước trong biển cả thôi. Diệp Lăng Thiên có một loại cảm giác cấp bách, nếu là tự thân không đủ cường đại, muốn tại linh giới cắm dễ, hiển nhiên cực kỳ khó khăn. Bây giờ, tự mình có dựa vào Xích Diễm quân, lại là có Vinh cùng Vinh, có nhục cùng nhục quan hệ, đem lửa dương trên cửa dưới chuẩn bị một hai, áp dụng lôi kéo sách lược, chỉ cần cho mình thời gian nhất định, chỉ cần mình đầy đủ lớn mạnh, chắc hẳn bất luận kẻ nào muốn động thủ trước đó cũng muốn cân nhắc một chút. Nghĩ đến Cương Khải Nguyên nói đại bí mật, Diệp Lăng Thiên khẽ miệng cười một tiếng, có chú ý. Trước cho Vân Túc đưa tin để hắn báo cáo chuẩn bị về sau trước hết đi ngoài thành trang Viên, kia bên trong có thể làm một chỗ cứ điểm. Sau đó liền khỏi phải hắn nộp lòng, Diệp Vân tự sẽ an bài tổ kiến bí ẩn tin tức con đường, mà sử dụng đều là Lăng Thiên vệ tinh nhuệ nhất nhân viên tình báo. Sở dĩ mang lên phiền vải chính là như vậy nguyên nhân. Thân hình lóe lên, hắn tử biến mất tại chỗ. Sau nửa canh giờ, Diệp Lăng Thiên tiến vào một chỗ khách sạn, tại khách sạn lưu lại một bộ hiện ảnh phân thân về sau, chân thân lại là hòa trang, biến thành một cái buồn bã mặt xẹo hán tử ra khách sạn. Trời mưa. Nam Hoang đại địa khô nóng dị thường chính là trời mưa đều là nóng. Mưa lớn như thế này lại là tuyệt hào nghỉ trang. Trải qua nhiều chuyện như vậy, Diệp Lăng Thiên đã kinh biến đến mức phá lệ cẩn thận cùng cẩn thận, hắn hiện tại không phải một người, mấy chục ngàn Lăng Thiên vệ thân gia tính mệnh đều hệ ở trên người hắn, không thể không cẩn thận. Hắn đầu tiên là đi một đầu bí ẩn cái hẻm nhỏ miệng tìm cái quán ven đường, không nhanh không chậm điểm một bát mùa xuân mặt, khỏe mắt quét nhìn tứ phía quan sát đến, xác định không có người nào tiếp cận hắn, lúc này mới không nhanh không chậm bắt đầu ăn mì. Ăn mì xong, như cái cực đói hồi lâu chưa ăn qua cơm ăn mày ngựa đầu uống sạch tất cả nước còn có vẻ vẫn còn tạm thường, cuối cùng ném ra một khối nhỏ tinh thạch tính tiền về sau, hắn chống lên một đêm tiện tay mua mới rủ đi vào trong mưa. Lúc này tiết mưa sẽ không dữ quá dại, lại cho tòa này khô nóng thành thị mang đến một trận nhẹ nhàng khoái khoái. Đối với hắn mà nói, mưa to có thể che lấp rất nhiều người ánh mắt cùng cảm giác, có thể cọ rửa rơi rất nhiều mùi cùng vết tích, hắn phải thừa dịp lấy đoạn thời gian này hoàn toàn biến mất. Đầu ngõ, khắp nơi đều là lui tới thương đội, đội mưa tại vận chuyển lấy hàng hóa, cái này bên trong là xích diễm thành khu dân nghèo, tam giáo cựu lưu người rổng rắn lẫn lộn, nhất là lợi cho nút Khoảng thời gian này, hắn cái này thứ ngũ thống lĩnh tựa như là hành không xuất thế, đưa tay ở giữa liền lôi ra một chi đội ngũ, có trời mới biết sẽ có bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm vào hắn, hắn nghĩ muốn đi tìm kia cái đại bí mật, nhất định phải cẩn thận một chút. Cho nên hắn đi tiến vào cái này khu dân nghèo. Tại cái này bên trong thất truyền bát truyện về sau, thẳng đến sắc trời dần dần muộn, hắn mới dựa theo trong ngọc giản ghi chép lộ tuyến địa chỉ, lặng lẽ tới gần mục đích. Đây là một cái lùi bại phủ đệ, không biết chủ nhà là ai, tọa độ biểu hiện ra nơi đây mà vu, nếu không phải tại có ngọc nhở Tuyệt đối sẽ không có người nghĩ đến tại dạng này, một cái khu ổ chuột chỗ sâu sẽ có một cái thần bí phụ đệ, mà bí mật liền dấu ở trong phụ đệ. Phù đệ không có ánh đèn, nhưng là cái này không làm khó được Diệp Lăng Thiên. Cấp mắt của hắn đồng thuật đã tu hành đến phi thường lợi hại cấp độ, ban đêm cùng ban ngày với hắn mà nói không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Hắn không có đần độn đi gõ cửa hỏi có người hay không, mà là xoay người lặng yên nhảy lên, rơi vào dưới vách tường bóng tối bên trong. Dọc theo góc tường nhanh chóng tới gần, đi tới dưới mái hiên, Diệp Lăng tựa như là một con nhẹ nhàng linh hoạt li miêu nhanh chóng trui vào đi vào. Trong phòng âm trầm trầm một mảnh, ánh mắt hướng về bên trong nhìn lại, nhìn thấy chỗ một mảnh đen nhánh, chính là đầm rồng hang hổ, hôm nay ta cũng muốn xông vào một lần. Diệp Lăng Thiên kẻ tài cao gan cũng lớn, hít sâu một hơi, ngừng thở bay xông vào. Trong phòng khắp nơi tán loạn lấy tạp vật, cùng lâu năm thiếu tu sửa lùi bại chỗ ngồi không có gì khác nhau, hắn thật nhanh du tẩu, rốt cục phát hiện dị tượng. Xoạt xoạt. Dưới chân dị hưởng, tại dạng này yên tĩnh đêm lộ ra phải bên ngoài đột đột, Lăng Thiên quá sợ hãi, thật nhanh trốn đến sả ngang về sau, kết quả mới phát hiện vừa mới không cẩn thận giẫm lên một đoạn xương khô. Cái kia hẳn là là người xương khô, nghĩ đến cái này bên trong đã từng chết qua người. Đêm bên trong phiêu tán lên một chút xíu hào quang màu xanh lục, những này hào quang màu xanh lục rất nhanh liền che kín gian phòng. Tại kia một đống lục sắc bên trong, tựa hồ có từng đôi xúc xít dấu chân kéo dài hướng phía sau. Lân quang. Nghĩ không ra cái này xương khô bị dâm nát về sau tản mát lân quang vậy mà đem phong ốc bên trong đã từng xuất hiện một chút ấn ký đều hiện hiện ra. Những cái kia dấu chân, rõ ràng là từ phía sau chuyển đến. Diệp Lăng Tiên truy tung mà đi, dưới chân hắn cũng có liên tiếp lục sắc lân quang dấu chân, nhàn nhạt, nhàn nhạt. nhạt, nhạt. Tại phủ đệ phía sau một cái màu đen phòng ở bên trong tán phát ra trận trận màu xám khí tức, những khí tức này quỷ dị như vậy, vậy mà ngừng tụ không tan. Diệp Lăng Thiên ánh mắt co rụt lại, thầm nghĩ, xem ra bí mật hẳn là ngay tại cái này bên trong. Chờ bàn tay vỗ, một cỗ đại lực đem màu đen phòng ốc cửa đẩy ra, Diệp Lăng Thiên một cái ngay tại chỗ 18 quần cuộn vào trong nhà. Cửa phòng mở ra về sau vậy mà tự động đóng. Không có tao ngộ bất kỳ an toán, hắn ngẩn đầu một cái liền thấy cách đó không xa một chỗ che giấu nằm trên giường trên giường sàn nhà khe hở bên trong không ngừng toát ra loại kia màu xám khí tức. Nguyên lai like là cơ quan ứng sẽ không phải sai. Diệp Lăng Tiên cẩn thận tới gần, lục lọi phiến đá vị trí. Soạt. Phiến đá đột nhiên tách ra, một cố nồng đậm đến cực hạn dương mù xám tuôn ra, hắn hoảng vội vàng che lỗ mũi. Là chết trướng. Đây là một loại kịch độc chứng khí, nếu không phải hắn có nguyên anh kỳ tu vi, chỉ sợ chỉ cần nghe được một tia liền chết. Khó trách nơi đây ít ai lui tới, cho dù tại khu ổ chuột bên trong đồng dạng bỏ trống, nghĩ đến cái này bên trong hẳn là một chỗ nhà ma đi. Lúc trước trong phòng xương khô chắc hẳn chính là có người đi tới nơi đây nhận chết trướng chi độc, đáng tiếc còn chưa đi ra phụ đệ liền đã chết đi. Diệp Lăng Thiên mặt sắc mặt nghiêm trọng, thân hình lóe lên, trốn vào phiến đá bên trong. Phiến đá dưới vậy mà là một đầu không biết cuối cầu thang, hắn dọc theo thềm đá đi xuống, ước chừng sau gần nửa canh giờ, trước mắt vậy mà xuất hiện một mảnh tối tăm sắc thái rừng rậm nguyên thủy. Tại kia nhìn không thấy cuối màu đen trên rừng rậm không, tràn ngập mảng lớn màu xám chết chướng, loại này chết chướng độ dày đặc, vượt quá tưởng tượng, Diệp Lăng Thiên cũng không dám tùy tiện để nó xâm nhập thể nội. Chơi ạ, ai có thể nghĩ tới tại cái này xích diễm dưới thành lại có dạng này một cái có thể so quỷ rừng già dập dạp. Cho dù là còn cách không xa khoảng cách Diệp Lăng Thiên vẫn như cũ có thể cảm giác được kia từ màu đen trong rừng rậm phát ra nồng đậm tử khí cùng một loại khó mà ngăn chặn tanh hôi. Nơi này là chỗ nào bên trong? Chương 536, chân yêu kiếm dị biến. Rừng rậm đen, chết chướng, hôi thối. Ký ức phảng phất trở lại Huyền Minh địa phủ, chỉ là cái này bên trong cùng Huyền Minh địa phụ so ra, thật không biết đến cùng ai càng hung hiểm. Lý do an toàn, hay là trước dự phòng 12. Diệp Lăng Thiên nghĩ nghĩ, chợt móc ra một cái bình ngọc, trong bình ngọc có từng hạt màu đỏ sẫm đan hoàn, hắn đổ ra mấy hạt, một ngụm an vào. Đây là hắn tự mình chế giải độc đan. Mặc dù không cách nào hoàn toàn ngăn chặn nồng đậm tích độc, nhưng đối với bình thường độc dược bao nhiêu đều có chút kháng tính. Giải độc đan sau khi ăn vào, một cỗ thanh lương khí tức tại thể nội du dãng, nghĩ đến hẳn là có hiệu quả. Chính là đầm rồng hang hổ, ta cũng muốn đến sông vào một lần. Chuẩn bị thỏa đáng, Diệp Lăng Thiên không trần chờ nữa, dưới chân lượn lên, vội sông mà ra. Bước vào rừng rậm đen về sau, có thể rõ ràng cảm giác được một loại âm lãnh cảm giác từ bốn phương tám hướng của tới, khiến nhân khí máu tựa hồ cũng muốn kết. Toàn thân lắc một cái, chân nguyên bao toàn thân, loại kia âm lãnh cảm giác hơi nhạt một chút. Diệp Lăng Thiên ánh mắt cảnh giác quét, mắt rừng rậm đệm đen đú ám hoàn cảnh. Tính, quá an tĩnh. Chính là loại này điên tĩnh, ngược lại để người cảm thấy lo lắng bất an. Diệp Lăng Thiên cẩn thận từng ly từng tí xâm nhập, thân thể bày biện ra một loại trạng thái căng thẳng, trong tay trấn yêu kiếm càng là nắm thật chặt, chân nguyên trong cơ thể lạng yên vận chuyển. Không biết chi địa, từng bước hung hiểm, tràn ngập sát cơ. Hắn cũng không muốn xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. TT. Ngay tại hắn xâm nhập rừng rậm đen không bao lâu, lỗ tai khẽ động, Diệp Lăng nghe tới một trận kỳ lạ thanh âm. Hắn cuống quýt dừng bước, lưng thần đề phòng. Liên tại phía trước một trượng có hơn, chỉ thấy kia che kín hư thối cảnh là phía dưới mặt đất, bỗng một tiếng đột nhiên nổ tung, đột nhiên từ đó thoát ra một đầu toàn thân đen nhánh giữ tận cự xà, há miệng đánh tới. Cự xà thân thể cao lớn bay nhào ở giữa, màu đen nước bọt theo nó kia miệng lớn nhỏ giọt xuống, rơi trên mặt đất lá khô phía trên, phát ra suy xuýt thanh âm. Những cái kia lá khô đều bị ăn mòn, hiển nhiên cái này rắn có kíp độc, quăng nước bọt đều khủng bố như vậy. Tử Linh Vương xà, Diệp Lăng Thiên hơi biến sắc mặt, dưới chân trầm xuống, nhấc ngang trấn yêu kiếm trận địa sẵn sàng. Từ Linh Vương xà Chỉ có tại quanh năm suốt tháng tử vong chi địa mới có thể sinh tồn, vừa ra đời thực lực liền có thể so chúc cơ kỳ, sau trưởng thành càng là so nguyên anh, kỳ tu sĩ hơi cường hẳn mấy phân. Không nghĩ tới tại cái này bên trong vậy mà lại gặp được mạnh như vậy hung thú. Thời gian đã dung không được hắn suy nghĩ nhiều, Tử Linh Vương xà huyết buồn đại khẩu đã bổ nhào vào trước mắt. Diệp Lăng Tiên hừ lạnh một tiếng, đột nhiên vừa xài bước ra, thể nội hùng hồn chân nguyên bộ phát ra, trong tay trấn yêu kiếm bộ phát ra hào quang sáng chói, thân hình hắn bạo phát, không lùi phản tiến vào, trực tiếp đón lấy vương xà. Muốn tới gần thời điểm, hắn song chân vừa bước Đột nhiên mượn lực nhảy cao ba thước, xuất hiện tại kia tử linh vương xà trên đỉnh đầu, sau đó thân hình đảo ngược, hai tay huy động trấn yêu kiếm, hung hăng một kiếm chém xuống tại tử linh vương xà đỉnh đầu. Đinh! Trấn yêu kiếm tại tử linh vương xà đỉnh đầu thật dày giáp ra tầng bên trên phát ra kim loại cắt hỏa hoa, dán không có việc gì, hắn ngược lại bị cái này cố cự lực phản trấn ném bay ra ngoài. Giữa không trung mượn lực nhảy lên, hai chân nhẹ nhàng giẫm ở phía xa một cây khô héo ngọn cây phía trên. Quá cứng ra! Diệp Lăng Tiên kinh ngạc, nghĩ không ra cái này tử linh vương xà làn da cứng như vậy, lấy lực đạo của hắn Coi như không vận chuyển tứ chuyển Kim thân cái này ra sức một kích lực đạo cũng không dưới 20 và cần vậy mà đều không có cách nào phá vỡ con súc sinh này phòng ngự ngao từ Linh Vương xả chính là nơi đây bá chủ khi nào từng chịu qua như thế đã kích một con tiểu tiểu côn trùng cũng dám phản kích nó giận đột nhiên phát ra một tiếng kinh thiên gào thét có thể làm cho tóc rắn ra giống lên một tiếng đây tuyệt đối không phải bình thường Vương xả chỉ sợ cũng tiến hóa đến nhất định cấp độ phúcc từ Linh Vương xả há mồm phun ra một ngụm tanh hôi háụ những nơi đi qua đại điệu đều bị ăn mòn thành màu đen Diệp Lăng Thiên tự nhiên sẽ không đần độn đứng tại kêu bên trong trở lấy nó phun, dưới chân nhẹ nhàng điểm một cái, cả người phiêu nhiên ngự không. Dưới chân hắn cây kia cây khô, nhưng là không còn may mắn như vậy, vậy mà tại mắt thường tốc độ rõ rệt phía dưới hòa tan làm một bài hắt thủy. Giữa không trung rất kiếm xoay người, Diệp Lăng Thiên cấp tốc phi đâm, mục tiêu trực chỉ Tử Linh Vương xả hàm dưới. Đỉnh đầu làn ra quá cứng, đã phá không được phòng ngự, vậy cũng chỉ có thể tìm nhược điểm phá phòng. Siêu. Diệp Lăng Thiên tốc độ rất nhanh, nhanh đến Tử Linh Vương xả cái này một ngụm nước phun ra còn không thu hồi, hắn đã ngự kiếm ghé qua đến hàm dưới vị trí một kiếm đâm ra. Xoẹt. Một đạo tơ máu phun ra, cấp tốc bị chấn yêu kiếm nuốt hết. Phá phòng. Nhược điểm của nó quả nhiên hạ hạ hàm vị trí. Diệp Lăng Thiên đại hỉ, ra sức lại lần nữa đâm đi vào một chút. Chấn yêu kiếm tại không có phá phòng thời điểm còn không có hiện lộ ra nó uy lực khủng bố, tại phá phòng về sau, liền thấy vương xà thể nội tinh huyết như là vỡ đê hướng phía chấn yêu kiếm thể nội dũng mãnh lao tới. Mà chấn yêu kiếm tựa như là một cái động không đáy, hút vào tử linh vương xà tinh huyết về sau, kiếm thể phía trên hiện ra yêu dã màu đỏ. Đây là Diệp Lăng Thiên ngạn nhiên. Rất nhanh Hắn liền phát hiện chấn yêu kiếm dị thường, tựa hồ như là hải nhi hút sữa đồng dạng tại hút vào Tử Linh Vương xả tinh huyết. Tử Linh Vương xả toàn thân run lẩy bẩy, tựa như là một con dê đợi làm thịt đồng dạng không thể động đậy. Cái này chấn yêu kiếm đến cùng lai lịch ra sao? Diệp Lăng Thiên cũng kinh ngạc, lúc trước Quốc Ly Tử trưởng giáo đưa tặng cho mình trôi này tiểu kiếm thời điểm cũng chưa từng nói rõ lai lịch, thẳng đến gặp được Hắc Lang yêu Newton mới hiểu đây là chấn yêu kiếm, đối với yêu tộc tựa hồ có tác dụng khắc chế. Hiện tại xem ra, cái này đâu chỉ khắc chế a, rõ ràng chính là tuyệt sát. Ngào. Tử Linh Vương xả phát ra một tiếng tuyệt vọng gào thét ở vang sau khi ngã xuống đất, chết rồi. Một đầu có thể so nguyên anh kỳ hung thú, phóng tới thiên hành giới đó chính là có thể so một phái lao tổ tuyệt thế đại yêu, vậy mà liền dạng này bị chấn yêu kiếm cho tươi sống hút chết rồi. Một màn này phát sinh sờ sờ ở trước mắt, Diệp Lăng Thiên cũng không nhịn được sợ hãi thán phục một tiếng. Hấp thu tử linh vương xả toàn bộ tinh huyết về sau, chấn yêu kiếm tựa hồ cùng trước kia khác biệt, áp xúc có thể hóa thành một giọt máu tươi dáng vẻ, trải rộng ra về sau có thể hóa thành một thanh tiểu kiếm, phi độn ở giữa, càng thêm linh động, trong nháy mắt ở giữa bay ra mấy trăm bên trong, thoảng qua liền mất. Nếu không phải mình luyện hóa, tới có tâm linh cảm ứng, Diệp Lăng Thiên đều nhanh muốn không nhận ra thanh kiếm này. Trấn Yêu Kiếm nhiều một cái thu tính, hút máu. Cái này là thông qua Tử Linh Vương xả tử vong nghiệm chứng sự thật, đối Diệp Lăng Thiên đến nói, đây là chuyện tốt, cường đại như vậy thu tính, nói không chừng về sau có thể đánh lén một chút tuyệt thế đại yêu. Trưởng thành Tử Linh Vương xả một thân đều là bảo, nhất là mặn rắn, đối với luyện dược sư đến nói, càng là vô so chân quý. Diệp Lăng Thiên nắm lên Chấn Yêu Kiếm nhẹ nhàng mở ra, Tử Linh Vương xả lản ra như là đậu hũ, tùy tiện liền mở ra một đường vết rách. Trong thoáng chốc, Hắn đều có chút không rõ đến cùng là Vương Sà chết về sau phòng ngự yếu đi hay là trấn yêu kiếm hút máu về sau mũi nhọn càng thêm sắp bén. Đem Tử Linh Vương Sà toàn bộ cắt ra, ném tiến vào minh ký tự bên trong, lấy thiên địa pháp tác ngăn cách. Ra rắn đến lúc đó có thể cho Lăng Thiên vệ chế bị khôi giáp, thịt rắn ăn hết có thể tăng lên thân thể các phương diện tố chất, nếu là lại dựa vào linh dược, hiệu quả tăng gấp bội, về phần mật rắn à, tự nhiên là chế dược về sau cho mình tăng thực lực lên. Chương 537, Hắc Vũ Ma Chim. Diệt trừ Tử Linh Vương Sà, sắp nhận bốn phía lại không có nguy hiểm, Diệp Lăng tiếp tục tiến lên. Chỉ bất quá lần này trở nên càng thêm cẩn thận, một đôi sắc bén ánh mắt thời khắc cảnh giác liếc nhìn bốn phía, mỗi một cái đặt chân chi địa đều sẽ hào hào thăm dò một phen mới dám đặt chân. Cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Như vậy cẩn thận, mặc dù dẫn đến tiến lên tốc độ giảm xuống, nhưng lại né qua trải qua âm hiểm đánh lén. Loài rắn nghỉ lại tại trong hát sâm lâm, Diệp Lăng Thiên xâm nhập dẫn đến những này loài rắn điên cuồng lên, thỉnh phóng từ lòng đất, từ thân cây, từ bày đầy mục nát trong lá cây mà ra, đánh tới. Cẩn thận đề phòng Diệp Lăng tự nhiên không sợ, phàm là có loài rắn đánh lén, đưa tay một kiếm, rì trượt một tiếng, tất cả máu rắn hút sạch, ngược lại là bổ dưỡng trấn yêu kiếm, trên thân kiếm huyết khí càng thêm nội liễm, tựa hồ đang nổi lên một cái tuyệt thế yêu thai. Dần dần xâm nhập rừng rậm đen, bốn phía càng thêm tính mịch, ngẫu nhiên một mảnh lá cây lật qua lật lại đều lộ ra rõ ràng có thể nghe, loại này cực hạn yên tĩnh khiến người dùng mình. Đỉnh đầu một mảnh đen nhánh, bóng đêm thâm trầm giống mực. Trong tháng chốc, Diệp Lăng Tiên không biết mình đến cùng là tại xích Diễm Thành lòng đất hay là bước vào một phương khác thời không. Trong bóng tối tràn ngập âm trầm trầm hàn ý, bốn phía hết thảy cho người ta một loại phi thường cảm giác bị nén. Diệp Lăng Tiên hít sâu một hơi, Đá Ngọc giản chỉ hướng cái này bên trong, lại tại cái này vứt bỏ trong phụ đệ phát hiện một phiến lòng đất rừng rậm, bảo vật đã không xa. Đến cùng là bảo vật gì? Hắn cũng có mấy phần mong ngợi. Yếu, yếu. Trong bóng tối truyền đến một trận thanh âm kỳ quái, thanh âm này dù là cách cực xa y nguyên rõ ràng có thể nghe. Bé nọn, chói tai, lại dẫn một cỗ hung tàn chi ý, nghe liền toàn thân không thoải mái, tựa như là một loại nào đó yêu cầm. Diệp Lăng Thiên ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm nơi xa. Trong bóng tối, mấy đạo bóng đen chính đang nhanh chóng hướng phía bên này chạy nhanh đến. Gần. Trong hắc sâm lâm hình bóng chúng điệp, kia mấy thân ảnh phi tốc sen kẽ bay lượn, Diệp Lăng Thiên hai mắt có thể rõ ràng bắt được bọn hắn sẹt qua vết tích. Đây là một loại ma chim, toàn thân đen như mực, phi vũ phía trên hàn quang lấp loé, xem xét là dị trùng. Coi khí tức, hẳn là kim đan kỳ ma chim. Hừ, chỉ là kim đan kỳ ma chim cũng đi tìm cái chết. Hắn hừ lạnh một tiếng, trong tay trấn yêu kiếm quanh ngang, chính muốn xuất thủ. Kết quả hắn phát hiện những bóng đen này thế mà vượt qua hắn, hướng thẳng đến phía sau bay đi. Không biết có phải hay không là hắn khí tức tu luyện tốt, kia mấy cái ma chim giống là hoàn toàn không nhìn thấy hắn. Từng, Diệp Lăng Thiên nhíu mày, chẳng lẽ cái này ma chim cũng không phải là công của ta, hay là nơi đây còn có những người khác? Là có còn hay không là, cùng đi lên xem một chút chẳng phải sẽ biết. Ánh mắt lóe lên, cả người hóa thành một đạo u ảnh xa xa dán tại bóng đen về sau. Bóng đen ma chim xuất hiện về sau, nơi đây loài dán tựa hồ cũng ẩn tàng, một đường này bay lượn, vậy mà không còn có tao ngộ loài rắn đánh lén. Sau nửa canh giờ, Diệp Lăng Thiên truy tung ma chim đi tới một chỗ sơn cốc trước, trong sơn cốc cứng trên đất trống, điểm số trồng to lớn chậu than, một bên còn có mấy cái lều vải. Quả nhiên có người. Dừng bước, Diệp Lăng Thiên xa xa đứng tại đen ven dựng rậm một gốc cây trên ngọn, quan sát đến sơn cốc tình hình. Địch Tập, Địch Tập, có người phát hiện cái gì? Quát to một tiếng, nắm lên vụ khi đem bên trong một cái chậu than trọn phóng lên tận trời. Hòa hoa vợi ra, bay thẳng lên cao hơn 20 trượng, trong chậu than thiêu đốt than tuổi tứ tán bay dương, ở trong trời đem vạch ra từng đạo xích hồng đường vòng cung, tựa như là châm ngòi khói lửa. Đột nhiên tới quang diễm kinh đến cấp tốc bổ nhào xuống ma chim, mấy cái ma chim phát ra cứu cứu tên mình, không ngừng bay nhào lấy đằng không mà lên. Sau đó lại đổ bộ nhào xuống. Có cảnh báo, tất cả mọi người bỏ ra, ngẩng đầu nhìn đến phía trên phi hành mấy đạo bóng đen. Đó là một loại như ưng cự chim, to lớn cánh chim triển khai đủ vài chỗ rộng. Chơi ạ, đó là vật gì?" "Nhanh, nhanh, nhanh giết những xúc sinh này." Một bên có người thất kinh kêu to. Lêu vải bên trong sông ra người vội vàng hấp tấp cầm lấy binh khí phòng bị, trên thể hình chênh lệch thật lớn, để người hoàn toàn không có dũng khí đi chống cự. Cự chim từ trên cao lao xuống, khí thế hung mãnh. "Hô hô." Hai cánh vổng lên cuồng phong, chậu than một chút liền bị thổi tắt do lớn có thể đem người thổi bay. Nhìn thấy cự chim tấn công xuống tới, cơ hội tất cả mọi người là lộn nhào bốn phía trên né, dạng như vậy cực kỳ chật vật. Nhìn những người này khí thức, bất quá là chút cơ kỳ tu vi, trong đó ngẫu nhiên có một hai cái kim đan kỳ tu sĩ, nhưng là tại những này kim đan kỳ ma chim trước mặt, hoàn toàn không đáng chú ý. Nếu không có chuyện ngoại ý muốn, những người này chỉ sợ muốn toàn quân bị diệt. Diệp Lăng Thiên lắc đầu, hắn đã thấy rõ ràng, những người kia đều là nhân tộc, mặc thống nhất phục sức, hẳn là cái nào đó tông phái người xuất ngoại lực luyện. Đang nói, một đầu cự chim đã đáp xuống. Toàn thân tản mát ra một cỗ ba động khủng bố, tia sắc bén cự thảo hướng xuống tìm đòi, như là diều hâu bắt gà con, nắm lên một người tu sĩ lăng không bay lên. Xoạt xoạt. Giữa không chung, cự chim song chảo ra sức vụ một cái, tên tu sĩ kia kêu, kêu thảm một tiếng, toàn thân huyết nục nổ tung, hóa thành một đoàn huyết vụ phiêu tán rơi dụng mà xuống, tràn diện huyết tinh đến cực điểm. A! Vạn sư minh! Súc sinh a, giết cho ta! Cho Vạn sư minh báo thủ. Mắt thấy đồng bạn trong nháy mắt liền bị giết sát, hiện trường hỗn loạn tương mừng. Tại tử vong kích thích dưới, Chúng tu sĩ hung hãn nắm lên binh khí hướng phía bay nào xuống tới cự chim núi bĩnh, binh khí đập nện tại cự chim song trảo phía trên, vậy mà phát ra như là binh khí đối bính tiếng vang. Cự chim liên tiếp ở giữa, lại có mấy tên tu sĩ bị trảo thương. Súc sinh, nhận lấy cái chết. Đúng lúc này, từ trong sơn gốc bên cạnh chuyển đến một tiếng kêu to, một thân ảnh phi tốc tới gần, xa xa nắm lên phi kiếm trong tay lăng không bay vụt. Nguyên lai còn có một cái kim đan kỳ đỉnh phong tu sĩ thủ hộ. Diệp Lăng Tiên nhiều hứng thú quan sát. Đinh, phi kiếm đánh trúng một con cự chim. Ánh lửa bắn ra bốn phía, cự chim phi vũ bị chém đứt mấy cây, sợ hãi bỏ xuống dưới đáy tu sĩ bay lên cao cao. "Tiêu sư huynh, ngài có thể tìm đến, Vạn sư huynh hắn. Vạn sư huynh hắn." "Ô ô ô." Có chút gan tiểu nhân tu sĩ đã khóc lên. "Khóc cái gì khóc? Những này Hắc Vũ Ma ưng, hung hán vô so, không phải là các ngươi có thể đối phó, tất cả mọi người hãy nghe cho ta, trận hình phòng ngự chuẩn bị." Duyện vang nhíu mày, lớn tiếng mắng, chào hỏi tất cả mọi người làm thành một vòng Trọn vẹn 6 con kim đan Hắc Vũ Ma ưng, cho dù là hắn cũng cảm thấy một cơ áp lực lớn. Mà chim nguyên bản liền so cùng giai tu sĩ muốn nhục thân cường hãn, nếu là bình thường gặp được một con cũng là không sợ, hiện tại là 6 con. Hắn đều không có toàn thân trở ra nắm chắc, dưới loại tình huống này, còn muốn bảo toàn những này đồng môn sư đệ sư muội. Duyện vang mặt sắc mặt nghiêm trọng, đây tuyệt đối là một lần nguy cơ sinh tử. Cái này Hắc Vũ Ma hương tính công kích cực mạnh, càng có Kim Đan Sơ kỳ tu vi, Trần Văn Đông, người đến chủ trì trận pháp. Vâng. Trong đám người một tên tu sĩ Kim Đan khom người lĩnh mệnh. Bọn hắn này đến, tu sĩ Kim Đan cũng không nhiều, tổng cộng liền 3 tên. Lúc trước tên kia vạn sư huynh vậy mà tại chỉ trong một chiêu liền thân tử đạo tiêu, có thể thấy được hắc vũ ma ưng hung hãn. Chương 538, Tiểm nguyện chi kiếm. Tất cả mọi người nghe lệnh, ai vào chỗ lấy, về một trận. Tần Văn Đông khỏe mắt sát ý lóe lên, hét lớn một tiếng. Còn lại chục cơ tu sĩ trong lòng run lên, thật nhanh xuyên qua. Về một trận, ngưng tụ tất cả tu sĩ lực lượng hình thành như là mai rùa pháp trận phòng ngự, là tất cả trong trận pháp lực phòng ngự mạnh nhất trận pháp. Về một trận sau khi bố trí xong, Tần Văn Đông cái này mới nhìn trận pháp bên ngoài giền vang, lo lắng nói, "Tiêu sư huynh, chúng ta cùng một chỗ lui đi. Duyện Vang nhìn cũng không nhìn phía sau một chút, chỉ là nhìn chằm chằm Hắc Vũ Ma hướng nói, "Văn Đồng, ngươi mang theo tất cả mọi người nhanh chóng rời đi, ta đến kiểm chế những xúc sinh này." "Không được, Tiêu sư huynh, những xúc sinh này quá mức cường đại, nếu là nếu là sư huynh xảy ra ngoài ý muốn, sư đệ ta khó từ tội lỗi, chúng ta chung cùng tiến lui." Bên cạnh trúc cơ tu sĩ nhao nhao hô to, đúng vậy à, Tiêu sư huynh, chúng ta chung cùng tiến lui." "Hỗn Các ngươi lưu lại cái này bên trong sẽ chỉ làm ta phân tâm, đi." Duyện ánh mắt ngưng lại, Nắm lên kiếm trong tay, thân hình lóe lên, vậy mà là chủ động xông tới. "Tiêu sư huynh, cẩn thận một chút." Tân Văn Đông nhìn chòng chọc vào bóng lưng kia hô to, khỏe mắt của hắn rưng rưng, "Tiêu sư huynh là vì cứu bọn họ mà chủ động đi kiềm chế Hắc Vũ Ma Hưng." Hắn cắn răng một cái, nói, "Tiêu sư huynh là vì bảo hộ chúng ta đang liều chết phân chiến, mỗi người các người đều phải nhớ kỹ hôm nay Tiêu sư huynh an tỉnh." "Chúng ta đi." Dứt khoát quay đầu, Tần Văn Đông khóe mắt vẩy rơi một giọt nước mắt. Diệp Lăng Thiên đứng tại trên ngọn cây, nhìn xem một màn này âm thầm đầu, cái này vang ngược lại là có mấy phần hối tính. Lúc này Duyện Vang tay cầm lợi kiếm, hướng về kia đáp xuống Hắc Vũ Ma ương phóng đi, một cỗ kim đan kỳ đỉnh phong khí thế cường đại từ trên người hắn tán phát ra, mang theo thẳng tiến không lùi phong mang. Áo bào không do mà bay, song trong mắt Hàn Quang lấp lóe, lạnh lùng như băng. "Xuất sinh, chỉ cần ta Duyện Vang còn có một hơi tại, liền mơ tưởng đánh sư đệ ta nhóm chủ ý, đối thủ của các ngươi là ta." Ở trên người hắn, một cỗ kiếm khí bén nhọn tràn ngập ra. Mảnh này dãy núi Liên Miên Ngàn bên trong, ở trong ngần nốt lấy Đông Đảo Hùng Hãn đầu này sơn cốc là đã thăm dò khu vực an toàn. Thông môn lúc này mới phái ra chục cơ tiểu đội trước đến rèn luyện, chỉ là không biết làm sao liền hấp dẫn những này Hắc Vũ Ma Hưng đến, ngay cả vạn sư đệ đều mất mạng tại đây. Nếu là lại chậm trễ một hai, rất tới cái khác yêu thú coi như thật phiền phức, đây cũng là rèn vương cực lực đem tất cả mọi người đuổi đi nguyên nhân. Cái này bên trong đã không an toàn nữa, nhất định phải một lần nữa tìm một chỗ an toàn chỗ. "Yếu, yếu." Hắc Vũ Ma ưng nhìn thấy những người khác muốn bỏ chạy, rèn vương lại tại cản trở, lập tức nôn nóng công tới. Tiểm Nguyệt chỉ kiếm, rèn ánh mắt không sợ, trường kiếm trong tay quang mang nở rộ. Một đạo kinh tiên kiếm mang phóng lên tận trời, thắp sáng hư không, hướng về kia Hắc Vũ Ma ưng chậm tới. Soát soát soát soát, kiếm mang kinh thế, như trường hồng có nhật, đi ngang qua chân trời. Tại cái này trong kiếm mang ẩn chứa một cổ lăng lệ kiếm thế, rền vang cả người giống như hoàng giả giáng lâm, giữa lúc dơ tay nhấc chân, có trạm tiên liệt địa vô thượng uy năng. Chỉ một cái mắt, một kiếm hóa thành chiến kiếm, toàn bộ trên bầu trời khắp nơi đều là hắn hư ảnh, kiếm quang phía, như cùng một mảnh thiên vóng bao phủ Hắc Vũ Ma ưng. Diệp Lăng Tiên thân thể dựng lên, hai mắt trợn lên, Từ vừa mới kêu cố kiếm thế ở trong hắn tựa hồ lĩnh ngộ được cái gì, cả người sững sờ đứng tại kia bên trong, lâm vào một loại chưa tên ngộ đạo chi cảnh bên trong. Hắc Vũ Ma Ưng Vân cổ điện cuồng ga hét, từng đôi con người đen nhánh bên trong Hắc Vũ phun trào, 6 con kim đan kỳ ma ưng hai cánh chấn động, dẫn động báo tô gió lươi giao hướng về Duyện Vang giáo giết đi qua. Cái kêu màu đen lông vũ từng chiếc lóe ra ô quang, quả thực như là huyền thiết binh khí, lộ ra một cỗ khí tức sắp bén. Lợi trảo, cánh sát, bất kỳ cái gì một chỗ đều là người tuyệt vọng khủng bố vũ khí. Rất nhanh, Vang trên thân liền xuất hiện số đạo vết thương. Sáu con hắc vũ ma ưng hai cánh quái động, nhấc lên lưới giao phong bạo càn quét thiên địa, một cú cường đại phong lưu như là thác nước bao phủ khắp nơi. Duyện Vang Tân hình tại lưỡi giao phong bạo bên trong phiêu diều không chừng, điểm mượt chín kiếm thả ra kiếm thế tại đảo ngược giảo sát, đối kháng, nhưng là vết thương hay là không thể tránh né ra trên người bây giờ, những vết thương kia đang dần dần làm sâu sắc, máu tươi không ngừng thấm vào y phục của hắn. Dương Dậm đen bên trong đại thụ lay động, có khô đổ rạp, Diệp Lăng vẫn như cũ đắm trong cảm ngộ thế giới bên trong không thể tự thoát ra được. Sáu con hắc vũ ma hưng, thực lực thâm bất Đại Viêm Nguyệt chín kiếm cùng Hắc Vũ Ma Ưng lưới giao phong bạo động nhau bên trong, kích phát lực lượng vượt qua cực hạ, cả cái sơn gốc bắt đầu sụp đổ. Loạn thạch kinh không, thiên băng địa liệt. Nơi xa, đã chạy ra một khoảng cách tần văn đồng quay đầu nhìn một cái, muốn rách cả mí mắt, hét lớn: "Sư Minh, mau trốn." Đáng tiếc, Duyện Vang đã nghe không được. Hắn cùng 6 con ma ưng chiến đấu đã từ trên trời đánh xuống đất, xinh xinh đánh ra một đầu lòng đất thông nói tới. Soát xoát xoát xoát. xoát. không ngừng thủ, hướng tới. Kiếm, là liên tiếp bộ chiêu thức Mỗi một kiếm đều uy lực bất phàm, điệp ra lên, uy lực tăng lớn. Mỗi một kiếm rơi xuống, ở trong ngẩn chứa khủng bố kiếm thế bắn ra, hình như có một vầng minh nguyệt từ trên đường chân trời dâng lên, chấn tâm hồn người. Toàn bộ liên chiêu, vô số minh nguyệt chiếu dọi bốn phía, mỗi một tia sáng đều là lăng lệ kiếm mang. Như thế kiếm mang mới có thể xưng hô Hiển nguyện. 9 kiếm xuất liên tục, kia kinh khủng kiếm thế điệp ra, để người linh hồn đều muốn run rẩy. Tại loại công kích này dưới, ai có thể ngăn cản? Tinh tử nháy mắt, vang cảm nhận được một loại có ta vô địch thoải mái, tựa hồ ẩn chạm đến tầng kia bình cảnh chỗ. Thời khắc sinh tử, có đại khủng bố, cũng có đại cơ duyên. Phụp, một nguồn máu tươi phun ra, Tiêu Tiêu Hữu chút khô tàn đứng trong lòng đất, dùng kiếm chống đỡ lấy lung lay sắp đổ thân thể. Vừa mới một kiếm kia, chạm đến một loại nào đó cực hạn, hắn cảm nhận được nguyên anh kỳ bình cảnh. Cũng chính là một kiếm kia, chém tới một con Hắc Vũ Ma Ưng đầu lâu. Đồng dạng, chính là bởi vì một kiếm kia liều mạng xuất kích, hắn nhận trọng thương, vai trái bị một cái khắc ma ưng lợi chảo vỡ ra một lỗ hồng cầm lỗ, máu tươi lưu một tay. Hắc Vũ Ma Ưng phẫn nộ, lại bị một con Jun chém giết đồng bạn. Còn lại 5 con ma ưng điên cuồng gào thét bay nhào tới, muốn đem con kiến cổ này sẽ thành bữa nhỏ. Đáng tiếc, ta đã bất lực tái chiến, bọn hắn cũng đã đi xa đi, chỉ cần văn Đông sư để mang lấy bọn hắn an toàn trở về tông môn, ta cũng coi như chết có ý nghĩa. Máu tươi mơ hồ hai mắt, chỉ có thể cảm nhận được cuồng phong đánh tới, ma ưng thét lên vang vọng bên tai, Duyện Vang cười lớn, há miệng lại phun ra mấy ngụm máu mặn, "Súc sinh, tới đi, ta Duyện Vang liền là chết, cũng muốn kéo mấy cái đệm lưng." Hắn đang muốn làm sau cùng quyết tử đấu tranh, đúng lúc này, một cái tay phải nhẹ nhàng khoác lên trên vai của hắn. Sau lưng truyền đến khẽ than thở một tiếng, tội gì khổ như thế chứ, hay là hào hảo còn sống đi. Trong ngum lung, lung Dển Vang liền thấy một thân ảnh đột nhiên xuất hiện, hướng phía phía trước đánh tới. Ngay sau đó, 5 con hắc vũ ma ưng phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, có thể so huyền thiết sắt cộng lông chim cây rơi xuống. Có người tới cứu ta. Trong lòng Khẩu Khí kia bừng lòng, mãnh liệt đến cực hạn dã rời của tới, Dển Vang hôn mê đi. Chương 539, thu phục ma ưng. Cứu Dển Vang tự nhiên chính là Diệp Lăng Thiên. tên cảnh giới bên trong thức tỉnh, hắn cảm giác được mình lĩnh ngộ một tia đặc biệt ý cảnh. Tạm thời gọi là nói chi ý cảnh. Cái này một tia ý cảnh chính là quan sát dền vang thi triển điểm ngật kiếm kiếm thế mà lĩnh ngộ. Thế, chính là một loại xu thế. Nắm giữ kiếm thế, kiếm hướng tới, đánh đâu thằng đó. Nhưng là vẹn vẹn như thế liền đủ rồi sao? Đơn thuần lấy kiếm trong tay có thể vượt mọi chông gai, như thế nào phách thiên cái địa? Cái này liền cần điều động giữa thiên địa minh ngông lực lượng. Loại lực lượng này là thế cực hạn, gọi là nói, đạo khả đạo, phi thường đạo. Nói là độc nhất vô nhị, bản thân nó bao hàm âm dương nhị khí, âm dương nhị khí tương giao mà hình thành một loại vừa vân trận thái vạn vật tại loại trạng thái này bên trong sinh ra. Vạn vật cái bóng mà hướng mặt trời, âm dương nhị khí khuế động mà thành vạn sự vạn vật, có thể nói một nguyên sinh vạn vật. Vô luận là côn, kiếm hay là bất kỳ binh khí, đều tại mô phỏng loại này nói gốc dễ trước, mô phỏng quy tích của nó. Chỉ muốn nắm giữ nói bản chất, liền có thể điều động giữa thiên địa minh mông vô ngần lực lượng, hóa muôn vàn lực lượng cho mình dùng, một lần nữa dung hợp vạn vật hóa vì bản nguyên tri lực. Diệp Lăng Tiên mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên một tia minh ngộ, vạn vật như thế, võ đạo cũng giống như thế. Giữa thiên địa, đủ loại áo nghĩa bắt đầu từ đơn giản đến phức tạp, lại từ phồn hóa giản, kỳ thật đều là một đạo, cùng thiên địa này vạn vật vốn là một nguyên tương tự. Người sinh thiên địa ở giữa, cảm nộ thiên địa chí lý, không phải liền là vì dung nhập ở trong a. Hắn nhớ tới mình tại trúc cơ kỳ lúc, thể nội đang điền hóa thành em dương song hồ, chẳng lẽ không phải không bàn mà hợp tâm dương tướng ôm đạo lý. Bây giờ mình hai cái nguyên anh, thần hồn nguyên anh cùng đan điền nguyên anh, không phải lại hợp tâm dương chi ý. Tiếp xuống, có lẽ muốn đem hai cái nguyên anh hợp một, mới có thể thể đến kia một phen nói chi chân thủy. Diệp Lăng Tiên trong lòng hiện lên một tia ánh sáng, tựa hồ tìm được tiếp xuống tu luyện phương hướng. Phen này minh ngộ, hắn cảm giác mình cùng giữa thiên địa lực tương tác tăng nhiều, nguyên anh trung kỳ tu vi tựa hồ càng thêm vững chắc, mặc dù không có đột phá, nhưng là có thể điều động thiên địa lực lượng tăng nhiều. Cái loại cảm giác này, tốt như chính mình liền muốn dung nhập trong thiên địa đồng dạng. Ánh mắt buông xuống, vừa hay nhìn thấy hố trong động năm con hắc vũ ma ương chính đang vây công lung lay sắp đổ rền vang. Nơi xa, những cái kia chúc cơ kỳ tu sĩ đã đi xa, nghĩ đến Tần Văn Đông cuối cùng vẫn là nhịn đau đem các sư đệ mang đi. Tư Tinh Lý đến nói, Văn Đông hẳn là trở về giúp Rền Vang bật điệu, nhưng là từ lý trí đi lên nói, hắn làm như vậy mới là lựa chọn chính xác nhất. Những người này trở về có lẽ cũng vô pháp cải biến kết quả sau cùng, ngược lại đem tính mạng của tất cả mọi người đều lưu tại cái này bên trong, còn không bằng bây giờ chọn lựa nhịn đau rời đi, chí ít giữ lại lớn một số người tính mệnh. Nhất ẩm nhất chắc, đều là nhân quả. Đã bởi vì ngươi mà lên, vậy ta liền cứu ngươi một mạng. Diệp Lăng tiên nhẹ nhàng điểm một cái, cả người hóa thành một đạo vi phong dung nhập giữa thiên địa. Sau một khắc, hắn liền xuất hiện Rền Vang sau lưng, đỡ lấy lung lay sắp đổ hắn. Thay thế hắn bỏ ra chiến. Còn đưa lại 5 con hung hãn hắc vũ ma ưng, mỗi cái đều có kim đàn kỳ trung kỳ tu vi, lấy ma ưng cường hãn nhập thân, thực lực của bọn nó tuyệt đối có thể so bình thường nguyên anh kỳ tu sĩ. Diên Vang có thể đối đầu 6 con hắc vũ ma ưng còn kiên trì đến bây giờ, đã coi như là phi thường không tầm thường. Nghiên Súc, muốn chết. Khoát tay, trấn yêu kiếm bay ra ngoài. Cảm nhận được trấn yêu kiếm bên trên ẩn chứa loại kia đến từ huyết mạch chỗ sâu cực hạn uy xuống hắc vũ ma Hưng hốt hoảng ở giữa đột nhiên vỗ cánh ra sức lên. Cái này hắc vũ ma Hưng phản ứng cũng không tụ. Diệp Lăng Thiên khẽ cười một tiếng, Chấn Yêu Kiếm chính là thiên hạ tất cả yêu ma khất tinh, bây giờ mở ra hút máu công năng về sau, càng là khủng bố, chỉ cần bị Trấn Yêu Kiếm trả phá một lớp ra, toàn thân tinh huyết đều muốn bị hút sạch. Hắc Vũ Ma ưng lên đỉnh đầu oa hoa, hoa quái khiếu, chính là không dám rơi xuống. Chấn Ưu Kiếm tồn tại, cho dù là ma ưng cái này cùng hung hãn tồn tại cũng kiêng rẻ không thôi. Quay đầu xác nhận rền vang chỉ là hư mê, cho hắn ăn vào mấy hạt cầm máu đan dược về sau, Diệp Lăng Thiên bỗng nhiên đứng dậy, mắt thấy đỉnh đầu Hắc Vũ Ma ưng, đi chết đi cho ta. Chấn Kiếm, đi. Một kích mà ra, Trấn Yêu kiếm như là con cá du hành giữa thiên địa, lao thẳng tới Hắc Vũ Ma ưng. Linh ngộ kiếm thế, thậm chí linh ngộ một tia nói chi ý cảnh về sau, Diệp Lăng Tiên chiến lực đột bay mạnh tiến vào, mặc dù tu vi không có biến, nhưng là thực lực lại là lần nữa tinh tiến vào. Trấn Yêu kiếm đột phá hư giữa không trung chứng ngại, trong nháy mắt xuất hiện tại Hắc Vũ Ma ưng dưới chân xuyên qua, loại lên, huyết quang vỡ toang. Năm con Hắc Vũ Ma ưng kêu thảm một tiếng, cùng nhau nga xuống. Một kiếm, liền đã phá vỡ phòng ngự, từ trong thân thể xuyên qua, lần nữa ra, máu tươi hấp thu hơn phân nữa. Đây là Diệp Lăng Tiên tận lực khống chế kết quả. Nhìn xem cái này mấy con khổng lồ hắc vũ ma ưng, đơn giản giết chết coi như quá đáng tiếc, hắn nghĩ tới mặt khắc công dụng. Ban đầu ở vây công hổ lao thành trước đó, hổ lao thành bồi dưỡng kia mấy cái chim ngông dùng để điều tra, chỉ cần không hạ thấp độ cao, chính là Diệp Lăng Thiên đều bắt bọn hắn không có cách, đây chính là kỳ binh a. Diệp Lăng Thiên dự định bắt lấy cái này mấy cái ma ưng, thuần hóa về sau cũng có thể làm làm lính trinh sát sử dụng. Ngẫm lại đi, kim đan kỳ hắc vũ ma ưng thuần phục xem như lính trinh sát, tu si tầm thường căn bản đánh không xuống. Cái này nhưng cũng không phải là lính trinh sát đơn giản như vậy liền xem như vận chuyển kỳ binh quân đội, tập kích thành bảo, đều có thể. Năm con Hắc Vũ Ma Ưng vô lực nằm trên mặt đất hoa oa tru hiếu, toàn thân tinh huyết bị hút đi chín thành, từng đôi trùng đồng lớn trong mắt nhìn về phía Diệp Lăng Tiên trong ánh mắt mang theo sợ hãi. Đây rốt cuộc là cái gì tà ác binh khí? Vậy mà có thể thẳng tiếp một chút liền hấp thu nhiều như vậy tinh huyết. Kim đan kỳ Hắc Vũ Ma Ưng đã có tương đương trí tuệ, chỉ cùng sau khi đột phá liền có thể trực tiếp hóa hình. Nhưng là, giờ khắc này, mấy cái Hắc Vũ Ma Ưng nội tâm cũng là sợ. Đinh đinh. Diệp Lăng Thiên đi qua gõ Hắc Vũ Ma rắn lông vũ. Phát ra kim loại và chạm tiếng vang, cái này Hắc Vũ Ma Ưng lông Vũ thật đúng là cứng rắn. Hắn cười cười, nội tâm hài lòng. Lại không biết nụ cười của hắn rơi vào mấy cái Hắc Vũ Ma Ưng trong mắt, đó chính là ma quỷ tiểu dung, hắn sẽ không làm muốn ăn chúng ta à. Ta biết các người đều nghe hiểu được lời ta nói, một câu, muốn chết vẫn là phải sống. "Hiểu." "Hiểu." Hắc Vũ Ma Ưng phát ra tiếng tiêu thảm thiết đau đớn. Diệp Lăng Tiên nhướng mày, hung tợn nói, "Tiêu la cái gì, kêu khó nghe như vậy. Các ngươi hãy nghe cho ta, muốn chết, vậy ta liền đem các ngươi làm ăn." Ăn. Hắn quả nhiên muốn ăn chúng ta. Năm con Hắc Vũ Ma ưng toàn thân run rẩy bẩy, hiện tại người là giao tất ta là thì cá, bi thảm. Diệp Lăng Thiên khẽ cười một tiếng, tựa hồ rất hài lòng năm con Hắc Vũ Ma ưng sợ hai thái độ, bờ môi lộ ra một cái vi rượu độ cong, hơi hừ nói, muốn sống, vậy liền ngoan ngoãn nhận chủ, nghe mệnh lệnh của ta. Yên tâm, ta cũng sẽ không cần mạng của các người. chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời của ta là được. Năm con Hắc Vũ Ma ưng có chút kháng cự Đường Đường Kim Đan kỳ ma ưng, như thế nào lại cam làm người dưới, nhưng lại không nhận chủ lại như thế nào? Thật chẳng lẽ muốn bị giết sát? Diệp Lăng Thiên ánh mắt quét ngang, 5 con Hắc Vũ Ma Ưng không có cam lòng phun ra một viên màu đen phù văn, hiện lên ở Diệp Lăng Thiên trước người. Đây là một loại nhận chủ nghi thức, Diệp Lăng Thiên há miệng nuốt vào năm mai phù văn, một loại kỳ diệu cảm giác hiện hiện trong lòng, tựa hồ chỉ cần hắn một ý niệm liền có thể đem những này Hắc Vũ Ma Ưng triệt để hủy diệt. Chương 540, mục nát cốt linh hoa. Thu phục 5 con Hắc Vũ Ma Ưng, Diệp Lăng Thiên mới biết được, những này Hắc Vũ Ma Ưng thế mà còn có một tia mỏng manh tượng cổ dị cảm huyết mạch, khó trách thần dị như vậy. Các ngươi cũng không cần ổ đi theo ta sẽ không để cho các ngươi ăn thiệt tỏi. Đầu này ma ưng đã chết đi, hay là rơi thổ vì an, hảo hảo an táng đi. Diệp Lăng Tiên nhìn lướt qua Hắc Vũ Ma Ưng, cầm lên hôn mê giệt vàng, đột ngột từ mặt đất mọc lên, rơi vào cái hố bên ngoài. Một tay vỗ, bốn phía vọt tới vô số bùn đất đem cô kia chết đi Hắc Vũ Ma Ưng táng ở chỗ này. Làm xong đây hết thệ về sau, năm con Hắc Vũ Ma Ưng hơi có vẻ yên tĩnh chút, tựa hồ cũng tiếp nhận nhận chủ sự thật. Diệp Lăng Tiên vung tay lên, một đoàn quang mang bao trùm bọn hắn, đem bọn hắn đưa tiến vào thượng cổ di tích bên trong. Cái này bên trong mục tiêu quá lớn. Hay là lưu tại thượng cổ di tích bên trong nghỉ ngơi lấy lại sức một đoạn thời gian tương đối tốt. Duyện Vang đã cho ăn dưới đan dược, khôi phục chỉ là vấn đề thời gian, Diệp Lăng Thiên mượn cơ hội này khoanh chân ngồi ở một bên lĩnh hội trước đó lĩnh nộ kia một tiếng nói chi ý cảnh. Mấy canh giờ về sau, Duyện Vang tiệp mau run dậy, tựa hồ muốn tỉnh lại, Diệp Lăng Thiên lúc này mới kết thúc lĩnh hội, tinh chờ hắn thức tỉnh. Nô, no, ta chết rồi sao?" Duyện Vang có chút mở mắt ra, thích đứng bốn phía ánh sáng đen kịt giọng mở miệng. Diệp Lăng Thiên cười nói, "Người chết còn biết nói chuyện a." Duyện mình, thấy rõ trước mặt đứng đấy người Dễ rủi lấy muốn đứng lên, Diệp Lăng Thiên cuống quýt ra hiệu hắn không cần đứng lên. Là tiền Bối đã cứu ta. Cảm thụ được Diệp Lăng Thiên trên thân kia cố như có như không bị áp, rền vang trong lòng run lên, cung kính nói. Diệp Lăng Thiên khẽ hất cằm, nói, "Thân thể của ngươi mất máu quá nhiều, ta đã cho ngươi ăn vào cầm máu đan, hẳn là rất nhanh liền sẽ tốt." Tạ ơn. còn không có thỉnh giáo tiền Bối tôn tính đại danh." "Diệp Lăng Thiên, kỳ thật tuổi của ta cùng ngươi không sai bị lắm, ngươi cũng khỏi phải tiền bối giải tiền bối ngắn gọi, gọi thẳng tên của ta liền có thể." "Các ngươi làm sao lại tại cái này bên trong?" Diệp Lăng Tiên nhẹ nhàng cười một tiếng, rút ngắn lẫn nhau ở giữa khoảng cách, dò hỏi. Duyện Vang tầng thắng một cái, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, gấp giọng nói, "Đây là tông môn thí luyện, sư đệ sư muội của ta nhóm an toàn rồi sao?" "Đều đi xa, không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là đều an toàn." Quý tông cửa là. Duyện Vang thẹn đỏ mà nói, "Bất quá là cái môn phái nhỏ, tiệm người tông." Diệp Lăng Tiên ồ một tiếng, không nói gì. Duyện Vang lơ đến, cười do hỏi, "Tiền bối là cái kia cái tông môn người? Tiền bối cùng ta có ơn cứu mạng, nếu có thời gian rảnh không ngại đi tại hạ tông môn ngồi một chút?" Tiêu Mộ cũng hảo báo Đáp một phen. Diệp Lăng Thiên nói, tại Hạ Nhàn Vân giá hạc, cũng không phải cái gì tông phái người, cứu ngươi cũng bất quá là một cái nhấc tay, ngươi không cần khách khí. Đã ngươi đã tốt, ta cũng nên rời đi. Chờ chút. Dễn Vang đột nhiên mặt lộ vẻ lo lắng nói, Tiền Bối, tại hạ có cái yêu cầu quá đáng, còn xin tiền bối giúp ta một chút sức lực, sau khi chuyện thành công, tại hạ nhất định có hậu báo. Ừm. Diệp Lăng Thiên hoài nhìn, mắt lộ ra kinh ngạc. Dễn cái này mới nói, Tiền Bối cũng biết cái này bên trong là dương hợp núi cổ chiến trường, có rất nhiều cơ duyên là lấy các tông môn đều sẽ điều động môn hạ đệ tử đến thử thời vận. Tại hạ ngẫu nhiên phía dưới cha ra một nơi có bí bảo, nguyên bản định đi tầm bảo, đáng tiếp còn không có cầm tới, liền tiếp vào đưa tin các sư đệ sư muội nhận yêu cầu tập kích, không thể không nửa đường trở về. Chỗ kia địa phương nếu là ta thời kỳ toàn thịnh có lẽ còn có mấy phần thắng, nhưng là hiện tại chỉ sợ cũng bất lực đi lấy, chúng ta còn có 3 ngày thời gian liền nhất định phải rời đi, lần tiếp theo tiến đến chính là 10 năm về sau, cũng không được, còn xin tiền bồi giúp ta lấy được bí bảo, ta nguyện ý lấy trọng lễ tặng. Diệp Lăng trầm ngâm một lát, Nguyên lai like cái này bên trong là Dương Hợp Sơn chiến trận, thế nhưng là, Duyện Vang bọn hắn những tông môn này người có thống nhất lối vào, mà lại nhất định phải là mười năm tiến vào tới một lần, kia một cái vứt bỏ phủ đệ phía dưới thông đạo chẳng lẽ là ẩn tàng cửa vào. Khương Hải Nguyên Ngọc giản biểu hiện trí bảo ngay ở chỗ này, vì sao một mực không có tìm được. Hơi suy nghĩ một chút, hắn ý động, hiển nhiên hiểm Nguyệt Tông tin tức tương đối toàn diện, đi theo Duyện Vang đi, có lẽ có thể được đến một chút manh mối. Tại hạ cũng là đến tìm một tông bảo vật, nếu là bí bảo cùng Tại hạ cần bảo vật là cùng đồng lời nói, lại nên như thế nào? Dền vang sững sờ, quả cứ nói, vậy liền tặng cho tiền bối tốt. Một lời đã định, một lời đã định. "Tốt, vậy liền đi." Diệp Lăng Thiên nắm lên Duyện Vang Đạp Kiếm Ngự không mà đi. Phi nhanh mấy canh giờ về sau, Duyện Vang bỗng nhiên toàn thân run lên, nói: "Tiền bối hơi các loại, tại hạ sư đệ sư muội liền tại phụ cận, đợi ta đưa tin một hai." Diệp Lăng Thiên lúc này mới phát hiện Duyện Vang trên thân đeo một tấm lệnh bài, nương tựa theo lệnh bài ở giữa cảm ứng, có thể lẫn nhau biết được đối phương phương vị chỗ. Thần sư đệ bọn hắn tại kia bên trong. Đảo mắt khắp nơi, Vang ánh mắt lại, nhìn chằm chằm phía trước một chỗ dãy núi, chỉ một ngón tay Diệp Lăng Tiên nhìn lại, tại kia dãy núi ở giữa một mảnh cử dưới vách, lúc này thình lình có một đám tu sĩ thân ảnh lấp lư. Quả nhiên là Yểm Nguyệt Tông đệ tử. Thân hồn cường đại như Diệp Lăng Tiên sớm đã đem hết thể thu vào trong mắt, tại kia trên vách núi linh dây leo trải rộng, cổ thơm um tùm, nhưng cái kia Yểm Nguyệt Tông đệ tử tựa hồ đang tìm lấy cái gì. Mà tại cách bọn họ một chỗ không xa bí ẩn nơi hiệu lãnh, mấy viên năm đấm lớn tiểu nhân linh quả an tĩnh nằm tại linh trong cỏ, linh quả quanh sương mù mờ mịt, trong nông lung mơ hồ có thể thấy được mấy đạo yêu ớt hồng quang Mục nát cốt linh hoa. Chí ít tại trăm năm trở lên, Bọn hắn tìm cái này làm gì? Nơi đây âm u, đặc biệt thích hợp một chút hắc ám hệ linh thảo sinh tồn, cái này mục nát cốt linh hoa chính là trong đó một loại. Chỉ là, tựa hồ linh quả chung quanh có thủ hộ thú a. Ngay tại tìm kiếm tần văn đông bỗng nhiên thân thể run lên, kiểm tra một hồi lệnh bài hắn bỗng nhiên kích động nói, tất cả mọi người lui ra ngoài, Tiêu sư huynh về đến, đến rồi. Cái gì? Tiêu sư huynh không chết, quá tốt, quá tốt, chúng ta có hy vọng. Tần Văn Đông khoẻ mắt rưng hướng về lệnh bài cảm ứng phương hướng nhìn lại, liền thấy hai thân ảnh ngự kiếm mà tới. Tiêu sư huynh. Thần sư đệ, Hai người tiến lên, trực tiếp một cái hung hăng ôm, hết thể đều không nói bên trong. Diệp Lăng Thiên nhìn nơi khác, trợn trừng mắt, hai người này không có cơ tình đi, trước mặt nhiều người như vậy như thế ấp ấp ôm một cái. Một bên đứng thẳng trúc cơ đệ tử từng cái sắc mặt hưng phấn, lại lại không dám tiến lên. "Đúng, Tiêu sư huynh, ngươi để ta tìm mục nát cốt linh hoa đã có manh mối, liền tại phụ cận." Thần Văn Đông khẽ mắt tứ ác, xoa xoa khỏe mắt nói. Duyện Vang hưng phấn nói, "Tốt, tìm được liên tốt. Đúng, ta đến giới thiệu, vị này là Diệp Tiền Bối, vừa mới chính là hắn đã cứu ta. Ta cùng bái kiến Diệp Tiền Bối." Thần Văn Đông nghe vậy, nhau nhau đến đây bày kiến. "Ngô, đứng lên đi, Tiêu đạo hữu cũng không nên quên lời hứa của mình liền tốt." Duyện Vang cất cao giọng nói, "Kia là tự nhiên. Diệp Tiên Bối, chúng ta bây giờ vị trí phương vị hẳn là tại Dương Hợp núi cổ chiến trường phía bắc, mảnh này vách núi phụ cận khí tức âm u, hẳn là ở vào huyền âm trong khu vực. Bên trong chiến trường cổ huyền âm chi khí rất nặng, như không có đặc biệt phòng hộ, rất dễ bị huyền âm chi khí ăn mòn, lâu dài xuống dưới dễ dàng thần hồn rối loạn, chiến lực chợt hạ xuống. Nếu là có mục nát cốt linh hoa liền có thể ngăn cản loại này ăn mòn." Đây cũng là ta dặn dò các sư đệ nhất định phải tìm tới hoa này nguyên nhân. Chương 541, Bạo Viên Vương. Dên văng ánh mắt rơi vào cách đó không xa mục nát cốt linh hoa kết xuất linh quả phía trên, song trong mắt lộ ra một tia lửa nóng. Mục nát cốt linh hoa một tia cánh hoa liền có thể đạt tới chống cự âm khí xâm nhập hiệu quả, nghĩ không ra lại còn bị các ngươi tìm được mục nát xương linh quả, hiệu quả càng hơn gấp trăm lần. Lần này xem ra có hy vọng. Đó chính là mục nát xương linh quả a. Nhìn qua kia trên vách đá quả Diệp Lăng Thiên hai mắt nhắm lại. Âm cực mà dương sinh. Loại này tại trí âm chi địa dựng rục linh quả vậy mà ẩn chứa một cố cực kỳ nồng đầm hạo nhiên dương khí, thiên địa chi lớn, quả nhiên là không thiếu cái lạ. Dên vang hài lòng đưa tay, nhô ra một con chân khí đại thủ muốn bắt lấy trên vách đá từng khỏa hóng ánh sáng long lanh linh quả lúc, con người của hắn bông nhiên co rụt lại, rồi ra đại thủ đột nhiên rụt trở về. Giống. Một tiếng giống to âm thanh bông nhiên vang vọng ra, sóng âm kinh thiên, xuyên kim liệt thạch. Nương theo lấy quần quận sóng âm phu cận núi đá lột, phong quyển, mục nát xương linh quả bốn phía mây mù tán Sương khói bên trong cặp kia tinh hồng con ngươi triệt để hiện ra tại trước mặt mọi người. Thinh linh chính là một đầu to lớn yêu thú. Giờ phút này, yêu thú kia chính ngự mặt lên trời gào thét, trong miệng phun ra sương trắng, hai mắt tinh hồng, toàn thân tản mát ra một cô cực kỳ hung lệ khí tước. Thủ hộ thú, đáng chết, là Bạo Viên Vương. Mọi người tranh thủ thời gian tản ra. Nhanh, nhanh tản ra. Đám người một trận bối rối, đối mặt dạng này một con to lớn huyết ngọc nện, trong truyền thuyết kịch độc vô số so yêu thú, rền vang sắc mặt đại biến, lớn tiếng chỉ huy mọi người lui lại. Nhưng là Bạo viên Vương há sẽ bỏ qua bọn hắn. Đây chính là nó bảo vệ trí bảo, lại có người dám có ý đồ với nó, đó chính là muốn chết. Giống. Bạo viên Vương gầm lên giận dữ, đứng thẳng người lên, mọi người cái này mới nhìn đến tôn này to lớn bạo viên Vương trọn vẹn cao mấy chục trượng. Trước đó một mực ngồi chồm hổm ở mục nát xương linh quả phía dưới, thân thể đều giấu ở trong xương ngủ trắng nhìn không rõ, lần này đứng lên, mọi người hít một hơi linh khí. Thật đáng sợ. "Văn Đông, mang theo các sư đệ sư đi mau, ta đến Đoạn Hầu." Dền vang cơ hồ là rống lên. Lần này, Tần Văn Đông không hề động Hắn sắc mặt đỏ bừng nói: "Sư minh, ta không, muốn đi ngươi đi, ta đến đoạn hậu." "Không được, ngươi không phải là đối thủ, đừng bạch bạch chết tại cái này bên trong." Dền vang quả quyết cư tuyển. Trải qua trước đó Hắc Vũ Ma Ưng hoàng hốt đào tẩu, lần này, lạ thường không ai động. "Tiêu sư minh, không thể mỗi lần đều để ngươi đoạn hậu, chúng ta muốn sinh cùng sống, muốn chết cũng chết." "Đúng, muốn sinh cùng sống, muốn chết cùng chết, ta cũng không đi, cái này Bạo Viên Vương cũng chỉ có một đầu, ta liền không tin chúng ta nhiều người như vậy giết không chết nó. Cùng nó liệu." "Đúng, cùng nó liệu." Đám người viên áo, Diệp Lăng Tiên ở một bên thờ ơ lạnh nhạt, không thể không nói Diệp Nguyệt Tông đệ tử không sai, chí ít không có tham sống sợ chết chi đổ, cái này khiến hắn nhớ tới Lăng Thiên vệ, cũng giống như thế. Có lẽ, có thể rằng này, Diệp Lăng Tiên ánh mắt khẽ động, có chủ ý. Tiêu Đạo Hữu, Quý Tông đệ tử nói không sai, cái này bên trong chỉ có một đầu bạo viên vương, mặc dù thực lực của nó đạt tới kim đăng kỳ đỉnh phong, đủ để chống lại Nguyên Anh kỳ tu sĩ, nhưng là cũng không thể tự coi nhẹ mình, chúng ta nhiều người, liền từ ta ở phía trước ngăn cản, các ngươi vây công, như thế nào? Ngay tại rền vang do dự thời điểm, Diệp Lăng Thiên mở miệng, dù không được nửa điểm chần chờ, hắn liền đã đón lấy Bạo Viên Vương. Dễn Vang cũng là quả quyết, cắn răng nói, "Tốt, mục nát xương linh quả chúng ta nhất định phải được, vậy làm phiền tiền bối, việc này cho sau lại báo." Tất cả mọi người nghe, bày trận, Tiểm Nguyệt Thất Tinh. "Vâng." Dễn Vang gầm lên dặn dữ, Tiểm Nguyệt Tông đệ tử từng cái thần sắc phấn chấn, thật nhanh lẹ qua, tất cả mọi người tụ tập cùng một chỗ, tạo thành một cái trận thế, chính là Điểm Nguyệt Thất Tinh trận. Mọi người trong đôi mắt mang theo vẻ hưng phấn, tựa hồ có Tiêu sư huynh địa phương hết thảy địch nhân chắc chắn phi yên diệt. Bạo Viên Vương cũng giống giận, bọn hắn mặc dù nhiều người, thế nhưng là cái này Bạo Viên Vương cũng không bình thường, một khi đại chiến rất khó trong thời gian ngắn kết thúc. Khỏe mắt liếc qua nhàn nhạt nhìn lướt qua sau lưng, Diệp Lăng Thiên khẽ miệng có chút bên trên giường, rốt cục mặt hướng Bạo Viên Vương. Đây chính là một đầu đủ để địch nổi Nguyên Anh kỳ tu sĩ yêu thú, một thân thực lực không thể khinh thường, mặc dù hắn có Nguyên Anh trung kỳ tu vi, nhưng cũng không thể chủ quan. Toàn thân lắc một cái, một cỗ khí thế cường đại từ Diệp Lăng Thiên trên thân bắn ra. Hắn liền đứng tại kia bên trong, áo bào không gió mà bay, bay phất phới, toàn bộ trên vách núi phá lệ kiếm chế. Nặng nghề đến cực hạn, khí tức như núi lớn hướng về Bạo Viên Vương trấn áp tới. Khí thế như vậy, đây chính là Nguyên Anh kỳ khí tức a. Cảm thụ được Diệp Lăng Thiên trên thân chỗ phát ra kia cổ kinh thiên ba động, rền vang ánh mắt kích động, ngay tại cùng Hắc Vũ Ma ương ra sức một trận chiến quá trình bên trong, hắn đụng chạm lấy một tia bình cảnh, tại kia bình cảnh về sau, chính là Nguyên Anh kỳ rộng lớn thiên địa, mà Diệp Lăng Thiên xuất thủ chính là cho hắn mở ra một cái thế giới khác cửa sổ, để hắn nhìn thấy Nguyên Anh kỳ tu sĩ to lớn uy năng. Tiểu Tông đệ tử đồng dạng mắt lộ ra kinh ngạc, khí thế như vậy, liền ngay cả Tiêu sư huynh đều không bằng. Khó trách tiêu sư huynh tôn xưng là tiền bối, đích thật là lợi hại. Bất quá đối với bọn hắn mà nói, vị này thần bí tiền bối thực lực tự nhiên là càng mạnh càng tốt, tốt nhất là chém giết Bạo Viên Vương, dạng này bọn hắn liền có thể không cần tốn nhiều sức cầm xuống mục nát xương linh quả. Giống giống. Bạo Viên Vương liên tục giống giận. Đối với Diệp Lăng Thiên khí thế uy hiếp, Bạo Viên Vương kia ngu rốt đầu hiểu thành một loại khiêu khích, một loại đối với hắn thủ hộ bảo vật khiêu khích, đồng dạng là đối với nó lãnh địa khiêu khích. Nó không lùi phản tiến vào, vậy mà chủ động tiến công. Kim Đan kỳ đỉnh phong Bạo Viên Vương tinh hồng hai mắt trở nên càng thêm lệ. Tần Đẫn có nhanh muốn cuồng bạo xu thế. Loại này thiên tính cuồng bạo hung thú, nhất là dung không được người khác xâm phạm lãnh địa của bọn hắn, một khi dẫn lửa nó, nó liền sẽ hoàn toàn bị trong huyết mạch để lại truyền cuồng bạo thừa số chiếm cư tâm trí, tiến tới nổi giận, cuồng bạo. Bất kỳ uy hiếp đều không thể làm cho lui bước, ngược lại sẽ chọc giận nó, ra tốc cuồng bạo. Hô. Một con to lớn như núi lớn thân ảnh to lớn nhảy lên một cái, nặng sinh sinh từ trên trời giáng xuống, toàn bộ đè ép xuống, bầu trời đều bị bạo viên vương to lớn thân ảnh che đậy. Tiên bối cẩn thận, con thú sinh này đến rồi. Dền vang kinh hô một tiếng. Cái này Bạo Viên Vương nhìn như vụ bè, thân thủ vậy mà mười điểm nhanh nhẹn, nó thân thể khẽ động, Lăng Không một quyền đập tới. Trong hư không khẽ động lên một trận không khí thủy chiều, không khí bị sinh sinh đánh nổ, kinh khủng tiếng nổ đồng đoảng như là sóng biển dâng trào hướng về mọi người có tới, Diệp Lăng Thiên đứng núi chịu sạo. Muốn chết. Diệp Lăng Thiên cũng giận, ánh mắt của hắn trầm xuống, cũng không có nhiều lời, một tay đập ngang mà ra. Theo hắn một tay đánh ra, một cố nguyên ngông thiên địa nguyên khí cấp tốc tụ tập mà đến, hình thành một con đồng dạng bàn tay khổng lồ đối cứng qua thứ. Oeng. Đại địa rung động, phía sau trên vách núi đá bắn tung trời. To lớn đá núi trực tiếp bị đánh nát, hóa thành mịn phấn triệt để tán đi. Sau đó nên kích mà lên rền vang sắc mặt đại biến, không thể không chuyển đổi trận hình, biến tiến công mà phòng thủ, tránh đi cố này kinh thiên ba động. Chương 542, tu tập vạn kiên quyết. Hai cố lực lượng bộc phát, kinh khủng năng lượng thiên địa giống như là biển gầm phô thiên cái địa. Bạo Viên Vương phẫn nộ một kích khiến hư không cũng vì đó và mèo, ba động khủng bố làm cho người kinh hãi. Diệp Tiên Bối thật là lợi hại, ngăn trở. Trận pháp phía trên một trận bạch quang lấp như là một cái cự đại bọ khí tại trong gió lốc Trung bình là triệt tiêu dư âm của đòn đánh này, Tiệp Nguyệt Tông đệ tử mắt lộ ra kinh ngạc nhìn trước người bọn họ cái kia đạo nguy nga thân hình, nội tâm quấy động. Bọn hắn đều là lần đầu tiên kiến thức Diệp Lăng tiên xuất thủ, ở sâu trong nội tâm rốt cục đem này vị diện tướng trẻ tuổi tiểu hỏa tử cùng Tiền Bối Hai chữ thả đến cùng một chỗ, như thế cường hãn, đối cứng bạo viên vương, thực lực thâm bất khả trắc. Một kích không thành, Bạo Viên Vương ánh mắt lộ ra một tiêu kiên kỵ, tiếp theo càng thêm phẫn nộ, phẫn nộ Bạo Viên Vương là liều lĩnh. hục, hục. Bạo Viên Vương miệng lớn phun ra trắng, toàn thân cũng bắt đầu biến đỏ. Đây tuyệt đối là cuồng bão bắt đầu tiết ấu. Hả? Diệp Lăng Tiên như mày, nội tâm lộ ra một tiếng nghiêm trọng, cái này Bạo Viên Vương quả nhiên khó chơi, 5 phân lực vậy mà kích không đổ nó. Vậy liền thử một chút 8 phân lực. Trong đan điền Nguyên Anh mở mắt, Nguyên Anh chi lực phong thích, cho ta trấn áp. Diệp Lăng Tiên gầm nhẹ một tiếng, đưa tay trộn một cái, đem hậu phương một ngọn núi lớn nổ tận gốc, trong tiếng ầm ầm, tay nâng lấy cự sơn, giữa trời chính là hướng về kia đầu Bạo Viên Vương áp xuống. Giống, một kích không thành, Linh Sảo lui lại lại lần nữa đánh tới Bạo Viên Vương hai tay nâng bầu trời muốn nâng cái này cự sơn. Đáng tiếc, nó quá coi thưởng cái này ẩn chứa nguyên anh chi lực cự sơn. Ẩm. Một tiếng vang thật lớn truyền ra, hư không rung lên, cuốn lên trận trận ba đạo khủng bố. Đầu này kim đan kỳ đỉnh phong to lớn yêu thú trực tiếp bị cự sơn nện đến rơi xuống sườn núi, giữa trời lăn lột, một ngụm máu đen phun ra. Tại Diệp Lăng Thiên ẩn chứa 8 phần nguyên anh chi lực một kích dưới, trên lệch một cảnh giới bạo viên vương trùng quy là không chịu nổi một kích. Giống. Không cam tâm bị đánh bại bạo viên vương giống từ thật nhanh leo lên, muốn tập kích Diệp Lăng Thiên. Nghiệp xúc, muốn chết. Tiểm nguyệt thất sát. Giờ khắc này, bên cạnh né qua cả hai đối công dư ba Hiểm Nguyệt tông mọi người rốt cục xuất thủ. Tiểm Nguyệt thất sát. Mọi người nổi giận gầm lên một tiếng, trận pháp biến đổi, hóa phòng thủ vì tiên công, toàn bộ trận pháp như cùng một chôi lợi kiếm ra khỏi vỏ, mũi kiếm vị trí chính là Tiêu Tiêu. Hắn hai mắt lạnh lùng, một cố lăng lệ khí tức càn quét mà ra, trong tay Hiểm Nguyệt kiếm hóa thành một đạo hàn mang hướng về Bạo Viên Vương hai mắt đâm tới. Nương tụ tất cả Hiểm Nguyệt tông người lực lượng hợp tại một điểm, đạo kiếm mang kia đủ để kinh thế. Diệp Lăng Thiên mắt lộ ra một vẻ kinh ngạc cùng kiên kị. Cái này Diệp Nguyệt Tông trận pháp cũng không phải không có chút nào chỗ thích hợp, chí ít cái này tập hợp chúng nhân chi lực một kiếm uy lực đã có thể so nguyên anh kỳ tu sĩ một kích. Hai cái tu sĩ kim đan liên hợp một đám trúc cơ kỳ tu sĩ, vậy mà có thể phát ra có thể so nguyên anh kỳ tu sĩ một kích, tiệm nguyệt tông trận pháp, ngay cả hắn đều có chút ngắc mắt. Nếu là đổi thành mấy chục cái tu sĩ kim đan mở ra trận pháp, chẳng lẽ không phải có thể vượt cấp chém giết. Nếu là đổi thành toàn bộ đều là nguyên anh tu sĩ đâu? Xoẹt. Băng lãnh tức tràn ra, theo bạo viên vương gia thị xâm nhập, tựa hồ ngay cả tốc độ của nó đều chậm lại. Nhưng là, Bạo Viên Vương cũng không phải dễ đối phó như vậy, há có thể thật toại nguyện đâm chúng hai mắt. Hai tay bảo vệ hai mắt, nó nhào thân hình đá, vậy mà lấy một đôi sắt chân đối cứng tiêu tiêu kinh giẫa một kích. Đinh! Tiêu tiêu kiếm mang đánh chúng Bạo Viên Vương hai chân, phát ra kim loại và chạm giòn vang. Đánh lui. Tập hợp chúng nhân chi lực một kích, khiến cấp tốc mà đến Bạo Viên Vương thân hình dừng lại, đúng lúc này, Diệp Lăng thiên động. Không cùng Bạo Viên Vương kịp phản ứng, một con đủ để phần thiên diệt địa cự quả đấm to đối diện hoành kích mà tới. Đông! Bạo Viên Vương lại lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Sau khi rơi xuống đất phát ra một tiếng mảnh liệt tiếng vang, một ngụm máu đen phương ra, lần này nó nhận trọng thương. Cái gì là phối hợp? Đây chính là phối hợp. Hai độ đánh lui bạo viên vương, mọi người thấy thắng lợi ánh rạng đông, những cái kia trúc cơ kỳ tu sĩ từng cái hưng phấn không thôi, năm đấm không có cảm giác chăm chú nắm lại, nghiêm nhiên thiếu mấy phần vừa rồi e ngại. Đây chính là kim đan kỳ yêu thù a, một thân thực lực có thể so nguyên anh kỳ, nghĩ không ra vậy mà thật bị mình đánh bại. Nguyên bản ôm hẳn phải chết tính niệm đến, bây giờ lại không sợ. Không sợ hãi tự nhiên đánh đầu thằng đó. Giết Tiêu Tiêu nổi giận gầm lên một tiếng, tất cả mọi người thừa cơ công phạt mà đi. Đánh chó mù đường, cơ hội như vậy há lại cho bỏ lỡ. Tại trong trận pháp, Tần Văn Đông sắc mặt kích động, cơ hội như vậy khó được, đương nhiên phải hào hảo ma luyện một phen. Soát soát soát, trường kiếm bay múa, dẫn dắt thiên địa chi thế, một kiếm đâm ra, như vạn kiếm đủ lâm, như có thể chạm núi đoạ nhạc. Không khỏi, Diệp Lăng Tiên vậy mà nghĩ đến tấm thảm vạn kiếm quyết. Vạn kiếm quyết nguyên vốn cũng là huyền nguyên tông nhất tuyệt, chém giết tấm thảm về sau, bạo vật của hắn tất cả đều chất đống tại Viêm Dương cung bên trong. Theo phá thoái hư không tiến vào linh giới thời điểm, Động Thiên Pháp Bảo Viêm Dương cung vỡ vụn, tất cả bảo vật đều bị hắn chuyển rời đến thượng cổ di tích bên trong. Xem ra, đại cục đã định. Bạo Viên Vương tại mọi người vây công phía dưới, dân lộ vẻ mệt mỏi, bị Diệp Lăng Thiên trọng thương về sau, một thân khí lực không phát huy ra ngày thường bà thành, lạc bại chỉ là vấn đề thời gian. Bây giờ mình có trấn yêu kiếm nơi tay, nếu là có thể luyện thành vạn kiêu quyết, có lẽ uy lực muốn ra tăng rất nhiều. Nói làm liền làm, từ một đống bảo vật bên trong lật ra tên kia ngọc giản, Diệp Lăng Thiên một tay một nhếch, đem ngọc giản cầm ra, giáng tại mi tâm. Không thể không nói, nô tỳ kiếm đối bảo bối này, đổ Nhi thật đúng là tận tâm tận lực, chẳng những đem vạn kiếm quyết dốc túi tương thụ, càng là tại trong Ngọc Giản gia nhập rất nhiều mình đối với kiếm pháp lĩnh ngộ cùng chú giải, cho dù là người ngoài ngành Diệp Lăng Thiên đều cảm giác được lập tức rộng mở trong sáng. Thì ra là thế. Diệp Lăng Thiên nhẹ suýt một hơi, cầm ra Chấn Yêu Kiếm, kiếm trước người trôi nổi, theo vạn kiếm quyết tâm pháp thế lên, Chấn Yêu Kiếm bên trên tựa hồ có một cỗ khí tức cổ xưa đang không ngừng thức tỉnh. Cỗ khí tức này mới vừa xuất hiện, liền cùng Chấn Yêu Kiếm bên trong cái kia đạo tuyệt thế yêu thai dung hợp một chỗ. Một cỗ sắc bén đến cực hạn phong mang thấm thấu thể mà ra. Cố khí tức kia phảng phất đến từ thượng cổ, tăng thêm trấn yêu kiếm hấp thu rất nhiều yêu thú huyết mạch ngừng kết tuyệt thế yêu thai đối yêu thú có thiên nhiên uy áp, thời khắc này trấn yêu kiếm trở nên lại không giống. Trấn yêu kiếm, Thái cực huyền thiên chân quyết, vạn kiếm quyết. Diệp Lăng Tiên hỗn hợp mình học, lẫn nhau sát minh, cái này vạn kiếm quyết tựa hồ lại không giống với bình thường vạn kiếm quyết, chính là thuộc về hắn Diệp Lăng Tiên mình. Đưa tay bắn ra, yêu kiếm hóa thành một viên kiếm trong nháy mắt ở giữa mà ra, thẳng đến bạo viên vương mà đi. Phốc, phốc. yêu kiếm đánh nát bạo viên vương cứng rắn nhất xương đầu. Toàn thân tinh huyết ở trong trước mắt bị hấp thu hầu như không còn. Đợi đến Chấn Yêu kiếm lại lần nữa lơ lửng tại Diệp Lăng Thiên trước người lúc, nó bên trong lẫn chứa khí huyết tựa hồ càng thêm nồng đậm mấy phân. Xem ra Kim Đan kỳ yêu thú đối Chấn Yêu kiếm vẫn còn có chút trợ rút. Và anh. Mất đi tinh huyết bạo viên vương ngửa mặt đổ xuống, chết để chết rồi. Trước lúc này, Tiêu Tiêu chỉ cảm thấy một cố làm người sợ hãi kiếm mang hiện lên, trước mắt bạo viên vương liền ngã dưới, nội tâm đối Diệp Lăng Thiên càng thêm tôn sùng, thậm chí còn đang suy tư dạng này cường giả nếu là có thể lưu tại tông môn, dù chỉ là làm khách khanh trưởng lão, không biết nên tốt bao nhiêu. Chương 543, huynh đệ. Cái này đáng chết Bạo Viên Vương, rốt cuộc chết. Tiểm Nguyệt Tông đệ tử Hoan hô lên, Tiêu Tiêu cũng thở dài một hơi. Một cái Kim Đan kỳ đỉnh phong yêu thú mang cho hắn áp lực quá lớn. Còn tốt, có Diệp Lăng Thiên tại. Bạo Viên Vương đã giải quyết, ngay cả tinh huyết đều bị trấn yêu kiếm hút đi, về phần kia thân thể cao lớn, Diệp Lăng Thiên ngược lại không có hào hứng, Kim Đan kỳ Bạo Viên Vương thi hãy, các người nếu là cần, liền cầm đi đi, ta không cần. Tiên bối, cái này Tiêu Tiêu có chút chần chừ. Nói không tâm động là giả, một bộ Kim Đan kỳ phong yêu thú Vô luận là gia mau hay là xương cốt, toàn thân trên giới đều là bà bối, dùng để luyện khí chế dược đồng đều nhưng tiền bối làm sao lại không cần đâu. Trong trận chiến này, diệp tiền bối không thể bỏ qua công lao, có thể nói, cái này Bạo Viên Vương thi thể chính là bị toàn bộ lấy đi, Hiểm Nguyệt Tông đệ tử cũng sẽ không nói cái gì, hiện tại, tiền bối vậy mà không muốn, đưa cho mọi người. Tất cả Hiểm Nguyệt Tông đệ tử đều ánh mắt lửa nóng, đây chính là kim đan kỳ yêu thú Bạo Viên Vương hoàn chỉnh thi hại a. Những cái kia trúc cơ kỳ đệ tử khi nào tiếp xúc qua kim đan kỳ đại yêu. Bây giờ lại có một tôn yêu thú thi thể nằm tại cái này bên trong. Dù chỉ là phân đến một điểm bạo viên vương cơ bắp, nói không chừng đều có thể tăng lên mấy phân thân thể thể năng đầu. Tiêu Tiêu nhìn Diệp Lăng Thiên biểu lộ không giống giảm mạo, lúc này mới cắn răng nói, vậy chúng ta liền không khách khí. Văn Đông, người đến phân giải, ghi nhớ, nhất định phải bảo trì ra ma hoàn chỉnh, những này đều có thể mang về tông môn luyện chế độ phòng ngự. Thân Văn Đông nói, Tiêu sư minh, ta minh bạch. Nói, hắn tử chữ vật giới chỉ bên trong xuất ra một thanh đoản đao tới bắt đầu tỉ mỉ lộ ra. Đây chính là cái việc cần kỹ thuật, bất kỳ cái gì ra ma nếu như bị phá hư liền không hoàn chỉnh liền không đạt được hoàn mỹ hiệu quả. Một bên, Diệp Lăng Tiên liếc nhìn một chút về sau liền không có hào hứng, hắn nếu là lệ dược, lại là khỏi phải cẩn thận như vậy cẩn thận. Bạo Viên Vương đã giải quyết, không có thủ hộ thú, phía trước trên vách đá viên kia quả mục nát xương linh quả bại lộ tại ánh mắt mọi người bên trong. Linh quả bốn phía xương mù mờ mịt, như là tiên quả treo ở cành bên trên. Nhìn qua những cái kia linh quả, Tiệm Nguyệt Tông rất nhiều đệ tử trên mặt không khỏi lộ ra mấy phân tiếc dùng. Lúc này Diệp Lăng Tiên lại nói, "Chư vị nếu là yên tâm, những này mộc nát xương linh quả liền tự Diệp Mộ hái chế thành đan dược, chắc hẳn hiệu quả càng tốt hơn." ta có thể cam đoan mỗi người đều có đầy đủ đan dược tránh đi âm khí xâm nhập, như thế nào? Tiền bối hay là luyện dược sư? Lần này Tiêu Tiêu lần nữa kinh ngạc, luyện dược sư nhưng không phải bình thường người có thể làm nhiệm, nếu không phải có đầy đủ tư chất, thân có lửa, một thuộc tính linh thể, mà lại lực lượng thần hồn cường đại lời nói, là không cách nào đảm nhiệm luyện dược sư. Cái này liền khiến cho tại linh giới, luyện dược sư đồng dạng rất thiếu, thậm chí so hạ giới lỗ hổng còn lớn hơn. Thiên hành giới thế giới cứ như vậy lớn, tài nguyên cứ như vậy nhiều, có thể tu luyện tu sĩ chỉnh thể tỉ lệ so linh giới kém không biết bao nhiêu 100000 dạng. Linh dược bao la vô cùng, linh khí dư giả, có thể tu hành tu sĩ tỷ lệ quá lớn, cơ hội người người đều có thể tu luyện, gần như không phẩm nhân, cũng tạo thành bọn hắn đối đan dược nhu cầu so địa phương khác càng sâu. Chẳng lẽ cái này rất kỳ quái sao? Diệp Lăng Tiên không thể tin hỏi lại, ta là luyện dược sư làm sao rồi? Cái này rất đáng được kinh ngạc a. Tiêu Tiêu lộ ra biểu tình cổ quái nhìn xem Diệp Lăng Tiên, nói, tiền bối chẳng lẽ không biết luyện dược sư chân quý? Diệp Lăng Tiên lắc đầu. Tiêu Tiêu nhìn lướt qua mọi người, nói, ngươi hỏi hỏi bọn hắn, muốn thu hoạch được một viên thuốc gian nan giường nào? Diệp Lăng Tiên ánh mắt quét tới, quả nhiên phát hiện mỗi người đều trùng điệp gật đầu. Hắn đông nhiên bừng tỉnh đại ngộ, khó trách lúc trước quân chủ Dương Hồng nhìn thấy mình xuất ra đan dược thời điểm bộ kêu bảo bối bộ dáng, khó trách lúc trước những cái kia xích diễm quân đạt được khí huyết đan thời điểm mừng rỡ như điên, tình cảm cái này bên trong đan dược rất chân quý a. Khó trách a. Diệp Lăng Tiên tự nói một tiếng, bỗng nhiên trên khỏe miệng Dương nói, "Không sao, việc này đơn giản, ta nói xong lệ dược, vậy liền khẳng định luyện dược, các ngươi nếu là không lo lắng, vậy ta coi như hái." Tiêu Tiêu trong ánh mắt lộ ra mấy phần lửa nóng. Vậy ta cũng sẽ phải chiếm tiếng nghi." Diệp Lăng Tiên cười nói, "Trải qua chuyện này, chúng ta cũng coi là đồng bạn, đồ tốt tự nhiên phân cho các huynh đệ." Một câu huynh đệ bỗng nhiên rút ngắn tất cả mọi người ở giữa khoảng cách. "Đúng vậy a, huynh đệ." "Đồng sinh cộng tử huynh đệ." Chỉ có huynh đệ mới có thể tại loại này thời khắc nguy cấp, yên tâm đem phía sau lưng giao cho đối phương. "Đây mới là chân huynh đệ a." Mọi người cười nhạt, Diệp Lăng Tiên đã xuất thủ đem tất cả mục nát xương linh quả hái đi qua, phong nhập trong hộp ngọc. "Chân chính luyện dược cũng không cần nhiều như vậy, trong đó dựa theo đan phương linh thảo đều muốn mình chuẩn bị." Tiệu Dư thừa linh quả coi như là thù lao. Sau đó, mọi người nhìn hoa cả mắt, Diệp Lăng Thiên thần hổ kỳ kỹ luyện dược ký xảo, chính là tại hết sức chuyên chú lột ra tần văn đông đều bị hấp dẫn tới. Luyện chế nhiều như vậy đan dược, thậm chí phát minh ra rút ra pháp luyện chế đan dược về sau, hắn luyện dược đẳng cấp đã đạt tới tông sư cấp, bình thường đan dược trong giây phút liền luyện chế ra tới. Bất quá là nửa canh giờ, Diệp Lăng Thiên liền luyện chế vài lô đan dược, toàn bộ đều là khu chủ cấm ký công dụng. Nhiều loại linh thảo phối hợp đến cùng một chỗ, phát huy ra tác dụng so đơn thuần mục nát xương linh quả hiệu quả tốt đâu chỉ gấp trăm lần. Điểm này từ tiêu tiêu trên mặt liền có thể sách cảm giác được. Tới tới tới, nhân thủ một viên, ta vừa mới thử dưới, đích xác hiệu quả rất tốt, thật hoàn toàn không cảm giác được âm khí xâm nhập. Diệp Lăng Tiên là hắn ngồi mà đến, tiêu tiêu tự nhiên là cái thứ nhất thí nghiệm thuốc, cũng muốn để của mình sư đệ sư mọi nhóm buông xuống trong lòng lo nghĩ. Quả nhiên, mỗi người ăn vào đan dược về sau, từng cái thần sắc phấn chấn, thật, thật không cảm giác được âm khí, thật là lợi hại. Ta cũng vậy, ta cũng vậy, Diệp Tiền Bối quá lợi hại. Giờ khắc này, tại trong mắt mọi người, vị này Diệp Tiền Bối thực tế là quá bí, chẳng những thực lực cao tuyệt, hơn nữa còn sẽ luyện dược, quả nhiên là thâm bất khả trắc. Trong đám người còn có mấy tên cô gái trẻ tuổi, từng cái con mắt tỏa sáng, Diệp tiền Bối anh tuấn tiêu sái, phong độ nhẹ nhàng, nhất là luyện dược thời điểm, cái dạng kia, thật quá tuấn tú. Nếu là ta có thể gả cho Diệp tiền Bối liền tốt. Tiểu Tiêu nhìn xem, nội tâm tựa hồ quyết định một loại nào đó chú ý. Diệp Lăng Tiên không chút nào biết nói trong vô hình hắn lại tại Yểm Nguyệt Tông bên trong vòng mấy cái nữ phấn, hắn chỉ là đột nhiên ngẩng đầu một cái, nhìn về phía một chỗ, cất cao giọng nói, mấy vị đạo hữu từ một nơi bí mật gần đó nhìn lâu như vậy, nên ra gặp một lần đi. Hiu liu liu. Mấy đạo tiếng xe gió bỗng nhiên vang lên, ngay sau đó một đạo cởi mở tiếng cười chuyển đến, vì đạo hữu này thật là lợi hại linh giác, cách xa như vậy đều có thể phát giác được mây nào đó tới gần. Tiểm Nguyệt Tông ánh mắt mọi người ngưng lại, là Ngọc Quân Sơn người. Tiêu Tiêu ánh mắt lạnh lùng, cất bước mà ra, lạnh lùng quát, Vân Diệu Diễm, ngươi tới làm gì? Ha ha, nguyên lai là Tiêu Tiêu, làm sao? Ngươi có thể đến, ta liền không thể đến. Ai quy định, nơi này chỉ có các ngươi Hiểm Nguyệt Tông người có thể đến, chúng ta Ngọc Quân Sơn người liền không thể đến. Vân Diệu Diễm cười nhạt một tiếng chỉ là tại ngẫu nhiên khỏe mắt quét nhìn liếc về phía Diệp Lăng Thiên lúc mang theo nồng đậm tiên khí. Chương 544, Ngọc Quân Sơn Địch. Diệp Lăng Thiên dáng vẻ nhẹ nhàng bình thản như mây gió, nhìn về phía nơi khác, hoàn toàn không nhìn trước mắt. Vân Diệu Diễm bất đắc dĩ, đành phải tăng hắn một cái. Ôn Quân nói, vị tiền bối này, tại Hạ Ngọc Quân Sơn Vân Diệu Diễm, tiền bối ký nghệ khiến người sợ hai tháng phục, ta Ngọc Quân Sơn chính cần giống tiền bối cao nhân như vậy, van bối thay mặt bối khách trưởng lão như thế nào. bất quá là tiểu môn tiểu phái, cho không dưới tiền bối này đại thần. Nhưng là chúng ta Ngọc Quân Sơn có thể. Con mắt một mực nhìn chăm chú Diệp Lăng Thiên bộ mặt biểu lộ, Vân Diệu giễu tiếp tục nói, chỉ cần là Hiểm Nguyệt Tông có, ta Ngọc Quân Sơn hết thể gấp đôi cung cấp cho tiền bối, như thế nào? Tiểu Tiêu giận dữ, tình cảm cái này Ngọc Quân Sơn là đến đoạt người đến, hắn lo lắng nói, tiền bối, ngươi không muốn nghe tin người này ăn nói bữa bãi, Ngọc Quân Sơn luôn luôn cùng ta Hiểm Nguyệt Tông không hợp, đệ tử của bọn hắn thường xuyên tùy ý ta tông môn đệ tử Mặc dù hắn cũng có ý nghĩ như vậy, nhưng là tại trong tông môn nhưng không có quá lớn quyền lên tiếng, hữu tâm vô lực, càng bất lực khoe khoang phô lạc. Trái lại Thân thế bối cảnh cường đại, tổ tông bên trong có người vì Ngọc Quân Sơn bắt tổ một trong, nếu là hắn mở miệng, thật là có khả năng đem Diệp Lăng Thiên mời qua khứ. Là lấy Tiêu Tiêu nội tâm cũng khẩn trưng lên. Diệp Lăng Thiên sắc mặt trầm xuống, nói: "Ngươi khi ta hiếm có các ngươi tông môn độ vật, thừa dịp ta còn không có nổi giận trước đó." cút. Vân Diệu giẫm xuống sợ, lập tức sắc mặt đỏ bừng. Đã lớn như vậy, chưa từng nhận qua loại đãi ngộ này, vậy mà bị người ở trước mặt quá lớn. Hắn còn không có kịp phản ứng, bên cạnh hắn một người lại là nhịn không được, hét lớn, làm cản: "Ngươi biết thiếu gia của chúng ta là ai sao?" Khảo tâm mọi người, còn dám tự tuyệt, đừng rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt." Thừa dịp thiếu ra còn không có nổi giận trước đó, tranh thủ thời gian bỏ qua đến tình tội. "Phép lối. Chân chùi phép lối. Diệp Lăng Thiên nhìn lướt qua, nói chuyện người kia bất quá là cái kim đan sơ kỳ tu sĩ, xem ra hẳn là người hầu loại hình, hoặc là chính là chó săn. Quả nhiên, Vân Diệu Diễm mặc dù không có gì biểu thị, nhưng là nội tâm lại 10 điểm thụ dụng bộ dáng. Cái này một cái mông ngựa vô người ta khẳng định rất dễ chịu. Giáng môn ta bỏ qua đi mời tội. Diệp Lăng Thiên khí cười, "Ta nếu là không giận ngươi, đều lộ ra ta Diệp Lăng Thiên vô năng. Nghĩ giết ta, ta thế nhưng là Ngọc Quân Sơn bát tổ tỏa hạ A. Người kia suýt cười một tiếng, đột nhiên sắc mặt đại biến. Người có thể chết." Diệp Lăng Thiên thanh âm một hàn, đưa tay trộn một cái, tên tu sĩ Kim Đan thanh âm im bặt mà rừng trong khoảnh khắc chân nguyên trong cơ thể hỗn loạn bạo thể mà chết. Phốc phốc. Bốn phía máu tươi hỗn hợp có thịt nát rơi xuống nước tại Vân Diệu Diễm trên thân. Bạo tạc. Ẩm Chết. Trong mấy mắt, một tên tu sĩ Kim Đan cứ như vậy hết rồi. Vân Diệu Diễm toàn thân ở giữa toàn thân run rẩy, Người kia thế nhưng là tổ phụ phái tới bảo vệ mình, 12 tu sĩ Kim Đan một chồng, vậy mà vừa đối mặt liền chết. Vị tiền bối này, rốt cuộc là làm vật gì? Hắn không dám nghĩ, cương giả đều có sự kiêu ngạo của mình, hắn biết lần này tuyệt đối đem người ta đắc tội hung ác. Tiền bối người này đang chết, tiền bối giết đến tốt, giết đến tốt, tại hạ còn có việc, như vậy cáo biệt. Đi, còn không mau đi. Vân Diệu Diễm là một khắc đều không nghĩ tại cái này bên trong, Diệp Lăng Thiên toàn thân tán phát khí tức làm hắn như ngồi bàn chông, đầu góc của hắn bên trong chỉ có một cái ý nghĩ, mau trốn đi, trốn về tông môn. Sau đó gọi tổ phụ đến báo thủ. Đi, ta để các người đi rồi sao?" Diệp Lăng Thiên thanh âm lạnh lùng như cũ như cắt. Đánh rắn không chết phản thụ nó hại đạo lý hắn quá hiểu được, đã đắc tội, vậy liền phải nổ cỏ tận gốc. Vân Diệu giẫm ánh mắt, sợ hai bên trong mang theo nồng đậm sát ý, dạng này người sẽ không thật sợ hãi, sẽ chỉ là tạm thời tránh mũi nhọn, kế tiếp còn có càng khủng bố hơn chờ đũa. Huống chi, bọn hắn hay là Yểm Nguyệt Tông đệ nhân, vậy thì càng nên chết rồi. Tiêu tiêu ở một bên ánh mắt phức tạp, nếu là tiền bối có thể xuất thủ diệt trừ người này, đối với tông môn mà nói, đích thật là cái tin tức tốt. Nhưng là hắn lại mở không được cái này miệng. "Tiểu tử, ngươi đừng khinh người quá đáng, chúng ta mặc dù không được lại, nhưng là muốn che chở thiếu chủ đào Tẩu vẫn là không có vấn đề, một khi động thủ, đến lúc đó chính là không chết không thôi. Lão tổ tự mình đến đây, kia nhưng liền không có đường lui có thể nói." Đã triệt để không nể mặt mũi, Vân Diệu giẫm người bên cạnh nhưng là không còn dễ nói chuyện như vậy, lần này chuyển ra lão tổ đến uy hiếp. "Uy hiếp ta?" Ta thật là sợ á vậy liền chờ hắn đi thử một chút. Hô. Một cỗ sóng gợn mạnh mẽ cuốn tới. Diệp Lăng Thiên khẽ vươn tay, Trong hư không một con nguyên khí diện hóa xuất cự thủ chính lấy thế xét đánh không kịp bưng thai hướng về Vân Diệu Diễm bọn người chụp tới. "Thiếu ra các ngươi đi trước." Vân Diệu Diễm sau lưng một người quay người mà đứng, trong đôi mắt hàn quang ngưng lại, hai tay bắt quyền, trên nắm tay lôi quang lập loé, chói mắt lôi hồ lúc này hướng về kia cự thủ bộ tới. "Phá cho ta." Ẩm. Lôi quang lập loé cùng bàn tay khổng lồ kia giao phòng, trong hư không nổi lên từng mảnh từng mảnh đáng sợ gợn sóng ba động. Đây là Diệp tận lực không chế, đem tất cả uy lực đều cô đọng ở trong hư không, không phải tại loại ba động này dưới cả vách đá đều sẽ chịu ảnh hưởng chỉ cần ta lôi bằng còn có một hơi tại, người mơ tưởng vượt qua một bước. Lôi bằng toàn thân run dậy, vừa mới một kích, đã đạt tới hắn cực hạ, một ngụm máu tươi sắp phun ra, bị hắn sinh sinh nuốt xuống. Diệp Lăng Tiên hai mắt như điện, lôi bằng tình trạng vừa xem vô hơn, hắn thậm chí không có sử dụng bất kỳ đồng thuật thần thông, vẹn vẹn chỉ là bằng vào thô sơ giản lược đục thân chi lực bên ngoài thêm một chút vận dụng chân khí chi đạo liền đem người này đánh cho trọng thương. Không thể không nói, người này thật là tên há tử, cho dù là địch nhân, cũng đáng được kính trọng. Mắt thấy Vân Diệu diễm sắp trốn xa, đúng lúc này, Tiêu Tiêu hét lớn một tiếng. Tiểm Nguyệt Tông đệ tử nghe lệnh, toàn lực xuất kích, cho ta đem Ngọc Quân Sơn tạp quái cho làm thịt. Giết! Có tiêu tiêu, tần Văn Đông phía trước, Tiểm Nguyệt Tông các đệ tử thừa thế che đại giết đi qua. Coi như cuối cùng giết không được Vân Diệu Diễm, chắc hẳn cũng có thể để cho hắn bản thân bị trọng thương. Diệp Lăng Thiên không hề động, đây là Ẩm Nguyệt Tông cùng Ngọc Quân Sơn ân oán, hắn có thể xuất thủ, nhưng lại không có nghĩa là nhất định phải toàn diện, nếu là Ẩm Nguyệt Tông không có phần mộ, vậy liền không đáng hắn xuất thủ. Lôi bằng cười khổ một tiếng, mắt lộ ra tuyệt vọng, cuối cùng về nhìn một cái Ngọc Quân Sơn phương hướng, thân thể lung la lung lay cuối cùng ầm vang đổ xuống. Diệp Lăng Thiên im lặng im lặng. "Kính ngươi là tên há tử, ngươi nói chỉ cần ngươi còn có một hơi tại, mơ tưởng vượt qua một bước, vậy ta liền không càng tốt." Đúng lúc này, một luồng bạo liệt lôi đạo khí tức từ lôi bằng thân bên trên phát ra. Diệp Lăng Thiên mở to hai mắt nhìn, đây là? Nghĩ không ra cái này lôi bằng vậy mà là lôi linh thể, thể bên trong lần chứa lấy một tia lôi chi ảo nghĩa, đáng tiếc cảnh giới quá yếu một chút. Hừ. Cái tia đạo khí tức đột nhiên hóa thành một đạo tiễn nhiên đi xa. Diệp Lăng Thiên hồ nghĩ đến cái gì, lập tức lao nhanh đi theo. Cái kia đạo khí tức tốc độ bay cực nhanh, mấy chục cái hô hấp về sau, trốn vào một mảnh trong vách núi biến mất không thấy gì nữa. Diệp Lăng Thiên đứng tại kia phiên trước vách núi, thần sắc bất định. Chẳng lẽ núi này giờ núi bên trong có bảo vật gì không thành? Khương Hải Nguyên cung cấp bí mật bên trong chỉ có địa đồ, đối với cái gọi là trí bảo cũng không có lắm lời, hắn ngay cả trí bảo là cái gì cũng không biết. Chương 545, cư ngạc. Diệp Lăng Thiên thầm nghĩ, đã lôi bằng thể nội kia một kia lôi chi áo nghĩa cuối cùng trốn chạy đến cái này bên trong, nói rõ nơi đây hẳn là có một lôi đạo pháp bảo có thể hấp thu lôi chi áo nghĩa lại không nói có đúng hay không Khương Khải Nguyên báo trước kia một hiện, đã gặp được, tổng không có bỏ qua đạo lý. Mà lại, mình cũng không phải không có phần thắng chút nào. Nếu như bảo vật này thiên nhiên đối lôi đạo áo nghĩa có lực hấp dẫn, vậy mình thi triển dẫn lôi thuật. Đây chính là cơ hội chỗ. Dẫn lôi thuật chính là được từ vạn vật trong đỉnh bích công pháp, tại trước đó đột phá gặp lôi kiếp thời điểm có nhiều rèn luyện, hiện tại huy lực cũng đã đầy đủ kinh người, có này bí pháp, nếu là lôi đạo pháp bảo có linh, hẳn là sẽ bị hấp dẫn. Chín ngải chi lôi, dẫn. Một tay ban dẫn lôi thuật phát động, cửu thiên chi thượng, ầm lôi động. Từng đạo tiệm điện bắt đầu ấp ủ, kích phát, chỉ cần Diệp Lăng Thiên một tay một dẫn, liền có thể đem 9 ngày chi lôi tiếp dẫn xuống tới, đánh vào bất luận cái gì một chỗ hắn muốn hành kích địa điểm. Quả nhiên hữu hiệu. Diệp Lăng Thiên nhìn chăm chú lên vách núi, phát hiện trong đó quả nhiên có biến hóa, tựa hồ vách núi đang run rẩy, tại khát vọng. Vậy liền để ngươi nếm thử. Hắn một tay một dẫn, một đạo phích lực xé rách hư không chính xác đánh trúng khối kia vách núi. Soạt. Sinh trưởng tại trên đó cây cối bị đánh trúng cháy đen, ngược lại là khối kia vách núi tựa hồ trong suốt, từ bên trong truyền đạt ra một loại càng thêm minh sắc khát vọng. Không, kia là dục vọng. Liễn Như là rứt sữa hải nhi đối sữa mẹ cái chủng loại kia thiên nhiên dục vọng, không cách nào ngăn cản. Diệp Lăng Thiên ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm trong suốt vách đá nhìn một hồi, bỗng như nói, "Vậy liền để ta xem một chút, vách đá này bên trong đến cùng có đồ vật gì." Nói xong, thân hình hắn lóe lên, hóa thành một đạo lợi kiếm trực kích vách đá. Vậy anh, Một tiếng vang thật lớn, đá vụn bắn tung trời, hắn vậy mà xinh xinh đánh vỡ vách đá, từ bên ngoài tiến vào ngọn núi bên trong. Diệp Lăng Tiên nhục thân cực kỳ cường đại, liền xem như lấy chính mình động tác Cuối cùng vỡ vụn cũng nhất định không phải đầu của mình. Quả nhiên, tiến vào bên trong về sau, thân thể của hắn cấp tốc hạ xuống. Núi này thể vậy mà trống rỗng, bên trong là một đầu to lớn đường hầm. Hắn cứ như vậy một mực hạ xuống. Cuối cùng phù phù một tiếng vang thật lớn, tựa hồ là rơi vào trong sông. Đây là cái kia bên trong. Từ trong sông trồi nổi, Diệp Lăng Thiên nhẹ nhàng đứng thẳng trên mặt sông, ngắm nhìn bốn phía, nơi xa có một ít thoáng ánh ánh sáng, trong đêm tối lấp loé, như là đom đóm đang ngay sáng. Đêm tối hoàn toàn không cách nào ngăn cản hắn ánh mắt, Diệp Lăng đạp sóng mà đi. Tồn phiêu châu kia ánh sáng đi đến. Cái này là linh thảo. Khi hắn tới gần về sau, con mắt đột nhiên sáng lên, ánh mắt rơi vào tới gần bên bờ trên mặt hồ. Càng đến gần bên bờ, càng là sương mù mông lung, ngay cả mặt hồ đều có chút mơ hồ, mười trượng bên ngoài, cơ hồ khó mà thấy vật. Có gió. Nhìn tới nơi đây không phải phong bế, gương mặt cảm nhận được gió nhẹ lướt qua, trước mắt những sương mù này như là lưu vân ở trên mặt hồ phiêu dãng. Gió xoáy vân thư, một lần tình cờ khi những cái kia sương mù thổi qua sau lưu lại một mảnh hồ nước trong veo. Diệp Lăng Thiên mới nhìn đến những cái kia như là đom đóm linh thảo vậy mà là trôi nổi ở trên mặt hồ sinh trưởng một chút thực vật. Hai mắt ngưng lại, dõi mắt nhìn lại. Trên mặt hồ khắp nơi đều là màu xanh biếc lá sen, ở trong mở ra từng đóa từng đóa tiên diễm hoa sen. Những cái kia hoa sen trong gió chập chợn, bóng ánh dung nhan như là thắp sáng bầu trời đêm cói lửa. Hoa sen rất phổ thông, nhưng là Diệp Lăng Thiên lại không cho là như vậy, những này hoa sen tuyệt không phổ thông. Nhìn kia từng mảnh lá sen nóng ánh sáng long lanh, thủy sáng ướt át, ở trong còn có sương mù lở lở. Cẩn thận cảm ứng mà đi, những cái kia la sen kia bên trong nguyên khí đậm trở đối không chỉ là linh thảo đơn giản như vậy, mà là linh tụy cấp bậc. Nếu là đem những này lá sen hái lấy xuống cho những cái kia trúc cơ kỳ dưới phải tu sĩ phục dụng, tuyệt đối có thể so linh đan diệu dược, đột phá cảnh giới kia là chuyện sớm hay muộn, thậm chí những cái kia hoa sen cánh hoa nếu là làm thuốc, còn có thể tẩy tủy phần mao, tăng lên thần hồn. Lôi bằng kia một tia lôi chi áo nghĩa vì sao lại tiến vào nơi đây? Cái này bên trong nhất định có trỗ đạo thủ. Những này hoa sen lá sen đối bước vào Nguyên Anh kỳ diệp lăng tiên đến nói, lực hấp dẫn cũng không lớn. Hắn để ý là Lôi bằng thể bên trong ẩn chứa Lôi chi áo nghĩa tiến vào nơi đây nguyên nhân, cũng phải chăng có Lôi đạo bảo vật. Soạt. Đông Dương, sóng biển nhấc lên, trong hồ một đầu to lớn bóng đen phá sóng mà ra, hướng phía Diệp Lăng Thiên đánh tới. Là một đầu to lớn ca sấu. Nay mới đúng mà, làm sao có thể an tĩnh như thế? Diệp Lăng Thiên cười lạnh một tiếng, hai chân một khúc, cả người nhảy lên một cái, lơ lửng ở giữa không chung Đâu này cự ngạc trường dài mười trượng, Nảy lên ra mặt hồ liền mở ra huyết buồn đại khẩu, muốn nhắm người mà phệ. Khí thế cường đại từ trong cơ thể nó càn quét mà ra. Cửng ngạc thổ con mắt màu vàng hàn quang lớp lóe, ở trong tựa hồ hiện ra một đạo phù văn. Theo phủ văn thoáng hiện, nương theo mà đến là một đạo cường đại thần hồn áp bách như là màn trời hướng về Diệp Lăng Thiên lậtút mà hạ. Khi cái này thần hồn chi lực lậtút mà xuống, Diệp Lăng Thiên lơ lửng tại giữa không trung thân thể cũng nhịn không được khẽ run lên. Thật mạnh thần hồn chi lực. Súc sinh này thần hồn làm sao sẽ mạnh mẽ như thế? Diệp Lăng Thiên thoáng dừng lại liền ổn định thân hình, trong lòng kinh ngạc không thôi. Ánh mắt rơi xuống, Diệp Lăng hơi biến sắc mặt. Đầu này cửng ngạc lại có nguyên anh sơ kỳ tu vi. Nói cách khác, Dựa theo thế tục đối so, đầu này cư ngạc có thể phát huy ra có thể so hóa thần kỳ đại năng lực công kích. Đây chính là có thể sánh vai lúc trước gặp phải cách Hú Ma Tôn cùng Hắc Lang yêu Tôn thực lực. Dạng này đại yêu tại thiên hành giới tuyệt đối là vạn năm có một tuyệt thế đại yêu, nghĩ không ra tại linh giới vậy mà liền dạng này gặp. Ban đầu ở Hắc Lang yêu Tôn đi giới, Diệp Lang Thiên cơ hồ không có phần thắng chút nào, thậm chí nếu không tiếp tính mệnh mới có thể chiếm được một tia chạy chối chết cơ hội, vậy hắn tại dạng này tự ngạc miệng dưới có thể chạy trốn a. Hôm nay Chita đã không phải ôn qua Chita, chúng ta liền đến tự xem. Diệp Lăng Tiên cầm ra chấn yêu kiếm, không lùi phản tiến vào, tuấn phía cự ngạc vào tới. Hắn đem cái này cự ngạc khi làm đối thủ bắt đầu ma luyện mình tu vi võ đạo, nhìn xem mình cùng lúc trước Hắc Lang Yêu Tôn chênh lệch còn lớn đến bao nhiêu. Giữa hai bên khoảng cách cấp tốc dung ngắn, cự ngạc huyết buồn đại khẩu cơ hồ muốn đem Diệp Lăng Tiên cả người nuốt vào. Hai trong mắt của nó ở trong lần chứa một cố cường đại linh hồn lực lậtút mà xuống, càng đến gần, càng là cường đại. Như là tu sĩ bình thường tại cường đại như vậy thần hồn làm kinh sợ, lập tức hiểu ý thần thất thủ, khẳng định khó thoát ác nạn. Nhưng là Diệp Lăng Tiên khác biệt. Hắn tu luyện thần ma luyện tâm quyết. Thần hồn vô so kiên cố, mà lại thần hồn hóa thành nguyên anh tọa trấn náo hải, chỉ là thần hồn chi lực hạ có thể tùy tiện dung chuyện. Cái này cự ngạc thực lực đạt tới nguyên anh cảnh giới sau tất nhiên dựng dục ra cường đại linh hồn, không phải thần hồn không sẽ mạnh mẽ như thế. Còn có thể thúc đẩy thần hồn, xúc sinh này chẳng lẽ nuốt bảo vật gì? Diệp Lăng Thiên trong lòng thầm nghĩ, trong tay lại là không chậm, trấn yêu kiếm hung hăng hướng phía phía dưới đâm giết tiếp. Sắc bén phong mang tại cự ngạ cứng rắn hàm dưới bên trên phát ra như kim loại va chạm, mượn nhờ cái này va chạm chi lực, hắn phi tốc lại. Chương 546, trấn yêu kiếm hóa hình thân mạnh phòng ngự. Diệp Lăng Tiên tại chợt trên đường, đột nhiên dừng lại, thân hình lại lần nữa rú tạo. Tất cả phòng ngự không có khả năng đều mạnh như vậy, để ta xem một chút nhược điểm của nó ở đâu bên trong. Hai mắt ngưng lại, hai mắt phát sáng, cự ngạc mọi cử động hình chiếu tại trong con mắt, hiện ra bốn chiều lập thể cấu tượng. Nguyên lai like tại cái này bên trong, cái bụng dưới đấy là nhược điểm của nó, vậy liền dễ làm. Diệp Lăng Tiên mỉm cười, cả người nhẹ nhàng ngảy lên, nhảy vào dưới nước, thật nhanh tới gần. Kia cử ngạc cũng không độc, có thể tu hành cho tới bây giờ, một thân trí tuệ có thể so nhân tộc Khoảng cách hóa hình chỉ có cách xa một bước, nhìn thấy Diệp Lăng Thiên nhảy vào dưới nước, nó phát ra huy nghiêm từng, giống đồng dạng thay đổi cái đuôi trốn vào trong nước. Trong nước mới là thiên hạ của nó, đầu này côn trùng vậy mà nghĩ tại dưới nước quyết thắng thua, thực tế là cuồng vọng. Dưới nước, Diệp Lăng Thiên như cùng một cái cá bơi nhanh chóng tới gần, cư ngạc lúc này cũng trốn vào vào, cả hai lần nữa buộc phát ra một đòn kinh thế. Oeng! Trên mặt nước nổ lên từng đầu của nước, phóng lên tận trời. Giọt nước tung tóe rơi xuống, rơi tại trên mặt hồ lá sen bên trên, phát ra nước xuối thanh nham đinh đông. Trên mặt hồ sương mù càng thêm lồng đậm. Cường độ như thế công kích tựa hồ phát động cái gì cấm chế, toàn bộ mặt hồ cũng bắt đầu run rẩy lên, mặt hồ giọt nước bắt đầu ngọc trai rơi trên mâm ngọc này lên. Tại dưới nước cả hai đều nhận ảnh hưởng, cư ngạc tựa hồ chỗ vì loại nào đó sợ hãi nôn nóng cảm xúc dưới, loại chấn động này câu lên nó một loại nào đó không muốn hồi tưởng ký ức, nó triệt để bối rối. Cơ hội tốt. Diệp Lăng Thiên sao lại bỏ lỡ dạng này cơ hội khó được? Một tay vạch một cái, khống chế chấn yêu kiếm vỡ ra mặt nước, từ cư ngạc cái bụng dưới đáy đến cái khai tràng phá bụng. Một tuyến huyết quang giống như pháo hoa ánh cứ ngạc gào thét, la lột, dần dần bình tĩnh lại, thân thể khổng lồ dần dần chìm xuống. Quả nhiên, cái bụng chính là cự ngạc lực điểm. Chấn yêu kiếm từ cự ngạc bụng bên trong xuyên qua, tinh huyết nháy mắt bị hút đi hơn phân nửa. Ông long long. Hấp thu cự ngạc toàn thân tinh huyết chấn yêu kiếm phát ra kinh thiên vang vọng, nguyên bản như là một giọt máu thân thể lại lần nữa áp xúc, vậy mà chỉ có kim châm cứu lớn nhỏ, như không nhìn kỹ, tuyệt đối không cách nào phát hiện trôi này tuyệt thế hung khí. Đây chính là có thể so nguyên anh kỳ đại yêu, nó toàn thân tinh huyết so bình thường linh dược hiệu quả tốt vô số lần, bị chấn yêu kiếm hấp thu về sau. Nó ẩn chứa tôn kia tuyệt thế yêu thai tựa hồ đến thuế biến biên giới, kia kim châm cứu lớn nhỏ kiếm thể tựa hồ đang giãy giụa muốn hóa hình. Binh khí hóa hình, Diệp Lăng thiên biết, hiện tại chính là trọng yếu nhất thời khắc. Lúc trước Phần Thiên Quân đã từng hóa hình, hiện tại còn hóa thành phù văn tại thể nội ổ dưỡng. Binh khí hóa hình về sau, có thể tùy ý biến nào hình thể, đương nhiên trạng thái mạnh nhất hay là bản thể thời điểm. Đây là hắn chuôi thứ 2 binh khí. Trật yêu kiếm đối với yếu tố tổn thương rõ ràng cao hơn Phần Thiên Quân, là lấy những ngày này một mực sử dụng. Nếu là cùng cường đại không phải yêu tộc địch nhân đối binh, Hắn hay là tình nguyện sử dụng phần thiên côn, xích có sở đoàn thốn có sở trường, tự nhiên là dụng hết nó dùng. Trên mặt hồ, cấm chế quang mang đang nhấp nháy, Diệp Lăng Thiên tử quan sát kỹ, phát hiện những cấm chế này tựa hồ chỉ cần ngươi bất động, liền sẽ không chủ động phát động công kích. Dưới mắt chuyện quan trọng nhất đương nhiên là trấn yêu kiếm hóa hình, hắn không nhúc nhích đứng tại kia bên trong, toàn bộ tâm tư thủ hộ lấy trấn yêu kiếm, không ngừng đánh ra kiên quyết, thậm chí không tiếc lấy tự thần tinh huyết nuôi yêu kiếm, giúp đỡ thối biến. Kim châm cứu lớn nhỏ trấn yêu kiếm không ngừng dãy lấy, biến đổi, muốn hóa hình ra tới. Trạng huống này tựa như là phụ nữ mang thai sắp sinh, Diệp Lăng Thiên nghiêng nó tất cả trợ giúp lấy nó, tựa như là tại che chở con của mình. Thời gian một chút xíu trôi qua, chọn vẹn qua mấy cách giờ, chân Yêu Kiếm Triệt để hóa hình ra đến, vậy mà là một con mảnh tiểu nhân con muỗi. Con muỗi vừa xuất thế liền ngo ngoe kêu còn quấn Diệp Lăng Thiên, lộ ra phá lệ thân mật. Nó biết đây là thân nhân của nó. Diệp Lăng Thiên lộ ra vẻ tươi cười, rốt cục hóa hình ra đến rồi. Dụi ra ngón tay, Chấn Yêu Kiếm biến thành con muỗi liền dừng lại tại trên ngón tay, Dạng này mảnh tiểu nhân thân thể trong lúc lơ đãng ai có thể phát hiện. Ngược lại là cực kỳ bí ẩn. Lúc trước phần Thiên Côn hóa hình thế, nhưng là hấp thu hồn trâu về sau thủy biến, nghĩ không ra cái này trấn yêu kiếm vậy mà là hấp thu các loại tuyệt thế đại yêu tinh huyết mà thủy biến, vạn vật chi đạo quả nhiên là thiên biến văn hóa. Phần Thiên Côn đại khai đại hợp, tràn ngập dương cương chi khí. Trấn yêu kiếm quỷ dị khó lường, hàm ẩn âm quỷ chi đạo. Bây giờ hai thanh binh khí nơi tay, trái âm phải dương, chẳng lẽ không phải hàm ẩn âm dương thiên đạo? Diệp Lăng Thiên Dương Dương đắc ý nghĩ đến, nhiên cánh tay run lên. Tựa hồ cảm nhận được trấn yêu kiếm hóa hình kích thích, Phẩm Thiên Côn vậy mà từ trong ngủ mê thức tỉnh. Trên cánh tay phủ văn lóe lên, một cục thịt hô hô thú nhỏ trống rỗng xuất hiện tại không trùng, lầm bẩm lẩm bẩm kêu, "Chủ nhân, chủ nhân, ta mới là chủ nhân binh khí." Kia thịt tốt tốt, ủy khuất nhân tính hóa biểu lộ, thấy Diệp Lăng Tiên mở dỡ. Đúng lúc này, con muỗi đột nhiên một cái lao nhanh, hướng phía thú nhỏ đâm vào, bén nhọn giác hút hung hăng đâm vào thú nhỏ trắng non nà trên da thịt. Đinh! Chấn yêu kiếm hóa hình con muỗi giác hút đều muốn nụ lệnh, kết quả căn bản là không có cách đâm nhập thể nội. Phần thiên côn bản thể chất liệu vô song, hóa hình về sau, thân thể y nguyên cứng như bản thạch. Chú nhỏ lẩm bẩm lẩm bẩm kêu, "Nghe, ta mới là lao đại, ngươi phải nghe lời ta." Ông ong ngoang Con muỗi lung la lung lay lại lần nữa bay lên, nghĩ phải tiếp tục công kích. "Không phục ca. Ngay cả lời cũng sẽ không nói, nói cho ngươi, ta mới là lao đại." Thú nhỏ ngạo nghễ nổi bồng bềnh giữa không trung, mặc cho chấn yêu kiếm như thế nào va chạm đều không thể dung chuyển mấy may. "Tốt tốt, đừng làm rộn. Con muỗi nhỏ, ngươi nếu là chấn yêu kiếm hóa hình, vậy ngươi liền gọi chấn yêu đi, đây là phần thiên côn, nó so ngươi trước hóa hình. Phần thiên, hóa ra bản thể đến cho nó nhìn xem." Diệp Lăng Tiên bất đắc dĩ, ngăn lại giữa bọn chúng loại này đùa giỡn. Được rồi, chủ nhân." Thú nhỏ Dương Dương đáp ý lóe lên, một thanh to lớn phần thiên côn xuất hiện tại trên mặt hồ. "Nhìn ta, nhưng đều có thể nhỏ, tới lui như ý, con muỗi nhỏ, xem chảo." Phần thiên côn một hồi biến nhỏ, một hồi biến lớn, tự hành giữa không trung vung dậy, hồi hồ sinh phong, huy sái bao tố gió càn quét mặt hồ. "Ông." Phần thiên côn lần này biến hóa dẫn dắt ra mặt hồ trận pháp biến hóa, bốn phía đột nhiên quang mang lấp loé, một cỗ tối nghĩa ba động tràn ngập ra. Diệp Lăng Tiên biến sắc, vội la lên, "Phần thiên Trấn yêu trở về. Hai đạo quang mang cấp tốc đột về, sau đó trong hư không quang văn lóe lên, chóng chóng diễn hóa xuất một vòng xoáy khổng lồ, vòng xoáy bên trong sóng cả mảnh liệt, đem Diệp Lăng Tiên trực tiếp cuốn vào ở giữa. Có qua vài lần truyền tống kinh lịch hắn cấp tốc báo nguyên thủ một, toàn thân chân nguyên vùng lên, nguyên anh chi lực vẩn quanh bốn phía. Sau một khắc, Diệp Lăng Thiên thân thể nhoáng một cái, bị vòng xoáy lôi kéo đi tới một cái không gian khác. Vừa hạ xuống dưới, hắn liền phát hiện mấy người quen. Tiêu Tiêu, Tần Văn Đông còn đệ tử toàn bộ đều tại cái này bên trong, mà lại Ngọc Quân Sơn mấy người cũng tương tự tại. Tiểu nguyệt tông đệ tử không phải đi truy sát Ngọc Quân Sơn người đi rồi sao? Làm sao lại cùng lúc xuất hiện tại cái này bên trong? Trừ cái đó ra, hắn còn phát hiện những tông môn khác người, nhìn nó phục sức, nhan sắc không một, nghĩ đến tuyệt đối không phải một cái tông môn người. Chuyện gì xảy ra? Một màn như thế để Diệp Lăng Thiên hơi kinh ngạc, cảm giác mình giống như rơi tiến vào địch nhân vòng vây cảm giác. Chương 547, linh Hồ kim liên. Ta còn tưởng rằng là cái gì độc lập trận pháp không gian đâu, nghĩ không ra nhiều người như vậy. Diệp Lăng Thiên miết miệng, dõi mắt nhìn lại, cái này bên trong hành lang vô lượng Một mực hướng phương xa kéo dài, không gian ngược lại là rất lớn. Lúc này đầu kia hành lang chỗ đứng đứng rất nhiều tu sĩ, ba năm thành đoàn, bao đoàn mà đứng, riêng phần mình để phòng. Dưới chân là một phương linh hồ, sóng nước lấp loáng, trong đó có ít đóa kim liên ở trong đó dáng rất yêu điệu. Những này kim liên cắm dễ ở trong nước, lá sen chập tròn, mặt hồ linh vụ mờ mịt, hoa sen tách ra vàng lóng ánh quang mang, xa xa nhìn lại, liền như là đêm tối bên trong tinh thần lấp lánh chói mắt. Linh hồ linh khí nồng đậm, hiển nhiên so trước đó hồ lớn linh khí cao hơn, mà lại kia kim liên, cũng xa so trước đó hoa sen muốn chân quý. Những này kim liên hấp thu thiên địa nguyên khí thai ngén mà sinh, hoa sen nở rộ thời khắc, một cỗ mùi thơm nồng nặc phiêu đãng bốn phía. Diệp Lăng Tiên hít một hơi thật sâu, hương khí nhập thể, lập tức cảm giác được thần hồn một trận run rẩy, tựa hồ có tinh tiến vào dấu hiệu. Mùi thơm này vậy mà có thể tăng lên tu sĩ thần hồn chi lực. Quang hương khí liền có như thế hiệu dụng, kia phục dụng lá sen hoa sen thậm chí là kim liền tinh hoa vị trí hạ sen đâu. Kia sẽ khủng bố cỡ nào hiệu quả? Diệp Lăng Tiên bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ, kia cử vì cái gì tại Nguyên Anh sơ kỳ liền có thể phóng xuất ra như vậy kinh khủng thần hồn chi lực chắc là quanh năm suốt tháng nuốt ăn hoa sen lá sen hạt sen hiệu quả, nghĩ đến vậy mà liền dạng này chuyển đưa tới, bỏ lỡ nhiều như vậy linh tuyệ, Diệp Lăng Thiên nội tâm một trận đau lòng, đó cũng đều là ta. Diệp Lăng Tiên xuất hiện kinh mọi người. Nhìn, người kia làm sao lại xuất hiện ở đâu? Hắn sẽ không làm muốn tham chúng ta Kim Liên a? Diệp Diệp tiên bối. kinh ngạc nhất không ai qua được Diệp Nguyệt tông đệ tử, nguyên bản bọn hắn truy sát Ngọc Quân Sơn người mà đi, nào biết được nửa đường xảy ra ngoài ý muốn, tất cả mọi người bị một cái đại truyền qua hút vào tiền đến, còn không chờ bọn hắn hiểu được liền phát hiện bên người còn có những tông môn khác người. Những tông môn kia xa so hiểm Nguyệt tông, Ngọc Quân Sơn phải cường đại hơn, người của hai bên đành phải đè xuống ngân oán, giương phần mình phụ thuộc một phương, song song giằng co. Song phương thế lực ngang nhau, đặt tới một loại cân bằng, là lấy nhất thời nửa khác ai cũng không có động tác. Diệp Lăng Tiên xuất hiện lập tức gây nên chú ý của mọi người, nhìn thấy Hiểm Nguyệt tông đệ tử tại kia kinh hô, cùng thuộc một phương tu sĩ từng cái mặt lộ vẻ vui mừng, trái lại Ngọc Quân Sơn một phương tu sĩ trên mặt lộ ra vẻ mặt trọng, một bên bọn hắn phụ thuộc tông môn đệ tử cũng lạ quang tới ánh mắt bất đĩnh. Một người nguyên anh kỳ đại tu sĩ thường thường có thể tạo được tác dụng mang tính chất quyết định, không phải vạn bất đắc dĩ, bọn hắn cũng không nghĩ nhanh như vậy liền chân tướng phơi bày. Tiệp Nguyệt Tông một phương người ra hiệu Tiêu Tiêu tiến lên, Tiêu Tiêu không thể không kiên trì ngắt nói, Diệp Tiên Bối, cái này bên trong. Diệp Lăng Thiên ánh mắt quét qua, nội tâm hiểu rõ, từ trong mắt những người này thỉnh thoảng lộ ra vẻ kiêng rẻ có thể thấy được, chẳng những song phương thế lực ngang nhau, chỉ sợ cái này bên trong vẫn tồn tại một vài thứ để bọn hắn không cách nào đáp thủ. Tiêu Đạo Hữu, đây là có chuyện gì? Ta chờ các ngươi trở về, các ngươi lại chạy đến cái này bên trong thân hình lóe lên, Diệp Lăng Thiên không hề cố kỵ đi tới Yểm Nguyệt Tông đệ tử trước mặt. Tiên đối. Vân Diệu Diễm mặc dù biết Diệp Lăng Thiên sẽ không lựa chọn bọn hắn, nhưng là nhanh chóng như vậy làm ra lựa chọn, sắc mặt của hắn cũng khó nhìn. Đã muốn chết, vậy liền đưa bọn hắn đi chết. Vân Diệu Diễm sau lưng, Nguyên Bản liền ánh mắt bất thiện những người kia, từng cái thần sắc hung ác nham hiểm. Diệp Tiên đối, vị này là Hỏa Dương môn Liễu trưởng lão. Là ta Yểm Nguyệt Tông tự tông. Hành mộ, hành mộ, phu Liễu chính là lần này luyện trưởng lão, không biết Diệp đạo hữu sư môn nào. Một tên tinh thần quắc thức giản mua lão nhân cười ha ha, đánh cái chắp tay. Diệp Lăng Thiên ôn quyền túi đầu, nói: "Nguyên lai là Liêu trưởng lão, cửu ngưỡng đại danh, như sóng bên hai. Tại hạ cùng với Quý Tông Kim Ngọc Kim trưởng lão có duyên gặp mặt một lần, cho chuyện vui vẻ, chúng ta cũng coi là hữu duyên. Cái này Liễu Sơ Tân chính là nguyên anh đỉnh phong tu sĩ, hẳn là nơi đây tu vi cao nhất tu sĩ một trong." Diệp Lăng Thiên ánh mắt quét qua, tựa hồ đối với mặt trong đám người cũng có một người, ánh mắt sáng rực nhìn chầm chầm bên này, khí tức gần ẩn đối kháng. Nghe đến Liêu trưởng lao sở dĩ nhạt giọng nói rất nguyên nhân chính là kiêng kỵ đối phương trong đám người Nguyên Anh đỉnh phong tu sĩ. Liêu Sơ Tân phát giác được Diệp Lăng Thiên ánh mắt, lập tức trong lòng vui mừng, phe mình bằng thêm một tên Nguyên Anh đại tu sĩ, đối bính thời điểm, phần thắng không tiểu. Mà lại người này còn cùng tông môn từng có bạn cũ, vậy thì càng đáng giá yên tâm. Ha ha ha, Diệp lao đệ, Kim Ngọc kia tiểu tử thế nhưng là chúng ta những trưởng lão này bên trong tiềm lực tốt nhất, có thể cùng Kim trưởng lão giao hảo, tiểu hữu thực lực tất nhiên phi phạm. tới tới tới, chúng ta lại ngồi xuống hơi cùng một lát. Liêu Sơ Tân mời điểm nhiệt tình mời hắn ngồi xuống. Diệp Lăng Thiên phát hiện tầm mắt của mọi người một mực chú ý linh hồ ở trong Kim Liên, lại không được động, không khỏi hiếu kỳ nói: "Liêu trưởng lão, phía trên này có môn đạo gì?" Liêu Sơ Tân cười ha ha, nói: "Diệp lão đệ có thể nhìn ra cái gì đến rồi? Còn muốn khảo rất ta." Diệp Lăng Thiên lòng háo thắng cùng một chỗ, hai mắt ngưng lại, quả nhiên phát hiện một chút sóng chấn động bé nhỏ. Hắn giả vừa giả vị quan sát một phen, lúc này mới làm bộ nhãn tình sáng lên, nói: "Linh hồ phía trên có cấm chế." Liêu Sơ Tân vỗ cằm nói: "Diệp lão đệ mắt sáng như nước, không sai. Cái này linh hồn chi bên trên có ẩn chế." vừa mới lao đệ xuất hiện vị trí vừa lúc tại cấm chế bên ngoài, cho nên còn không có phát giác được. Nhưng là ngửi như cẩn thận cảm ứng xuống đi, liền có thể phát hiện những cấm chế kia trì lực yếu ớt ba động. Vậy chúng ta cũng chỉ có thể làm chờ lấy. Dĩ nhiên không phải. Liêu Sơ Tân vuốt vuốt sợi dâu, cười nói, trải qua tông môn nhiều năm qua tỉ bồi, phát hiện nơi đây linh hồ ba động có một vòng kỳ, đợi đến ba động thời khắc yếu đối nhất, liền có thể đi ngắt lấy những cái kia kim liên. Những này kim liên mới là lần này lịch luyện nhất vật chân quý. Thì ra là thế. Diệp Lăng Thiên đầu, cảm thấy thông nghĩ. Chẳng lẽ Khương Khải nguyên cái gọi là trí Chí bảo chính là những này kim liên? Là, kim liên có thể tăng lên thần hồn chi lực, đối với tu sĩ đến nói, đích xác xem như trí bảo. Thế nhưng là, hắn luôn cảm thấy có chút không đúng. Đương nhiên, một cái ý niệm trong đầu lóe qua bộ não, hắn nhãn tỉnh sáng lên, không đúng. Hắn từng nói qua, Ngũ Đại Quân tự hồ cũng tại chấn thủ lấy cái gì, xích diễm trong thành trí bảo chỉ là tàn phiến, kia hẳn không phải là những này kim liên. Trí bảo hẳn là tàn phiến hoặc là tàn bảo loại hình đồ vật mới là. Mặc kệ nhiều như vậy, lấy được trước kim liên lại nói, hắn âm thầm trầm ngâm cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Liêu Sơ Tân thấy Diệp Lăng Thiên không có nói tiếp, bỗng nhiên ánh mắt nhìn về phía đối diện đám người, nói: "Đáng tiếc Nam hoang Minh người luôn luôn hỏng ta chuyên tốt." Diệp Lăng Thiên lập tức đem ánh mắt liếc nhìn quá khứ, nghĩ thầm, xem ra Ngạo Quân Sơn phụ thuộc chính là Nam Hoàng Minh thế lực. Liếc mắt, nhìn thấy Diệp Lăng Thiên ánh mắt thất thần, Liêu Sơ Tân đắc, nguyên bản hắn chính là nghĩ lôi kéo người này tuyệt lực chém giết rơi đối phương Nguyên Anh kỳ đại tu sĩ, bây giờ đối phương không tiếp lời, lại là không biết hắn tâm lý nghĩ cái gì. "Hảo tiểu tử, không thấy thỏ không thả chim ưng." Tân xoay chuyển ánh mắt Dư Khác nói đến lợi ích phân phối, Diệp Lao Đệ nếu là toàn lực xuất thủ, sau đó lao phu làm chủ có thể để ngươi trước tuyển một gốc như thế nào? Chương 548, Kim sát Thú. Một gốc. Diệp Lăng Thiên khỏe miệng cười khinh bỉ, nói khẽ, Liêu trưởng lao thật sự là quá coi thường ta, một gốc. Ngươi khi đuổi ăn mày đâu? Ta muốn một. Dựa vào cái gì? Diệp lao đệ, khẩu vị của ngươi quá lớn. Liêu Sơ Tân nhướng mày, thanh âm không khỏi lạnh xuống. Để hắn một cái lao đầu tử cùng một tên tiểu tử xưng huynh gọi đệ đã là phi thường cho hắn mặt mũi, lại còn muốn toan đạt được càng nhiều. Thật sự là lòng tham không đủ rắn nuốt voi. Giờ khắc này, Liêu Sơ Tân vẫn đủ xong trong mắt lóe lên một tia sắc ý. Lớn a? Thật không lớn. Diệp Lăng Thiên làm bộ không nhìn thấy, lắc lắc đầu nói, Hỏa Dương môn tổng cộng có bao nhiêu người? 10 cái? 20 cái? Trong đó một nửa hay là Ẩm Nguyệt tông đệ tử. Ta đối Ẩm Nguyệt tông đệ tử có ơn cứu mạng, nếu như ta yêu cầu thậm chí bước hiếp bọn hắn đi theo cùng ta, ngươi nhìn kết cục lại sẽ như thế nào? Hắn chỉ chỉ Nam Hoang Minh cùng Ngạc Quân Sơn đệ tử, nói, còn có đối diện, ngươi nói, ta nếu là chuyển đối diện, kết quả lại sẽ như thế nào? Diệp Lăng Thiên dùng hai kết quả lại sẽ như thế nào, làm cho Liễu Sơ Tân không thể không làm ra nhượng bộ. Liễu Sơ Tân ánh mắt lấp lóe, trong lòng thỉnh thoảng trào lên một trận sắc ý, hắn không thể lập tức giết cái này có kẻ mặt cả tiểu tử. Kim Liên là tông môn nhất định phải được bảo vật, nghĩ đến nếu là phân ra một cho tiểu tử này, Đường Đường Nguyên Anh Kỳ đỉnh phong tu sĩ lại bị một tên tiểu tử làm cho lùi bước, nói ra chẳng phải là quá mất mặt. Nhưng là hắn cũng biết, một người Nguyên Anh Kỳ đại tu sĩ đối với song phương thực lực đến nói là một cái tính quyết định chọ rút, hắn không thể không thừa nhận Diệp Lăng nói đúng, hắn lựa chọn một bên nào, một bên nào liền thắng chỉ là vừa nghĩ tới muốn bị đoạt thức ăn trước miệng quọ, Liêu Sơ Tân sát ý trong lòng làm sao đều tiêu không đi. Liêu trưởng lão cần phải mau mau làm quyết định, thời gian không nhiều. Diệp Lăng tiên nhàn nhạt cười một tiếng, ánh mắt nhìn về phía nơi xa. Hắn cùng Kim Ngọc lá mặt lá trái, giao tình nhìn xem không sai, thế nhưng là giao tình thì giao tình, cũng không đại biểu tại bảo vật trước mặt liền muốn lùi bước. Một, hắn muốn không chỉ có riêng là một. Lúc trước tại hồ lớn bên trong liền có cự ngạc tồn tại, hắn không tin cái này linh hồ bên trong không có thủ hộ thú tại, nếu là thật sự có, đến lúc đó ngao cỏ tranh nhau. Hắn cái này ngư ông mới tốt phải lợi. Phàn Phất La phối hợp Diệp Lăng Tiên nói chuyện, không biết là ai giống lớn một tiếng, nhìn. Cấm chế phủ văn tiêu tán. Mọi người ngưng thần nhìn lại, quả nhiên linh hồ phía trên, một trận nhàn nhạt màng mỏng thay đổi tán đi, hóa thành từng sợi khói xanh sắp tiêu tán. Bởi vì Diệp Lăng Tiên không chút do dự đầu nhập Hỏa Dương môn trận doanh, phép mình thực lực không bằng người, Nam Hoang Minh lần này trên thực tế người dẫn đầu Nam Hoang làm ứng tâm xa, đồng dạng vị Nguyên Anh, phong tu sĩ hắn đã sớm ra lệnh, một khi trận pháp yếu hóa, không chút do dự, đoạt kim liên liền đi. Liêu Sơ Tân xem xét điệu bộ này, Nếu là không đáp ứng, chỉ sợ Nam Hoang Minh những người này là lưu không dưới, song phương thực lực tám lạng nửa cân, một phương vượt lên trước, một phương khác có thể cướp đi cũng có hạn, chỉ sợ kết quả cuối cùng chính là một nửa một nửa. Tốt, lão phu đáp ứng điều kiện của ngươi, một liền một, bất quá ngươi phải chịu trách nhiệm kiềm chế ứng tâm xa, cái khác liền giao cho lão phu đến xử lý, sau khi chuyện thành công, đồng ý ngươi một. Liêu Sơ Tân vội vàng nói. Lúc này, dung không được nửa điểm do dự. Diệp Lăng Tiên lúc này mới cười nói, Liêu trưởng lão sớm nên như thế, yên tâm, hướng tâm sa liền tự ta kiểm chế. Liêu Sơ Tân bị người bày một đạo, nội tâm có chịu, hừ lạnh một tiếng, hừ. Đừng bị hắn một chiêu cho giết. Hô. Ngay tại Cấm chế Triệt để tiêu tán sát na, Ứng Tâm xa bàn tay khẽ động, diễn hóa xuất một cái đại thủ hướng về linh trong ao một gốc kim liên chụp tới, đúng là dự định đem nó nổ tận gốc. Ở đây người động thủ sát na, bên cạnh cũng có hai người xuất thủ. Diệp Lăng Tiên đưa tay chụp về phía Ứng Tâm xa, ngăn cản hắn đắc thủ, Liêu Sơ Tân lại là hướng mặt khác một gốc kim liên chụp tới. Này ba người đều là nguyên anh kỳ tu sĩ, một chiêu một thức, uy lực vô tận. Những người khác đều né tránh. Liên tiếp lui về phía sau, không dám có chút tới gần. Ầm ẩm. Sóng nước vang khắp nơi, Nguyên Anh kỳ tu sĩ bộ phát kinh thiên ba động tại linh hồ phía trên nhấc lên một trận sóng cả sóng biển, linh hồ phía dưới bóng đen lay động. Đã đến rồi sao? Liễu Sơ tân mặt sắc mặt ngưng trọng, dù là đang xuất thủ thời điểm như cũ tại phòng bị cái gì, nghĩ đến hẳn là biết được linh hồ phía dưới còn có đồ vật gì tồn tại. Mà ứng tâm xa cử động đồng dạng, trong mắt còn lộ ra mấy phân kiên kỵ. Quả nhiên, ao nước lắc lư, ba đầu khủng bố cự thú từ đáy lao phóng lên tận trời. La kim sắt thú. Mọi người cẩn thận. Liêu Sơ Tân sắc mặt ngưng lại, chăm chú nhìn thấy ao, lớn tiếng cảnh báo. Diệp Lăng Thiên cái này mới nhìn đến ba đầu kim sát thu không phải liền là trước đó nhìn thấy cự ngà a. Chỉ bất quá cái này ba đầu khí tức càng thêm hung hãn, một thân tu vi vậy mà đạt tới nguyên anh kỳ trung kỳ. Đây chính là ba đầu nguyên anh kỳ trung kỳ khủng bố yêu thú, tính đến yêu thú cùng nhân tộc lực lượng đối so, cái này ba đầu kim sát thú tại hóa thần kỳ dưới, tuyệt đối có thể quét ngang. Khó trách Liêu Sơ Tân cùng ứng tâm xa như vậy cấp tốc, lại đều là dự định trộm bỏ chạy tâm tư. Giống Kim sát thú xuất hiện sân a, ngựa đầu cùng nhau gầm lên giận dữ, ba cỗ cường đại lực lượng thần hồn hình thành một cố báo tấp tinh thần lậtút mà hạ. Cái này uy lực so với trước kia cự ngạc thi triển mạnh không chỉ một bậc. Sức chấn động kia ngay cả Diệp Lăng Thiên đều hơi biến sắc mặt, huống chi là những cái kia nguyên anh kỳ dưới tu sĩ, cả đám đều ngã trái ngã phải, liều chết nằm dạp trên mặt đất, không thể động đậy. Ba đầu kim sát thú xuất thủ, khí thế hùng hổ, vừa hô đánh bại những cái kia nguyên anh kỳ dưới tu sĩ về sau, ba con yêu thú cực kỳ thông tuệ hướng về ứng tâm xa, Liêu Diệp Lăng Thiên đánh tới. Chỉ cần giết ba người này Những này sâu kiến tất cả đều trốn không thoát. Cương đại thần hồn chi lực đem hư không chấn động đến nhấc lên từng mảnh gọn sóng, ba người lẫn nhau, chia ra hành động, đúng là riêng phần mình dẫn một đầu kim sát thú đi. Không có kim sát thú thần hồn công kích, luồn ngang lộn sộn nằm trên mặt đất tu sĩ từng cái phun ra máu, lắc lắc đầu, bỏ lên. Kim sát thú đi, trưởng lão bọn hắn cũng đi, chúng ta làm sao bây giờ? Trốn a. Nơi này chính là một cái địa phương nguy hiểm, ai biết còn có hay không kim sát thú, lúc này không đi, chờ chết a. Trốn cái gì trốn? Hiện tại trưởng lão đi, những cái kia đang chết yêu thú cũng đi. Còn lại Kim Liên là chúng ta. Chúng ta phát tại tại Tham Lam trước mặt, lòng người điểm kia điên cuồng bị vô số lần phóng đại, cuối cùng Tham Lam chiến thắng sợ hãi, càng ngày càng nhiều người tới gần linh hồ, muốn cấp lấy Kim Liên. Đúng lúc này, ao nước một cơn chấn động, từ Kim Liên phía dưới lộ ra mấy cái điểm nhỏ điểm, rõ ràng là mấy cái kim sát thú con non. Tối, lần này đem tất cả mọi người hù đến, vây quanh ở bốn phía tu sĩ đồng loạt lui lại một bước, tùy thời chuẩn bị kỹ càng chạy chuẩn bị. Thực tế là bị kim sát thú dọa sợ, nhưng là thấy đến chỉ là mấy cái con non, Nam Hoàng Minh người lại động lên tâm tư. Các huynh đệ, các người nói chúng ta bắt mấy con kim sát thú trở về, thế nào? Cùng ngươi lớn, về sau ai dám gây chúng ta? Ý kiến hay. Những này kim đăng kỳ, chúc cơ kỳ tu sĩ từng cái rỗi ra chân nguyên đại thủ muốn bắt lấy con non, ngay cả Kim Liên đều ném đến một bên. Phốc. Kim sát thú con non há mồm phun ra một vật vậy mà nhanh như thiểm điện, mọi người còn không thấy rõ liền nghe tới kêu thảm một tiếng, trước nhất một người tu sĩ thân thể nghiêng một cái, trực tiếp bị lệnh chết rồi. Chương 549, hết thảy mang đi. Một kích liền đập chết người. Lần này Tất cả mọi người sợ hãi và vân thế này còn đánh thế nào? Kim sát thú con non đều có thực lực như vậy, còn đoạt cái gì Kim Liên? Nam Hoang Minh người vội vàng hấp tấp đi, Ngọc Quân Sơn người cũng cùng đi theo. Vân Diệu giẫm trước khi đi, còn hướng lấy Tiêu Tiêu hung dữ làm cái cắt thiết hầu động tác, ý uy hiếp không nói cũng hiểu. Hỏa Dương môn người rút lui ngay ngắn trật tự, cuối cùng chỉ còn lại có ỉm người Tô người. Tiêu sư Minh, bọn hắn đều đi, chúng ta làm sao bây giờ? Còn muốn cùng Diệp Tiền bối a. Thân Văn Đông nhìn Vân Diệu giẫm đi xa, quay đầu hỏi. Tiêu Tiêu nhíu mày, thở dài một hơi, nói, thời gian không nhiều. Đều đi thôi, Diệp tiền Bối người hiện tự có tiên tướng, nhất định không có chuyện gì. Đến lúc đó cùng chúng ta ra ngoài nhất định càng muốn nhớ được phần ân tình này. Linh hồ bốn phía lập tức hung, tất cả mọi người đã dọc theo hành lang tối lui. Cũng không lâu lắm, một thân ảnh vèo một tiếng xuất hiện, hư giữa không trung đột nhiên xuất hiện một đại tuy qua, đem toàn bộ linh hồ cùng kia Kim Liên, Kim Sát thú con non toàn bộ nuốt hút vào. Làm xong đây hết thảy, đạo thân ảnh kia hài lòng cười cười, ta nói, đều là của ta. Đông dưng, ánh mắt của hắn hướng lại, tiếp cận linh đái dao bộ một chỗ lõm đi xuống địa phương, kia bên trong có một bộ quan. Thạch quan một góc vỡ vụn, bên trong lộ ra một kia một sợi kim sắc khí tức. Kia là Diệp Lăng Thiên hai mắt trở lên, trực tiếp tuấn di quá khứ, nắm lên thạch quan muốn thu lại. Hắn ra sức vừa gãy, vậy mà không nhúc nhích tí nào, cái này thạch quan phảng phất là cùng lòng đất nối liền lại cùng nhau. Thời gian không nhiều, hắn đông nhiên một quyền dọc theo thạch quan vỡ vụn một góc đập ra, cái này mới nhìn đến bên trong có một cái tiểu kim hộp, kim hộp phía trên tràn ngập nồng đậm kim quang. Bao khóa tại loại này kim quang bên trong, khoảng cách gần như vậy tới gần, Diệp Lăng Thiên cảm giác được thần hồn của mình có một loại phiêu phiêu dục tiên cảm giác, tựa hồ muốn theo quay về. Vô hóa mà thành tiên. Đây chính là Khương Khải Nguyên nói chí bảo đi, ta muốn. Lấy lại bình tĩnh, Diệp Lăng Tiên trực tiếp đem cái này bảo hạp đưa vào mình ký tự bên trong. Hắn đã khống chế thiên nguyên di tích bên trong quy tắc trí lực, đem toàn bộ linh hồ kim liền cùng kim sát thú hút vào, thậm chí chuyên môn mở ra một khối đặc biệt khu vực khác dùng cho cất giữ những bảo vật này linh tụy. Thượng cổ di tích bên trong tu sĩ quá nhiều, thanh vân vệ ở trong đó luyện binh, nếu là bảo tàng, có nhiều bất tiện. Nhưng là thiên nguyên di tích bên trong cơ hồ không có tu sĩ, chính thích hợp cất giữ bảo vật. Làm xong đây hết thệ về sau, Diệp Lăng Thiên thân hình lóe lên, lại biến mất, đã là xa xa truy tại Yểm Nguyệt Tông đệ tử sau lưng, tức sắp rời đi nơi đầy không gian. Cảm nhận được phía sau con non khí tức biến mất, ba đầu kim sát thú cùng nhau nổi giận gầm lên một tiếng, bỏ qua riêng phần mình đối thủ, nổi cơn điên hướng phía hướng trở về. Ứng Tâm xa cùng Liễu Sơ Tân có chút không hiểu đấu, không biết xảy ra chuyện gì. Không tốt, những này kim sát thú trở về, tông môn đệ tử gặp nạn, truy. Hai người đột nhiên hiểu được, ra tốc truy trở về. Chỉ có Diệp Lăng Thiên cười nhạt, nhìn xem kim sát thú đi xa bóng lưng, thân ảnh dần dần tiêu tán. Cái này thình lình chỉ là hắn một tôn huyền ảnh phân thân. Nguyên lai like ngay tại kim sát thú truy kích thời điểm, Diệp Lăng Thiên phân hóa ra huyện ảnh phân thân, phân thân có được tự thân bẩy thành thực lực, coi như đánh không lại, đao mệnh tổng không là vấn đề, mà hắn bản tôn liền giấu ở mình ký tự bên trong. Đám người bị kim sát thú con non rượt đi, bốn phía không người thời khắc, hắn đến cái kinh thiên đại nghịch chuyện, đem toàn bộ linh hồ tính, cả Kim Liên, kim sát thú con non, đến cái một tổ đầu. Người khác không có lớn như vậy pháp bảo, hắn có a. Linh giới bên trong có lẽ cũng có một chút lão cổ đồng có thể đem toàn bộ tiểu thế giới luyện hóa, hóa thành pháp bảo. Nhưng đó là lão cổ đồng, bình thường tu sĩ hoặc là một phương thế lực thủ lĩnh, ai có lớn như vậy quyết đoán cùng thực lực đi luyện hóa một cái tiểu thế giới. Hết thảy bắt nguồn từ Diệp Lăng Thiên cơ duyên. Hiện tại nghĩ kỹ lại, tựa hồ Thiên Hành Giới còn ẩn giấu đi rất nhiều đại bí mật, vì sao nhiều như vậy bảo vật có thể tại Thiên Hành Giới tìm kiếm được, thậm chí là linh giới đều vật cực kỳ hi hãn, vậy mà Thiên Hành Giới còn có tồn tại. Thật sự là nghĩ kỹ cứ sợ. Diệp Lăng Thiên đem tất cả bảo vật tính cả linh hồn đáy dao chưa từng hiện lộ qua thần bí kim hộp băng đi, nói thì chậm, kỳ thật ngay tại mấy hơi thở ở giữa toàn bộ hoàn thành. Đợi đến kim sát thú trở về thời điểm, sớm đã là người đi nhà trống. Kim sát thú trở về thời điểm, nhìn thấy rống tuyết linh đáy nào như là uống sạch mì nước cái chén không, cùng nhau nổi giận gầm lên một tiếng, âm thanh uy chấn thiên động địa, hành lang bốn vách tường nham thạch cũng bắt đầu vỡ nát xuống tới. Thú con của mình bị người bắt cóc. Kim Liên không gặp. Ngay cả bọn chúng dựa vào sinh tồn linh hồ đều bị đầu đi, thật sự là làm được triệt đề. Là ai? Là ai? Là ai? Cùng bạo kim sát thú toàn thân khí tức từng vòng từng vòng chập trùng, tại loại này cực hạn dưới sự phẫn nộ, bọn chúng vậy mà lại lần nữa tiến hóa. Bắt đầu hóa hình. Ứng Tâm xa cùng Liễu Sơ Tân Thân là hai thế lực lớn trưởng lão, từ hai cái phương hướng không hẹn mà cùng trở về lúc, chính tao ngộ bên trên nổi giận kim sát thú. Hai người sắc mặt tái đi, không hẹn mà cùng bắt đầu lui lại. Liễu La Quỷ, chúng ta lần này nếu là không liên thủ, chỉ sợ ngay cả có thể hay không bước ra cái này bên trong cũng không biết. Ứng Tâm xa mặt sắc mặt u trọng, Liễu Sơ Tân sắc mặt rất khó nhìn, ra môi trên khuôn mặt lộ ra một tia tái nhận, "Hừ, nghĩ không ra lão phu có một ngày còn cần cùng ngươi nam hoàng minh người liên thủ. Cũng được, cùng vượt qua nguy cơ lần này." Chúng ta lại phân cái thắng bại. Ứng Tâm xa đã không cách nào chú ý cùng cái khác, vội vàng nói, chúng ta nhất định phải đánh gãy bọn chúng hóa hình, nếu để cho cái này mấy đầu xúc sinh triệt để hóa hình ra đến, chúng ta liền hào không có cơ hội. Đúng, tiểu tử kia đâu? Liêu Sơ Tân hừ lạnh một tiếng, nói không chừng bị hố đi, một cái tiểu tử không biết trời cao đất rộng, chết không có gì đáng tiếc. Giống. Ba đầu sơ bộ hóa hình kim sát hóa thú làm ba cái cao hai thước cử hán, toàn thân kim chói, chỉ có ở bên phải bả vai vị trí lộ ra một con dữ tận cá sấu đầu, lộ rõ ràng ra bản thể của nó. Đây cũng là yêu tố không hoàn toàn hóa hình, đợi đến bọn chúng đem cá sấu đầu cũng triệt để biến mất, nếu không phải chủ động lộ ra bản thể, người bình thường là hoàn toàn phân biệt không ra. Chết chết chết. Đầy mắt đều là sát khí kim sát thú thân hình hư không tiêu thất, sau một khắc liền đi tới ứng tâm xa cùng Liêu Sơ tân trước mặt, một nắm đấm tại trong mắt trở nên càng lúc càng lớn. Lúc này Diệp Lăng Thiên sớm sẽ theo mọi người đi tới một chỗ trước chuyển tống trận, cái này bên trong có tính cả ngoại giới lối ra truyền tống trận. Chỉ cần ra cái cửa ra này, nơi này hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn. Diệp tiên bố, ngài đến Liêu trưởng lão bọn hắn tiêu tiêu phát hiện hắn, mừng rỡ kêu lên. Liêu trưởng lão cùng Nam Hoang Minh ứng tầm xa đang trì hoãn kim sát thú công kích, hắn nhắc nhở ta mau chóng mang theo mọi người ra ngoài, bọn hắn đến Đoạn Hầu. Diệp Lăng Thiên cười nhạt nhìn xem tại chỗ rất xa, thản nhiên nói: Kêu bên trong liên tiếp bạo phát ra trận trận kinh thiên ba động, làm cho người kinh hãi run sợ. Vậy quá tốt, có Diệp Tiền bối che chở, chúng ta tất nhiên một đường không ngại. Tiềm Uyên Tông đệ tử một mảnh nảy cẫng. Diệp Lăng Thiên lại liếc qua nơi xa, nghi thẩm, ba đầu nổi giận kim sát thú, đánh hai đầu lao xúc sinh, quả nhiên là chó cắn chó trò hay a. Đáng tiếc không có duyên gặp một lần. Chương 550, tự bạo. Nhìn thấy tại chỗ rất xa truyền tống trận hào quang ngút trời mà lên, liều Sơ Tân cùng Ứng Tâm xa phát ra tuyệt vọng gầm thét. Đây chính là bọn hắn cuối cùng hy vọng chạy thoát ra, lập tức phá diện. Nơi đây cách cách lối ra quá xa, sau lưng kim sát thú đuổi đến quá gấp, trốn là không trốn thoát được. Liều Sơ Tân nổi giận gầm lên một tiếng, "Súc sinh, ta cùng người liệu, Lao tử cũng không trốn, giết a." Ứng Tâm xa bi phẫn gào thét, quay đầu đón kim sát thú mà đi. Đến lúc này bọn hắn làm sao không biết bị người bày một đạo vấn đề là đến chết cũng không biết là ai ấm bọn hắn, loại khuất nhục này cảm giác quá hoang uổng. Ba đầu sơ bộ hóa hình kim sát thú, thực lực có thể so hóa thần tu sĩ, cái kêu bên trong là hai người nguyên anh kỳ đỉnh phong tu sĩ có thể so sánh với, mà lại là ba đánh hai, lạc bại là chuyện sớm hay mượn. Liễu Sơ Tân tóc trăng nhuốm máu, từ ngụm phun bật máu, ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, nghĩ không ra ta liệu mỗ người lại vậy mà lại táng thân nơi đây, trời xanh không có mắt à, xúc sinh, ta liền là chết, cũng muốn kéo cái đệm lưng. Oan. Tự biết thoát thân vô vọng, Liễu Sơ Tân lựa chọn tự bạo nguyên anh. Chấn động kịch liệt như là bom nguyên tử bạo tạo hình thành một cỗ không khí sóng xé rách hư không Ph ba tên sơ bộ hóa hình kim sát thú xử trí không kịp đề phòng đồng loạt phun ra một ngụm kim hoàng sắc màu tươi. cái này nổ tung hết mặc dù không có tạo thành trí mạng thương hại đích thật là để bọn hắn bị thương nhẹ trái lại ứng tâm xa tại Liêu sơ Tân làm ra quyết định này lúc sau đã trốn đi thật xa tránh đi trung tâm nhất sóng súng kích vẹn vẹn chỉ là thụ dư ba xâm nhập nhưng nhìn đối thủ cũng vậy mà lấy loại này bịtráng tư thái lựa chọn từ bạo hắn tâm bên trong cũng không chịu nổi Tình hình bây giờ biến thành hắn một thân một mình đối mặt ba cái hóa hình yêu thú, này làm sao đánh thắng được? Đầu hàng? Nghĩ cùng đừng nghĩ, nhân tộc cùng yêu thú ở giữa không có đầu hàng có thể nói. Ứng Tâm xa sắc mặt tạm đạm, nỗi giận gầm lên một tiếng, nếu để cho ta biết là ai tại thiết kế, ta làm quỷ đều sẽ không bỏ qua ngươi. Đáng chết nhân tộc, chết đi. Vừa mới bị Liễu Sơ Tân từ nổ tung phải toàn thân đầu óc choáng váng ba đầu hóa hình kim sát thú một chờ tỉnh táo lại, nhao nhao giống giận hướng phía Ứng Tâm xa đánh tới. Mất con trống khổ, mất đi con non điên tại thời khắc này triệt để bộc phát. Ứng tâm xa sắc mặt trắng bệnh, biết giờ khắc này không tránh thoát, hắn điên cùng thôi động thể nội nguyên anh chi lực, một luồng khí tức kinh khủng đang nổi lên. Liêu La Quỷ, người có thể tự bảo, ta cũng có thể. Hắn khuôn mặt giữ tợn bên trên lộ ra một tia sinh khát vọng, cuối cùng nhìn thoáng qua bốn phía trắng cảnh, cái này chính là hắn một lần cuối cùng nhìn thấy thế giới này. Không tốt, hắn cũng muốn tự bảo. Ba đầu hóa hình yêu thú biến sắc, vừa mới tự bảo đã để bọn chúng lòng còn sợ hãi, giờ khắc này nhìn người nọ lại muốn tự bảo, ba con yêu thú hù sợ, tranh thủ thời gian bỏ chạy. Chạy. Người chạy trốn được a? Ứng tâm xa đỏ bừng hai mắt tiếp cận ba đầu kim sát thú điên cùng nào tới với anh lần nữa một đóa mây nấm con người mà lên ba đầu kim sát thú kêu thảm một tiếng chân cụt tay đứt bay lên một trận kim Quang lấp lấplóe ba đầu to lớn cá sấu thân ảnh xuất hiện tại không trung, kim sát ngó me đầm địa ứng tâm xa chết rồi hắn tự bảo vậy mà để ba đầu sơ bộ hóa hình kim sát thú sinh sinhh rơi xuống một cảnh giới từ đây chỉ sợ đều vô vọng triệt để hóa hình ngao ba đầu kim sát thú dơ thẳng lên trời dài giống trong đôi mắt lộ ra hoán hận quang mang đáng tiếc nơi đây không gian đã lại không người tồn tại Truyền tông quang mang tán đi, Diệp Lăng Tiên theo Hiểm Nguyệt Tông đệ tử xuất hiện tại ngoại giới. Ngoại giới người người ồn ào, từ có thật nhiều tông môn, môn phái trưởng lao tại liên thủ hội trận. Lần này lịch luyện kết thúc, riêng phần mình tông môn trưởng lão tiếp vào đệ tử trong môn phái bẩm báo, cấp tốc mang theo môn hạ đệ tử rời đi. Bầu trời bay lên từng mảnh từng mảnh mây, kia là các tự rời đi tông môn đệ tử. Có người vui vẻ có người sầu, lần này lịch luyện có đạt được chỗ tốt, có lại là mất cả trì lẫn trải. Hỏa Dương mất đi một vị dẫn đầu trưởng lao, Nam Hoàng Minh cũng thế. Đối với những tông môn này thế lực yếu bớt, Diệp Lăng Thiên tự nhiên là rất được ham mê, thậm chí là hắn một tay tạo thành. Với hắn mà nói, tông môn thế lực yếu bớt chính là vì Sích Diễm Quân giảm mất áp lực, đồng dạng cũng là vì Lăng Thiên Vệ giảm mất áp lực. Mặc kệ hắn có nguyện ý hay không thừa nhận, hiện tại Lăng Thiên Vệ cùng Sích Diễm Quân đều là có vinh cùng bình có nhục cùng nhục quan hệ. Nhưng hắn muốn làm lại không chỉ là như thế, hắn còn muốn kế tiếp theo thẩm đấu. Lý Trường lão, vị này chính là Diệp Tiền bối, nếu không phải Diệp Tiền bối đối đệ tử liên tục chống đỡ, chỉ sợ chúng ta Hiểm lần này khó thoát đại nạn. Ta địa bàn Tiêu tiêu chỉnh trọng hướng phía một vị nam tử trung niên giới thiệu Diệp Lăng Thiên. Diệp Lăng Thiên cũng biết lần này bên ngoài tông môn trưởng lao gọi Lý Vĩ, Trắng Tinh, một thân tu vi cũng tại Nguyên Anh kỳ trung kỳ, cùng hắn tương đương. Lý Vĩ nhìn một chút Diệp Lăng Thiên, sắc mặt thay đổi, hắn có thể cảm nhận được Diệp Lăng Thiên trên thân kia cô trẻ tuổi khí thức, nói rõ trước mắt người này sát thực phi thường trẻ tuổi, nhưng là hắn khí tức trên thân. Vậy mà như vực sâu như chú, thậm chí ẩn ẩn có một loại cảm giác, mình đối đầu chỉ sợ đều có mấy phần không bằng. Như thiếu niên này tuấn tiệp, không biết đến cùng là thần thánh phương nào. Lý Vi cẩn thận từng ly từng tí cười nói, "Đa tạ Diệp đạo hữu tương trợ, Lý Mộ thay mặt tông chủ đa tạ." "Tiêu sư điệt chính là ta tông môn hạch tâm đệ tử, là có tiềm lực nhất tiến giai nguyên anh đệ tử, lần này có thể có như thế gặp gỡ, hết thảy đều là đạo hưu ban tặng, không biết đạo hưu sư môn nơi nào. Có thời gian hay không đi môn hạ tiểu tọa? Chúng ta cũng tốt giao lưu trao đổi." Diệp Lăng Tiên cười nói, như thế vừa vặn quấy dậy. Thực không dám dốiến, tại hạ là là Sích Diễm quân bên trong thống lĩnh, lần này cũng là ngoài ý muốn tiến vào nơi đây. Thì ra là thế, Sích Diễm quân, đại danh đỉnh đỉnh à, Diệp thống lĩnh. Kính đã lâu kính đã lâu, tới tới tới, chúng ta về trước tông lại nói." Lý Vĩ vui vẻ ra mặt, lôi kéo Diệp Lăng Thiên, một đoàn người ngồi lên tàu cao tốc trở về Hiểm Nguyệt Tông. Diệp Lăng Thiên đem Sích Diễm Quân tên tuổi đánh đi ra ngoài là có cân nhắc, nếu là đại tông môn, có lẽ sẽ có rất nhiều lưu đồ cùng phản kích, nhưng là giống Hiểm Nguyệt Tông loại này bám vào Hỏa Dương môn giới môn phái nhỏ lại là không ngại, bọn hắn không dám đắc tội Sích Diễm Quân, cũng không dám đắc tội Hỏa Dương môn, nhiều nhất là cái ai cũng không rút. Tiêu Tiêu xem xét Diệp Tiền bối cùng Lý trưởng lao trò chuyện vui vẻ, nội tâm vui rất, lần này về sau hắn liền muốn dốc lòng tu luyện tranh thủ nhất tự đột phá nguyên anh kỳ bình chứng. Tàu cao tốc cuối cùng rơi vào một chỗ sơn thanh thủy tú trước vách núi, một đạo mang mỏng đồng dạng quang mang chớp động, từ bên trong đi ra một đoàn người. Hộ tông trận pháp, Diệp Lăng Thiên ánh mắt quét qua, vậy mà nhận ra, là 108 tinh tú trận, hàm ẩn rất nhiều biến hóa, Tiểm Nguyệt Tông danh sư Nguyệt Nguyệt, quả nhiên cùng tiên điệu tinh thần có quan hệ. Hắn bất động thân sắc, đi theo đám người đi tiến vào trong trận. Trong trận pháp bên ngoài, cảnh sắc khác lạ, Tiểm Nguyệt Tông bên trong phong quang kiều diễm, cảnh sắc nghi nhân, trong thoáng chốc để hắn có một loại trở lại Huyền Nguyên Tông cảm giác. Nhưng là hắn biết Cái này bên trong không phải. Huyền Nguyên Tông dù sao chỉ là thiên hành giới tông môn, cái này bên trong lại là linh giới, cả hai cách biệt một trời. Chương 551, Đô Hách Kim Đan. Lý Sư Đệ, ngươi rốt cục trở về. Ha ha ha, Sư Đệ bái kiến Tông chủ, lần này cuối cùng may mắn không làm nút bệnh, viên mãn trở về. Tốt tốt tốt, vất vả. Tiệp Nguyệt Tông Tông chủ là cái tiên phong đạo cốt lão giả, làm người cực kỳ hoài ái, tu vi tại Nguyên Anh kỳ đỉnh phong. Hắn tại một gian cổ kính lầu các bên trong hội kiến Lý vị cùng lần này lịch luyện mọi người. Đối với dạng này môn phái nhỏ mà nói, Nhân số bất quá mấy trăm, giống Tiêu Tiêu, tần văn đông dạng này tu sĩ kim đan đã là hạch tâm đệ tử một hạng. Vị này là Tiệp Nguyệt Tông tông chủ Tô Niệm xong kỳ thật đã sơn chú ý tới trong đám người hơn người Diệp Lam Tiên, tuổi còn trẻ liền có tu vi như thế, mà lại có thể bị Lý Vi mang về, tự nhiên không có cái gì ác ý, cho nên thẳng đến lúc này mới cố ý hỏi ra. Lý Vi cái này mới nói, "Tông chủ đang muốn giới thiệu, vị này chính là xích Diễm quân diệp thống lĩnh, lần này chính là có trợ giúp của hắn, Tiêu Tiêu, văn đông bọn hắn mới có thể toàn thân trở ra." Tiêu Tiêu, Lý sư đệ nói nhưng là thật. Tô Niệm xong ánh mắt quét qua, rơi vào Tiêu Tiêu trên thân. Tiêu Tiêu tiến lên bài nói, "Đồ Nhi bái kiến sư tôn, sư thúc nói thiên chân vạn xác, lần này nếu không có Diệp tiền Bối, chỉ sợ chúng ta khó thoát vận rủi, mà lại Đồ Nhi tại sinh tử lúc chạm đến nguyên anh bình cảnh, lần này trở về bế quan chắc chắn đột phá nguyên anh." "Tốt tốt tốt." Tô Niệm song sắc mặt thay đổi, liên tục nói ba chữ tốt, nhìn về phía Diệp Lăng thiên ánh mắt liền khác biệt. Diệp Lăng thiên cười nhạt, nghĩ không ra cái này Tiêu Tiêu hay là trưởng môn đệ tử, xem ra lần tiếp theo tông chủ chính là hắn. Mà lại, Diệp Tiên Bối hay là luyện sư? một thân tu vi thâm bất khả trắc. Tiêu Tiêu lại lần nữa ném ra ngoài một cái quả bom năng ký. Cái gì? Lần này Tô Niệm xong cùng Lý Vít đều không bình tĩnh, một người nguyên anh kỳ luyện dược sư, đây chính là bao nhiêu thế lực hy vọng kết giao a. Tô Niệm xong hàng giai lấy nên. đi tới bắt lấy Diệp Lăng Tiên tay, nói: "Tiểu hữu lần này đối ta hiềm nguyệt tông ơn tình quá lớn, cái này nhưng cứ gọi Lao phu làm sao hồi báo a?" Diệp Lăng Tiên cũng bị vị lão giả này cử động dọa sợ, lão gia hỏa này sẽ không lấy hướng có vấn đề đi, mấy trăm tuổi người, vậy mà nắm thật chặt mình, ta lấy hướng thế nhưng là rất bình thường. Cố Mai Tô Niệm xong cũng nhìn thấy Diệp Lăng Thiên vẻ mặt kinh sợ, nắm một lúc sau liền buông ra, nhưng là trên mặt loại kia vẻ mặt kích động đồ đần cũng nhìn ra được. "Tông chủ, ngài đây là?" Diệp Lăng Thiên có chút chân tay luôn cuống, không biết rõ Tô Niệm xong có chủ ý gì. "Ha ha ha, tôi mỗi chính là quá kích động, hy vọng sẽ không hù đến quý khách." "Có ai không, nhanh nhanh nhanh, Thiết Tiễn, lão phu phải thật tốt chiêu đái chúng ta ẩn nhân, sư đệ, người đi an bài một chút, những người khác lui ra đi." Tô Niệm xong lộ ra phá lệ hưng phấn, Lý Vĩ hiển nhiên biết vì cái gì, ôn quyền thi lễ về sau đem người rời đi. Tô Đông Tổ, làm gì khách khí như vậy? Diệp Lăng Thiên có chút đoán không được lão ra hỏa này đến cùng muốn làm gì. Tô Niệm xong bình phục nội tâm tâm tình kích động, nói, "Để tiểu Hữu che cười. Thực tế là Diệp Nguyệt Tông quá nhỏ, sợ lãnh đạm quý khách." Nói đến, Sĩ Diễm Quân quân chủ Dương Hồng cùng Tô Mộ cũng có duyên gặp mặt một lần. Diệp Lăng Thiên gật gật đầu, tính trở chút văn. Nghe tiểu Đồ nói, tiểu Hữu là luyện dược sư, Tô Mộ có một cái yêu cầu quá đáng, nghĩ mời đạo Hữu luyện chế một chút đan vật liệu ta già, việc này chỉ cần hoàn thành, bất kỳ cái gì điều kiện, tiểu Hữu cứ việc nói chỉ cần ta hiểm nguyệt tông làm được, nhất định làm được." Tô Niệm xong dõng nhiên nghiêm mặt nói. Diệp Lăng Tiên ánh mắt khẽ động, thần sắc dõng nhiên cao thâm mặt chắc, "Ồ, không biết tông môn muốn luyện chế đan dược gì, lại như thế nào xác định Diệp Mô một nhất định có thể luyện chế ra đến đâu." Tô Niệm xong vẻ mặt cứng lại, thật lâu mới mở miệng nói, "Kỳ thật Tô Mộ cũng không nắm chắc, nhưng là luyện dược sư quá hiếm có, đã gặp được, liền xem như có 10.000 chọn một hy vọng, Tô Mô cũng muốn thử một chút. Đến cùng là chuyện gì vậy mà như thế trọng yếu, dù là chỉ có 10 chọn một hy vọng đều đáng giá một tông chi chủ nếm thử." Diệp Lăng Tiên tò mò Nghiêm sắc mặt, nói, Tại hạ cùng với Tiêu Tiêu hữu duyên, nếu là Tiêu Tiêu tông môn, Tô tông chủ không ngại nói thẳng, nếu là có thể làm được, tại hạ nhất định giúp bọn nhịu. "Tốt, chờ chính là ngươi câu nói này." "Đến, chúng ta đi trước dự tiệc, cùng Niên Hậu, Tô Mỗ lại cùng ngươi nói rõ." Tô niệm xong đại hỷ, lôi kéo Diệp Lăng Thiên đi tiến vào yến hội sảnh. Tiệp Nguyệt Tông đệ tử cũng không nhiều, có thể tham gia lần này cao như thế quy cách đều là trong tông môn tinh anh, từ tông chủ trở xuống, cũng bất quá một hai cái nguyên anh tu sĩ. Khó trách nghe nói Tiêu Tiêu có đột phá nguyên anh dấu hiệu. Tô tông chủ mới có thể như vậy hưng phấn, có thể vì tông môn gia tăng một cái nguyên anh tu sĩ đây chính là vô thượng may mắn sự tỉnh. Tiêu Thiêu, thần văn đông đình lình xuất hiện. Tiềm Nguyệt Tông biết có dạng này, một vị trẻ tuổi nguyên anh tu sĩ đến thăm, nghe nói hay là luyện dược sư, tự nhiên cũng là cực điểm lợi bợ, một trận yến hội chủ và khách đều vui vẻ. Tiến hội về sau, Tô Niệm xong lúc này mới bảo hắn biết cần luyện chế đan dược tên là Đồ Oách Kim Đan, chính là một loại gia tăng đột phá tỷ lệ đan dược. Liên tưởng đến Tô Niệm xong bây giờ kẹt tại Nguyên Anh Kỳ phong tu vi, Diệp Lăng Thiên rốt cuộc mình bạch vị tông chủ này đến cùng đánh cho ý định gì? Hắn muốn đột phá tiến giai hóa thần kỳ. Hóa thần kỳ há lại tốt như vậy đột phá. Bao nhiêu người kẹt tại kia bên trong cô đọc sống quãng đời còn lại, hắn nghĩ đột phá hóa thần, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Hỏa Dương môn cũng bất quá hai tên hóa thần kỳ lao quái, xích Diễm quân bên trong càng là chỉ có Dương Hồng một người đột phá đến hóa thần kỳ. Một cái có hóa thần kỳ lao quái tọa trấn thế lực, tuyệt đối có thể đưa thân một nhóm thế lực liệt kê. Cái này tôn niệm xong giá tâm thật lớn. Đối mặt tôn niệm xong ánh mắt lấp lánh ánh mắt, Diệp Lăng Thiên một chút. Nói, tại hạ cũng không có độ oắc kim đan đan phương, coi như tông chủ có các loại vật liệu, tại hạ cũng không dám hứa chắc một nhất định có thể luyện chế ra tới. Phản Phất biết Diệp Lăng Thiên suy nghĩ, Tô Niệm xong vung tay lên, nói, những này đều không là vấn đề, độ oắc kim đàn đàn phương lão phu sớm liền chuẩn bị, vật liệu ta cũng chuẩn bị mười phần, lão phu liền hỏi ngươi, có thể hay không luyện ra. Diệp Lăng Thiên nội tâm run lên, ngay cả độ oắc kim đàn đàn phương đều có rồi. Xem ra cái này Tô Niệm xong chuẩn bị kỹ càng bạo xương phân a. Ánh mắt của hắn mang theo bức nhân áp lực, tựa hồ một cái trả lời không tốt liền muốn ra tay giết người. Diệp Lăng Tiên bình tĩnh nhìn chằm chằm Tô Niệm xong con mắt, dõng như nói, "Tô tông chủ hẳn là ngày giờ không nhiều đi, như thế đi hiểm đánh cược một lần, xin thứ cho tại hạ không dám hứa chắc." Hai người trực lăng lăng đối mặt một mảnh, Tô Niệm xong dõng nhiên ánh mắt buông xuống, thở dài một hơi, người cũng nhìn ra rồi. Người nói không sai, lão phu sống được quá lâu, thọ nguyên gần, nếu là không có thể đột phá, chỉ sợ không được bao lâu liền sẽ tiến thăng." Càng là sống được lâu, đến cuối cùng thì càng sợ chết, đây cơ hội là Tô mỗ một điểm hy vọng cuối cùng, như là tiểu hữu có thể thành toán Tô Mộ nhất định vô cùng cảm kích. Đường đường một cái tông chủ, nói được như thế ăn nói khép nép tình trạng, Diệp Lăng Tiên không thể không nói, cái này Tô niệm xong hẳn là thuốc thủ vô sách, vùng vây dây chết, làm đánh một trận cuối cùng. Chương 552, tử mẫu ngay cả điểm. Thôi được, ta liền thử một lần, có được hay không không bảo đảm. Diệp Lăng Tiên nhớ tới cái kia Đan Vương, nội tâm có chút ý động, cái này mới thảm miệng. Đây chính là độ hách kim Đan Đan Vương, có thể ra tăng nguyên anh kỳ đột phá xác thần kỳ Đan Vương, nếu là có thể đạt được, về sau đợi đến mình đột phá hóa thần thời điểm, nếu là tồn đang vấn đề Có thể dùng bên trên dùng một lát, lui 10.000 bức giảng, coi như mình không cần, chỉ cần có thể luyện chế ra đến, còn sợ không có người ra trọng kim cầu mua. Thật. Tô Niệm xong nhãn tỉnh sáng lên, tựa hồi nhìn thấy một tuyến ánh dạng động, "Ngươi yên tâm, có được hay không cũng sẽ không trách tội ngươi." "Bất quá." Diệp Lăng Thiên hay là trần chờ một chút. "Bất quá cái gì? Ngươi cần gì, lão phu đều có thể cho ngươi." Tô Niệm xong cũng là liệu, cử tông chi lực, chỉ cần có thể cấp nổi, đều cho. Diệp Lăng Thiên nói, "Ta cần ngươi đáp ứng ta ba điều kiện." "Tốt, đừng nói ba cái." Chính là 30, ta cũng đáp ứng. Tô Niệm xong đáp ứng rất sảng khoái. Diệp Lăng Tiên trầm giọng nói, "Tô Tông chủ, thiên đạo bên dưới, quân vô hình ngôn, ngươi nếu là vi phạm hôm nay lời nói, tất nhiên khó thoát thiên phạt." Tô Niệm xong đồng dạng nghiêm mặt nói, "Tô mỗi lời nói, mỗi chữ môi câu, đều là bản tâm, như có vi phạm, thiên lôi đánh xuống." "Tốt, vậy ta ngay tại này quấy rầy mấy ngày, Tô Tông chủ, ngươi tìm cho ta một gian mật thất, đem tất cả vật liệu cùng đan phương đều đưa tới. Còn có, chuẩn bị cho ta trở về Sích Diễm thành chuyển tông trận, cùng luyện chế tốt về sau, bất luận được hay không được." Ta đều muốn trở về Sích Diễm Thành. Diệp Lăng Tiên lo nghĩ, phân phó. Những này đều không là vấn đề, mật thất liền dùng lao phu bổn luyện tông, về phần chuyển tông trận, ta Hiểm Nguyệt Tông liền có trực tiếp thông hướng Sích Diễm Thành chuyển tông trận, đến lúc đó ngươi cứ việc dùng. Tô Niệm xong đáp ứng rất sảng khoái. Diệp Lăng Tiên gật đầu nói, vậy liền việc này không nên chậm trễ, mau chóng bắt đầu đi. Tô Niệm xong tự nhiên là không kịp chờ đợi mang theo hắn đi tới một gian mật thất, sau đó đem mấy cái túi chứa vật ném đi ra, còn có dược lô, ngọc loại hình. Vậy liền xin nhờ. Cuối cùng khép lại mật thất đại môn thời điểm, Tô niệm xong tràn ngập hy vọng nói, đợi đến Tô niệm xong triệt để rời đi, Diệp Lăng Thiên thần hồn chi lực cảm thụ bốn phía, phát hiện cũng không có bất kỳ cái gì giám thị về sau, lúc này mới tay phải vung lên, lập tức mở ra Tô niệm sòng đưa tới túi trữ vật. Nhìn bên trong linh thảo tinh túy, hán thở sâu, tâm thần chấn động. Đây là Long linh thảo. Thế mà là 10000 năm, năm. Đây là độ kép lá. 8.0000 mỗi năm phận, chất lượng tuyệt hiếm. Huyền minh quả, rơi tiên hoa. Cái này địa tông tốt thâm hậu tích lũy. không ngừng khí, mấy cái này túi trữ vật bên trong linh thảo Một cái so một cái chân quý, một cái so một cái hiếm thấy, xem ra toan niệm xong vì mạng sống thật là liều. Hắn không khỏi rối rắm, làm một luyện dược sư, tự nhiên là khách hàng cung cấp cái gì, mình liền luyện chế cái gì. Nhưng là nhớ tới, nếu là vì một cái vốn không quen biết thế lực gia tăng một tên hóa thần lao tổ, đối với mình phương này cũng không quá tốt. Cái này tô niệm xong đối với mình như thế tính nhiệm, ta nếu là âm hắn một chút, không khỏi không thể nào nói nổi. Tại cái này xoán suất bên trong, Diệp Lăng Thiên ánh mắt rơi vào ngọc giản phía trên, trong này hẳn là mới là độ oách kim vương. Đây mới là hắn coi trọng nhất. Đối với một tên luyện dược sư đến nói, không có cái gì so hiếm thấy đan phương càng thêm hấp dẫn người. Hắn vội vàng cầm ngọc giản lên gián tại mi tâm, cẩn thận đọc. Khi thì nhíu mày, khi thì vui vẻ cười to, Diệp Lăng Thiên đắm chìm trong đan phương phân tích bên trong, không thể tự thoát ra được. Thời gian từng giờ trôi qua, khoảng cách năm quân thí luyện càng ngày càng gần, Dương Hồng cũng gấp, cái này Diệp Lăng Thiên nói thế nào biến mất liền biến mất, lập tức vài ngày không gặp, đến cùng đi chỗ nào? Hắn nhưng là lần này thí luyện áp chủ bài a, cũng không nên ra cái gì cái soạn. Ròng rã 3 ngày, Diệp Lăng Thiên chân không bước ra khỏi nhà. Dốc lòng nghiên cứu Đan phương, cuối cùng càng là động thủ thí luyện một lần, đáng tiếc kết quả cuối cùng là nổ lô. Vấn đề đến tột cùng ở đâu bên trong đâu? Hắn khẽ tiếp theo suy tư, chỉ có 10 phần tài liệu, nhất định phải tiết kiệm một chút hoa. Thời gian lại qua 3 ngày, ngay cả Tô Niệm xong đều chờ đến có chút nóng lòng thời điểm, Diệp Lăng Thiên cười một tiếng dài, từ trong mật thất vọng ra, toàn thân bận thịt. "Tô tông chủ, tại hạ may mắn không làm được bệnh, cuối cùng luyện chế ra đến một viên, ngài lại nhìn xem." Diệp Lăng Thiên cười lớn đem một cái bình ngọc thả tới. "Thật, thật, luyện chế ra đến rồi." Tô niệm xong đều không thể tin được, nắm bắt bình ngọc tay đều đang run dậy. Đi theo Tô niệm song sau lưng, một mực khẩn trương chờ đợi kết quả Hiểm Nguyệt Tông cao tầng từng cái thần sắc kích động. Cái này cái kia bên trong là đồ oách kim đan, đây rõ ràng là tông môn quật khởi hy vọng a. Ta Hiểm Nguyệt Tông có hy vọng. Tô niệm xong toàn thân sợ run, run rẩy, run rẩy mà nói, Diệp Đạc Hữu, người đối ta Hiểm Nguyệt Tông có đại ân, lần này nếu là Tô mô đột phá, nhất định không quên đại ân. Thừa dịp những lão giả này kích động chi hơn, Diệp Lăng chỉnh lý một phen dung nhan, lúc này mới ném qua một cái túi đựng đồ, nói, Tô chủ Ngươi xem trọng, viên này độ oách kim đan cùng trong ngọc giản miêu tả giống nhau như lúc, về phần dược hiệu tại hạ cũng không dám hứa chắc. Lần này luyện đan, hao phí vật liệu tám phần, còn có hai phần trả lại cho ngươi. Tô niệm xong cũng không biết nói cái gì cho phải, nghĩ không ra thật luyện chế ra. Hắn hít một hơi thật sâu, tựa hồ còn có chút không dám tin, thẳng đến triệt để bình phục nỗi lòng cái này mới nói, "Tiểu Hữu đại ân, suốt đời khó quên, cái này còn lại vật liệu tự nhiên về ngươi. Mà lại ta Hiểm nguyệt tông trong bảo khố tất cả, mặc lựa chọn mười dạng tính làm thủ lao." Lý Sư Đệ Ngươi tự mình mang Diệp đạo Hữu quá khứ về bảo, cùng sau khi chọn xong liền lập tức bắt đầu chuyển tống trận đưa Diệp đạo Hữu trở về Sích Diễm Thành. Diệp đạo Hữu, Tô Mô muốn đi chuẩn bị một chút, lần này nếu là được phá, tất nhiên cùng Sích Diễm quân cùng tiến cùng lui. Phạm Sư Đệ, hôm qua gọi ngươi phong tỏa tin tức sự tình làm được thế nào? Việc này nhất định không thể có chỗ tiết lộ, cùng Tô Mô sau khi được phá, chúng ta lại tính toán sau. Tô niệm xong nháy mắt khôi phục làm tông chủ khí quyển, từng cái từng cái đâu vào đấy an bài sóng xôi. Vâng. Sư Đệ cáo lui. Diệp Lăng Tiên cũng có chút muốn đi. Tự nhiên ước gì sớm một chút rồi đi, lúc này mới ôm quần nói, vậy liền cầu chúc Tô tông chủ Kỳ Khai đã thắng, thuận lợi tiến đến giai. Hắn đến truyền tống trận quang mang lóe lên, hắn lần nữa đứng tại xích diễm thành trung tâm, cảm nhận được khí tức quen thuộc, Diệp Lăng Thiên cái này mới lộ ra mỉm cười. Độc hách kim đan thật bị hắn luyện chế ra đến, mà lại không phải một phần. Chứ ban đầu thất bại 3 phần, hắn kỳ thật luyện chế 5 phần ra, cho Tô niệm xong chỉ là trong đó một phần. Cái này một phần còn có chút khác biệt. Vì phong ngừa Tô niệm xong gây bất lợi cho hắn, hắn luyện chế tử mẫu ngay cả điểm kim đan. Mặc dù cũng là độ ếch kim đan một loại, nhưng là mẫu đan lại là có thể khống chế Tử Đan. Nguyên Anh Hoa Thần, chính là muốn nát anh thành thần. Chỉ cần độ ếch tử đan đan vào, dược lực liền sẽ thấm vào, chẳng khác nào chôn xuống một hạt giống, chỉ cần ăn vào mẫu đan người đồng dạng tiến giai hóa Thần, liền có thể tùy thời trưởng không Tô Niệm song tính mệnh. Chương 553, tiến về Thanh Long Thành. Ý muốn hại người không thể có, tâm phòng bị người không thể không. Diệp Lăng Tiên làm như vậy, cũng là vì để phòng vào nhất. Nếu là có một ngày Tô Niệm song ý đồ bất chính, vậy coi như đừng trách ta tâm ngoan thủ loạn. Loại kia tay bên trong cầm một cái tương lai hóa thần tu sĩ tính mệnh cảm giác, kỳ thật cũng rất không tệ. Nghĩ đến còn có 5 khỏa độ ách kim đan, trừ viên kia mỗ đan, còn có thể khống chế 4 tên trung thành hóa thần kỳ thủ hạ, nghĩ nghị vẫn là rất kích động. Không nói cái này, còn có 2 phần độ ách kim đan vật liệu, chỉ cần hắn nguyện ý, tùy ý có thể luyện chế ra tới. Tăng thêm tại Diễm Nguyệt Tông trong bảo khố lựa chọn 10 cái bảo vật, lần này Diễm Nguyệt Tông chuyến đi, Diệp Lăng Tiên xem như kiếm được đầy buồn đầy mới xuất hiện tại Sích Diễn Thành, còn chưa kịp tới chỉnh lý lần này lấy được Kim Liên. Kim sát tu hấu thú còn có cái kia thần bí kim quan, liền bị quân chủ Dương Hồng thần hồn phát hiện, ngay lập tức xuất hiện tại trước mặt. Dương Hồng sắc mặt có chút khó coi, giọng nói chuyện liền có chút không khách khí, "Diệp Thống lĩnh, thân là thích diễm quân thống lĩnh, ngươi có phải hay không quên chính ngươi nên tận trách nhiệm?" Diệp Lăng Thiên xem xét, ai nha không được, cái này quân chủ là đổi giận nha. Bấm ngón tay tính toán, còn giống như không bỏ qua năm quân thí luyện thời gian, thế là hắn cười hì hì nói, "Quân chủ, đây không phải gấp trở về sao? Không, có chậm trễ sự tình liền tốt. Đi thôi, đều đang chờ ngươi." Dương Hồng không cao hứng nắm lên bờ vai của hắn thân hình lóe lên, xuất hiện tại quân chủ phủ bên trong. Quân chủ phủ bên trong, mấy ngàn người chờ xuất phát. Bốn đại thống lĩnh đỏ được, đỏ gấu, xinh hổ, xích phượng, dưới trướng riêng phần mình xuất linh thủ hạ 1.0000 binh vệ đứng ngạo nghễ tại chỗ. Những này binh vệ từng cái khí tức cường hãn, căn bản là trúc cơ tu sĩ, người dẫn đầu đều là tu sĩ kim đan. Mà tại một bên khác, cũng có một chi ngàn người về đội, đối mặt xích diễm quân khí tức khủng bố áp chế, bọn hắn nhìn không chớp mắt, mặt không đổi sắc, chính là Diệp Lăng Thiên, Thiên vệ. Nghĩ đến Dương Hổng cũng thông tri Lăng Tiên vệ thủ lĩnh an bài một chi vệ đội ra. Một chờ xuất hiện, Sích Vượng bật cười một tiếng, ông dương quái khi nói, "Nha, chúng ta thưa ngũ thống lĩnh mặt mũi thật to lớn, để nhiều người như vậy chờ ngươi một người." Diệp Lăng Tiên không chút phần lòng, nhìn cũng không nhìn Sích Vượng một chút, chỉ là ôm quyền hướng phía chúng nhân nói, chậm trễ, thật có lỗi. Ngươi." Sích Vượng giận dữ, tiểu tử này lại dám như thế không nhìn nàng tồn tại, thật là muốn chết. "Tốt, đã người đủ, xuất phát." Dương Hồng không nói nhảm, vung tay lên, một chiếc to lớn tàu cao tốc xuất hiện tại trên đất trống. Tàu cao tốc cửa vừa mở ra, một đoàn người lục tiếp theo đi vào trong đó. Diệp Lăng Tiên lúc này mới chú ý tới Lăng Thiên vệ cũng có 1000 người đến, dẫn đầu mấy cái đều biết, rõ ràng liền là trước kia đánh hạ hổ lao thành mấy cái doanh trường, hắn còn nhớ rõ danh tự, Phiên Bại, hoa Kiến Sơn, Diệp Đan Thu, Bạch Thuật, Phạm Đức Hỷ. Đều là tự mang bản doanh tinh nhuệ 200 người tham chiến, nghĩ đến đây cũng là Hàn Thục căn bại. Diệp Lăng Tiên đi qua, hướng phía những người này gật gật đầu. Dù chỉ là một cái gật đầu, đều khiến cái này Lăng Thiên vệ từng cái kích động không thôi. Xích Phượng thấy cảnh này, không khỏi thấp giọng cười khẩy nói, một đám đồ nhà quê, cũng không biết từ cái kia bên trong tìm đến động cái giam a. Ngoại nhân là rất khó tưởng tượng Lăng Tiên vệ đối địch Lăng Tiên cái chủng loại kia xuống bãi, tại Diệp Hàn bọn hắn từ nhỏ tẩy não tác dụng dưới, những này Lăng Tiên vệ vì Diệp Lăng Tiên xông pha khói lửa, tuyệt đối với con mắt cũng sẽ không nháy một chút. Tàu cao tốc nhìn xem không lớn, kỳ thật bên trong không gian cực lớn, các thống lĩnh khu vực đều có túc gia, Diệp Lăng cùng Lăng Tiên vệ đứng chung một chỗ, nhỏ giọng cười nói. Đối với Lăng Tiên vệ, hắn là yên tâm, cũng là bỏ được rủi vốn, một bên nói đùa, còn vừa nghĩ đến như thế nào tăng lên bọn hắn thực lực. Lăng Tiên vệ dù sao đi theo thời gian của mình còn thiếu cùng cái khác mấy cái thống linh binh linh dưới quyền tướng so, bọn hắn thực lực phổ biến đều tương đối thấp, nhưng là bọn hắn hiệp đồng năng lực tác chiến tương đối mạnh. Tàu cao tốc gầm vang chấn động, cấp tốc từ xích diễm thành bay lên, sau đó hướng về một phương hướng kích, "Bán, mà đi." Lúc này, Dương Hồng thanh âm tại mỗi người vang lên bên hai, "Lần này đi 5 quân thí luyện, chính là đối với chúng ta xích diễm quân một khảo nghiệm, địa điểm định tại Thanh Long thành ngoại ô Ngũ Đại thành mỗi 100 năm sẽ tiến hành một lần khảo nghiệm, địa điểm lẫn nhau thay phiên. Lấy thí luyện kết quả quyết định ngũ đại thành xếp hạng, lần trước ta xích quân bất hạnh xếp tại nhất kết thúc, bị Chu Tước quân áp chế, lần này Vô luận như thế nào cũng muốn ăn chu thức quân, tranh thủ xếp tại trước 4, có nghe hay không? Nghe tới. Mọi người đề hô. Đây là nhiều lần năm quân thí luyện tin tức, các vị thống lĩnh tinh tế nghiên tập, tranh thủ trước khi đến Thanh Long thành 5 ngày bên trong cấp tốc nắm giữ. Ngay sau đó, tàu cao tốc bên trong trôi nổi lên năm cái ngọc giản siêu siêu siêu hiện lên ở năm đại thống lĩnh trước mặt. Diệp Lăng Tiên nắm qua ngọc giản gián tại mi tâm nhìn một chút, cuối cùng hiểu được, cái này năm quân thí luyện đại khái liền tương đương với năm nhánh quân đội tại một cái tiểu thế giới bên trong xảy ra chiến, cuối cùng ai tích thu được đối thủ càng nhiều, liền coi như người đó thắng. Tiểu thế giới bên trong địa hình phức tạp, mà lại bên trong có linh vụ ngăn cách quan sát, nếu là có linh thức cường đại tu sĩ tự nhiên sẽ chiếm cứ nhất định ưu thế, đây cũng là lúc trước Dương Hồng nhìn thấy Diệp Lăng Thiên thần hồn cường đại thời điểm động mời chào tâm tư nguyên nhân. Lần này, Diệp Lăng Thiên chính là làm kỳ binh xuất hiện, Dương Hồng cũng không nghĩ tới Diệp Lăng Thiên có thể nhanh như vậy liền chiêu mộ được hơn vạn tu sĩ, cái này mới không thể không nhường ra 1.0000 cái danh ngạch về hắn xuất lĩnh. Diệp Lăng Thiên xem hết ngọc giản về sau đưa cho mấy cái doanh trưởng, nói: "Các ngươi tất cả xem một chút đi, có ý nghĩ gì trước hết nghĩ nghĩ." Đến lúc đó chúng ta lại tổng cộng tổng cộng. Ngọc Giản tại mỗi cái doanh trưởng tay bên trong dạo qua một vòng, cuối cùng trở lại Diệp Lăng Thiên tay bên trong. Diệp Lăng Thiên tiếp nhận Ngọc Giản, nói, các ngươi đều nhìn qua, có ý nghĩ gì? Phiên bại, ngươi nói trước đi. Phiên bại không cần suy nghĩ, nói, cái này không phải liền là đánh trận a, thiếu chủ, ngươi yên tâm, cái này chúng ta lợi nghề. Ta người am hiểu điều tra, coi như không có thần hồn quan sát, chúng ta liền lấy điều tra thủ đoạn mà thôi, đủ để thắng qua bọn hắn. Hoa Kiến nói, thiếu chủ, chúng ta mấy cái đều phối hợp nhiều lần, trưởng lão nói qua vì ứng đối bất luận cái gì khẩn cấp tình huống, chúng ta tổ hợp phối hợp lại đều có thể ứng phó. Cái này mời thiếu chủ yên tâm." Bạch thuần nói, "Đúng vậy à, luận tu vi chúng ta khả năng không sánh bằng, luận đánh trận phối hợp, chúng ta có thể không sợ bất luận kẻ nào." Đan tu am hiểu không chung công kích, Đức Vui có thể từ dưới đất công kích, ta thích chính diện cường công, chúng ta giới trướng nhân viên phối trí đều theo riêng phần mình nhu cầu đến phối trí, thiếu chủ liền cứ việc yên tâm đi." Diệp Lăng nghe xong, nội tâm bình trướng, Hàn Thúc thật sự là đại tài a, dạng này phối trí dưới mặt đất, không trung, chính diện đều nghĩ đến. Đích thật là không cần hắn nhọc lòng. Hắn có thể làm chính là nghĩ biện pháp mau chóng tăng lên tu vi của bọn hắn, để bọn hắn có thể phát huy ra càng lớn tác dụng. "Tốt, các ngươi lại kỹ càng thương nghị ứng đối ra sao khả năng tồn tại tình huống, đợi đến Thanh Long Thành nhìn tình huống, ta sẽ nghĩ biện pháp mau chóng tăng lên tu vi của các ngươi. Có nhiều như vậy trợ lực, cái này nếu là không thắng đều không có đạo lý." Đấu nhiều năm như vậy, mỗi cái thành có thứ gì người hầu như đều nhất thanh nhị sở, tựa như là hai cái thường xuyên người đánh cờ, đối thủ xáo lộ đều biết rõ ràng. Diệp Lăng Thiên minh bạch, sự xuất hiện của hắn chính là xem như một chi kỳ binh xuất kỳ bất y để đối thủ giật nảy cả mình. Chương 554, năm quân thí luyện. Cái này 5 ngày bên trong, các đại thống lĩnh đều là làm tốt các loại chuẩn bị. Sích Diễm quân trấn thủ trung quanh ngàn tỉ bên trong khu vực, bình thường chiến giết, sích Diễm quân chiến sĩ kinh lịch phải rất rất nhiều. Đối với Lăng Thiên vệ mà nói, bọn hắn còn hơi có vẻ nó lớt, nhưng là tại thượng cổ di tích bên trong, Diệp Hàn xuất lĩnh bọn hắn chinh chiến huyết ma tông thế lực, kinh lịch máu và lửa cũng không ít. Cái này năm ngày bên trong, bọn hắn đồng dạng tôi diễn vô số lần. Trừ chiến lực, càng nhiều hơn chính là bảy miêu nghi kế Đây là Lăng Tiên vệ lần thứ nhất xuất hiện tại linh giới cỡ lớn trên chiến trường, Diệp Lăng Tiên rất muốn đánh vang chiêu bài của mình. Sau 5 ngày, tàu cao tốc tại Thanh Long thành bên ngoài hạ xuống. Đây là một mảnh rậm rạp rừng cây, mỗi một viên cột mục đều có một ngọn núi cao như vậy, Thanh Long quân binh sĩ cư như vậy tại cao như núi cột mục bên trên như dâm trên đất bằng. Dương, quân chủ, người nhưng đến chế. Cách thật xa, một đạo thanh em du dương chuyển đến. Dương Hồng Hư lạnh một tiếng, "Là Dương Ngộ Chỉ hoãn, đã tất cả mọi người đủ, chuẩn bị bắt đầu đi." Tàu cao tốc hạ xuống tới. Cơ hồ là không có bất kỳ cái gì trì hoãn, năm không xích giẫm quân bên trong bay trong thuyền đi ra, đối diện liền thấy đồng dạng 5000 người phương đội tập học trình tề cùng một chỗ. Bên trái thứ nhất liệt binh sĩ người mặc màu xanh rấp ra, từng cái dương cung nắm mâu, tại mâu trung đoạn khám khắc lấy một đầu thanh long bộ dáng, dương nhanh muốn vớt, tản ra một chi khí tước. Đây chính là thanh long quân. Trong truyền thuyết cường đại nhất quân đội, có thể cùng tự nhiên hòa là một thể, chỉ cần là trong rừng tác chiến, không người có thể địch. Ánh mắt quét qua, thứ nhì liệt binh sĩ người mặc kim sắc giáp giáp, hàn quang trong vắt trường đao bên trên ra hàn mang. Mỗi một cái chiến sĩ trên thân đều tản ra bằng lãnh thị sát khí tước. Từ binh khí bên trên phán đoán, đây chính là Bạch Hổ quân, tàn bạo nhất thị sát quân đội. Thứ ba hàng chiến sĩ như là một đầm nước động trầm tĩnh, mỗi người thân mặc màu đen huyền giáp, binh khí là phân thủy thứ. Diệp Lăng Tiên nói khẽ, Huyền Vũ quân. Thứ bốn nhóm chiến sĩ chiến giáp tươi đỏ như lửa, Chu Tước đánh dấu trôi nổi trên đó, Xích Diễm quân đi ngang qua thời điểm, mỗi một cái chiến sĩ ánh mắt lộ ra đều là khinh miệt cùng khinh thường. Về phân Xích Diễm quân trong mắt tất cả đều là cừu hận ánh mắt. Bọn hắn thờ phụng đồng dạng thần, nhưng mà lại là trời sinh tử địch. Chu Tước Quân lấy chu tức vì đồ đẳng, mà Sích Diễm Quân lại là lấy hỏa tức vì đồ đẳng, đồng dạng là hỏa chi nhất hệ, nhưng là tín ngưỡng lại là khác lạ. Chu Tước Quân, Sích Diễm Quân tự định. Diệp Lăng Thiên ánh mắt bình tĩnh đảo qua mỗi một cái chu tức quân tướng sĩ trên mặt, đem tu vi của bọn hắn tình huống vừa xem vô hơn. Lần này tham chiến 5 quân tu sĩ đều tại Hóa Thần Kỳ trở xuống, nguyên anh kỳ tu sĩ đồng dạng đều là thống linh cấp 1, hướng xuống tu sĩ kim đan, trúc cơ tu sĩ càng ngày càng nhiều. Thấp nhất cũng là chúc cơ kỳ tu sĩ, về phần khí kỳ tu sĩ căn bản không có. Chu Tức Quân quân chủ Hỏa Vũ Dương mặt lộ vẻ giễu cợt, 100 năm không gặp, Sích Diễm Quân càng sống càng trở về, ngay cả luyện khí kỳ tu sĩ đều phái ra chịu chết, chủ, Sích Diễm Quân không người rồi sao? Phái những người này đi tìm cái chết, lựa nào đó thật sự là nhìn bất quá. Xích Phượng gương mặt xinh đẹp đỏ lên, thấp giọng nói, đều là Diệp Lăng Thiên, đều người nào đâu, chiếm chúng ta danh ngạch, hại chúng ta bị người nhà báng. Dương Hồng lệnh nhật nói, có phải là chịu chết, chúng ta trên chiến trường xem hư thực. Sích Quân cùng Tức Quân không hợp nhau đã không phải là một ngày hai ngày, gặp mặt liền như là cũ nhân, điểm này Ngũ đại quân nhân đều biết. Thanh Long quân chủ tư không kiến nghiệp cười ha ha một tiếng, nói, "Ngóa chủ đến liền tốt, vậy liền mở ra năm quân thí lựa đi." Lúc này, Ngũ đại quân chủ đồng thời từ trong ngực xuất ra một viên ngọc vỡ, hướng không chung ném đi, liền thấy năm đạo hào quang tụ hợp đến cùng một chỗ, hình thành một đạo hào quang sáng trói cuối cùng dung hợp thành một khối hình tròn ngũ thái thạch đầu. Ngũ thái thạch trên đầu lơ lửng phụ giữa không chung tiếp theo bộc phát ra một đạo phóng lên tận trời của sáng, của sáng dần dần ra, hình thành một cánh cửa ánh sáng ổn định tại kia bên trong. Nhưng vào lúc này, Diệp Lăng Thiên cảm giác được thượng cổ di tích bên trong, từ trong thạch quan đạt được kim hộp vậy mà dị thường kịch liệt nhảy lên, tựa hồ muốn phá không mà đi. Diệp Lăng Thiên cuống quýt vận dụng quy tắc chi lực triệt để trấn áp lại. Đây hết thể không người biết được. Thanh Long quân chủ tư không kiến nghiệp lớn tiếng nói, lần này năm quân thí luyện, trong vòng 1 năm, các người có thể ở bên trong chém giết, chém giết người nhiều nhất thắng. Mỗi người có được một khối bảo mệnh thạch cùng một khối ghi chép lệnh bài, bốc nát bảo mệnh thạch, tự nhiên sẽ bị gạt ra khỏi không gian, bảo đảm tính mệnh của ngươi không lại. Thu được đối phương ghi chép lệnh bài Phe mình sẽ tương ứng lấy được đối phương chém giết ghi chép, tất cả mọi người cầm đồ tốt, đi vào đi. Bạch Hổ quân chủ Kim Xuyên là cái sắc mặt lạnh lùng nam tử trung niên, một thân kim bào, màu lạnh ung u tùm, vung tay lên, 5.0000 cái túi chứa vật huy sái ra ngoài, Bạch Hổ quân tất cả tướng sĩ đều cầm tới bảo mệnh thạch cùng ghi chép lệnh bài. Cái khác quân chủ đều tương ứng phân phát túi chữ vật, hết thể chuẩn bị sẵn sàng, theo Thanh Long quân chủ ra lệnh một tiếng, ngũ đại quân, 25.000 ngàn tu sĩ chỉnh tề vạch một đi vào quang môn bên trong. Giờ khắc này, Diệp Lăng có loại năm đó tiến vào Nguyên di tích cảm giác nên dặn dò đã sớm căn dặn, tự nhiên không cần nhiều lời, rất nhiều đều là nhiều năm đối thủ cũ, nhà hắn lòng dạ biết rõ. Về phần mỗi chi đội ngũ đều có chút người mới, đó cũng là phải có chi ý, từ cũ đón người mới đến, mới cũng giao thế đây là không đổi chân lý. Đến phiên xích diễm có lúc, Diệp Lăng Thiên âm thầm hạ lệnh, Lăng Thiên vệ nghe lệnh, tất cả mọi người sau khi đi vào cấp tốc tụ hợp, chúng ta cùng một chỗ hành động. Diệp Lăng Thiên thần hồn cường đại, thậm chí trước khi tiến bào, đã sớm tại mỗi cái Lăng Thiên vệ trên thân làm xuống thần hồn ấn ký, thuận tiện hắn tìm tới mỗi người. Cái khắc xích diễm quân cũng coi như, Lang Thiên vệ hắn là một cái đều không nỡ tổn thất. Quang mang lóe lên, mỗi cái tu sĩ lập tức truyền tống đi vào, sau đó từ không trung hạ xuống tới. Đây là một cái thế giới hoàn toàn mới, hẳn là từ Ngũ Đại quân chủ trưởng không bí bảo cộng đồng có được. Diệp Lăng Thiên hạ xuống tới lúc, chỗ địa khu là một mảng lớn xanh tươi rừng cây. Tại cái này bên trong, nếu là gặp được Thanh Long quân tướng sĩ, chỉ sợ rất khó ứng phó, bởi vì bọn hắn như có thần trợ, mà lại có thể cùng hoàn cảnh hòa làm một thể. Nhưng là Diệp Lăng Thiên không sợ, hắn nhanh chóng cởi trên thân hỏa hồng sắc xích diễm quân chiến bào, Sau đó hái một chút lục sắc sợi đằng làm muột kiện ô dù mặc trên người, thân hình lóe lên, nhanh chóng hướng phía thần hồn trung ấn nhớ lao đi. Quân chủ nói không sai, cái này bên trong đối linh thức áp chế đặc biệt lợi hại, như tại ngoại giới, thần hồn của hắn có thể tùy tiện điều tra phương viên trong ngàn dặm nhất cử nhất động, cho dù là một con kiến bò qua đều có thể phát giác được, bây giờ lại bị áp chế đến chỉ có thể phát giác được trong 10 dặm tình huống. Dù vậy, tại tất cả tiến vào bên trong tu sĩ bên trong cũng là số một số 2. Cũng may lang thiên vệ trên thân ấn ký thuộc về hắn đặc lưu thần hồn ấn ký, liền xem như cách xa nhau lại xa chỉ ít có một cái cảm giác mơ hồ tại một phương hướng nào đó, tựa như là dã đạt, những cái kia bị hắn ấn ký Lăng Thiên Vệ toàn bộ đều tại phạm vi bên trong, chỉ là có chút khoảng cách gần, có chút khoảng cách xa thôi. Diệp Lăng thiên ngay tại rừng cây bên trong chạy vội, như là một đạo hữu ảnh lúc thì hạ xuống, khi thì như là luồng gió mát thổi qua. Đinh đinh đinh. Phía trước có binh khí đụng nhau tiếng vang, tại thần hồn cảm giác bên trong, có Lăng Thiên Vệ ấn ký, Diệp Lăng Tiên lập, cũng đừng xảy ra chuyện gì. Khoảng cách nơi đây ngoài 5 dặm, Bạch Tuần sắc mặt trắng bệnh phì nước đại, mặc dù hắn có chút cơ kỳ tu vi, nhưng là loại tu vi này, tại cái này bên trong đều là thuộc về hạng chốt tồn tại, ở phía sau hắn, một tên Thanh Long quân binh sĩ cuống tiếu truy kích. Chương 555, tập hợp. Trúc cơ kỳ tiểu tử, người chạy thoát được ra ra lòng bản tay a." Thanh Long quân trong rừng là hoàn toàn xứng đáng vương giả, cho dù là thừa tháng sông lên thời điểm, vẫn không có quên đối bốn phía điều tra. Tại nào đó một cái phương hướng, hắn cảm nhận được trong không khí truyền đến một loại huy hiếp nghiêm trọng, kia bên trong hẳn là ẩn giấu đi cái gì đặc biệt kinh khủng đồ vật. Hắn đột nhiên dừng lại, cảnh giác nhìn xem Diệp Lăng ẩn tàng phương hướng, để phòng mà nói, là ai? Đứng ra. Diệp Lăng Tiên chậm rãi đi tới, bạch thuật kích động kêu to, thiếu chủ, cẩn thận, gia hỏa này rất lợi hại." Thiếu chủ?" "Hừ, gặp được chúng ta Thanh Long quân, giống nhau là chết." Tiên Tiêu Thanh Long quân chiến sĩ suỵ cười một tiếng, một mặt khinh miệt, "Các người Sích Diễm quân cũng chỉ xứng cho chúng ta săn giết, giao ra ghi chép thạch, đại gia còn có thể thả ngươi một con đường sống, nếu không?" "Nếu không như thế nào?" Diệp Lăng Tiên ngữ khí hoàn toàn như trước đây bình thản, hắn vẫn là như vậy chậm rãi đi tới, nhưng là mỗi một cái bước chân tựa hồ cũng đạp ở trên lực, loại kia đối tiết tấu năm chắc làm cho người kinh hãi. Thanh Long quân chiến sĩ cảm thấy có chút tâm phiền khí nóng nảy, không nhịn được nói: "Nếu không ta liền giật ngươi, để ngươi ngay cả bóp nát bảo mệnh thạch thời gian đều không có." Tên tiểu tử trước mắt này không biết chuyện gì xảy ra, tổng cho người ta một loại cảm giác nguy hiểm, nhưng lại có không cảm giác được nguy hiểm từ đâu tới đây. "Vậy ngươi giật ta? Diệp Lăng Tiên một mặt bình tĩnh, giống như nói là chuyện của người khác. "Muốn chết? Thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xuống tới, chết đi cho ta." Thanh Long quân chiến sĩ trở tay xuất ra thanh hồ cùng, giương cung cải tên cực kỳ nhanh chóng bắn ra một mũi tên nhỏ. Siu Mũi tên hướng phía Diệp Lăng Thiên gương mặt vào tới, hắn vẫn như cũ không tránh không né. Cẩn thận. Bạch Thuật gấp, thiếu chủ làm sao không tránh a? Đồ đần, còn đứng lấy chờ ta bán, ngươi chết chắc. Tiên gia Thanh Long quân chiến sĩ cười lạnh một tiếng chuẩn bị hướng phía Bạch Thuật đuổi theo, đột nhiên hắn thân thể dừng lại, lộ ra không thể tin ánh mắt. Ngay tại mũi tên tới gần trước mắt sát na, Diệp Lăng Thiên như thiểm điện xuất thủ, tựa như kẹp một điều thuốc, tùy ý liền kẹp lấy chi tiêu cao tốc trên đường đi mũi tên. Người Thanh Long quân chiến sĩ sợ hãi không hiểu, đang muốn động tác, liền gặp được đối diện người kia trực tiếp đem mũi tên đảo ngược ích, bán trở về. Phốc phốc, hắn thậm chí không kịp động tác liền bị mũi tên bắn chúng, máu tươi vỡ toang, chính giữa mi tâm. Phù phù. Thanh Long quân chiến sĩ cuối cùng chẳng hề nói một câu xong liền ngã xuống đất bỏ mình. Thiếu chủ, Bạch thuật kích động đột đỉnh, thiếu chủ thật là lợi hại. Diệp Lăng tiên nói, quá khứ thu hồi hắn bảo mệnh thạch cùng chém giết ghi chép, nhìn xem trên thân có cái gì bảo bối, nếu như không có chúng ta liền đi. A nha. Bạch thuật sắc mặt kích động chạy tới, đoạt lại Thanh Long quân chiến sĩ trên thân hết thảy, cuối cùng ngay cả Thanh Long quân giáp da đều đảo sum dưới, ném đến bốn phía đều là. Gọi người truy sát. Gọi ngươi truy sát, lao tử để ngươi hại cốt không còn." Thiếu chủ đưa tay ở giữa liền giật người, vậy mà để cho mình trật vật như vậy, nhất là tại trước mặt thiếu chủ bị mất mặt, Bạch Thuật có thể để cho tiểu tử này có kết cục tốt mới là lạ. "Thiếu chủ, đây là hắn ghi chép thạch, vừa tiến đến liền chém giết 15 cái, xem ra cái này Thanh Long quân chiến sĩ rất lợi hại." Bạch Thuật có chút lòng còn sợ hãi, nếu không phải thiếu chủ xuất hiện kịp thời, chính mình đạo không chừng liền thành thứ 16 cái chết trong tay hắn dưới người. Diệp Lăng Thiên đem ghi chép thạch để cho mình ghi chép trên đá một vòng, mình ghi chép trên đá liền từ linh nhảy đến 16 theo ta đi tranh thủ thời gian tìm tới những người khác chúng ta trước tiên tìm một nơi che giấu chờ thêm khoảng thời gian này trở ra săn bán Vâng nghĩ đến có thể đi theo thiếu chủ kể vai chiến đấu bạch thuật lộ ra phá lệ hướng phấn. Diệp Lăng Tiên nắm lấy bạch thuật cấp tốc hướng phía cảm ứng đến một người khác bay đi rất nhanh liền tụ tập không sai biệt lắm 10 người 10 người cùng một chỗ hành động lục tiếp theo chém giết một chút đối thủ nhưng là đồng dạng cũng phát hiện địch nhân đoàn đội cũng tăng lớn mục tiêu tăng lớn nghĩ muốn chém giết địch nhân độ khó liền gia tăng Lăng thiên vệ bên trong có diệpp Lăngiên chỉ cần không gặp được thống lĩnh cấp nhân vật là đủ cường thế ngăn ép. Lúc tiếp theo trải qua 5 ngày, trong phương viên vạn dặm có thể tìm tới Lăng Thiên vệ đều bị tìm đến, y nguyên chỉ có không đến 600 người. Trừ Phạm Đức Hỷ cùng dưới trướng hắn 200 người, cái khác phiên bại, Hoàng Kiến Sơn, Diệp Đan Thù, Bạch Thật đều tìm tới, vẫn như cũ chỉ có 600 người, mang ý nghĩa coi như Phạm Đức Hỷ dưới trướng 200 người đều khỏe mạnh, tại ngắn ngủi 5 ngày bên trong, Lăng Thiên vệ y nguyên tổn thất 200 người. Cái này 200 người còn không biết có mấy người là bóp nát bảo mệnh thạch đi ra lại hoặc là toàn bộ ngay cả bóp nát bảo mệnh thạch thời gian đều không có liền bị địch nhân xử lý. Chiến đấu rất tàn khốc. Cái này tổn thất suất quá cao, làm sao lần này tiến đến chiến sĩ bên trong liền số bọn hắn tu là thấp nhất, luyện khí kỳ tu vi tại cái này bên trong quả thực chính là dê đợi làm thịt. Bạch thuật biệt khuất mà nói, thiếu chủ, chúng ta thực lực quá yếu. Dưới trướng hắn người thích nhất chính diện cường công, dạng này tính cách tại nơi này hao tổn suất tối cao, ngược lại là điều tra doanh phiền vài dưới trướng người tổn thất ít nhất, đều rất cơ cảnh, nhìn thấy không đúng liền chạy. Diệp Lăng tiên đảo mắt mọi người, nói Nhất định phải nhanh tìm tới Phạm Đức Hỷ xem hắn dưới trướng còn có bao nhiêu người những người khác cùng ta tìm vắng vẻ địa phương tiếp tu chúng ta thời gian là một năm một năm này bên trong không cầu giết địch nhưng cầu bản mệnh đối các ngươi nói đây chính là một lần lịch luyện mất mạng cái gì đều không có Bạch thuật không phục mà nói chẳng lẽ liền muốn chúng ta giống chuột đồng dạng vốn tại một chỗ a thiếu chủ này làm sao thủ được phiên vải quát lớn Bạch Thu ngươi nói cái gì đó thiếu chủ nói cái gì chính là cái đó ngườii có tư cách gì nói chuyện nói xong hắn hướng phía Diệp Lăng thiên cung kính nói thiếu chủ Vạch thuật tiểu tử này cũng chính là khó thở, ngài đừng trách hắn. Phạm Đức Hỷ bên kia chúng ta có biện pháp liên hệ, hắn khẳng định là tìm tới người đào cái động dấu đi, tìm tới hắn liền một định có thể tìm được gần thân địa phương, kia tiểu tử nhất biết tận nút. Diệp Lăng Tiên gật gật đầu, nói, vậy là tốt rồi, trước tìm tới Phạm Đức Hỷ, tập hợp tất cả mọi người, ta cũng an bài xong. Một ngày sau đó, phiền vậy đến đây báo cáo, thiếu chủ, tìm tới Phạm Đức Hỷ lưu lại tiêu ký, ngay ở phía trước ngoài năm rạm. Diệp Lăng Tiên đại hỉ, nói, tốt, tất cả mọi người ra tốc trước tiến vào. Phía trước ngoài năm dặm là một chỗ vách núi, dưới vách núi là một mảnh hồ lớn, tiêu ký tại sườn đồi liền biến mất. Kỳ quái, chẳng lẽ tiểu tử này trốn đến hồ bên trong đi? Phiên vải tìm không thấy tung tích, đành phải lấy Lăng Thiên Vệ đặc lưu tín hiệu tại trên vách núi đánh, không hay xảy ra. Thanh âm đánh sau khi ra ngoài, chỉ chốc lát, tại dưới vách núi xuất hiện một trận. Tại dưới vách núi, thẳng đứng tung tích tới gần mặt hồ địa phương, có một cái sân động, nếu không phải Phạm Đức Hỷ tận lực lộ ra động tĩnh, ai cũng sẽ không nghĩ tới cái này bên trong lại còn có một cái thiên nhiên thân chi động. Phạm Đức Hỉ, là ngươi ở phía dưới a? Thế nào, ngươi dưới trướng hao tổn bao nhiêu người?" Phiên bại kêu lên. "Phiên bại, là ta, đều xuống đây đi, cái này bên trong không gian rất lớn, ta người liền hao tổn năm tên, cái khác đều ở đây, những này quỷ con non đều chân trượt cực kỳ." "Thế nào, ngươi kia còn có bao nhiêu người?" Phạm Đức Hỷ ở phía dưới kêu. "Phiên giảng đạo, thiếu chủ đem chúng ta đều chịu tập lại, chúng ta lập tức xuống tới." Diệp Lăng Tiên trong lòng thầm nghĩ, đây đều là nhân tài à, vậy mà có thể tìm tới như thế thiên nhiên ẩn thân sơn động, cũng có thể yên tâm. Hắn tay lên, giá vân chi thuật phát động. Một đoàn mây đen to lớn phiêu phủ ở hồ lớn trên không, 600 người cứ như vậy đứng tại đám mây phía trên dần dần dưới đáp xuống trước sân động. Chương 556: Kỳ binh xuất chiến. Cái này bên trong là một chỗ thiên nhiên động đá vôi, ở vào hồ lớn một bên sườn đổi thẳng đứng hướng xuống, tính bí mật vô cùng tốt. Tiến vào trong động, Phạm Đức Hỉ đem người đến đây bái kiến, Lăng Thiên Vệ Phạm Đức Hỉ xuất lệnh giới chướng 195 người bái kiến thiếu chủ. Diệp Lăng Thiên đỡ dậy Phạm Đức Hỷ, nói: "Đều đứng lên đi, có thể tìm tới dạng này một chỗ chỗ ẩn nút, ngươi lao không nhỏ." Hắn lại chào hỏi chúng nhân nói: đều tìm địa phương ngồi xuống đi, cái này vừa mới bắt đầu, chúng ta Lăng Thiên Vệ liền tổn thất không dưới 200 người, hiện tại mọi người đều biết cùng bên ngoài những người này trên lệnh, đối các ngươi đến nói cũng đã là một sự rèn luyện. Tiếp xuống khoảng thời gian này, các ngươi cần cần phải làm là toàn lực tu hành, chúng ta có thời gian một năm, ta hy vọng tại 6 tháng cuối năm thời điểm, chúng ta có thể ra ngoài chém giết một chút đối thủ. Chỗ này động đá vô rất lớn, an bài tốt Lăng Thiên Vệ nơi ở vấn đề, Diệp Lăng Thiên triệu tập mấy cái doanh trưởng bắt đầu thương nghị. Trước đó đang tàu cao tốc bên trong thương nghị sự tình toàn bộ tạm dừng, không có thực lực trước đó Hết thể đều là hư." Diệp Lăng Thiên nói, "Cái này một tháng thời gian, ta sẽ lưu tại cái này bên trong cho các ngươi lựa dược, tranh thủ mau sớm đem tất cả mọi người tu vi đều tăng lên tới chúc cơ kỳ bên trên. Mấy người các ngươi doanh trưởng nhất định phải cố gắng gấp bội, tranh thủ có thể đột phá vào chốc cơ kỳ đỉnh phong, về sau ta sẽ tìm cơ hội để toàn bộ các ngươi đột phá đến kim đan kỳ. Ta sẽ cho các ngươi bố trí một cái ẩn nặc trận pháp, bốn phía như thế nào bố phòng, chính các ngươi nhìn xem xử lý." Làm an bài xong về sau, Diệp Lăng bắt đầu ở động đá voi bốn phía bố trí pháp, đem chỗ có sóng chấn động đều ẩn nấp đi. Liên quan tới tu vi, liên quan tới đột phá, dù sao hắn đều đã trải qua, có kinh nghiệm của mình, có thời gian rảnh liền truyền thụ tất cả mọi người tu luyện đột phá kỹ xảo. Từ khi Lăng Thiên vệ gia nhập Sích Diễm Quân về sau, Sích Diễm Quân Tuyệt Học Liệt Diễm Đại Pháp liền đã toàn bộ truyền thụ xuống giới, yêu cầu tất cả Lăng Thiên vệ chuyển tu. Cái này nhưng so với lúc trước đến từ Phù Nguyệt Thành Diệp ra gia truyền công pháp cao cấp hơn, dù sao cũng là linh giới công pháp, có thể bị Sích Diễm Quân phụng làm tuyệt học, tự có nó chỗ lợi hại. Liệt Diễm Đại Pháp trung 30 tầng, mỗi 10 tầng một cái đại cảnh giới, đầy đủ một mực tu luyện tới nguyên anh kỳ phong. Công pháp thay đổi, điểm xuất phát cao, lấy liệt diễm đại pháp thôi động phần tiên cuốn pháp, hiệu quả xuất kỳ bất ý tốt, trường côn phía trên ánh lửa là tan, bạo lực văng tạc xuống dưới, ánh lửa nổ tung về sau sinh ra dư ba thậm chí có thể thiêu đốt người bên ngoài. Điểm này là Diệp Lăng Thiên cũng không nghĩ tới. Một cái phương trận Lăng Thiên vệ thi triển phần tiên cuốn pháp, loại kia dư ba ảnh hưởng liền tương đương khả quan. Diệp Lăng Thiên điều động hải lượng linh thảo đại quy mô lệ dược, trừ trúc cơ đan, càng nhiều hơn chính là bổ sung thiên địa nguyên khí cùng chân nguyên đan dược, những đan dược này không muốn sống đắp lên xuống dưới. Lăng Thiên vệ phổ biến thực lực biến chuyển từng ngày gia tăng. Một tháng thời gian, Lăng Thiên vệ chỉnh thể thực lực thu hoạch được biến hóa nghiêng trời lệch đất, toàn bộ Lăng Thiên vệ gần 800 người, mỗi người tu vi đều ổn định tại trúc cơ kỳ bên trên, đại bộ phận phân đều tấn thăng đến trúc cơ trung kỳ. Từng có vừa mới bắt đầu bị người vô tình truy sát kinh lịch, tăng thêm thiếu chủ ở bên người không biết ngày đêm luyện chế đan dược, ai dám không cố gắng. Lăng Thiên vệ phát điên tu luyện, đại bộ phận phân tu sĩ rất nhanh liền lĩnh nắm giữ liệt diễm đại pháp cũng cấp tốc tăng lên tới tầng thứ 5, mấy cái doanh trưởng càng là đẩy đi vào tầng thứ 10 chỉ cái một cơ hội liền có thể đột phá vào 11 tầng, từ đó đột phá kim đan kỳ. Có đôi khi, Diệp Lăng Thiên đều đang thầm than, như là lúc trước có mạnh mẽ như vậy công pháp, hắn cũng sẽ không từng bước một vất vả theo võ người cảnh trật vật tu luyện tới hiện tại. Có lẽ là một đường quá mức thuận lợi, những này tu luyện tu sĩ cơ hội đều không có kim đan kiếp, có thể sinh ra nguyên anh cấp càng thêm không có. Không có thiên địa chi lực tẩy lễ, không có lôi đỉnh chi lực đối kháng, thân thể tu vi cuối cùng vẫn là phải kém mấy phân. Lấy Diệp Lăng bây giờ ánh mắt xem ra, đồng dạng tu vi, nhục thân chi lực Chân nguyên trong cơ thể chặt chẽ trình độ đều kém không chỉ một bậc. Chia ra canh vân, hắn hay là kỳ vọng thông qua tự thân cố gắng từng bước một đạp lên đỉnh phong. Một tháng sau, Lăng Thiên vệ mỗi người đều mạnh lên, khí tức so trước đó muốn cường hàn rất nhiều. Diệp Lăng Thiên triệu tập tất cả mọi người, lớn tiếng nói, những ngày này, mọi người cùng một chỗ tu luyện, mặc dù tu vi đi lên, nhưng là cơ sở đầm không vững chắc, còn cần tôi luyện. Từ hôm nay trở đi, ta sẽ dẫn mọi người cùng nhau xuất kích, Thanh Long quân, Bạch Hổ quân, Chu Tức quân, Sích Diễm quân, đều không tầm a. Chúng ta Lăng Thiên vệ không so với bọn Hàn kém. Đúng, chúng ta không so người khác kém, tại sao phải bị người khác xem thường? Mấy cái doanh trưởng đều hưng phấn giống to. Mặc dù chúng ta cùng bọn hắn còn có một đoạn chênh lệch, nhưng là, chúng ta đồng dạng xem thường bọn hắn, bọn hắn tu luyện bao nhiêu năm, chúng ta mới tu luyện bao nhiêu năm. Một nhất định có thể đuổi kịp đồng thời vượt qua bọn hắn. Tiếp xuống chiến thuật bên trên, chúng ta nhất định phải coi trọng đối thủ, tranh thủ chiến vô bất thắng. Diệp Lăng Tiên kế tiếp theo cổ động Lăng Tiên vệ, làm động viên làm việc. Đúng, chiến vô bất thắng. Lăng Tiên vệ ngao ngào kêu lên. Chỗ này động đá voi 10 điểm mật Chúng ta ở đây lưu lại một tháng đều không có người phát hiện, sau này sẽ là chúng ta cứ điểm. Hiện tại, tất cả mọi người cầm binh khí tốt, đem sích giẫm quân áo giáp ngụy trang, chúng ta len lén ra ngoài. Ta chỉ có một cái yêu cầu, không muốn đơn đà độc đấu. Chúng ta đã tổn thất nhiều như vậy huynh đệ, còn lại mỗi người đều rất quý giá, ta hy vọng các ngươi bảo trọng tính mạng của mình, dù là vây đánh đều không có quan hệ. Nhất định phải tại có đầy đủ nắm chắc tình huống dưới diện sát địch nhân, có nghe hay không? Diệp Lăng Tiên lời nói thấm thía, đem du kích chiến tinh túy phân phó xuống dưới. Chính là muốn lấy cớ nào vì thắng, lấy nhiều đại Trận đấu cho tới bây giờ đều là người thắng, chỉ cần đánh thắng, quản hắn như vậy nhiều. 800 người theo vách núi trên đường đi đi, nhanh chóng giấu ở núi rừng bên trong, một đường hướng phía nơi xa xuất phát. Cái này một tháng bên trong, ngũ đại quân đều có tử thương. So ra mà nói, Thanh Long quân thực lực tổng hợp mạnh nhất, Sích Diễm quân yếu nhất, hết lần này tới lần khác Diệp Lăng Thiên mang theo 1000 người ẩn tàng một tháng tu luyện, đối với Sích Diễm quân đến nói, thực lực tổng hợp yếu hơn. Trải qua một tháng chiến lưu lại đều là tinh anh, mà lại đều các từ thành lập cứ điểm, xuất chiến cũng đều là tiểu đội tác chiến. Có thể nói Nói hiện ở thời điểm này, mọi người thực lực gì cơ bản đều có thể điều tra đến. 5000 người xây dựng chế độ, bây giờ Thanh Long quân còn để lại 4.300 người, Bạch Hổ quân tiếp cận 4000 người, Chu Tước quân chỉ có 3.500 người, Xích Diễm quân thảm nhất, bên ngoài nhân số không đủ 3.0000. Diệp Lăng Thiên bởi vì ngay từ đầu liền ẩn tảng, ngược lại thành một chi ai cũng không biết kỳ binh. Dạng này rộng lớn phức tạp tiểu thế giới, riêng phần mình cứ điểm ở đâu, ai cũng không biết, nhưng là xuất binh thăm dò lại là ắt không thể thiếu. Lúc này, linh thức cường đại tác dụng liền thể ra. Mặc dù nhận áp chế, Diệp Lăng Thiên chỉ có thể điều tra đến chúng quanh trong vòng 10 dặm động thái, nhưng cái kia cũng đầy đủ. Ẩn nấp, phía trước xuất hiện một tiểu đội, hẳn là Thanh Long quân đội ngũ, chỉ có 100 người, mọi người chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Diệp Lăng Thiên thần hồn một mực ở vào mở ra trạng thái, phát giác được phía trước núi rừng bên trong có một chi đội ngũ tại ở gần. Chương 557, trận chiến đầu tiên. Phiên vải phấn chấn mà nói, thiếu chủ, quá tốt, ta người đi trước điều tra. Bạch thuật giống như là nghẹn đủ thở ra một hơi, nói, thiếu chủ, để ta trước giết ra ngoài, ta người am hiểu chính diện công. Diệp Lăng Thiên lắc đầu nói, Không nên quên, ta vừa mới khuyên bảo qua các người, coi như ta không tại, các ngươi cũng nhất định phải chú ý, tận lực giảm bất thương vong. Vô luận là đánh lén hay là cường công, chuẩn bị sẵn sàng, tại địa điểm thích hợp, thời cơ thích hợp phát động công kích, đây mới là trọng yếu nhất. Vâng, thiếu chủ, chúng ta biết. Phiên bại, bạch thuật túi đầu. Kỳ thật bên ta binh lực 8 lần tại địch, liền xem như cường thế nghiền ép lên đi, coi như thực lực đối phương cường đại, bằng vào nhân số ưu thế, thắng lợi không là vấn đề, vấn đề là làm sao không phí một binh một tốt chiến thắng. Thượng binh phạt nhưu, tiếp theo phạt dao, tiếp theo binh. Nó dưới công thành, hai quân giao chiến, chiến lược bên trên chúng ta muốn xem thường địch nhân, chiến thuật bên trên chúng ta muốn coi trọng địch nhân. Tại thích hợp thời điểm, một chiếc đũa cũng có thể diễn sát địch nhân. Lần này ta sẽ đích thân chỉ huy chiến đấu, về sau ta khả năng liền muốn rời khỏi cái này bên trong, chiến đấu kế tiếp liền cần chính các ngươi quyết đoán." Diệp Lăng Thiên nói xong, vung tay lên, nói, "Phiền bại, ngươi điều động một chi năm thập nhân đội ngũ lặng lẽ tiếp cận, làm bộ bị Thanh Long quân phát hiện, sau đó hốt hoảng về trốn, cho phép bại không cho phép thắng. Cam đoan tự thân không tổn thương tình huống dưới, làm bộ về trốn." "Vâng." thuộc hạ lĩnh mệnh. Phiên Vại ôm quyền mà đi, tự mình xuất lĩnh 50 tên Lăng Thiên vệ ở một bên trở lệ. Phạm Đức Hỷ, người dẫn theo lĩnh giới trướng tất cả mọi người tại phía trước 4 bên trong chỗ đào ra một loạt đường hầm, phong cái nhanh cây, làm tốt cả bẫy, cách mỗi 10 trượng đào một cái, phối hợp phiền vải trốn về đến lính chính xác, đừng để cho mình người rơi xuống trong cạm bẫy đi. Diệp Đan Thu, người không phải am hiểu không trung tác chiến a. Đi bốn phía nhìn xem hai bên trong núi rừng có hay không cao điểm, một khi địch nhân bước vào cạm bẫy, lập tức xuất lĩnh dưới trướng đội ngũ phát động công kích từ xa, lấy hòn đá hoặc là cùng mục tiêu công kích. Ta đây, ta đây. Bạch Thuật đợi đã lâu, chính là không có nghe được can bài, không khỏi gấp. Dưới trường hắn Lăng Thiên vệ bị hao tổn nghiêm trọng nhất, có thể chính diện tác chiến Lăng Thiên vệ chỉ có không đến 50 tên, nhưng là ai cũng muốn báo thủ, muốn lật về mặt mũi này. "Đừng nóng đội, người có sắp xếp?" Diệp Lăng Thiên ngừng lại một chút, nói, "Hoắc Kiến Sơn, người của người đảm nhiệm tấn công chính diện nhiệm vụ, một khi địch nhân tiến vào vòng đây, chỉ cần phạm Đức Hỷ, Diệp Đan Thu người bắt đầu công kích, ngươi liền đem người xuất kích." "Tiểu chủ." Bạch Thuật muốn nói lại thôi. Cuối cùng, Diệp Lăng mới xoay người lại, trên phía Bạch Thuật nói: "Ta biết ngươi muốn báo thủ, nhưng là ngươi giới chướng nhân số ít nhất, làm một tên hợp cách chiến sĩ, muốn lấy lên được, thả xuống được, người của ngươi ta an bài tại Hoắc Kiến Sơn phía trước đội ngũ, làm đao nhọn hung hăng phải đem địch nhân chưa cắt ra đến, ngươi có lòng tin hay không?" "Có, thiếu chủ yên tâm đi, ta Bạch Thuật cam đoan hoàn thành nhiệm vụ." Bạch Thuật đập lên bộ ngực. "Ta muốn không phải cam đoan, ta muốn là kết quả, đều hiểu riêng phần mình nhiệm vụ rồi sao?" "Minh bạch." Mấy cái doanh trưởng nhau thấp giọng đáp ứng. "Tốt, lên đường đi." Diệp Lăng Tiên vung tay lên, ra hiệu bắt đầu hành động. Thanh Long quân 100 người ngay tại nên ngang hướng phía cái này bên trong trước tiến vào, khoảng cách phía trước còn có 10 dặm tả hữu, lấy Phạm Đức hỷ dưới trướng gần 200 người đào móc tốc độ, rất nhanh liền có thể bố trí tốt cả bẫy. Đại nhân, phía trước phát hiện mấy cái lén lén lút lút cô trùng. Một tham tử lừng danh trở về bẩm báo. Cái này một đội Thanh Long quân cầm đầu là cái gầy gò há tử, tên là Nghiêm Phong, tu vi tại trong kim đan kỳ, dưới trướng hắn cái này 100 nhân mã, đại đa số tu vi đều tại trúc cơ kỳ trung kỳ trở lên. Côn trùng, có bao nhiêu? Nghiêm Phong nhãn tình sáng lên. Không nhiều với 50 cái tả hữu. Nghe xong mới 50 cái, Nghiêm Phong có chút thất vọng, lười biếng nói, có hay không điều tra ra là phương nào nhân mã. Hồi bẩm đại nhân, nhìn không ra, bọn hắn chiến giáp là màu xám, hiển nhiên là ngụy trang qua. Ngụy trang hữu dụng a? Chuyên mệnh lệnh của ta, chuẩn bị xuất kích, chúng ta muốn ăn một miếng rơi bọn hắn. Chân mũi lại nhỏ, cũng là thịt, đại gia không chê. Nghiêm Phong cười lạnh một tiếng, hạ lệnh truy kích. 100 người đội ngũ nhanh chóng hành động, nhưng mà kia 50 tên địch thủ tựa như là đột nhiên biến mất. Đúng lúc này, đông nhân dưới chân bùng lòng. Quân Tiên Phong đã bắt đầu rơi xuống cả bẫy. Mai phụ, đơn giản như vậy cả bẫy, hữu dụng a. Tất cả mọi người nghe, lơ lửng. Nghiêm Phong quát lớn. Chúc Cơ Kỳ đã có thể ngắn ngủi lơ lửng, mặc dù chỉ là ngắn ngủi, nhưng là ứng đối trước mắt cả bẫy lại là đủ. Đúng lúc này, đông nhiên từ cả bấy nội bộ bay ra rất nhiều sợi đằng, mỗi cái sợi đằng hình thành một cái lồng tử, hướng phía vừa mới hốt hoảng lơ lửng Thanh Long Quân tu sĩ dưới chân bộ đi. Tính ra hàng trăm bộ ngựa tác, trực tiếp bao lấy bước chân, hướng xuống kéo một phát, vừa mới sư đồ lửng Thanh Long Quân lập tức bất ổn, trực tiếp hạ xuống sùng dưới. Còn không có điều nhập cạm bấy Thanh Long quân cấp tốc kịp phản ứng hướng phía cạm bẫy bên trong không ngừng bắn ra mũi tên. Đúng lúc này, đông nhiên đỉnh đầu bay tới mảng lớn đá vụn cùng mũi tên, Diệp Đan Thu không trung bộ đội đã bắt đầu phát động công kích. Đại nhân, đỉnh đầu cũng có địch nhân. Nghiêm Phong cười lạnh, đến hay lắm, nếu là chỉ có 50 cái côn trùng, lao tử còn ngại không đủ ăn đâu, lao tử ngược lại muốn xem xem, ngươi có bao nhiêu người? Thanh Long quân nghe lệnh, giết, giết sạch bọn hắn. Sau tiếp theo Thanh Long quân xuống tới, muốn cùng Lâm vào trong cạm bẫy chiến đấu, Thanh Long quân kể vai chiến đấu. Phù phù. Sau tiếp theo lại có người bước vào cảm Bễ. Đại nhân, còn có cảm Bễ. Siêu siêu siêu. Không có sai biệt thủ đoạn công kích, bộ ngựa tác đem địch nhân phạm vì hoạt động cố định tại cảm Bễ bốn phía. Giết. Một chi đội Ngũ Từ Sơn Lâm bên trong bật ra, cầm đầu Bạch thuật là nổi lên khí lực, ra sức chém giết, dưới trướng 50 người đao nhọn đội ngũ hung hăng đem còn lại Thanh Long quân chĩa cắt ra tới. Đánh giáp lá cả, sức chiến đấu mạnh nhất Bạch thuật dưới trướng cùng Thanh Long quân liệu cái lực lượng ngang nhau. Hiện trường tiếng giết rung trời, 800 Thiên vệ toàn bộ ra trận, lấy 8 Rất nhanh thanh long quân liền xuất hiện lớn diện tích thương vong. Ken. Nghiêm phong rút ra trường đao, hét lớn một tiếng, quảng các ngươi là nơi nào, lao tử để các ngươi có đến mà không có về, giết. Nói xong, hắn thôi động trường đao nhào xuống dưới, hổ gặp bầy dê. Kim đan kỳ tu vi đủ để nghiền ép mọi người, lăng tiên vệ nháy mắt bị ngăn trở. Nơi xa quan chiến diệp lăng tiên hừ lạnh một tiếng, hóa thành một đạo lưu quang hướng phía nghiêm phong đánh tới, tay không tất sát hung hăng nện hạ. Nghiêm phong Ta chưa bao giờ thấy qua ngươi, ngươi đến cùng là ai?" Nghiêm Phong bị lệnh phải lăn trên mặt đất vài vòng, lấy dao chi gượng chống lấy đứng lên, e ngại nhìn xem Diệp Lăng Thiên. Diệp Lăng Thiên ở trên cao nhìn xuống, lạnh lùng nói, "Nếu là không giao ra ghi chép thạch, ta không ngại đưa các ngươi đi chết, các ngươi chỉ có thời gian bà hơi thở cần nhắc." 1 2. Nghiêm Phong cắn răng một cái, nói, "Tốt, xem như ngươi lợi hại, ta nhận thua, tất cả mọi người dừng tay, thua chính là thua, ta là thua, bất quá Thanh Long quân nhất định sẽ thắng." Các ngươi đáp ý không được bao lâu. Nói xong, hắn đem ghi chép thạch ném ra ngoài. Sau đó bóp nát bảo mệnh thạch, hiện trường một đoàn bạch quang bao trùm hắn, sau đó quang mang lóe lên, liền từ biến mất tại chỗ. Chương 558, năm quân hỗn chiến. Dậm dầm. "Đội trưởng đều nhận vua, còn có cần phải lưu lại a?" Thanh Long quân từng cái ném ra ghi chép thạch, sau đó nhanh chóng bóp nát bảo mệnh thạch, sợ chi này thần bí quân đội ra tay ác độc đòi mạng. Tháng. Bạch Tuất sắc mặt kích động, cuối cùng báo một tiếng muối thủ. Lăng Tiên vệ nhặt lên tất cả ghi chép thạch, cấp tốc giao cho riêng phần mình doanh trưởng, doanh trưởng lại đem ghi chép thạch giao cho Diệp Lăng Diệp Lăng Tiên đầu, nói: đều là các ngươi đánh giết, đều riêng phần mình phân đi. Đánh tan Thanh Long quân 1 tiểu đội, đây chỉ là một nho nhỏ thắng lợi, đối với cường đại Thanh Long quân đến nói, những này không có ý nghĩa. Tại hắn tư tưởng bên trong, muốn đem Thanh Long quân thực lực tiến một bước suy yếu, dạng này Bạch Hổ quân liền sẽ hoạt động, cho rằng có cơ hội để lợi dụng được. Đợi đến Bạch Hổ quân nhìn thấy phe mình thực lực cùng Thanh Long quân tương xứng thời điểm liền sẽ phát động công kích, cùng Thanh Long quân đánh nhau chết sống, tranh đoạt lần này nằm quân luyện thứ nhất. Về phần Chu Tức quân, đồng dạng cần phải mật thiết chú ý, không thể để cho Chu Tức quân đè ép sức giẫm quân đánh. Dương Hồng mục tiêu chính là áp chế Chu Tước quân, trở thành năm quân thí luyện thứ tư liền phàm mãn, yêu cầu này đơn giản, có thể lẫn nhau hợp tung liên hành. Tại đệ nhất đệ nhị Bạch Hổ quân cùng Thanh Long quân liều đến nơi chết ta sống thời điểm, đồng dạng còn lại Tiểu Huyền Vũ quân cùng Chu Tước quân chỉ ở giữa chiến lệnh, hoặc là có thể liên hợp Huyền Vũ quân áp chế Chu Tước quân. Chu Tước quân tự nhiên là đứng núi chịu sào nghị trước diện Sích Diễm quân, nhưng là bọn hắn cũng không muốn bị Sích Diễm quân kéo đổ thực lực, còn muốn lưu lại dư lực cùng Huyền Vũ tranh cao thấp một hồi. Ngược lại Huyền Vũ quân sẽ không cho là Sích Diễm quân là nguy hiểm. Bởi vì xích diễm quân vốn chính là yếu nhất một phương, bọn hắn tùy tiện có thể nghiền ép xích diễm quân, căn bản cũng không có đem bọn hắn đặt ở mắt bên trong. Ngao cổ cho nhau, như ông đắc lợi. Diệp Lăng Thiên khẽ cười một tiếng, lộ ra một bộ trí tuệ vững vàng biểu lộ, nói: "Đi, chúng ta kế tiếp theo trước tiến vào." Trải qua sau trận chiến này, Lăng Thiên vệ mấy cái doanh trưởng ở giữa tổng kết kinh nghiệm, học được không ít. Muốn lấy yếu thắng mạnh, liền muốn tập trung nhu thế binh lực hợp lực tiêu diệt địch nhân. Dưới mắt Thanh Long quân thực lực hay là quá mạnh, còn nhất định phải lại lần nữa suy yếu. Có Diệp Lăng Thiên thần hồn chi lực điều tra bên trong phương viên 10 dặm nhất cử nhất động, chỉ cần có Thanh Long quân tiểu đội xuất hiện tại bốn phía, Diệp Lăng Thiên liền điều động 800 người một tổ mà lên, quần ẩu chiến thắng. Trong ngắn hạn, ngũ đại quân thống linh cấp nhân vật còn sẽ không xuất hiện, nói cách khác, Diệp Lăng Thiên có thể vô hướng mà không thắng. Bọn hắn 3 ngày nằm đêm ra, 3 ngày tại sơn động bên trong dốc lòng tu luyện, tổng kết đại chiến được mất, ban đêm liền xuất phát tìm kiếm mục tiêu. Phương viên ngàn bên trong bên trong, vô tung vô ảnh, phàm là gặp phải Thanh Long quân tiểu đội đều bị đánh tan, lưu lại tất cả ghi chép thạch về sau thả bọn họ đi chỗ này không gian. Những người khác tại đêm bên trong không cách nào thấy vật, nhưng là Diệp Lăng Thiên không ngại, chỉ cần điều tra đúng chỗ, chen chúc mà ra, một kích liền tàn nát. Ngắn ngủi 3 ngày bên trong, vậy mà thu được 3 nhóm Thanh Long quân tiểu đội ghi chép thạch, toàn bộ Sích Diễm quân giết địch số lượng nhanh chóng bên trên thăng lên. Nguyên bản Chu Tức quân quân chủ còn tại rêu cợt Sích Diễm quân lần này lại muốn hạ chốt thời điểm, Sích Diễm quân lấy được chỉnh thể giết địch số lượng nhanh chóng bên trên thăng lên. Tình huống này gây nên cái khác mấy cái quân chủ chú ý. Ngũ đại quân chủ riêng phần mình đều có chú ý phương tiểu thế giới này tình huống, tại tiểu thế giới bên ngoài Đồng thời có một khối lớn bia đá ghi chép các đại quân chiến quả. Quả nhiên như Diệp Lăng Thiên chỗ dự đoán đồng dạng, Thanh Long quân thứ nhất, Bạch Hổ quân thứ hai, Huyền Vũ quân, Chu Tước quân, Sích Diễm quân theo thứ tự sắp xếp, thành tích cùng dĩ vãng tình huống cùng loại. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, lần này vẫn là Sích Diễm quân hạng chót. Thanh Long quân quân chủ Tư không kiến nghiệm cười nói, "Dương huynh, xem ra Sích Diễm quân lần này ẩn tàng ất trụ bài a, thật sự là chờ mong, không biết là lần này có thể hay không lực gáp lựa quân quân Vũ Dương cười một tiếng, "Món lực ta, Dương huynh quân chỉ sợ còn không có thực lực này." Dương Hồng vẫn như cũ nhàn nhạt biểu lộ, chúng ta hay là dựa mắt mà đợi đi. Ngược lại là Bạch Hổ Quân quân chủ mắt sáng lên, lạnh lùng nói, đừng nói trước Dương Hồng, không biết chư vị chú ý không có, cái này mấy đám gia tiểu đội đều là Thanh Long quân quân sĩ, Tư Không quân chủ, cũng đừng đến lúc đó để ta Bạch Hổ quân chiếm tiên cơ nha. Tư Không kiến nghiệp cười ha ha, nói, nếu là Bạch Hổ quân có thực lực này, cứ việc xuất thủ chính là, Lao phu tin tưởng Thanh Long quân không dễ dàng như vậy là bạn. Ngũ đại quân lẫn nhau ở giữa ánh lửa bắn ra, riêng phần mình âm thầm đấu sức. Dương Hồng thầm nghĩ, chẳng lẽ là Diệp Lăng Thiên tiểu tử này phát lực rồi? lấy đồ được bọn hắn thực lực hẳn là không đến mức để Thanh Long quân trật vật như thế, nếu là Diệp Lăng Thiên tiểu tử này xuất thủ, lão phu đều là có mấy phần tin tưởng. Nghĩ đến lần này, nói không chừng thật có thể mở mày mở mặt, lực áp chu tức quân một đầu, Dương Hồng Nội tâm lập tức lửa nóng, nhìn về phía trong hư không ánh mắt mang theo mấy phần mong đợi. Liên tiếp mất tích 3 nhóm Thanh Long quân tiểu đội về sau, tại Thanh Long quân đại bản doanh bên trong, mấy cái thống lĩnh đều phát giác ra dị thường, về phần đến tụt cùng chỗ nào có vấn đề, ai cũng không biết. Diệp Lăng thủ đoạn, dựa đa số tháng, vậy mà không có đi để lọt một cái Thanh Long sĩ binh trở về báo. Đệ Thanh Long quân không có đầu mối. Tình huống hiện tại, địch nhân ở ngoài sáng, Lăng Thiên vệ ở trong tối, đây chính là ưu thế. Không chỉ là Thanh Long quân phát hiện dị thường, Bạch Hổ quân cũng phát hiện bọn hắn đối thủ Thanh Long quân binh lực tựa hồ phát sinh biến hóa, tựa hồ cùng mình lực lượng ngang nhau. Lần này, Bạch Hổ quân thống lĩnh bên trong lòng không khỏi hoảng lạc, muốn dành trước tâm tư rốt cuộc gấp chế không nổi. Trải qua qua vài lần thăm dò, xác định hai quân thực lực không kém bao nhiêu thời điểm, Tàn Bạo thị sát Bạch ngang nhiên phát động công kích. Thanh Long quân cũng không phải dễ chơi, hai quân hỗn chiến, thương vong nhanh chóng lên cao. Diễn phần mình quyết định ghi chép cấp tốc lên cao, tạo thành hậu quả là nhân viên lục tiếp theo giảm bớt. Tại Thanh Long quân cùng Bạch Hổ quân kịch chiến đồng thời, Huyền Vũ quân, Chu Tước quân, Sích Diễm quân cũng đều tại diễn phần mình thăm dò. Mà Diệp Lăng Thiên lúc này lại chuyên môn tiếp cận Huyền Vũ quân tập sát, thậm chí cố ý bỏ qua Chu Tước quân tiểu đội, bởi vậy âm thầm cân bằng lẫn nhau thực lực đối so. Đợi đến hai quân thực lực gần, Chu Tước quân ngoe muốn động thời điểm, Diệp Lăng Thiên âm doanh, xứ, quân, cái này Như thế liên hợp, thu hoạch được Huyền Vũ Quân tán đồng, Lăng Thiên vệ phối hợp Huyền Vũ Quân tướng Chu tức quân mấy cái tiểu đội nuốt mất về sau, hoàn toàn biến mất, mặc cho bọn hắn chó cắn chó, tiêu hao thực lực. Mà trước đó, hắn đã bí mật đem tin tức tiết lộ cho Sích Diễm quân đỏ được biết được. Tại Sích Diễm quân mấy cái thống lĩnh bên trong, hắn cho rằng cũng liền đỏ được người này coi như hữu dụng núng núu, đáng giá thương nghị một hai. Mặc dù Sích Diễm quân bên trong Sích Phượng cực lực phản đối, nhưng là đỏ được cuối cùng vẫn là giải quyết dứt khoát, thống nhất phối hợp Diệp kế hoạch, âm thầm tụ tập thực lực. Ngũ đại quân tại tiểu thế giới bên trong riêng phần mình tích lũy vật tư tiềm kiếm chiến cơ, riêng phần mình bị chiến. Thời gian từng giờ trôi qua. Khi tiến vào nơi đây 8 tháng về sau, Thanh Long quân cùng Bạch Hổ quân không phát không được hiện một cái hiện thực, số người của bọn họ đã thấp hơn 2000 người, cùng Huyền Vũ quân, Chu Tước quân ở giữa thực lực đối so rút ngắn đến cơ hồ có thể không nhìn tình trạng. Mà lúc này Sích Diễm quân lại lực lượng mới xuất hiện. Chương 559, Giáo Hấn Sích Phượng. Có đỏ che tại Sích Diễm quân bên trong lớp lớp, bên ngoài tứ đại quân đánh cho khí thế ngất trời, thậm chí quân mấy lần đến đây phiêu khích thời điểm, Sích Diễm quân đều chưa từng nên chiến, một mực bảo trì thực lực. Một ngày này, Sích Diễm Quân Đại Doanh trước xuất hiện một thân ảnh, hình lĩnh chính là Diệp Lăng Thiên. Tại thu xếp tốt Lăng Thiên Vệ về sau, hắn đi tới Sích Diễm Quân Đại Doanh. Đại chiến trải qua mấy tháng ác chiến, mấy đại quân đều mơ hồ phát giác được có một cỗ thế lực thần bí ở giữa cản trở, đáng tiếc một mực không cách nào tra ra chân tướng. Lúc này kế tiếp theo tác chiến, bại lộ khả năng tăng nhiều. Lớn bên hồ chỗ kia cứ điểm cực kỳ bí ẩn, Diệp Lăng Thiên đem tất cả mọi người an trí tại kia bên trong rốc lòng tu luyện. Đối với Lăng Thiên Vệ đến nói, thời gian mới là trọng yếu nhất, bọn hắn thời gian tu luyện dù sao quá mức ngắn ngủi. Còn không cách nào cùng mấy đại quân cứng đối cứng, lúc này bảo tổn thực lực, bảo trì cảm giác thần bí mới nhất có lực quý hiếp. Nha, cái này không phải chúng ta Diệp Thống Linh à, làm sao? Ngươi còn chưa có chết ta biến mất lâu như vậy, đây là dự định làm con rùa đen rút đầu một mực con lại đến đại chiến kết thúc đi. Với lúc hôm nay phụ trách phòng vệ chính là Sích Phượng, nàng đối Diệp Lăng Tiên một mực liền không phục, lúc này càng là âm dương quái khí trào phúng. Diệp Lăng Tiên không thèm để ý nàng, duy nữ nhân cùng tiểu nhân khó nuôi vậy, cùng một nữ nhân nói, nói cũng nói không rõ. Ta muốn gặp đỏ mông thống linh. Diệp Lăng Thiên trực tiếp cứng rắn nói, "Dừng lại." Nhìn thấy Diệp Lăng Thiên một phái không nhìn bộ dáng của nàng, Xích Phượng tức giận đến gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, đỏ ngông đại ca há lại ngươi nói gặp liền gặp. "Ngươi biến mất lâu như vậy, nào biết được ngươi có phải hay không ôm không thể cho ai biết bí mật, ngươi thành thật khai báo, lâu như vậy đi cái kêu bên trong rồi." Xích Phượng một bộ thái độ bề trên, như là thẩm vấn phạm nhân. Nữ nhân này thật sự là càng ngày càng qua phân, Diệp Lăng Thiên nhíu mày, cố nén quyết tâm đầu một ngụm khí, lạnh như băng nói, "Ta đi cái kia bên trong cần muốn nói với ngươi a. Ngươi thì tính là cái gì?" "Ngươi Sĩ Phượng hai mắt quét ngang, trực tiếp ngăn ở Diệp Lăng Tiên trước mặt, nói: "Hôm nay ngươi nếu là dám từ cái này bên trong đi qua, ta muốn ngươi lẻ mặt." Diệp Lăng Tiên ôm cánh tay mà đứng, lạnh lùng nói: "Sĩ Phượng thống lĩnh, ngươi có biết ngươi đang làm gì hay không? Ngươi là cảm thấy ta thật không dám bắt ngươi thế nào đúng hay không?" "Đúng đấy, thế nào? Ngươi không nói rõ ràng, hôm nay cũng đừng nghĩ từ cái này bên trong ngày tới." Sĩ Phượng cũng giận, một cái mới đến tiểu tử thối liền dám như thế không nể mặt nàng, cái này khiến nàng cảm thấy mất mặt mũi. "Tốt, lần trước ăn giao huấn còn chưa đủ, còn muốn lại ăn một lần?" Ta không ngại lại dạy cho người một bài học." Diệp Lăng Thiên thân hình lóe lên, trực tiếp tới gần thân thể mềm mại của nàng, động thân khẽ rượi. Xích Phượng xử trí không kịp đề phòng, bị Diệp Lăng Thiên một bả vai rượi vào bay ra ngoài, rơi vào mấy trượng bên ngoài địa phương. Đau nhức, Hán vậy mà tập ngực, xoa bộ ngực của mình, tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Diệp Lăng Thiên cũng là giận dữ, lần này liền không hỏi xanh đỏ đen trắng trực tiếp tựa ở nàng bên trên, chờ thêm sau mới phát giác được tựa hồ có chút không ổn, dù sao đối phương là nữ tử, tập ngực loại sự tình này không khỏi có sai lầm to đắng. Thế nhưng là Mình cũng không phải cố ý. Vô sĩ, tiểu tặc, hôm nay không giết ngươi, ta thể không là người. Muốn nàng Sích Phượng hoành hành hành Sích Diễm quân nhiều năm, quân chủ chính là nàng nghĩa phụ, ai dám đắc tội? Không nghĩ tới hôm nay lại bị một cái vừa tiến vào Sích Diễm quân tiểu tử cho vũ nhục, Sích Phượng xoa mình bộ ngực, hiện tại còn ẩn ẩn làm đau. Hưu. Sích Phượng thân hình bạo phát, rút ra tùy thân lưỡi lê hung dữ đâm về phía Diệp Lăng Tiên, đây là sự thực muốn sinh tử tương hướng. Diệp Lăng Thiên cũng bị đánh ra hỏa khí, mình bày mưu kế, toàn lực ngăn chặn đại quân phát triển, mới có cục diện hôm nay. Sĩ Diễm quân liền cố thủ một chỗ, không dùng ra kích, cái này lao bà còn như thế lớn tính tình, ngươi thật coi ta là dễ khi dễ. Muốn ta bàn giao, ta cần hứa ngươi bàn giao a. Đối mặt Sích Phượng lưới lê, Diệp Lăng Tiên không lùi phản tiến bảo, hắn quyết định chú ý, nhất định phải hào hào giáo hấn một chút cái này ngang ngược vô lý xú nữ nhân. Ba ngày không đánh, nhảy lên đầu lần mới. Nữ nhân này không hào hào giáo hấn, thật coi là liền có thể cưỡi trên đầu đi ị rồi. Động tính của cửa dẫn tới Đông xem, hai đại thống linh đối chiến, loại cơ hội này khó gặp, trừ các biệt chiến sĩ đi thông tri thống linh bên ngoài. Cái khác đều tại vây xem. Một Tắc Long, tràn trọc xê dịch, Diệp Lăng Thiên tay không nhập giao sát, may may không sợ, cùng xích Phượng ngươi tới ta đi, đấu cái lực lượng ngang nhau. Hắn cũng không dám thật giết cái này số nữ nhân. Nữ nhân này thuần thị thuần, dù sao cũng là Dương Hồng nghĩa nữ, càng là Sích Diễm quân thống lĩnh, Lăng Thiên vệ về sau muốn phát triển, chiếm đoạt lĩnh hổ lao thành xung quanh càng là tiếp giáp xích Phượng lãnh địa, hắn cũng không dám thật làm quá mức. Vấn đề là nữ nhân này miệng quá thối, không hảo hảo giáo huấn một chút, về sau còn không biết cỡ nào ngang ngược cản trở đâu. Ầm. Diệp Lăng Thiên tay không ngang nhiên đối kích lôi lê lôi đảo, đem Sích Phượng chấn động đến bay rất ra ngoài. Lần này, hắn vận dụng xảo kỉnh, cách sơn đảng lưu, đem nguyên anh chi lực đánh tiến vào đối phương thể nội, chấn động đến nàng khí tức không thông suốt. Ngươi lại muốn như thế ngang ngược, đừng trách ta đánh cho ngươi không đứng dậy được." Diệp Lăng Thiên ánh mắt lạnh lẽo, quát lớn. Sích Phượng cương ép phép trong hạ thể hỗn loạn khí tức, xem xét bốn phía, Sích Diễm quân chiến sĩ tựa hồ đang sôi nổi nghị luận, đều là nói nàng Sích Phượng không bằng một cái mới tới thống linh A. Ta muốn giết ngươi." Nữ nhân một khi vô lý, liền không hỏi có đạo lý hay không. Sích Phượng không thèm đếm xỉa, nhất định phải làm cho Diệp Lăng Tiên chịu thua. Đủ. vừa mới đến Đỏ được xem xét địa bộ này, ngáy mắt đem Sích Phượng nâng lại. Đỏ Ngông đại ca, Hán. hắn khi dễ ta, người muốn giúp ta. Sích Phượng bị Đỏ được ngăn lại, con mắt đỏ lên, nước mắt liền muốn xuống tới, nước mắt đầm địa, một bộ ủy khuất thần sắc. Tốt, người trước đừng lộn sột. Đỏ được ổn định Sích Phượng cảm xúc, sau đó cùng Diệp Lăng Tiên liếc nhau, cái sau nhẹ gật đầu. Đỏ được lúc này mới ngắm nhìn bốn phía nói, mọi người tất cả giải tán đi, thông tri tất cả tướng quân trở lên tướng sĩ, đến ta đại doanh nghị sự. Vậy xem chiến sĩ lúc này mới tán đi. Xích Phượng cắn hàm răng, nói: "Đại ca, không thể để cho hắn đi vào." Đỏ được nhấn mạnh, quát lớn: Xích Phượng, không nên hồ náo." Diệp Thống lĩnh những ngày này một mực tại bên ngoài, làm một kỳ binh không ngừng tập kích cái khác mấy quân, không thể bỏ qua công lao, ngươi không muốn vu oan người nhà." Nói xấu. Xích Phượng trong mắt lóe lên một kia oán hận, vì cái gì ta không biết. Quân chủ đại nhân trước khi đi bàn giao, Diệp Thống lĩnh là người mới, cái khác mấy quân cũng không nhận ra, vừa vặn làm kỳ binh xuất kích. Đoạ được nữ trọng tâm chừng nói: "Ta mặc kệ." Ta mặc kệ, đại ca, ngươi cho không báo thủ cho ta. Xích Phượng bung ra rồi, quả thực là cố tình gây sự. Đỏ Được bị nàng náo bất quá, trong lòng cũng có chút hỏa khí, cứng rắn mà nói, Xích Phượng, ngươi xem một chút ngươi bộ dáng này, còn thể thống gì? Ngươi vì cái gì chính là nhìn Diệp Thống lính không vừa mắt?" Quân chủ bàn giao, Sích Diễm quân hiện đang nghe ta hiệu lệnh, ta lấy quân lệnh mệnh lệnh ngươi, hiện tại đi vào đại doanh nghị sự. Xích Phượng xem xét, Đỏ Được là thật sẽ không giúp mình, đống nhiên đứng lên, một đem hất ra Đỏ Được nâng tay của nàng, hai mắt đẫm lệ mơ hồ mà nói, "Muốn nghị ngươi đi nghị, ta không đi." Nói xong, nàng thân Hình nói lên, độn về mình trong con trướng. Chương 560, diệt đi Chu Tất Quân. Đỏ Được lúng túng cười một tiếng, nói, "Diệp Thống Linh, mời bỏ qua cho, nàng chính là bị quân chủ làm hư." Diệp Lăng Thiên từ chối cho ý kiến mà nói, "Đi thôi." Đại doanh bên trong, đỏ Được ra hiệu chúng nhân ngồi xuống về sau, cất cao giọng nói, "Tin tưởng mọi người đều nhìn thấy, Diệp Thống Linh trở về, những ngày này đều không nhìn thấy Diệp Thống Linh giới trướng nhân mã, không phải xảy ra ngoài ý muốn, mà là Diệp Thống Linh quân chủ chi mệnh chấp hành đặc thú nhiệm vụ." Hiện tại, hắn trở về Mời Diệp thống lĩnh nói một chút hắn tình huống. Đại doanh bên trong, mấy cái thống lĩnh giới trướng tướng quân đều đạm mạc nhìn xem Diệp Lăng Thiên, mặc dù hắn đã xác định là thứ ngũ thống lĩnh, nhưng là dù sao thời gian ngắn ngủi, cũng không phải là tất cả mọi người cầm lấy giấy nợ của hắn. Diệp Lăng Thiên thản nhiên nói, lúc trước quân chủ mời Diệp Mộ gánh nhầm thống lĩnh chính là vì lần này nằm quân thí luyện, điểm này, chắc hẳn có ít người là rõ ràng. Khuôn mặt của các ngươi, cái khác bốn quân đều có tâm lý chuẩn bị, quân chủ ý nghĩ chính là muốn tìm một cái lạ mặt người đảm nhiệm kỳ binh nhiệm vụ, mà ta chính là người thi hình này. Tiến vào nơi đây về sau, Diệp Mộ xuất lĩnh dưới trướng binh sĩ trước gần dấu đi, sau đó không ngừng đánh lén cái khác 4 quân tiểu đội, thành công nhiễu loạn bọn hắn tác chiến bố trí. Hiện tại xem ra, hiệu quả cũng không tệ lắm. Bên ngoài 4 quân đều đánh ra hỏa khí, Thanh Long quân, Bạch Hổ quân thật chặt cắn cùng một chỗ, Song phương binh lực đều tại 2.0000 trở xuống, Huyền Vũ quân cùng Chu Tức quân đồng dạng binh lực hao tổn tại 2.0000 trở xuống. Đối tại chúng ta xích diễm quân đến nói, đây chính là cơ hội, cũng là cơ hội duy nhất. Tại rất sớm trước đó, Diệp Mộ liền cùng Đỏ Ngông thống lĩnh bí mật liên lạc qua, tướng quân chủ Mưu Đổ cùng ta ý nghi tiến hành giao lưu là lấy ta ý nghĩ chính là để mọi người trước cố thủ, thẳng đến bên ta thực lực xuất hiện ưu thế thời điểm lại xuất kích. Diệp Mô biết rất nhiều các huynh đệ nhất định biệt cốt hỏng, tại sao phải một mực cố thủ xem như rùa đen rút đầu, các ngươi không hiểu, Diệp Mộ muốn nói cho các người không, có trước đó ẩn nhận không chiến, làm sao lại có hôm nay cơ hội. Chúng ta binh lực không bằng người đây là sự thật, phải thừa nhận, muốn thắng, vậy sẽ phải lấy cỡ nào vì thắng, hiện tại chúng ta có ưu thế, là thời điểm xuất chiến. Ai binh tất thắng, mọi người áp chế lâu như vậy cảm xúc, lúc này một khi bạo phát đi ra, ta tin tưởng Lần này chúng ta một nhất định có thể thắng được Chu Tức Quân. Thậm chí, Diệp Lăng tiên đảo mắt mọi người, thậm chí thắng được Huyền Vũ Quân, hoặc là đoạt được lần này năm quân thí luyện 3 hạng đầu cũng không phải là không thể, hết thể cũng có thể, liền nhìn mọi người làm sao đi chiến đấu. Nay đến, ta ý tứ chính là nói cho mọi người, tất cả mọi người chờ đợi là đăng giá, các người có thể xuất kích, mà chờ một chút, Diệp Mộ sẽ ra ngoài xuất linh giới trướng chiến sĩ phối hợp mọi người tác chiến, tranh thủ trước diệt đi Chu Tức Quân, sau đó lại thôn tính tiêu diệt Huyền Vũ Quân. Quân cùng Huyền Vũ Quân thực lực tương xứng, chúng ta có thể nuốt mất Chu Tức quân, liền một nhất định có thể diệt đi Huyền Vũ quân. Ta nói cứ như vậy nhiều, mọi người nghĩ ngĩ đi. Liên tiếp bạo tạc tính chất tin tức ném đi ra, đem xích Diễm quân mọi người kinh ngạc đến ngây người, người, ngay cả Đỏ được cũng không nghĩ tới, Diệp Lăng Thiên gia tâm vậy mà như thế lớn, vậy mà ý đồ liên diệt Chu Tước, Huyền Vũ hai quân, cuối cùng cùng Thanh Long, Bạch Hổ quân tranh, cao thấp một hồi. Nhưng là, đề nghị này thực tế là quá mê người, ngay cả Đỏ được đều có chút tâm động, nếu quả thật hết thảy như nguyện lời nói. Đỏ Hùng thống lĩnh bỗng nhiên đứng lên, nói, Diệp thống lĩnh, nói nhiều như vậy Nói mà không có bằng chứng, ngươi lại lấy cái gì chứng minh ngươi nói hết thảy? Nếu như ngươi thật lòng mang ác ý, đem mọi người lừa gạt sau khi ra ngoài, một mẻ hút gọn, chúng ta xích Diễm quân chẳng phải là rơi vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Đỏ gấu hoài nghi gây nên rất nhiều người cộng mình, nói trắng ra, bọn hắn vẫn là chưa tin Diệp Lăng Tiên. Diệp Lăng Tiên cũng không có sinh khí, hắn tới đây chính là vì hoàn thành cùng Dương Hồng hứa hẹn, trợ giúp Sích Diễm quân chiến thắng Chu Tức quân, về phần cái khác, hắn cũng không muốn quá nhiều liên quan đến. Chỉ cần niệm Nguyệt bên kia phù hợp dự tính, Yểm Nguyệt Tông tông chủ Tô niệm xong ăn vào hắn tự đan độ oát kim đan, cuối cùng nhất cử đột phá hóa thần kỳ, trở thành một phương cự phách, hắn liền có lòng tin tại đột phá hóa thần kỳ sau trưởng khống người này, đến lúc đó liền có thể đem tất cả Lăng Thiên vệ đưa vào Yểm Nguyệt Tông bên trong, phong phú Yểm Nguyệt Tông thực lực, đem Yểm Nguyệt Tông nạp làm hữu dụng. Đến lúc kia, cái này xích diễm quân không lưu cũng được. Lúc trước hắn nhưng là cùng Dương Hồng đặt thành hiệp nghị, nếu là muốn đi, hắn tuyệt đối không thể ngăn cản. Diệp Lăng Thiên thờ ơ nhạt, nói: "Các có thể không tin, dù sao quân chủ mục tiêu chính là diệt đi Chu Tức quân là được." Các ngươi toàn lực xuất thủ, nắm lấy cơ hội, diệt đi Chu Tức Quân, hẳn là có thực lực này, nhiệm vụ của ta đã hoàn thành, ra không xuất kích, chính các ngươi tùy ý." Hắn hướng phía đỏ Được nhẹ nhàng liền ổn quyền, phiêu nhiên mà đi. Đọ Hồng thống lĩnh trong mắt lóe lên một tia sắc giận, nói: đỏ Mông đại ca, ngươi nhìn người này, sao mà phế lối, ngay cả xích phượng muội tử đều bị nàng khi dễ thành cái dạng kia. Chúng ta làm sao cùng quân chủ bàn giao? Muốn hay không?" Hắn làm một cái cắt thiết hầu động tác. Đọ Được lắc đầu, nói: "Các ngươi có lẽ khó chịu, nhưng là hắn nói chưa chắc không có đạo lý." Quân chủ dưới từ mệnh lệnh, lần này nhất định phải thắng được Chu Tức Quân, bằng không chúng ta phụ trách khu vực tổn thất một, cái này tổn thất hai cũng không chịu được nổi, ngươi phải biết, tới gần Chu Tức Quân cương vực đều là từ ngươi ta phụ trách chấn thủ. Đỏ Gấu lặng lẽ một hồi. Đích xác, bọn hắn không đường có thể trốn, không có lựa chọn nào khác, lần này nhất định phải thắng. Thật lâu, Đỏ Gấu nói, vậy liền tin hắn một lần, chúng ta trước diệt Chu Tức Quân lại nói. Đỏ được gật gật đầu, nói, tất cả mọi người nghe lệnh, toàn quân xuất kích, công kích Chu Tức Quân đại doanh. Trúng tướng sĩ ầm vang đồng ý. Tiến lặng thật lâu xích diễm quân dốc toàn bộ lực lượng. Song phế Chu Tức quân đại doanh tập kích. Lớn như thế quy mô động tác, kinh ngạc đến ngây người hỗn loạn chém giết Chu Tức quân, bọn hắn hoảng hốt ở giữa tranh thủ thời gian trở về thủ, thừa thắng xông lên Huyền Vũ quân thừa thế đánh lén, giết đi Chu Tức quân chủ lực hơn phân nữa. Sinh diễm quân mang theo vạn phu không thể đỡ chi dũng, nhất cử công diệt Chu Tức quân đại doanh, đem thừa hơn Chu Tức quân thế lực còn sót lại đều đánh tan, bước đến bọn hắn còn lại hơn ngàn người toàn bộ giao ra ghi chép thạch, cuối cùng bóc nát bảo mệnh thạch chạy ra ngoài. quân toàn diệt. Một trận chiến này, tới cực nhanh Thẳng đến Sích Diễm quân triệt để diệt đi Chu Tức quân, nó hơn mấy quân mới phát hiện Sích Diễm quân cũng không phải là trong truyền thuyết như vậy quá hùng mạnh, bị do sợ, không dám công kích, mà là tại nghỉ ngơi dưỡng sức. Cái này Sích Diễm quân cũng là một thất mãnh hổ. Thời điểm then chốt, Huyền Vũ quân đình chỉ công kích, toàn lực co đầu rút cổ tại đại doanh bên trong phòng ngự, loại thời điểm này nhất định phải bảo tồn thực lực. Sích Diễm quân nuôi đồ thật lâu, có thể diệt đi Chu Tức quân, tự nhiên cũng có thể nhất cử diệt đi Huyền Vũ quân, bởi vì hai quân náo phương thực lực là không sai lắm. Diệp Lăng đứng ở đằng xa một chỗ trên sườn núi, Mắt thấy hết thảy trước mắt, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Đỏ gấu lời nói vang vẳng bên thái thế, hắn nuôi xích diễm quân mấy cái thống lĩnh triệt để thất vọng. Đã hoàn thành dương hồng hứa hẹn, hắn tự nhiên sẽ không lại xuất thủ. Chương 561, thần nhân. Xích diễm quân dị thường cử động kinh ngạc đến ngây người cái khác tam quân, Chu Tước quân đã bị diệt, căn bản vô lực hồi thiên, Huyền Vũ quân đóng cửa cố thủ, làm tốt làm con rùa đen rút đầu dự định. Thanh Long quân cùng Bạch Hổ quân hai quân thống lĩnh cũng không phải người ngu, thoáng một cái cũng táo lại, về muốn đi qua đủ loại, tự hồ cũng có cao nhân ở sau lưng nhu độ. Bây giờ hai người bọn họ quân thực lực mặc dù so sánh Diễm quân muốn mạnh hơn một tuyến, nhưng là nếu là toàn lực xuất thủ, khó đảm bảo đối thủ sẽ không thừa cơ công kích. Sau cùng cục diện liền biến thành Sích Diễm quân hữu tâm xuất thủ, nhưng lại bỏ lỡ diệt đi Huyền Vũ quân cơ hội. Chiến cơ thôi lập tức trôi qua. Nếu là Sích Diễm quân lúc ấy nghe theo Diệp Lăng Thiên đề nghị, quả quyết xuất thủ, tập hợp Diệp Lăng Thiên thủ hạ Lăng Thiên vệ, diệt đi Chu Tức quân về sau, liền có thể thừa thế nhất lại diệt đi Huyền Vũ quân, tấn thứ 3 danh sách. Mà bây giờ lại không có cơ hội. Còn chờ lại gần 2 tháng. Diệp Lăng Thiên đã có thể dự đoán được tiếp xuống cục diện chính là chịu đến thời gian kết thúc, cuối cùng căn cứ ghi chép thạch ghi lại giết địch số lượng luận thành bại. Cùng dĩ vãng khác biệt chính là, lần này Chu Tức Quân Triệt để bị khu trục ra ngoài, xích Diễm Quân thay thế vị trí của hắn. Khóe miệng hiện ra một tia cười lạnh, Diệp Lăng Thiên thân hình lóe lên, trở lại Lăng Thiên Vệ cứ điểm bên trong. Từ đầu đến cuối đều không có người phát hiện bọn hắn tồn tại. Trở về về sau, hắn lại luyện chế một nhóm năng lượng, thời gian còn lại, hắn cần toàn lực trợ giúp Lăng Thiên Vệ lại lần nữa tăng cao tu vi. 2 tháng, đầy đủ làm rất nhiều chuyện, nhàn hạ chi hơn. Diệp Lăng Thiên bắt đầu lẳng lặng lĩnh hội. Hồi tưởng lại tại mới vừa tiến vào nơi đây thời điểm, hắn tự hồ cảm nhận được kim hộp di động, kia kim hộp bên trong trí bảo đến cùng là cái gì, hắn đến nay không thu được gì. Diệp Lăng Thiên đem mấy tên doanh trưởng kêu đến, dặn dọ bọn hắn hảo hảo tu luyện, sau đó ngay tại một góc mật thất bên trong bày ra trận pháp, thần hồn trốn vào mình, ký tự bên trong, bắt đầu thăm dò kim hộp bí mật. Thiên Nguyên bên trong di tích, bây giờ linh ao nước đã lan tràn thành một mảnh hồ nhỏ, kim liên ở trong đó dáng dấp yếu điệu, linh hồn bên trong ẩn chứa hải lượng tiên địa nguyên khí nhanh chóng cải tạo không chọn vẹn thiên nguyên di tích. Bốn phía xung quanh khí tức càng thêm nồng dày. Tang thêm trước đó hắn lục tiếp theo đầu nhập trong đó nuôi dưỡng các chồng linh dược, bây giờ Thiên Nguyên Di tích lần lần có dược viên xu thế. Năm con kim sát thú con non ở trong nước chìm nổi, vui sướng du động, vô ưu vô lự, không có chút nào phát giác được đã cùng cha mẹ của bọn hắn tích rời. Ở bên hồ, có một con ánh mắt dở dẫn con tỏ nhỏ, đứng thẳng ngồi chung một chỗ trên núi đá, trong mắt mang theo một tia mờ mịt. Chính là bị hắn chuyển di tới sùng vật cười cười, tay của nó bên trong ôm một khối đá, vậy mà là khối kia bổ thiên thạch. Nguyên bản Hắn đem sủng vật cười cười thả tại Thượng Cổ di tích bên trong, về sau cân nhắc đến Thượng Cổ di tích bên trong quá nhiều người, hắn đem chính mình toàn bộ bảo vật lại chuyển rời đến Thiên Nguyên di tích bên trong. Nghĩ không ra cái này con thỏ nhỏ vậy mà tìm được bộ thiên thạch, mà lại ôm thật chặt nó, một khắc cũng không buông tay. Cái này con thỏ nhỏ có phải là Li Yu Tôn bản thể vẫn chưa biết được, nhưng là Diệp Lăng Tiên suy đoán hẳn là 89 phần 10. Lúc trước Li Yu Tôn đối với mình cũng coi như có Co ân hiện đang chiếu cố bản thể của nó, cũng coi là phải có tri ý. Khẽ tay, cuốn lên linh hồn sóng cả, đem thạch quan từ đấy nước ngọ lên đặt ở bên mờ. Con thỏ nhỏ tựa như là bị cái gì kinh hãi, giật giật thật nhanh nhảy ra. Diệp Lăng Tiên cẩn thận từng ly từng tí đẩy ra thạch quan, đem bên trong kim hộp lộ ra. Chính là cái này kim hộp, ẩn chứa vô tận lực lượng, tại mới vừa tiến vào nơi đây thời điểm, nó tựa hồ phá lệ sinh động. Ngũ đại quân chủ mỗi người xuất ra một khối tiểu thạch đầu ngưng kết thành một khối chỉnh thể thời điểm, tựa hồ cùng nó có phá lệ mãnh liệt cảm ứng. Rốt cuộc là thứ gì? Diệp Lăng cầm bốc lên kim hộp, ý đồ mở ra nó, nhưng lại căn bản là không có cách dung chuyển mấy bay. Lấy hắn bây giờ nguyên anh kỳ tu vi, vậy mà không cách nào dung chuyển mảy may, cái này kim hộp rốt cuộc là thứ gì, ngược lại gây nên hứng thú của hắn. Hắn nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, nhưng là không có đầu mối. Khương Khải nguyên cái gọi là trí bảo hẳn là vật này, khẳng định có lai lịch lớn, phản chính thời gian còn nhiều, Diệp Lăng Tiên bắt đầu nếm thử luyện hóa. Đầu tiên cái thứ nhất chính là huyết luyện chi pháp, đây là tu chân giới thường dùng nhất luyện hóa chi pháp. Trấn yêu, ra. Hắn đoạn quát một tiếng, triệu hồi ra trấn yêu kiếm, hướng phía trên ngón tay hung hăng vạch một cái, một đầu mảnh tiểu huyết đến, đến ra. Hắn dùng sức gạt ra một giọt tinh huyết nhỏ tại kim hộp phía trên. Lấy hắn bây giờ tứ chuyển kim thân tu vi, bình thường binh khí căn bản là không có cách phá vỡ phòng ngự, cũng chính là chấn yêu kiếm cái này cùng thần binh mới có thể. Máu tươi lưu chuyển, chính là không bị hấp thu. Chuyện gì xảy ra? Không hấp thu. Diệp Lăng Tiên kinh ngạc, huyết luyện chi pháp thất bại. Đây rốt cuộc là bảo bối gì, vậy mà không cách nào luyện hóa. Ta liền không tin. Diệp Lăng Tiên cũng tò mò, huyết luyện chi pháp không được, vậy liền lại tìm biện pháp. Có lẽ cái này kim hộ chỉ là một cái sắc ngoài. Còn cần phá vỡ nó mới có thể biết trong hộp rốt cuộc là thứ gì. Phần thiên Côn, ra đi. Hắn triệu hồi ra phần thiên Côn, đem kim hộp đặt ở trên một tảng đá lớn, cầm chặt phần thiên Côn, hung hăng một đập. Đất rung núi chuyển, linh trong hồ nước đều nhảy lên cao ba thước, kim hộp vậy mà lông tóc không tổn hao. Dùng sức mạnh cũng không được. Dùng Nguyên Anh đâu? Diệp Lăng Thiên suy tư thật lâu, quyết định mạo hiểm dùng Nguyên Anh chi lực thử nhìn một chút. Vù vụ, hai đạo Nguyên Anh xuất hiện giữa không trung, hướng phía kim hộp thi triển Nguyên Anh chi lực. Đúng lúc này, kim hộp bộc phát ra một trận hào quang lóe ánh. Trựa hồ đem toàn bộ thiên nguyên di tích đều bảo trùm Nó chậm rãi lên không, kim hộp mở ra, từ đó phun ra ánh sáng vô lượng, cuối cùng diễn hóa xuất một tôn to lớn tượng thần, cái này tượng thần như là một vị thần nhân đứng ngạo nghệ hư không. Diệp Lăng tiên ngơ ngác nhìn đây hết thảy, nghĩ không ra cái này kim hộp lại có biến hóa như thế, đây quả thực không thể tưởng tượng. Thần nhân giấu ở một tầng nồng đậm kim sắt trong sương mù, nhìn không rõ, duy nhất cảm giác chính là hắn đang cố gắng muốn mở mắt ra, nhưng là tựa hồ lực lượng không đủ. Diệp Lăng tiên nhất thời thúc thủ vô sắc, không biết nên làm sao bây giờ. Hắn cũng không nghĩ ra mình nguyên anh chi lực mở ra, vậy mà là kết quả như vậy. Hừ. Đúng lúc này, con nhỏ nhỏ ôm thật chặt kia một khối Bổ Thiên thạch vậy mà tránh thoát trói buộc, phi tốc hướng phía kim hộp kích, bắn mà tới. Ken Bổ Thiên thạch cùng kim trong hộp hiện ra kia một vật nhanh chóng hợp một, bên trên bầu trời hiện hiện thần nhân hai mắt tựa hồ đạt được một loại nào đó sức mạnh huyền diệu, cố gắng mở hai mắt ra. Mặc dù vẹn vẹn chỉ là mở ra một tuyến, nhưng là đối với Diệp Lăng Thiên đến nói lại là như là khai thiên tịch địa một đạo qua mang, đánh xuyên bao phủ mê vụ, nhìn thấy chân dung. Đây là? Hắn hãi nhiên phát hiện Cái này thần nhân khuôn mặt vậy mà cùng mình giống nhau đến mấy phần. Cái này sao có thể? Diệp Lăng Tiên triệt để ngốc trệ, hắn không rõ, cái này kim trong hộp xuất hiện rốt cuộc là thứ gì, vì sao bổ thiên thạch có thể tới hợp hai là một, vì sao kia thần nhân lại cùng mình tương tự? Hết thảy đều là mê. Bởi vậy quả thực có thể dọc theo 100.000 cái vì cái gì, hắn vẫn như cũ ngủ tịt không biết. Nhưng mà đúng vào lúc này, Ngũ Đại Quân chủ trưởng không khối kia ngũ sát thạch tựa hồ mãnh liệt chấn động. Chương 562, đại kết cục. Chuyện gì xảy ra? Ngũ Đại Quân chủ thần sắc chấn động mãnh liệt, vô số 10000 năm qua chưa hề xuất hiện qua loại sự tình này, Ngũ Sát Thạch ngưng kết ma thành thế giới một mực là vững chắc nhất thế giới, vừa vặn cho Ngũ Đại Quân luyện binh chi dụng, bây giờ lại xuất hiện một loại nào đó ngoài ý muốn dấu hiệu. Ngũ Sát Thạch kế tiếp theo chấn động, Tư Không Kiến Nghiệp lập tức nói, "Chư vị, nhanh chóng cùng ta khống chế Ngũ Sát Thạch, nếu là Ngũ Sát Thạch có sai lầm, vậy hạ kia bên trong sợ rằng đều đảm đường không nổi trách nhiệm này." Mà lúc này Diệp Lăng lại thân bất do kỷ lỡ lửng, tại kia thần nhân trong ánh mắt, hắn không có chút nào sức chống cự tới gần, thật nhanh tới nặng hợp lại. "A!" Hắn phát ra một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, bản thể bị hấp thu quá khứ, hai cái nguyên anh cũng khó thoát được rồi. Kia thần nhân một mặt băng lãnh, đem dịp Lăng Thiên thân thể chiếm cứ về sau, sau đó ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời. Hừ. Hắn hừ lạnh một tiếng, giữa thiên địa vang lên một tiếng bạo lôi, Ngũ Đại Quân chủ đột nhiên phát hiện ngũ sắc thạch thế mà không đủ khống chế bắt đầu hấp thu trong cơ thể của bọn họ tu vi. Đáng chết, cái này ngũ sắc thạch tại sao có thể như vậy? Không được, chúng ta tiếp tục như vậy sẽ bị hút chết, chuẩn. Một khắc cuối cùng, cơ hội là lấy tự mình hại mình phong phức. Ngũ đại quân chủ nhau nhau tự đoạn một tay, lúc này mới cùng Ngũ sát Thạch chạm cắt đứt liên lạc. Bên trên bầu trời, Ngũ sát Thạch buộc phát ra ánh sáng nóng rực, ngay sau đó vèo một tiếng biến mất không còn tăm tích. Không có ai biết Ngũ sát Thạch đi đâu bên trong, Thanh Long Thành bên ngoài chỉ để lại Ngũ đại quân chủ hai mặt nhìn nhau, một mặt đắng chát. Thiên Nguyên bên trong di tích, hư giữa không chung một trận rung động, thần nhân dơ ngón tay lên, nhẹ nhàng vạch một cái, hư không vỡ tan, từ đó lộ ra một hạt nho nhỏ tầng đá, chính là Ngũ Sắc Thạch. Thần nhân đem Ngũ Sắc Thạch nuốt vào, Diệp Lăng Thiên hai mắt rung động phát hiện Khối này ngũ sắc thạch thỉnh linh chính là ngũ đại quân chủ trưởng không khối đó, mà lại nó đang cùng bổ thiên thạch, cùng từ kim trong hộp lộ ra tảng đá kia hợp mà vì một. Hết thấy hết thảy, cũng là một cái kinh thiên đại mưu đổ, đến cuối cùng một khắc, vị này thần nhân muốn đoạt xá chúng sinh. Thần nhân ánh mắt càng thêm màu ánh, mang theo ánh mắt lạnh như băng, nhìn chăm chú lên giữa không chúng không thể động đậy Diệp Lăng Thiên hai cái nguyên anh, chỉ cần thôn tính tiêu diệt hai cái này nguyên anh, Diệp Lăng Thiên liền triệt để chết đi, ngay cả bản thể, nguyên anh đều hoàn toàn chết đi. Nhưng mà, thần nhân lại giống là căn bản không lấy bộ dáng gấp gáp. Đồng nhiên Thiên Nguyên Di tích chấn động, từ Diệp Lăng Thiên Hôn mê bản thể bên trong thoát ra hai cục đá, chính là lúc trước cô đọng mình ký tự, thượng cổ di tích cùng thiên nguyên di tích thế giới thạch. Rốt cục đủ, thần nhân than nhẹ một tiếng, phát ra từ ngưng hình đến nay tiếng thứ nhất. Theo hắn đơn chỉ bó, chín tảng đá nhanh chóng gây dựng lại. Ngũ đại quân chủ trưởng khống năm khối ngũ sát thạch mảnh vỡ, Liu Ma tôn bổ thiên thạch, tính cả Diệp Lăng Thiên lấy được mình ký tự hai khối thế giới thạch, lại thêm cuối cùng kim trong hộ xuất hiện tảng đá kia, hết thảy chín tảng đá. Chín tảng đá tại giữa không trung lẫn nhau xoay tròn, cuối cùng hóa vị một cái chỉnh thể Và anh, toàn bộ minh ký tự không gian ẩm vàng chấn động, nó biên giới nhanh chóng khuyết trường, vô số linh khí tử hư giữa không trùng tràn vào tiền đến. Cái này thần nhân tựa hồ lấy thủ đoạn vô địch một lần nữa giàn đúc một cái thế giới hoàn toàn mới. Hiu hu hu. Những cái kia nguyên bản tại ngũ sắc thạch không gian bên trong tu sĩ từng cái bị hút vào tiền đến, trở thành nơi này thổ dân. Mà tại hổ lao thành bên trong toàn lực phát triển Lăng Thiên vệ cùng Thanh Vân vệ đồng dạng bị cố này vi nạn chi lực hút vào tiền đến, bởi vì bọn hắn nguyên bản là từ thượng cổ di tích đi ra, thế giới này ghi nhớ bọn hắn ơn ký. Tất cả đã từng ra vào qua thượng cổ di tích, người đều bị phương thế giới này thu nạp tới, Diệp Lăng Thiên khiếp sợ phát hiện, còn sót lại tại Thiên Hành Giới bên trong Thanh Vân Vệ, Lăng Thiên Vệ, tất cả ẩn tàng thế lực đều bị thu nạp tiến đến. Tại giữa không chung không thể động đậy Diệp Lăng Thiên thậm chí nhìn thấy Chu Đại Ca, nhìn thấy mình yêu nhất Vương Quân Giảo, nhìn thấy rất nhiều rất nhiều tại Thiên Hành Giới bên trong bằng hữu, thân nhân. Đã từng, hắn rất muốn chờ mình cường đại về sau phá vỡ hư không hàn rào, tiến vào Thiên Hành Giới, đem tất cả thân nhân đều tiếp vào linh giới tới. Nhưng mà dạng này ngoài ý muốn, lại hoàn thành hắn tất cả mọi chuyện. Chỉ là Kết cục như vậy lại không phải hắn muốn. Cái này thần nhân làm như vậy đến cùng có cái gì mục đích, hắn không được biết, hết thảy chỗ vì loại nào đó không thể không trả thái, Diệp Lăng Thiên thậm chí lo lắng, bởi vì chính mình một cử động kia sẽ cho tân nhân bằng hưu mang đến tổn thương. Thế giới này, liền gọi chín hoang thế giới. Thần nhân lộ ra vẻ tươi cười, ánh mắt cuối cùng rơi vào Diệp Lăng Thiên thần hồn phía trên, thần nhân trong mắt mang theo một tia tham lam. Diệp Lăng Thiên bỗng nhiên tâm có điều ngộ ra, hét lớn, "Tham Lam, nguyên lai là ngươi. Ngươi tại sao phải làm như vậy?" Giữa không trung thần nhân bỗng nhiên lớn tiếng nở nụ cười, văn thanh em ùng ùng vang vọng đất trời, ngươi nói không sai, ta chính là Tham Lang, hết thảy tất cả đều là taưu đồ, từ giờ trở đi, chín hoàng thế giới đem triệt để trầm luân, tất cả mọi người sẽ tại cái này bên trong vĩnh thế thoát thân không được, tiểu tử, cái này chính là đối ngươi khi đó mạo phạm ta trừng phạt. Diệp Lăng Tiên muốn rách cả mỹ mắt, Hết lớn, vô sỉ, có cái gì ngươi hướng ta tới, tại sao phải dùng loại này thủ đoạn hèn hạ đến như hại bằng hữu của ta? Ai có thể nghĩ tới, cái này Tham Lang lại nhưng đã thành thần, mà lại ẩn tàng đoạn sắc bén như thế? Diệp Lăng Thiên một đường đến chỗ lấy được hết thảy kỳ ngộ đều thành hắn âm như một bộ phân. Thật đáng sợ. Diệp Lăng Thiên nội tâm thật sâu bất lực, Tham Lang thủ đoạn thật đáng sợ, mình làm sao có thể là đối thủ. Tham Lang cười nói, ngươi yên tâm, ta sẽ để cho thần hồn của ngươi đắm chìm trong phương này, chín hoang thế giới bên trong vĩnh thế không được siêu sinh, ta sẽ để cho ngươi trải nghiệm tại cái này chín hoang thế giới bên trong chinh chiến luân hồi, hùng bá chín hoàng. Nhưng là, cũng vẹn vẹn như thế, ngươi sẽ không lại còn quay về thần giới, đây chính là cùng ta đối nghịch hạ chẳng. Thanh âm ùng ùng vang vọng bốn phía, bên trên bầu trời thần nhân đưa tay chụp vào Diệp Lăng Tiên thân hồn, muốn đem hắn kéo vào vạn kiếp bất phục vực sâu. Đúng lúc này, Diệp Lăng Tiên bản thể phía trên đột nhiên bộc phát ra ánh sáng nóng rực, một viên bị Diệp Lăng Tiên đeo đeo ở trên người phụ lục bộc phát ra ánh sáng nóng rực. Dương tay, một thân ảnh từ Diệp Lăng Tiên thể nội văng lên. Tham Lang đột nhiên thần sắc biến đổi, chỉ thấy trên đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện một con cự thủ, cái này tay khôn cùng to lớn, che khuất bầu trời, tựa hồ muốn toàn bộ chín hoàng thế giới đều bao phủ ở bên trong. Cái này tay khổng lồ như thế, Đến mức Diệp Lăng Tiên lơ lửng tại giữa không trung nguyên anh cũng cảm giác mình như là kiến hôi miệu thiểu. "Là ngươi, hiện tại mới xuất hiện, không cảm thấy quá trễ rồi sao?" Tham Lang cười lạnh, đưa tay liền muốn ngăn cản. "Có chấm hay không, cũng nên đánh qua mới biết được." Một thân ảnh từ thương không chỗ sâu nổ vang. Và anh, Tham Lang chi thủ cùng kia thần bí cự trường đụng nhau, bộ phát kinh thiên ba động vỡ ra hư không, lơ lửng tại giữa không chung hai cái nguyên anh cảm nhận được một cỗ nhu hòa lực lượng kéo lên chính mình. Một thanh âm bên bên cạnh lên, ngưng thần hợp một, "Ta tiến ngươi một đoạn đường." "Muốn chết?" "Chạy đâu?" Tham Lang tựa hồ nhìn thấu bàn tay lớn kia ý đồ, ra sức kéo một cái, Diệp Lăng Thiên hai cái trong nguyên anh một cái bị bắt trở về. Cho ta trầm luân tại cái này chín hoang thế giới đi. Không. Diệp Lăng Thiên giống to, vô lực nhìn xem mình một cái khác nguyên anh bị Tham Lang lấy vô thượng chi lực đánh vào chín hoang trong thế giới, bốn phía một vùng tám tối, hắn từ từ bay xa. Hắn không cam lòng, hắn gầm thét, hắn quát to một tiếng, không. Đông nhiên bắn ra, mở mắt ra, đỉnh đầu là trắng lóe như tuyết, cái mũi bên trong cắm một cái ống. Thật lâu, hắn rốt cục dư vị tới. Cái này bên trong là bệnh viện